Ta nghe thấy tướng quân dũng mãnh hơn người, có vạn phu mạc địch dũng mãnh, chỉ cần tướng quân quy thuận ta hướng, bản thân có thể cam đoan quét tướng quân có thể trở thành trên vạn người đại tướng quân, cả đời vinh hoa phú quý." Đường hành lang bên ngoài truyền đến chiêu hảng thanh âm. Bốn tướng còn cần lo lo lắng lắng. Quét phủ đầu cao giọng trả lời, khoe miệng, lại nổi lên một cái nghe răng cười. "Tướng quân, ngài đã suy tư hai ngày, hôm nay là cuối cùng kỳ hạn, nhìn qua tướng quân nghĩ lại." Đối phương nữ khí trở nên cường ngạnh bắt đầu. "Đại trưởng phu sống có gì vui, chết có gì đáng sợ, không cần nghĩ lại rồi, chiến a!" Quách phủ đầu tựa hồ biết rõ đã không cách nào kéo dài, dẫn theo hắn cự phủ, cười lớn ưỡn người đứng lên, cái kia cường hỏa thân hình, giống như cột điện bằng sắt, tú tụm tại hắn trung quanh binh sĩ cũng nhao nhao đứng lên, mỗi người trên mặt đều tràn đầy thấy chết không sợn bi tráng chi sắc. Tướng quân, tự giải quyết cho tốt. Đường hành lang bên ngoài truyền đến một tiếng thật dài thở dài, cái kia tiếng thở dài ở bên trong tràn đầy tiếc nuối. Tướng quân, chúng ta hiểm hộ ngươi. Không cần. Thị vệ mà nói lập tức bị Quách phủ đầu cắt ngang. Triệu tướng quân đã mất tích nhiều ngày, tướng quân đây là khổ như thế chứ? Một người thị vệ tận tình khuyên bảo, hy vọng quách phủ đầu có thể đột phá lớp lớp vòng đai. Thải Hà tiên tử đã từng đã trở lại, Triệu tướng quân khẳng định là có thể trở về, vô luận như thế nào, quách mỗi người phải bảo vệ cái này thạch pháp không bị phá hư, cho dù là máu tươi năm bước không tiếc. Quách phủ đầu cái kia tụ tập tầng trên mặt, tràn đầy kiên quyết chi sắc. Một đám thị vệ không nói gì thêm, đều là vẻ mặt nghiêm nghị chi sắc, tại quách phủ đầu phía trước, tạo thành một đạo bức tường người. Liên tục nhiều ngày chiến đấu, tăng thêm cơ hồ không có ăn cái gì bổ sung thể lực, các binh sĩ cũng đã rầu hết đến tát lại để cho các binh sĩ trẹo trống chính là bởi vì Quách Phủ Đầu cái kia cường đại tín nhiệm. Trên chiến trường, Quách Phủ Đầu có một loại kỳ dị sức cuốn hút, hắn tựa như một khối nam châm đem các binh sĩ vận thành một cỗ dây thừng, đoàn kết tại hắn xung quanh, phát ra gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần lực lượng. Rất nhiều người là trời sinh anh hùng nhân vật, mà không hề nghi ngờ, Trầm Mặc Ít nói Quách Phủ Đầu, hắn tiểu là trời sinh anh hùng nhân vật, hắn bất thiện môn tử, nhưng là, hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều bị các binh sĩ chịu cuồng nhiệt xung bái. Quách Phủ Đầu đích nhân cách mị lực không tại ở hắn Trầm Mặc Ít nói tính cách, mà ở tại hắn tứ chi ngôn ngữ. Tại các binh sĩ trong mắt, Quách Phủ Đầu cho tới bây giờ đều là nói 102, trên chiến trường, thân cư địa vị cao Quách Phủ Đầu cũng cho tới bây giờ đều là gương cho binh sĩ, cho dù là tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong, Quách Phủ Đầu cũng cũng không cần nhắc chính mình ăn ủi. Tại Đại Tần Đế quốc, có thể tại Quách Phủ Đầu dưới trướng, là một loại trí cao vô thượng vị dự. Tại quân đội một đời tuổi trẻ tướng lãnh bên trong, Quách Phủ Đầu là gần với Triệu Nguyên tồn tại. Quách Phủ Đầu có thể đạt được binh sĩ kính yêu cùng ủng hộ, không chỉ là Quách Phủ Đầu có gương cho binh sĩ có vạn phù mạc địch dũng mãnh, trong đó cũng cùng Triệu Nguyên có lớn lao quan hệ, bởi vì Tại quân đội, Quách Phủ Đầu là duy nhất cờ sĩ tươi sáng rõ nét ủng hộ Triệu Nguyên Tướng lãnh. Tại Đại Tân Đế quốc tầm trên, Quách Phủ Đầu làm cho người ta vừa yêu vừa hận, nếu như không phải thượng không đại tướng quân môn sinh, hắn cương trực công chính tính cách, đã sớm lại để cho hắn giải giáp quy điển rồi. Mặc dù như thế, Quách Phủ Đầu tại quân đội y nguyên nhận lấy một ít quý tộc xa lãnh, lần này viện chinh Nga Nhi tộc, theo lý thuyết, Quách Phủ Đầu hẳn là ở tiền tuyến khai mở cương ngắt đất, nhưng là, lại bị phế đến một số gần như hoang vu đồng lai tiên đạo. Nhân sinh vận mệnh, tựa hồ bị một cái vô hình mà lại cực lớn tay thôi động cho dù là ngươi không muốn tiến lên, nó cũng sẽ phụ giúp ngươi tiến lên. Lịch sử quân quận bánh xe nhất định lại để cho Quách Phủ Đầu là một cái ghi tên sử sách đích nhân vật, cho dù là chú đóng ở cái này Man Hoang chi địa, cũng bị hắn gặp được Đại Tần Đế quốc mấy ngàn năm qua địch nhân lớn nhất. Đem làm thập tự kỳ xuất hiện tại mặt biển thời điểm, Quách Phủ Đầu đã biết rõ, chiến tranh đã bắt đầu, mà Quách Phủ Đầu cũng thành Đại Tần Đế quốc trước hết nhất tiếp xúc thập tự giá cao cấp tướng lãnh. Hàng hà chiến hạm một mực kéo đến phía chân trời, chiến kỳ phấp phới. Không chỉ là có tại trên mặt biển theo gió vừa sóng vô địch hàng đội, tại bầu trời Còn có đông nghịt cực lớn loài chim bay, tại loài chim bay trên lừng, là người mặc áo giáp, tay cầm trường cung chiến sĩ. Đây là một chi chưa bao giờ từng nghe đã từng nói qua quân đội, bọn hắn đến từ một bên mặt khác biệt lớn. Quách Phủ Đầu không có lui bước, hắn xuất lĩnh lấy 2000 binh sĩ tại đây nhỏ đến Thương Cảm Đạo Hoàng bên trên cùng những cái kia chưa bao giờ từng thấy qua quân đội tự chiến đến cùng. Trận đấu ngay từ đầu, Quách Phủ Đầu quân đội tụ lọt vào đến từ với thiên không đả kích chí mạng, cực lớn loài chim bay tại bầu trời không ngừng xẻ qua, mũi tên nhọn giống như châu chấu tại Đạo Hoàng trên không kích xạ, các binh sĩ giống như cắt lúa mạch từng mạnh từng mạnh ngã xuống. Quách Phủ Đầu lập tức xuất lĩnh may mắn còn sống sót binh sĩ trốn vào Bồng Lai Tiên Đảo trong rừng rậm. Trong rừng rậm, võ giả uy lực được Quách Phủ Đầu phát huy đã đến cực hạn, cho dù là những cái kia tầng trời thấp xẹt qua loài chim bay cùng cùng tiến thủ, cũng thành Quách Phủ Đầu cự phủ phía dưới vâng hồn. Quách Phủ Đầu cho cái đột nhiên xuất hiện quân đội đón đầu tấn công, Bồng Lai Tiên Đảo trong rừng cây thi thể chồng chất như núi, nhưng là, Quách Phủ Đầu không có chút nào thắng lợi hy vọng, bởi vì mấy chục vạn đại quân bắt đầu đổ bộ lên đảo, tại trên đảo nhỏ bố trí thiên la địa võng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Quách Phủ Đầu sẽ phá vòng vây thời điểm, Quách Phủ Đầu lại đột nhiên giết một cái hồi mã thương, lui trở về này cực lớn trong thạch tháp mặt, trong thạch tháp mặt mê cũng đã thành địch nhân đắc ngộng, vô số địch nhân ngã vào quách phủ đầu tự phủ phía dưới. Tại mấy ngày thảm thiết trong chiến đấu, địch quân quân đội tướng Lãnh đã biết quách phủ đầu danh tự, cũng biết hắn tại đại tần đế quốc địa vị. Chính là bởi vì địch quân tướng Lãnh đã biết quách phủ đầu thân phận về sau, quách phủ đầu mới có thể sống đến bây giờ, bởi vì một cái còn sống cao cấp tướng Lãnh nếu so với một cái tử vong cao cấp tướng Lãnh hữu dụng nhiều lắm. Vô luật là cái gì thời đại, lại để cho địa phương cao cấp tướng Lãnh khuất phục là lựa chọn tốt nhất, bởi vì Cái kia không chỉ là một loại thực chất thắng lợi, đối với địch nhân cũng có thể tạo thành một loại trên tinh thần đả kích. Giết chết địch quân cao cấp tướng lãnh, chỉ biết khiến cho cùng chung mối thù, hơn nữa, còn là địch phương dựng nên một cái kiên trinh bất khuất chính diện nhân vật. Đối với quân nhân mà nói, chết trận trên sa trường vốn là một loại vinh dự. Nếu như Quách Phủ đầu chết trận, tuyệt đối không ai biết cười lời nói hắn, ngược lại sẽ ghi tên sử sách, đạt được vô số người sùng kính. Dù sao, hắn sợ đối mặt địch nhân mấy chục lần cho hắn. Vì để cho Quách Phủ đầu khất phục, địch quân cao cấp tướng lãnh có thể nói là vắt óc tìm lưu kế không tiếc hứa hẹn hạ một số chỗ tốt. Không ai minh bạch địch quân tướng lãnh lo nghĩ. Tại đây 10 ngày ngắn ngủi trong chiến đấu, chiến đấu cường độ chi thảm thiết vượt quá tưởng tượng của hắn, cái này cho quân đội đã tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Nếu như đại tần đế quốc quân nhân đều là như thế ương ngạnh bất khuất, cái kia chinh phục đại tần đế quốc, nói dễ vậy sao? Lúc này Quách Phủ Đẩu đã không chỉ là một cái cao cấp tướng lãnh, mà là đại biểu cho đại tần đế quốc tinh thần. Tiêu diệt địch nhân, cho lựa đầu tiên tiêu diệt địch nhân tinh thần, tiếp theo mới được là. Muốn nghĩ nô dịch một quốc gia, nhất định phải muốn cho quốc gia này mất đi tín ngưỡng. Không hề nghi ngờ, Quách phủ đầu sẽ trở thành vị đại tần đế quốc tinh thần tín ngưỡng. Đã không cách nào theo trên tinh thần tiêu diệt đối thủ, như vậy, theo đó tiêu diệt đối thủ đã thành lựa chọn duy nhất. Đã không có thương lượng chỗ trống. Thập tự quân cao nhất quan chỉ huy gọi tướng quân sừng sững tại thạch tháp cửa ra vào, biểu lộ lạnh lùng nghiêm trọng, tựa như một không có tánh mạng điều khác. Tại cao ngất thạch tháp cái kia cửa đá khổng lồ phía trước, bó cùi chồng chất như núi. Mười ngày chiến đấu, gò đối với Quách phủ đầu sinh ra tỉnh táo tương tích tính ý, đây là quân nhân ở giữa kinh ý. Châm lửa. Gò lạnh lùng hôp ra hai chữ, "Là, tướng quân." Một đối giơ ngọn lửa binh sĩ đốt lên trước cửa đá mặt chồng chất như núi bó củi, ngập trời liệt diễm lập tức cắn nuốt cửa đá, khói đặc che khuất bầu trời, trong sương khói, tràn ngập một cổ sặc người kích thích ngửi, xung quanh binh sĩ nhao nhao dùng khăn lông ướt che miệng lại mũi. Vốn là đã làm tốt quyết nhất tự chiến chuẩn bị quách phủ đầu phát hiện, đường hành lang bên trong binh sĩ đột nhiên giống như thủy triều lui về phía sau, tiếng bước chân cũng dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất. Bọn hắn muốn làm gì? Tại sao phải lui về phía sau? Một hồi gay mũi hương mù mang tất cả mà đến, các binh sĩ nhao nhao ho khan. Không tốt, sương mù có độc chĩa tối phía sau. Quách phủ đầu kinh hãi. Mọi người dọc theo đường hành lang chạy như điên. Thạch tháp là một cái hoàn toàn phong bế công trình kiến trúc, trên thực tế, ngoại trừ cái gian mật thất kia, trong thạch tháp mặt như cùng mê cung đường hành lang đều là tương liên đấy. Tại đây sống còn thời điểm, đã không có lựa chọn chỗ trống, Quách phủ đầu trực tiếp phá khai mật thất cửa đá. Chương 600, chương 600. Triệu Nguyên đem làm Quách phủ đầu phá khai cửa đá, cả người đều hóa đá rồi, bởi vì trong mật thất rõ ràng đứng đấy rất nhiều người, ngoại trừ Triệu Nguyên, còn có thải hà tiên tử, Vạn Linh Nhi, Minh Nhật Minh Uyển không thiếu một cái, thậm chí còn, còn nhiều một cái không biết tuấn mỹ trung niên nam nhân. Ngay tại quách phủ đầu tổng số 10 cái binh sĩ xông vào cửa đá trong nháy mắt, khói đặc cũng cuốn vào, cái kia tuấn mỹ trung niên nam nhân áo bào trắng vung lên, một đạo vàng bạc lực lượng trực tiếp lại để cho cái kia rộng mở cửa đá đóng cửa, mà ngay cả có độc xương mù cũng một kia ý thức mang tất cả mà đi, Vạn Linh Nhi vội vàng cho một đám vết thương trọng chất binh sĩ phân phát đan dược chữa thương. "Phủ đầu, ngươi vì sao không đi?" Lúc này Triệu Nguyên đã sớm dùng thần niệm tìm tòi xung quanh, đối với tình huống đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Triệu Nguyên Lần trước tại Đế Đô, Quách Phủ Đầu lắp bắp nói: "Phủ Đầu, không cần giải thích, ta biết rõ tâm tư của ngươi, cho dù là người trong thiên hạ phụ ta Triệu Nguyên, ta Triệu Nguyên cũng tin tưởng, ngươi Quách Phủ Đầu tuyệt sẽ không phụ ta, bởi vì ngươi là của ta hảo huynh đệ." Triệu Nguyên biết rõ Quách Phủ Đầu muốn giải thích sự tình tại Đế Đô Thủy Lâu Tinh. "Cảm ơn." Quách Phủ Đầu cái kia tụt thẳng trên mặt một đôi mắt đã đỏ thâm vô cùng, nam nhi bậy thực một mực như nghẹn ở cổ họng tâm tư rốt cục tan thành mây khói. "Phủ Đầu, có từng còn nhớ rõ chúng ta ban đầu ở Vạn Gia Đông Viện chém con rồi?" Triệu Nguyên cất cao giọng nói: Quách Phủ Đầu không có trả lời, nhưng lại vẻ mặt chất phác dáng tươi cười, hắn tự nhiên là nhớ rõ, bởi vì đó là hắn tại Vạn Gia Đông viện vui vẻ nhất một đoạn thời gian, cho dù là Quách Phủ Đầu hiện tại đã là quyền khuynh thiên hạ, y nguyên sẽ hoài niệm cái kia đoạn khoái hoạt thời gian. "Hôm nay, đi, hai huynh đệ chúng ta chén con rồi đi." Triệu Nguyên gọi ra chặt đầu hắc bối trường đao, lăng không bộ ra một cái sáng như tuyết đào hoa, khí phách bay lên. "Đi." Quách Phủ Đầu cười to, cùng Triệu Nguyên vai sóng vai bước đi hướng ra phía ngoài. Bên ngoài có vài chục vạn đại quân, còn không hề kế hắn đếm được tu chân cao thủ. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn cái kia trấn ngục chiến cổ ly khai nơi này, làm gì một đám phàm phu tục tử không chấp nhận." Cự Long Thần Tao mày nói. "Ngươi không hiểu." Triệu Nguyên quay đầu lại, nhếch miệng cười cười, sau đó, đẩy ra cửa đá, sải bước đi ra ngoài, quách phủ đầu thì là nhắm mắt theo đuôi, đi theo tại Triệu Nguyên sau lưng, bộ pháp cố định. "Nếu như ta là nam nhân thì tốt rồi." Vạn Linh Nhi vẻ mặt say mê nhìn xem hai cái tràn đầy anh hùng trước khí khái nam nhân bóng lưng biến mất tại đường hành lang bên trong. "Kỳ thật, ngươi rất giống nam nhân đấy." Minh Nhật liếc một cái Vạn Linh Nhi bằng phản bộ ngực. Minh Nhật Vạn Linh Nhi rút ra Hàn Băng Thần Kiếm, nhìn hằm hằm lấy Minh Nhật. "Ta là nói ngươi tính cách rất hào sảng, thật không có ý tứ gì khác." Minh Nhật sợ tới mức vội vàng trốn đến thải Hà tiên tử sau lưng, lẻ lói nói: "Đúng vậy, ta là rất hào sảng, ít nhất sẽ không giống ngươi đồng dạng tuổi còn trẻ thì có dấu hiệu rủ xuống." Vạn Linh Nhi đột nhiên cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Uy uy, ngươi nói ai rủ xuống, ngươi nói ai?" Minh Nhật sắc mặt thình lình biến đổi, rõ ràng giống như cuồng như gió vọt tới Vạn Linh Nhi trước người, một bộ cá chết lưới rách xu thế. Minh Nguyên sợ tỉ tỉ cùng Vạn Linh Nhi đánh nhau vội vàng hai tay gắt gao ôm lấy Minh Nhật. Các ngươi có hết hay không?" Thải Hà tiên tử hừ lạnh một tiếng. "Hừ, không cùng ngươi không chấp nhận." Minh Nhật cùng Vạn Linh Nhi bị được Thải Hà tiên tử tản mát ra lạnh lùng sát cơ kích được dùng mình một cái, châm miệng một lời nói. "Chúng ta đi đem." Thải Hà tiên tử rút ra toái phách thần kiếm, đi đầu đi ra ngoài, Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, vai sóng vai đi theo tại Thải Hà tiên tử sau lưng. Cự Long thần ngẩng đầu nhìn liếc cái này giống như trợn xanh mặt thất, chợt cũng đi theo tại mọi người sau lưng, một đám mình đẩy thương tích binh sĩ đã an Vạn Linh Nhi đang rược về sau cảm giác thiệt nhiều rồi, liếc nhìn nhau, cùng đi theo ở phía sau nối đuôi nhau mà đi. Lại để cho một đám binh sĩ kinh ngạc chính là, trong động sặc người khói đặc rõ ràng hoàn toàn bị đội đi. Lúc này, một đám binh sĩ mới chú ý tới cái kia áo bảo trắng nam nhân, hắn tuy nhiên chậm rãi đi theo tại chúng nữ sau lưng, bảo trì một khoảng cách, nhưng là, hắn trưởng bảo không gió mà bay, bay phất phới, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, uy thế kinh người, hắn thân hình, rõ ràng cho người một loại vô cùng hùng tráng cảm giác. Lúc này, ngoài động loạn thành một bầy, bởi vì, cái kia sặc người khói độc rõ ràng không phải hướng bên trong rớt mà là hướng ra phía ngoài xung ra, phản phất rộng lớn cực lớn trong thạch tháp mặt nhấc lên một hồi cuồng phong. Đường hành lang khẩu đám binh sĩ nhao nhao dùng cây quạt hướng bên trong phiến, nhưng là, cây quạt lực lượng không làm nên chuyện gì, cái kia quần quật khói đặc căn bản không cách nào tiến vào bên trong thạch tháp, ngược lại là thạch tháp bên ngoài, sương mù tràn ngập, các binh sĩ phát ra kịch liệt ho khan thanh âm, tại ở gần cửa động địa phương, đã bị độc lật ra 10 cái phiến thuốc binh sĩ. Ngừng. Ngay tại gõ vừa hạ lệnh thời điểm, đột nhiên, vốn là ho khan cửa động đột nhiên trở nên yên tĩnh. Các binh sĩ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường hành lang khẩu. Gọ tướng quân đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại, phảng phất lỗ kim. Một cái người mặc chói mắt kim giáp, tay cầm một bà khổng lồ chặt đầu trường đao tóc dài người trẻ tuổi. Một cái người mặc màu đen áo giáp, tay cầm cự phủ tục tầng người trẻ tuổi. Hai người vai song vai sừng sững cửa ra vào, chuyện trò vui vẻ. Gọ tướng quân nhận thức cái kia tay cầm cự phủ tục tầng con nhân, hắn đúng là Quách tướng quân, trong khoảng thời gian này, Gọ tướng quân cũng không phải là lần thứ nhất cùng Quách phủ đầu liên hệ, chết ở cái thanh thiên kia cự phủ phía dưới binh sĩ, ít nhất qua ngàn. Gọ tướng quân không biết Triệu Nguyên, hắn chưa bao giờ từng cùng Triệu Nguyên gặp mặt, bất quá, hắn nghe nói quá lớn Tần Đế quốc có một cái bất bại chiến thần chính là một bả chặt đấu trường đao với tư cách vũ khí, hơn nữa là tóc dài, người này cũng trong truyền thuyết giống như lúc, rất hiển nhiên, hắn tựu là đại Tần Đế quốc trẻ tuổi trong nhất phụ nổi danh Triệu Nguyên Triệu tướng quân. Tình báo có sai. Mắt thấy uy phong lẫm lẫm Triệu Nguyên xuất hiện tại đường hành lang cấu trữ, gọ trong lòng nghiêm nghị, căn cứ tình báo của hắn biểu hiện, Triệu Nguyên đã mất tích nhiều ngày, không tại Nga Nhị Đế quốc địa bàn, tại sao lại tại đây Bồng Lai Tiên Đảo bên trên xuất hiện? Các ngươi là người nào? Triệu Nguyên Kim giáp sáng lạn, tóc dài phi dương, giơ tay lên trong chầm chậm chặt đầu hắc bối trường đao, quất lên một tiếng lớn, phảng phất trời quang sét đánh, trong khoảng thời gian ngắn, phong vân biến sắc, chúng quanh binh sĩ bị khí thế của nó sợ đoạt, nhao nhao lui về phía sau. Ta chính là Thiên Quốc thập tự quân Đông chinh thống soái Gọ tướng quân. Gọ tiến lên trước một bước, cùng Triệu Nguyên xa xa đối mặt. Gọ tướng quân, nơi đây chính là ta đại tần lãnh thổ quốc gia, vì sao đại quân tiếp cận? Triệu Nguyên chỉ phía xa Gọ tướng quân trường đao lăng không đánh xuống, đất bằng rõ ràng nổi lên một hồi cuồng phong, phảng phất mang tất cả lấy đại địa đánh về phía Gọ tướng quân đang đằng sát khí. Gọ Tướng quân trực diện cái kia đằng đằng sát khí đao khí, áo choàng bị thổi làm bay phất phới, thân thể nhưng lại như là cùng giống như bản thạch sừng sững bất động. Thật hùng hồn lực lượng, quả nhiên danh bất hư truyền. Gọ Tướng quân âm thầm kinh hãi thời điểm, Triệu Nguyên cũng là khiếp sợ không thôi, hắn sớm không phải ngày xưa A Mông, bé bắp chuối, vừa rồi mặc dù chỉ là dùng đao khí lăng không bộ đi qua, nhưng lại ẩn chứa cường đại vô cùng sát phạt chi khí, người bình thường đối với, lập tức tâm mạch đứt từng khúc, cho dù là bình thường tu chân giả, cũng muốn tránh đi mũi nhọn, mà người này điều chưa biết Gọ Tướng quân, rõ ràng lâm nguy không sợ. Phan Toan bằng thân thể khiêng ở cái kia lăng lệ ác, liên sát khí, xem ra, người này không đơn giản. Trên thực tế, gọ tướng quân hoàn toàn chính xác không phải cái một người đơn giản vật, phải biết rằng, mà ngay cả có vạn phù mạc địch chi dung quách phủ đầu cũng bị hắn gắt ga áp chế, liền có thể thấy được bất phàm. Triệu Nguyên, thật là ngươi. Ngay tại hai người đối nghịch thời điểm, đột nhiên, gọ tướng quân sau lưng, lộ ra một cái lão nhân. Guts. Triệu Nguyên kinh hô, lão nhân kia, đúng là năm đó hắn trốn chết trên đường nhận thức Guts, năm đó, gọ không chỉ là cứu được hắn một cái mạng. Còn dạy sẽ hắn rất nhiều nưu sinh tri thức, đặc biệt là một ít tính toán phương pháp, càng làm cho Triệu Nguyên được ích lợi không nhỏ. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Ghost lắc đầu, vẻ mặt cười khổ, những năm này, hắn một mực không có chung đoạn đối với đại tần đế quốc tình báo dò hỏi, hắn cũng không chỉ một lần nghe nói Triệu Nguyên đại danh, hắn hoài nghi hiện tại như mặt trời ban trưa Triệu Nguyên tiểu là năm đó đã từng đã cứu thiếu niên, ý nghĩ này, một mực lại để cho hắn canh cánh trong lòng, hôm nay, rốt cục đã lấy được chứng minh là đúng. Ghost thật không ngờ, năm đó nhất nghiệm chi tử, nhưng lại nuôi hổ gây họa, thành tiểu một đời danh tướng. Ngươi quả nhiên là dò hỏi tình báo." Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng. Đối với Ghost, lúc ấy lang thang Triệu Nguyên cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng là, theo Triệu Nguyên thân cư địa vị cao, hồi tưởng chuyện cũ, cảm giác, cảm thấy Ghost có chút kỳ quái, hôm nay coi như là giải khai Triệu Nguyên trong lòng nghi hoặc. Triệu Nguyên, đại tân đế quốc đã là chiều hướng phát triển, không bằng. Ngừng. Triệu Nguyên cắt ngang Ghost lời mà nói, "Ghost, ngươi cùng ta có ân, nếu như là bình thường, Triệu Mỗ người nhất định là quét dọn giường chiếu mà đối đãi, cùng ngươi nâng cốc môn hoàn, nhưng giờ này ngày này, nhưng lại hai cái dao binh." chuyện cũ lưu đệ. Cũng thế cũng thế, không đề cập tới cũng thế. Ghost thở dài một tiếng, chậm rãi lui ra phía sau, thận vào binh sĩ bên trong. Ngay tại Ghost biến mất thời điểm, phía trên trời, trung quanh mây đen hội tụ, thiên hồn điềm ám. Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, khiếp sợ é e rằng dùng phụ thêm, chỉ thấy bầu trời, phù thiên, cái dị ượn đều là cự ưng, cự ưng cánh dương cao tới 10m, ngàn vạn cự ưng tại bầu trời xoay quanh, giống như từng đám mây đen nặng nề, cực kỳ đồ sộ, mà ở cái kia cự ưng trên lưng, ngồi cạnh một cái lưng mang túi tên, tay cầm trường cung, đang đằng đằng sát khí bên sĩ. Chương 601, chương 601. Triệu Nguyên, đã ngươi cùng cao đại nhân là quen biết cũ. Gọ Tướng quân, hẳn là ngươi cho rằng chỉ bằng cái này vài đầu diều hâu là có thể chinh phục ta đại tần đế quốc vạn dặm non sông. Triệu Nguyên cười ha ha nói, đây không phải là diều hâu, đó là hắc sĩ côn bằng. Gọ Tướng quân hai tay mở ra, bầu trời xoay quanh hắc sĩ côn bằng nhau nhau tản ra, vốn là đen kịt bầu trời, lộ ra một cái cực lớn hình tròn xanh thẳm bầu trời, hình thành vòng tròn hắc sĩ côn bằng chấn động cánh, ra phốc phốc rung động lòng người chấn động thanh âm. Hắc sĩ côn bằng Triệu Nguyên trong nội tâm khẽ động. Triệu Nguyên thế nhưng mà không có quên, năm đó tham dự Triệu gia diệt môn thảm án trong đám người thế nhưng mà có một Hắc Sí côn bằng nhân vật như thế, mà bây giờ, rõ ràng thật sự xuất hiện Hắc Sí côn bằng, hiển nhiên, đây không phải trùng hợp, dù sao, Hắc Sí côn bằng cũng không phải đại tần đế quốc loại chim bay, xem ra, cái kia gọi hiệu Hắc Sí côn bằng ra hỏa đến từ với thiên quốc. Kỳ thật, Triệu Nguyên một mực không có đem Hắc Sí côn bằng để ở trong lòng, chỉ từ phía sau màn độc thủ hoàng hậu cùng tán tiên sau khi chết, đối với hắn mà nói, Hắc Sí côn bằng cũng không phải phía sau màn nhân vật, không còn gì nữa riết hay không đã dâu ria rồi. Đúng vậy, chính là chúng ta thiên quốc lợi hại nhất các điệu. Gọ tướng quân trong ánh mắt, lộ ra một tia tự hào. Gọ Triệu Nguyên đột nhiên một tiếng gầm lên. Triệu Nguyên, quá khứ đích đã qua. Bên sĩ bên trong, nhớ tới Gọs bất đắc dĩ thầm ầm, hắn tựa hồ suy đoán đến Triệu Nguyên muốn hỏi điều gì. Ha ha, hảo hảo hảo. Không thể tưởng được, không thể tưởng được à, cái gì hoa đồ đà, hoàng hậu, tán tiên chi lưu, đều bị các ngươi đồ bỡn tại vỗ tay phía trên. Không thể tưởng được, chúng ta Triệu gia diệt môn thảm án người khởi sướng lại là các ngươi, hảo hảo hảo tốt. Triệu Nguyên liên tiếp nói liên tiếp chữ tốt về sau, ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, một đầu sinh trưởng ở bầu trời của vũ, cái kia dữ tợn gương mặt phối hợp cái kia chói mắt kim giáp, phản phất địa ngục ma thần. Thật có lỗi, ta cũng không biết là ngươi, Triệu Nguyên. Gột thật sâu thở dài một tiếng. Ha ha, biết là ta có có thể như thế nào đây. Được rồi, Dĩ Vang lấn ân ân đoán đoán xóa bỏ, hiện tại ta và ngươi đều vị mình chủ, vậy thì chiến a. Triệu Nguyên đột nhiên một tiếng hét to, thanh âm xuyên thủng kim thạch, chấn đắc mấy vạn các binh sĩ màng thai đau nhức đau nhức, vẻ mặt vẻ thống khổ. Bình. Bình. Bình, bình. Triệu Nguyên từng bước một bước hướng, tại hắn sau lưng, từng bước từng bước dấu chân rõ ràng có thể thấy được, đại địa đang chấn động, tựa như voi bầy đang tại trải qua, khí thế nghe rợn cả người. Chiến tượng chi cảnh. Triệu Nguyên vẻ mặt đờ đẫn, thúc dục lấy vạn nhân địch tâm pháp, lúc này, trên người hắn chói mắt kim giáp bắt đầu trở nên âm đạm vô quang, tựa như từng khối từng khối không chút nào thu hút chất xung tầng, bất quá, cái này không chút nào thu hút chất xung tầng, lại cho người một loại cản cường liệt thị giác trùng kích lực, tràn đầy cuồng dã nguyên thủy khí tức. Long giáp Đứng tại hình vuông thạch thấp đường hành lang khẩu cự long vẻ mặt hoảng sợ. Không ai so cự long thần rõ ràng hơn long giáp bí mật. Lúc này Triệu Nguyên trên người long giáp đã phản phát quy chân, đã đạt đến long giáp cảnh giới cao nhất. Nghiêm khắc mà nói, người trẻ tuổi này thân thể đã có được cùng cự long giống như bình thường cường hoành thân thể, thậm chí còn, thân thể của hắn có thể tràn ra long thần khí tức, mà đã có được long thần khí tức về sau, long chi nhất tộc long hồn sẽ phụ thuộc, rất có thể thành tựu mới một đời long thần, hiệu lệnh thiên hạ cự long. Cự long thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại Triệu Nguyên linh đại trong thế giới đã sớm thưởng chú Thiên Thiên vạn vạn long hồn. Cự Long Thần trong ánh mắt, lộ ra một tia hâm mộ cùng vẻ ghen, ghen. tị. Seltyt nói cự long thần chính là long điểm bắt đầu tổ, mà trên thực tế, hắn không phải, hắn chỉ là long tộc một đầu sinh ra tương đối cao quý long, nhưng là, hắn cũng không phải chính thức long thần, hắn không cách nào hiệu lệnh toàn bộ long tộc. Cho tới nay, cự long thần lớn nhất mục tiêu tiểu tử là trở thành mới một đời long thần, đem chưa năm xẻ bảy long tộc thống nhất bắt đầu. Chẳng lẽ, chúng ta cao quý chính là long tộc cần một nhân loại tu chân giả đến lãnh đạo? Không hiểu đấy, cự long thần cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia phẫn nộ. Cự Long Thần không cách nào dễ dàng tha thứ cao quý chính là Long tộc do đệ tiện nhân loại lãnh đạo. Genret cùng phẫn nộ đàn vào, hóa thành đốt cháy hết thảy cừu hận hỏa diễm. Không ai đi phòng đoán Cự Long Thần nội tâm nghĩ cách, bởi vì tất cả mọi người bị được Triệu Nguyên cái kia tăng vọt khí thế hấp dẫn. Hiện trường mấy vạn mọi người ngừng thở, tiến tính làm cho người khát hít thở không thông. Lúc này Triệu Nguyên đem làm cái kiếm màu vàng chói mắt áo giáp biến thành giống như nham thạch chất sừng tầng về sau, ngược lại càng đổi được hùng vĩ, một đầu trường lại để cho cái kia hùng vị bên trong lại thêm một phần phiêu dật. Chiến tượng chi cảnh đã đạt đến trước nay chưa có cảnh giới. Triệu Nguyên cũng không có tiến vào ảo ảnh chi cảnh, bởi vì, hắn sợ đối mặt địch nhân tuyệt đại bộ phận đều là nhân loại binh sĩ. Triệu Nguyên mặc dù đối với ông trời không đợi cắt nhịn, nhưng là, hắn vẫn là tận lực tuân thủ lấy một ít tu chân giới cơ bản quy củ, thí dụ như, không cần đại thần thông giết người bình thường. Vô luận là tu chân giới hay là thần linh thế giới, phần lớn đều tuần hoàn theo một ít cơ bản trò chơi quy tắc, không cần pháp lực thần thông đại quy mô giết hại nhân loại, cái trò chơi này quy tắc, ngoại trừ bởi vì có thiên kiếp dược thuốc bên ngoài, hơn nữa là một loại mệnh dược thuốc, dù sao, thần linh bản thân tựu là nhân loại ảo ảnh đi ra tồn tại. Mà tu chân giả, càng là nhân loại trực tiếp tu đạo thành tiên. Tại một ít viễn cổ thần thoại trong chuyện xưa, cực nhỏ có thần linh dùng thần thông đại quy mô giết hại nhân loại a, ngẫu nhiên có một ít ví dụ, phần lớn không có gì kết cục tốt. Năm đó Bạch Tố chinh nước khắp Kim Sơn, xanh linh đồ thánh, bị trấn áp tại Lôi Phong tháp hạ kỳ thật coi như là một loại báo ứng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bình thường, không có thần linh cùng tu chân giả khiêu chiến tự nhiên phát tác, tại tu chân giả tu hành bên trong, đả pháp tự nhiên kỳ thật tựu là dẫn đạo tu chân giả tận lực không muốn làm trái thiên nhiên lực lượng, để tránh có thương tích thiên hoa. Mắt thấy Triệu Nguyên càng ngày càng gần, gõ tướng quân từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích, hắn phong dong thái độ làm lòng người gãy. Ngay tại Triệu Nguyên tới gần gõ tướng quân không đến 50 trượng khoảng cách tối điểm, một cái giống như cột điện bằng sắt đàn ông theo gõ tướng quân sau lưng bò ra, đi nhanh hướng Triệu Nguyên nên đón tiếp lấy. Hắn tự kia màu xám đầu lơ lỏng quan xoắn, một miệng chòm râu dài, đang mặc trầm trọng dắp ra, lộ ra cánh tay cơ bắp đạt giống như đá hoa cương, trên bờ vai khiêng một cây đen kịt côn sát, cả người nhìn về phía trên tựa như một đầu lỗ vọ hữu lực đại tinh tinh. Bình. Bình. Bình. Hắn tử kia cũng học Triệu Nguyên đồng dạng đi đường, đất dung núi chuyển, khí thế kinh người. Hiển nhiên, người này xuất hiện là muốn ngăn trận Triệu Nguyên núi nhọn. "Ta đến." Quách phủ đầu một tiếng hét to, một cái bước xa vọt tới Triệu Nguyên trước người. Triệu Nguyên cũng không nói lời nào, chỉ là dừng lại tiến lên thân thể sừng sững bất động, một đôi thâm thủy ánh mắt giống như mêng mông ngôi sao, chậm chậm vào xa xa gọ tướng quân. Lúc này, Triệu Nguyên mới ý thức tới, hắn sở đối mặt đấy, không phải một chi bình thường quân đội, những quân nhân kia lại càng không là bình thường quân nhân. Cái kia vai khiên côn sắt đàn ông hắn xuất chiến đấu tuyệt đối không kém đại tần đế quốc tứ đại thiên thần. Lại để cho Triệu Nguyên cảnh giác không chỉ là cái kia khiên côn sắt đàn ông, còn có gọ tướng quân sau lưng một đám người, đó là một đám ít xuất hiện người, bọn hắn mặc áo giáp cũng không phải chế thức áo giáp, môn hình môn vẻ, có trực tiếp văn mặc bình dân trang phục, cực kỳ cá tính, thoạt nhìn tựa như một chi không chính hiệu nông dân quân. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng không nhận ra đó là một chi không chính hiệu quân, có thể chiến tại gọ tướng quân sau lưng, cũng đủ để nói rõ, bọn họ là một đám hết sức quan trọng đích nhân vật. Còn một điều đưa tới Triệu Nguyên coi trọng Gog đã ở đám người kia bên trong. Không hề nghi ngờ, đó là một đám được mời chào kỳ nhân dị sĩ, mà Gog thì là những người kia người nhiều mưu trí. Chương 602, chương 602. Có lẽ, gò sau lưng có một cái người nhiều mưu trí đoàn đội, mà Gog gần kê chỉ là trong đó một thành viên. Xem ra, cái này cái gọi là Thiên Quốc thập tự quân từ lúc mấy chục năm trước Tiậu Trăm Phương Ngàn Kế muốn xâm lược Đại Tân Đế quốc. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên khệ miệng nổi lên một nụ cười khổ, người khác đang tại Trăm Phương Ngàn Kế thời điểm, Đại Tân Đế quốc hoàng thượng còn đang tại khí thế ngất trời cùng đấu cuối cùng liền, cả mệnh đều chơi hết rồi. Tình thế không ổn. Triệu Nguyên lại nhìn liếc xung quanh binh sĩ, những binh lính kia tuy nhiên bị hùng hồn khí thế bức bách, trên mặt không một không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng là, quân kỷ ý nguyên sâm nghiêm, đao thương mọc lên san sát như rừng, áo giáp tươi sáng rõ nét, cũng không có chút nào dao động. Đại tần đế quốc cũng có như vậy binh sĩ, nhưng là, gần như chỉ giới hạn ở tứ đại thiên thần dưới trướng binh sĩ. Hiện tại đại tần đế quốc, miệng cọn gan vỏ, liền giống bị sâu mọt đục giống gỗ mục, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Đối mặt như vậy một chi binh hùng tướng mạnh quân đội, đại tần đế quốc nguy vậy Triệu Nguyên tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, đã biết rõ hôm nay muốn giết chết gọ tướng quân là khó với lên trời. Thải Hà tiên tử, làm tốt ly khai chuẩn bị. Triệu Nguyên dùng thần niệm thông tri Thải Hà tiên tử. Dưới loại tình huống này, Triệu Nguyên đều an bài Thải Hà tiên tử xử lý, dù sao, Thải Hà tiên tử kinh nghiệm phong phú hơn, làm việc cũng càng ổn trọng. Minh Bạch, Triệu Lang. Thải Hà tiên tử thần sắc nghiêm trọng, nàng cũng nhìn ra manh quẻ. Chúng ta muốn chuẩn bị đã đi ra. Thải Hà tiên tử hạ giọng thông tri mọi người. Đi nơi nào? Cự Long thần lông mày nhạy dựng. Không biết Thải Hà tiên tử lắc đầu. Ta có thể khống chế trấn ngục chiến cổ, có thể đi bất luận cái gì muốn đi địa phương." Cự Long thần trên mặt một tia quỷ dị trôi qua tức thì. "Ngươi muốn lừa gạt Triệu Nguyên trấn ngục chiến cổ?" Vạn Linh Nhi gắt một cái. "Hừ." Cự Long thần hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. "Chúng ta có thể trực tiếp xé đại tần đế quốc." Thải Hà tiên tử ý bảo Vạn Linh Nhi đừng cái. "Đương nhiên." "Được rồi, đến lúc đó lại để cho Triệu Nguyên đem trấn ngục thạch cổ giao cho ngươi." Tiên tử tỉ tỉ. "Ngươi này tâm thuật bất tránh." Minh Nguyệt đi đến Thải Hà tiên tử bên người, đưa Lô Thai nói nhỏ nói. Không có lựa chọn, Triệu Nguyên cùng Quách tướng quân chắc chắn sẽ không bỏ xuống đám kia thân chịu trọng thương chiến sĩ, dùng chấn ngục thạch cổ là biện pháp duy nhất. Thải Hà tiên tử nhìn thoáng qua sau lưng binh sĩ, nàng biết rõ Triệu Nguyên bản tính, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống những người đã từng cùng Quách phụ đầu đồng cam cộng khổ chiến sĩ. Cũng thế, Vạn Linh Nhi cùng Minh Nguyệt nhìn thoáng qua sau lưng mấy chục cái vết thương chồng chất binh sĩ. Chính như Thải Hà tiên tử nói, Triệu Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ xuống này quân binh sĩ mặc kệ, nếu như mang lên này quân binh sĩ, tuyệt đối không cách nào thoát đi cái này đảo hoang, dù sao, coi bọn nàng năng lực, tại ngữ kiếm phi hành thời điểm, bản là không có khả năng mang đi nhiều như vậy binh sĩ. Chúng ta chậm chậm nhanh một chút là được. Vạn Linh Nhi cắn răng, theo trong túi quần móc ra một chồng đàn phủ, một đôi đôi mắt đẹp, lộ ra hung quang. Cùng lúc đó, Minh Nhật cùng Minh Nguyệt cũng làm tốt chuẩn bị. Cự Long thần đối với một đám nữ nhân địch ý hồn nhiên không có để ở trong lòng, bởi vì hắn đã bị quách phủ đầu cùng cái kia giáp da đại hán chiến đấu hấp dẫn. Mấy ngàn năm đi qua, nhân loại trở nên cường tráng hơn rồi. Quách phủ đầu cùng giáp da đại hán chiến đều kinh thiên động địa, cực kỳ thảm thiết, mỗi một đũa, mỗi một côn sát đều cho người thiên bang địa liệt cảm giác. Loại này long trời lở đất cuồng dã chiến đấu, lại để cho Cự Long Thần âm thầm khiếp sợ. Cự Long Thần không thể tưởng được nhân loại chiến sĩ xuất chiến đấu rõ ràng đã cường đại đến tình trạng như thế, phải biết rằng, năm đó Thần Ma đại chiến, nhân loại thân thể là cực kỳ yếu ớt đấy, hoàn toàn thế nhưng mà đỡ sừng tụng là không chịu nổi một kích. Năm đó, chính thức cường đại chính là nhân loại tu chân giả, đó là một ít có thể chống lại thần linh cường đại tồn tại. Nghĩ đến những cái kia phiên giang đạo hải nhân loại tu chân giả, tự long thần trên mặt một kia cừu hận chi sắt trôi qua tứ thị. Năm đó, Cự Long Thần thịu là đã chết tại nhân loại tu chân giả chi thủ. Hàn đối với nhân loại tu chân giả cừu hận là khắc cốt minh tâm. Đụng, đụng, đụng. Kinh thiên động địa tiếng va đập tâm cắt ngang cự long thần mơ màng. Lúc này, Quách Phủ Đầu đã cùng cái kia giáp da đại hán chiến đấu đến say sưa, hai người phương thức chiến đấu cực kỳ cổ, mỗi một lần đều là cứng đối cứng, phủ đầu bổ vào côn sát thượng diện, côn sắc nện ở phủ đầu thượng diện, mỗi một lần va chạm đều bắn ra ra chói mắt hỏa hoa. Rất nhanh, cả hai trong lúc đó tụi phụ phân già cao thấp. Quách Phủ Đầu luân phiên cường độ cao chiến đấu 10 ngày, vốn là tình trạng kiệt sức. Tuy nhiên dựa vào dũng khí cùng quyết tâm trèo chống, nhưng là đem làm hắn đụng phải cao thủ chân chính về sau, đặc biệt là cùng hắn hệ sức mạnh cao thủ về sau, Cửu Lộ gia có chút lực bất phòng tâm rồi. Đùng. Một tiếng trầm đục, Quách Phủ Đầu cái kia cường tráng thân hình rõ ràng bị được đánh trúng bay ngược tầm hơn 10 trượng, nặng nề ngã trên mặt đất, trên người áo giáp đều bị lệnh đến nghiền nát biến hình. Phốc. Quách Phủ Đầu dùng cự phủ chống đỡ thân thể, thời gian dần qua đứng lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Nguyên, ta tự lực. Quách Phủ Đầu gian nan bò lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Nguyên, khóe miệng lộ ra một tia nhìn thấy mà giật mình vết máu, vẻ mặt tái nhợt. "Phù Đầu, ngươi đã quên, ngươi phù đầu là bổ con rồi đấy, không phải bổ côn sát đấy." Triệu Nguyên nhàn nhạt nhìn xem Quách Phù Đầu. "Bổ con rồi? Bổ con rồi? Ta hiểu được." Quách Phù Đầu thì thào tự nói, con mắt thình lình sáng ngời, phản phất sáng lên, đột nhiên đứng ngực, từng bước một hướng cái kia giáp gia đại hán ép đi qua. Hung hực chiến ý trên không trung sôi trào lấy. Giáp gia đại hán dù bận vậnung dung nhìn xem Quách Phù Đầu, đối với hắn mà nói, Quách Phù Đầu đã là bại tướng dưới tay của hắn, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn ra tay Đối phương lập tức sẽ phơi thay tại chỗ, bởi vì cái gọi là là kẻ trong cuộc thì mới kẻ bàn quan thì tỉnh. Lúc này, gọ tướng quân cùng phía sau hắn một đám cao thủ đều phát hiện, một lần nữa đứng lên quách phủ đầu tựa hồ cả người đều rực rỡ hẳn lên. Nếu như nói ngay từ đầu thời điểm, quách phủ đầu tựu là một đầu tràn đầy lực lượng ăn thịt động vật, mà bây giờ, quách phủ đầu đã không có bắt đầu cái loại nề cuồng dã cùng hung mãnh, lại nhiều hơn một phần linh động, thành tựu trong lúc đó, rõ ràng cho người một loại thân nhẹ như yến nhẹ nhàng. Đây là một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Tựa như một cái cao lớn thu kẹp giá hỏa cầm một cây tú hoa chấm hết sức chuyên chú theo hoa. Hiện tại, quách phủ đầu cho mọi người chính là chỗ này trùng cảm giác. Quách phủ đầu con mắt trở nên linh động bắt đầu. Quách phủ đầu thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng bắt đầu. Mà ngay cả quách phủ đầu cự phủ, tựa hồ cũng đột nhiên đã mất đi sức nặng, tựa như một mảnh lông vũ cao cấp tung bay. Ta sai rồi, ta rõ ràng đem một con rồi trở thành lão hổ, đây là lỗi của ta. Bất hiện luôn từ quách phủ đầu đột nhiên nói chuyện. Khặc khà ít đi đi đi đi đi khặc khà ít đi đi đi đi đi. Záp gia đại hán cũng không nói lời nào lại phát ra một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười quá dị, có thể cảm nhận được, Quách phủ đầu một phen chọc giận hắn. Đắc. Giáp gia đại hán đột nhiên một tiếng hét to, một chiêu hành tạo thiên quân quét đi qua, nổi lên gào thét tiếng gió kinh tâm động phách. Tới tốt. Quách phủ đầu hét lớn một tiếng, trong tay cự phủ cũng không có như bắt đầu đồng dạng đón đầu đối kháng, mà là giống như một mảnh không có sức nặng lông vũ vây quanh cái kia cực lớn côn sắt nhẹ nhàng viu đãng, giống như ưu linh. Trận cuộc chuyển tiếp đột ngột. Vốn là chiếm hết thượng phong giáp gia đại hán đột nhiên tựa như khiến cho không sức đánh bị quách phù đầu cái kia bay bổng cự phù giết được xoay quanh, chỉ là mấy cái hô hấp trong lúc đó, giáp da đại hán đã thân trúng mấy phù đầu, vết máu loang lổ, dù là hắn da dày thì béo, cũng không chịu nổi quách phù đầu cái kia cự phù chà chém. Lúc này quách phù đầu, động tác nhẹ nhàng, hành văn lưu thủy, bình tĩnh, tựa như một cái ưu nhã tuần thú sư, mà giáp da đại hán, tắc thì biến thành một đầu cuồng bạo dã thú. Ta giết ngươi. Giáp da đại hán đã mất đi lý trí, rõ ràng ném đi côn sắt, mở ra một đôi cường tráng cánh tay, giống như một đầu tóc bị điên lão hổ đánh về phía quách phù đầu. Không thể Gọi tướng quân quá sợ hãi, la hét một tiếng, theo sát lấy, phía sau hắn hàng chục cá nhân ẩn ý hệ tia chớp bắn về phía giáp da đại hãn. Đáng tiếc, đã muộn. Sự tình quá mức đột nhiên, không ai sẽ nghĩ tới giáp da đại hãn tại quách phủ đầu dưới sự trêu đùa mất đi lý trí, thậm chí còn vứt bỏ vũ khí tay không đánh về phía quách phủ đầu. Không thể không nói, gọi tướng quân người đứng phía sau đều là cao thủ, nhưng là, bọn hắn khoảng cách ly giáp da đại hãn quá xa rồi, mà quách phủ đầu thì là ly giáp da đại hãn thân cận quá rồi, gần như chỉ cần nhẹ nhàng vung lên phủ đầu. Giáp da đại hãn cái kia cực đại đầu lâu cũng ngay đã rơi vào trên mặt đất, đem làm đầu lâu kia lăn xuống trên mặt đất thời điểm, giáp da đại hán một đôi mắt còn trợn lên lấy, tràn đầy không cam lòng. "Phủ đầu, đi." Triệu Nguyên trong tay đột nhiên xuất hiện một bả kim loại trường cùng, cái này cùng là từ địa cầu mang đến đấy. Quách phủ đầu cùng Triệu Nguyên đã từng sớm triều ở chung, vô cùng có ăn ý, chém giết giáp da đại hán, nghe được Triệu Nguyên kêu gọi về sau, lập tức một cái đại vòng qua vòng lại, cái kia hùng vị thân hình giống như chim to chạy về phía Triệu Nguyên. "Xiu xiu xiu." Cùng lúc đó, Triệu Nguyên hàng loạt mũi tên không ngừng bắn đi ra ngoài dâm dạp chằng chịt mũi tên vũ giống như châu chấu trên không trùng kích xạ. Dịch tiến chi thuật. Chương 603, chương 603. Lúc này Triệu Nguyên, Vô Tâm giết địch, chỉ là muốn lấy như thế nào chấn nhiếp đối thủ, vì quách phủ đầu tranh thủ một ít thời gian, vốn là vô thanh vô tức mũi tên vũ trên không trùng phát ra bén nhọn từng rít, rung động lòng người, đánh về phía quách phủ đầu một đám, cao thủ cảm nhận được mũi tên nhọn phía trên sở phụ khôn cùng sát khí, nguyên một đám quá sợ hãi, nhao nhao chèn né. A, a. Dâm dạp chằng chịt mũi tên vũ mặc dù không có bắn tới cao thủ, nhưng lại đem chúng quanh binh sĩ bắn ra người ngã ngửa đổ, mũi tên nhọn lực đạo khủng hoảng đã đến cực hạn, rõ ràng liên tiếp bắn thủng mấy cái binh sĩ về sau y nguyên dư vị chưa giảm, đính tại trên cây cự thụ về sau, đại thụ lá cây nhao nhao rơi xuống, bay lở trời. Bay đầy trời lá cây cũng không phải tình thơ ý họa, tại thê lương giữa tiếng kêu gạo thê thảm, huyết vũ nhao nhao, nội tạng bay lở trời. Tất cả mọi người khiếp sợ tại cùng Triệu Nguyên kinh khủng kia tiến thuật thời điểm, Triệu Nguyên đã thừa cơ kéo lại quách phủ đầu nhanh như điện chớp lướt hướng hình vương thạch tháp đường hành lang bên cạnh, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Đi. Tới gần đường hành lang Triệu Nguyên một tiếng hét to. "Triệu Lang, bên này." Thải Hà tiên tử đi đầu hướng đường hành lang bên trong bay nhanh mà vào. Lúc này chính là nghĩa là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, phía sau có truy binh, Triệu Nguyên căn bản không kịp suy tư, vốn là chuẩn bị hướng rừng tây thoát đi chính hắn, thân thể chỉ là thoáng trì trệ thoáng một phát, lập tức ý hết kia chớp theo sau một đám nữ nhân chạy vào đường hành lang. "Bình!" Một tiếng vang thật lớn, đường hành lang khẩu 2 miếng trầm trọng cửa đá nặng nề đóng lại. Một hồi làm lòng người kinh thịch nhảy yên tĩnh. Mắt thấy một đám người chạy đến hình vuông thạch tháp, đơn giản chỉ cần không ai dám đuổi theo mau mà ngay cả gọ tướng quân sau lưng một đám kỳ nhân dị sĩ cũng không có hành động. Mỗi người đều bị Triệu Nguyên Kinh khủng kia tiến thuật làm chấn kinh, cái kia vô cùng kỳ diệu tiến thuật, thật sự là quá đột nhiên, gọ bên người những cao thủ, không có chút nào chuẩn bị tâm lý, đều đem tinh lực đặt ở bảo hộ gọ tướng quân trên người, nơi nào còn có lòng dạ thanh thản đuổi theo Triệu Nguyên. Triệu Nguyên dịch tiến chi thuật, đã sớm xưa lâu bằng này, cho dù là dịch tiến đại sư Lam thải nhi, cũng vô pháp cùng hiện tại Triệu Nguyên đánh đồng. Giống như u linh tiến thuật lại để cho vô số cao thủ dừng lại không tiến, xung quanh ngàn vạn binh sĩ càng là hồn phi phách tán, bởi vì Vừa rồi Triệu Nguyên một vòng mưa tên, ít nhất bắn chết mấy trăm binh sĩ, dàn chắc cao giáp tại mũi tên nhọn phía dưới, giống như đậu hũ không chịu nổi một kích, trang diện vô cùng thê thảm, huyết vũ bay tán loạn, nội tạng bay lở trời, gào khóc thảm thiết. Tiến nhập đường hành lang về sau, Triệu Nguyên cùng quách phủ đầu cản phía sau, men theo đường hành lang một đường chạy gấp hướng mật thất. Bình, mật thất trầm trọng cửa đá cũng bị đóng lại. Tại sao phải trở lại mật thất? Triệu Nguyên nhíu mày nhìn xem thải Hà tiết tử. Dựa theo Triệu Nguyên kế hoạch, mọi người hoàn toàn có thể trốn vào rừng cây tập kết, sau đó Ngự kiếm phi hành tựa dịp loạn chạy ra lớp lớp vòng lay, cho dù là bầu trời có hắc xí côn bằng cùng trường cung tay nhìn chằm chằm, nhưng là, dùng triệu nguyên suất quỷ nhập thần dịch tiễn chi thuật, muốn mở một đường máu cũng không phải việc khó, hắn căn bản sẽ không có nghĩ tới trở lại gian phòng này mất hết. Trở lại gian phòng này mất hết, cũng tiểu ý nghĩa, bọn hắn vừa muốn trở lại địa cầu, đây đối với triệu nguyên mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như không trở về mất hết, ngươi có biện pháp mang đi bọn hắn sao? Thải Hà tiên tử nhìn thoáng qua cảnh giới tại mật thất cửa đá bên cạnh mấy chục cái binh sĩ. Triệu Nguyên ha to miệng Dưới ánh mắt ý thức rơi xuống quách phủ đầu trên người, ta sẽ không bất bỏ bọn hắn. Quách phủ đầu ngữ khí bình thản, lại cho người một loại tuyệt sẽ không dao động quyết tâm. "Ngươi đúng." Triệu Nguyên nhìn xem thải Hà tiên tử cười khổ. "Tại đây không phải tuyệt lộ, Cự Long Thần có thể giúp chúng ta ly khai nơi này." "Ừm." Triệu Nguyên sửng sở, nhìn xem Cự Long Thần. "Ta sẽ thao túng trấn ngục thạch cổ, có thể đi ngươi bất luận cái gì muốn đi địa phương." Cự Long Thần thản nhiên nói. "Được rồi, ngươi dạy ta." Triệu Nguyên thâm thủy ánh mắt chằm chằm vào Cự Long Thần, phảng phất muốn nhìn hắn ngủ tạm lục phủ. "Không cách nào dạy ngươi." Đợi lát nữa ngươi tiến vào trấn ngục thạch cổ bên trong, dĩ nhiên là có thể linh nộ. Được rồi. Triệu Nguyên chần chờ một chút, hắn cảm giác được một tia không ổn, nhưng vẫn là đem trấn ngục thạch cổ theo tu di giới trong gọi ra đến. Triệu Nguyên cũng không tin Cự Long Thần, bất quá, lúc này Triệu Nguyên đã không có lựa chọn chỗ trống, bởi vì, đường hành lang bên ngoài, truyền đến kinh thiên động địa phá vách tường thanh âm, hiển nhiên, gọ tướng quân đang tại hạ lệnh phá hư cửa đá. Cự Long Thần không chút khách khí đi đến trấn ngục thạch cổ trước mặt, hai tay phủ ở mấy tấn bên trong đích trấn ngục thạch cổ, trong ánh mắt, lộ ra một tia không hiểu vẻ của nhiệt mọi người tiến vào minh tượng trận thái. Thải Hà tiên tử cùng chúng nữ liếc nhau một cái, mời đến một đám binh sĩ, tiến nhập minh tượng trong trận thái. Dung cổ vi thần, dung thần vi thiên, đại thế giới, cự long thần bảo tướng trang nghiêm, đỉnh đầu rõ ràng tản mát ra chói mắt kim mang, cái kia lấy áo bào trắng thân hình, giống như kim thân, tạo thành một làm cho người ngưỡng mộ thần chi. Hô. Tại một hồi bí kiếp chú ngữ bên trong, hình vương thạch tháp trong mật thất ngự, đột nhiên biến mất vô hình, tính cả cái kia trọng đạt mấy tấn trấn ngục thạch tháp cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người cảm giác mình tiến nhập mênh mông thế giới bên trong, xung quanh đều là yên ba mênh mông hư không, phản phất là tại Vạn Lý Vân trong nước ngự kiếm phi hành. Rốt cục thoát hiểm rồi. Ngay tại Triệu Nguyên Âm thần may mắn trong náy mắt, đột nhiên, vốn là gió êm sóng lặng trong mây, nhấc lên một đạo mãnh liệt cương khí, cương khí lực lượng mênh mông cuồn cuộn kinh người, tựa hồ muốn xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy. Triệu Nguyên còn không có kịp phản ứng, thân thể của hắn đã bị cái kia hung mãnh cương khí kéo tiến vào một đoàn hư vô nước xoáy bên trong. Triệu Lang, ngay tại Triệu Nguyên bị kéo tiến cương khí nước xoáy bên trong cuối cùng, Hắn đã nghe được thải Hà Tiên tử tiếng gầm gừ phẫn nộ cùng một đám lũ nhân tiếng thét chói tai. Đây là nơi nào? Đợi đến Triệu Nguyên ổn định thân hình, lại phát hiện mình đã tiến nhập một mảnh hoang vu trong tinh không, tinh vân tại quanh thân bao phủ không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, đồ sộ vô cùng, phóng nhãn nhìn lại, vô biên vô hạn, tựa hồ vĩnh viễn cũng nhìn không tới cuối cùng. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí, vẫn là gặp cái kia cự long thần sắp đặt. Triệu Nguyên khệ miệng nổi lên một nụ cười khổ, giơ cao cất cái kiếm, men theo một chu ô xo so sánh sáng lạn tinh quang ngữ kiếm phi hành mà đi. Cái này một mảnh tinh vân Triệu Nguyên trọn vẹn phi hành nửa tháng thời gian. Lúc này, Triệu Nguyên đã triệt để minh bạch, hắn cũng không phải tại là một loại tu chân giả hoặc thần linh linh đại thế giới bên trong, mà là đang mênh mông trong vũ trụ. Vô luận là cỡ nào cường đại thần linh, bọn hắn linh đại thế giới đều có một cái giới hạn, một cái cuối cùng, mà ở trong đó, là vĩnh viễn không ngừng mực rộng lớn, còn có một loại làm cho người phát điên yên tĩnh. Địa cầu nhà khoa học từ lúc mấy chục năm trước cũng đã chứng minh là đúng, nhân loại tại cực độ yên tĩnh trong hoàn cảnh rất dễ dàng tinh thần phân liệt. Vạn hành chính là, Triệu Nguyên cũng không tỉnh mịch, hắn có rất nhiều sự tình có thể làm. Bởi vì, hắn linh đải thế giới tuy nhiên đã đã có được tánh mạng, nhưng là mới chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn cần đại lượng thời gian từng điểm từng điểm cải tạo. Ngày thứ 17, Triệu Nguyên rốt cục bay đi cái nải vô cùng mênh mông tinh vân, tiến nhập một mảnh không có bất kỳ tạp chất trong hư không. Triệu Nguyên mục tiêu là một quả sáng lặng ánh sao sáng, nhưng là, cho dù là hắn tốc độ cao nhất phi hành người 7 ngày, vì sao kia vẫn là xa không thể chạm, cũng không biết là ở bao nhiêu hàng tỷ km bên ngoài, có lẽ, hắn cùng kỳ cả đời, cũng vô pháp đến mục tiêu, có lẽ đem làm hắn đến mục tiêu thời điểm sẽ phát hiện, đó là một khóa không có bất kỳ ý nghĩa hoang vu cần ngôi tinh cầu. Triệu Nguyên nắm giữ lấy phong phú vũ trụ tri thức, hắn biết rõ, tại đây hàng tỷ ánh sao sáng bên trong, nếu muốn tìm đến một cái có được tánh mạng tinh cầu không khác là mò kim đáy biển, mà tìm kiếm được một khóa có nhân loại ở lại tinh cầu, cái kia quả thực là mơ ngộng hão huyền. Theo thời gian trôi qua, đủ loại mặt trái cảm xúc nối gót tới. Nếu như không phải Triệu Nguyên có sắt thép giống như bình thường đích ý chí chí lực, đã sớm lâm vào trong ngảo giác. Dù là Triệu Nguyên có kiên cường tính cách, nhưng là Loại này không có chẳng có mục đích là buồn tẻ phi hành, cũng là một loại vô tận trà tấn. Linh đại thế giới đã thành triệu nguyên duy nhất tâm linh an ủi. Chương 604, chương 604. Tại rất nhiều rất nhiều thời gian xuống, triệu nguyên tỉ mỉ kiến tạo lấy linh đại thế giới, linh đại trong thế giới xuân hạ thu đông không có một khắc dừng lại diễn biến lấy, địa câu động thực vật tăng thêm đặc biệt hoàn cảnh, thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều rất nhiều mới đích giống. Vô luận là động vật vẫn là thực vật, đều hiện ra đa dạng tính phát triển. Một ít trước nay chưa có thực vật lại để cho linh đài trong thế giới sinh cơ bừng bừng, mà một ít dị biến ăn của động vật cùng ăn thịt động vật tạo thành mới trôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Lại để cho Triệu Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bởi vì có long hồn hình thành long mạch, linh đài trong thế giới sinh ra đợi vô số phong thủy bảo địa, mà những này phong thủy bảo địa, rồi lại sinh sôi nảy nở ra một ít hoàn toàn mới giống, trong đó, rõ ràng xuất hiện một ít cùng loại với Dương Sơn báo manh thú. Linh đài thế giới biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng không có lại để cho Triệu Nguyên cao hứng trở lại, hắn nhất định phải ly khai nơi này, tìm kiếm được đường về nhà, bằng không hắn đem vĩnh viễn vĩnh viễn phi hành. Nhân loại là ở trung tính động vật, một ít đạo lý, cũng cần tiếp xúc nhân loại mới có thể linh ngộ, cho dù là tu chân giả, cũng là cần tại thế giới loài người bên trong khổ tu mới có thể đắc đạo thành tiên. Tại nhân loại dài dòng buồn chán tu chân sử thượng, chưa bao giờ từng nghe nói có tu chân giả không cần tiếp xúc bất luận kẻ nào là có thể đắc đạo phi thăng tiền lệ. Tại buồn kẻ phi hành thuật ở bên trong, Triệu Nguyên cũng không phải an toàn đấy, bởi vì trong tinh không, bất dịp không chỗ nào không có, sẽ có thôn phệ hết thảy lỗ đen, còn có gào thét mà qua mây thiên thạch cùng với khủng bố vũ trụ phong bạo. Vào ngày thứ 27, Triệu Nguyên đã đến một chỗ Minh Mông Thiên Thạch khu vực. Nhìn từ xa thời điểm, Triệu Nguyên cũng không biết là vành đai thiên thạch đến cỡ nào cực lớn, nhưng mà, khi hắn đã đến vành đai thiên thạch biên giới thời điểm, hắn mới phát hiện, cái này vành đai thiên thạch vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tự hồ, toàn bộ tinh không đều bị thiên thạch chiếm giữ rồi. Cái này vành đai thiên thạch ngoại trừ rộng lớn khôn cùng bên ngoài, thiên thạch cái đầu cũng là cực kỳ khủng bố, có chút thiên thạch, rước quát có thể được xưng tụng là tiểu tinh cầu, đường tính vượt qua mấy chục kilômét. Thiên thạch cùng tinh cầu khác biệt duy nhất là, chúng không phải hình tròn, mà là bất quy tắc hình thể. Có như một khối chọc ra cực lớn nham thạch, có tựa như dị động ngọn núi. Hiện tại, Triệu Nguyên là ở không có bất kỳ mục đích là phi hành, hắn hoàn toàn có thể vượt qua cái này rộng lớn mà lại nguy hiểm thiên thạch khu vực, bất quá, Triệu Nguyên rất rõ ràng, tại đây vô cùng vô tận trong tinh không, chỉ có nhận định một mục tiêu phi hành, bằng không thì rất dễ dàng sẽ mất phương hướng phương hướng. Triệu Nguyên mục tiêu là một quả sáng chói tinh cầu, hắn cũng không biết tại sao phải đi chỗ đó quả tinh cầu, nhưng là, trực giác nói cho hắn biết, cố định hướng một cái phương hướng phi hành, có lẽ sẽ có một đường hy vọng. Cho tới nay, Triệu Nguyên tin tưởng trực giác của mình. Trực giác để ở lần thứ nhất lần thứ nhất trong nguy cơ còn sống. Cái mạng khí tức. Hô. Một đạo bóng đen không hề dấu hiệu theo một khối thiên thạch sau lưng nhảy ra ngoài, đánh về phía Triệu Nguyên, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo hắc sát kia chớp. Báo động một thăng, Triệu Nguyên thân thể một cái kịch liệt biến hướng, tại trong hư không lạnh xanh xanh hơn người vài trăm mét, cái kia tia chớp manh thú cùng Triệu Nguyên gặp thoáng qua. Triệu Nguyên tránh đi manh thú đánh lén về sau, lập tức trở về thân xem xét, đồng tử thình lình co rút nhanh, giống như lỗ kim. Tại mấy trăm trượng trên một tảng đá lớn, một đầu đen kịt manh thú đứng tại cự thạch đỉnh gào gào tại thượng bao quát lấy hắn. Đen tuyền. Triệu Nguyên tìm không thấy rất tốt hình dung từ để hình dung đầu kia mãnh thú, bởi vì cái kia mãnh thú ngoại trừ một đôi mắt bắn ra hàn quang, toàn thân đều bị ngăm đen bộ lông bao trùm, toàn bộ nhìn về phía trên, tựa như một đầu trên địa cầu khổng lồ, chỉ là nhìn về phía trên càng thêm cực lớn hung mãnh, cái kia thon dài thân thể, ẩn chứa vô cùng sức bật. Mãnh thú lặng lặng ngồi tại tại cự thạch phía trên, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Triệu Nguyên. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết, hắn hiện tại ở vào cái này đầu mãnh thú trong địa bàn, ở chỗ này, mãnh thú là vô địch tồn tại. Manh thú cũng không đi tới, nó cũng không thất bại đi săn lại bị đối phương đơn giản trấn thoát. Manh thú tựa hồ cũng ý thức được cả nhân loại này cũng không phải dễ chơi đấy, cái kia lóe ra hàn mang ánh mắt lộ ra do dự chi sắc. Tại đây vành đai thiên thạch, bất luận cái gì cường đại tồn tại muốn nghĩ đi săn đến con ngồi cũng không phải chuyện dễ dàng, nhiều khi kẻ săn thú đều là đói bụng. Chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, manh thú cực kỳ quý trọng mỗi một lần đi săn cơ hội. Không hề nghi ngờ, đây là lần thứ nhất cơ hội ngàn năm một thở. Tại vành đai thiên thạch, nhân loại cũng không phải cường đại nhất tồn tại, nhưng là Nhưng lại khó khăn nhất đi săn con người, bởi vì bọn hắn phi thường giàu hạn, giỏi về che giấu bộ dạng, nhưng lại có vũ khí, muốn nghĩ đi săn bọn hắn, độ khó cũng sẽ trở nên gấp mấy lần gia tăng. Bình thường, tại thiên thạch khu hoạt động manh thú cực nhỏ đem người loại với tư cách con mồi, nhưng là, gặp được nhược tiểu chính là nhân loại, manh thú cũng sẽ không khách khí. Cùng những thứ khác con người so với, nhân loại ngoại trừ thịt mỹ vị bên ngoài, nhân loại trên người sở mang theo một ít vật phẩm, đặc biệt là tinh thạch, đối với manh thú nhỏ, đám bọn họ cũng có được hấp dẫn cực lớn, thường thường sẽ có manh thú bí quá hóa liệu tập kích quần thể hoạt động nhân loại. Đương nhiên, nhân loại cũng không phải kẻ yếu, tại trong nhân loại cũng có cường đại thợ săn, bọn hắn đều ưa thích đơn thương độc mã ở thiên thạch khu đi săn. Càn Thiếu cũng hữu ý nghĩa chia sẻ con mồi người Càn Thiếu. Cao phong hiểm nương theo lấy cao hồi báo, cái này lại để cho các manh thú bí quá hóa liệu, cũng làm cho nhân loại bí quá hóa liệu. Hoàng Đông Tay tại dậy đặc nham thạch không ngừng nhảy lên, động tác nhẹ nhẹ, hắn chân tựa như mèo, ưu nhã rơi vào thiên thạch bên trên về sau, thiên thạch rõ ràng không có phát ra chút nào chấn động, phảng phất không có chút nào trùng kích lực. Tại Hoàng Đông trong tay, nắm lấy một thanh năm đen răng cưa dao găm, lóe ra u ám hào quang. Hắn đã theo dõi cái này đầu mãnh liệt mạo mãnh liệt gần 20 ngày rồi, hắn một mực đang tìm kiếm lấy tốt nhất đánh lén cơ hội, nhưng là, cái này đầu mãnh liệt cực kỳ cơ cảnh, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Ngay tại Hoàng Đông lo nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên chứng kiến, có một cái tóc dài người trẻ tuổi rõ ràng dẫn phải một thanh trường kiếm bay tới. Mắt thấy người nọ lăng không phi hành, Hoàng Đông cả người đều ngốc trệ, hắn sống hơn 10 năm, chưa từng có thấy có người có thể trên không trung thẳng tắp phi hành, nếu như không phải tận mắt thấy, đánh chết cũng sẽ không biết tin tưởng. Ngay tại Hoàng Đông trợn mắt há hốc mồm thời điểm, hắn một mực theo dõi mãnh liệt đột nhiên thả người hướng cái kia lăng không phi hành người nhào tới. Hoàng Đông không có phát ra cảnh cáo, bởi vì hắn biết do mãnh liệt tốc độ, tại đây vũ trụ bên trong, cảnh cáo sẽ chỉ làm người phân tâm. Mãnh liệt ý tứ tiểu là xinh đẹp mãnh thú, nhưng mà mãnh liệt không chỉ là xinh đẹp, nó lực phá hoại cực kỳ khủng bố, tại vành đai thiên thạch, mãnh liệt sức chiến đấu tuyệt đối có thể xếp hạng đến top 10. Tại Lưu Vương thành, Hoàng Đông tại bên trong tự săn xem như không nhập Lưu tổ đại, chính là bởi vì loại này nguyên nhân. Hắn mới đến vành đai Thiên Thạch biên giới khu vực đi săn, phải biết rằng, càng là tại vành đai Thiên Thạch ở chỗ sâu trong hoạt động động vật càng hung mãnh, dù là những cái kia ăn cỏ động vật, hắn sức chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố. Cùng vành đai Thiên Thạch hoạt động mãnh thú chiến đấu, cho dù là có tuyệt đối ưu thế, cũng là cực độ nguy hiểm hành động, bởi vì, ngoa cỏ tranh nhau, thường thường có thể là tiềm phục tại chúng quanh ngư ông đắc lợi. Hoàng Đông không có phát ra cảnh cáo, hắn sợ lại để cho cái kia tóc dài người trẻ tuổi phân tâm. Triệu Nguyên dừng ở cái kia cực lớn tiên thạch thượng diện mãnh thú, trong nội tâm một loại cuồng nghĩ. Có mãnh thú Công biểu yến kia có sinh mạng. Trên thực tế, Triệu Nguyên đã phát hiện ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó Hoàng Đông. Cái này đầu dã thú tuy nhiên hung mãnh, nhưng là đối với Triệu Nguyên mà nói, nhưng lại nhỏ yếu được đáng thương. Mãng Liệt không dám chủ động công kích Triệu Nguyên, nhưng là cũng không có nghĩa là Triệu Nguyên sẽ không phản kích. Triệu Nguyên thu hồi trường kiếm, rõ ràng đạp không hướng cái kia Mãng Liệt một quyền vánh tới. Hắn điên rồi sao? Hoàng Đông vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cái kia tóc dài phi dương người trẻ tuổi, hắn quả thực không cảm tưởng giống như rõ ràng còn có người dám chính diện cùng Mãng Liệt chiến đấu, hơn nữa là tay không tấc sắt. Thật sự là quá điên cuồng. Chương 605, chương 605. Mãnh liệt tựa hổ bị Triệu Nguyên động tác chọc giận, đột nhiên mở ra cực lớn miệng, lộ ra một miệng răng nanh sắc bén, làm một cái gào thét đột tác, sau đó, mạnh mẽ hữu lực chi sau tại thiên thạch bên trên đột nhiên đập một cái, cái kia bao trùm lấy xinh đẹp bộ lông thân thể đột nhiên nhảy lên, giống như một đạo màu đen tia chớp đánh về phía Triệu Nguyên, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Bình. Triệu Nguyên đột nhiên ra quyền. Hiện tại Triệu Nguyên đã tấn cấp đã đến nào ảnh chi cảnh, nhanh chóng càng là tu luyện đến cực kỳ khủng bố tình trạng, cái này tràn ngập cường giả lực lượng một quyền. Tốc độ đã đạt đến không cách nào dùng mắt thưởng phán đoán tình trạng, không có bất kỳ dấu hiệu đột nhiên xuất hiện ở mảnh liệt trước người. Lúc này, mảnh liệt một đôi chân trước đã trương đá đến móng vuốt sắc bén, chán ngực, đáng tiếc, nó móng vuốt sắc bén ngăn không được Triệu Nguyên cái này vô kiên bất tồi năm đấm. Hoàng Đông chứng kiến, cái kia tóc dài người trẻ tuổi năm đấm trực tiếp đánh nát mảnh liệt một cái chân trước, sau đó, tiến quân thần tốc, năm đấm trực tiếp vành đã đến mảnh liệt ngực. Ở này trong khoảng cực nhanh, Hoàng Đông trái tim không hiểu một hồi điên cuồng nhảy lên, hắn chứng kiến, mảnh liệt lồng ngực sụp đổ, Hoàng Đông đã nghe được xương cốt nghiền nát thanh âm không có bất kỳ lo lắng đấy, mảnh liệt cái kia gần ngàn cân thân hình khổng lồ manh thu giống bị xe tai nạn nặng nặng nề đánh lên, bay ngược đi ra ngoài. Hoàng Đông còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, ánh mắt hoa lên, một bả sắc bén sáng như tuyết trưởng kiếm đã chống đỡ tại trên cổ họng của hắn, hắn cảm giác được trưởng kiếm tản mát ra băng hàn. Hoàng Đông miệng há lớn, nhìn xem trước mặt vẻ mặt lạnh lùng tóc dài người trẻ tuổi, hắn không nghĩ ra đối phương là như thế nào phát hiện hắn đấy, càng muốn không thông đối phương tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người là ai? Triệu Nguyên lạnh lùng chằm chằm vào trước mặt cái này vẻ mặt kinh hãi thiếu niên. Trường kiếm trong tay không chút sức mẹ, giống như bản thạch. A, ngươi, ngươi có thể nói chuyện? A, ta có thể đủ nghe được thanh âm của mình. Hoàng Đông vẻ mặt ngốc trệ biểu lộ. Ngươi là ai? Triệu Nguyên tự nhiên minh bạch thiếu niên này ý tứ, tại đây vũ trụ bên trong, thanh âm thì không cách nào truyền bá đấy, nhân loại nói chuyện cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đương nhiên, cái này với hắn mà nói không thành vấn đề, hắn tùy thời cũng có thể chế tạo một cái lĩnh vực. Ta, ta là Hoàng Đông, đến từ tại Lưu Vương thành. Hoàng Đông không dám làm trái. Hắn cảm giác được cái này, tóc dài người trẻ tuổi trên người tản mát ra lang lệ ác liệt sát khí, người trẻ tuổi này nói chuyện, có một cổ chân thật đáng tin quyết đoán, nếu như mình phản kháng, đối phương tuyệt đối sẽ như giết chết đầu kia mãnh liệt đồng dạng không chút do dự giết chết hắn. Lưu Vong Thành Triệu Nguyên mày nhăn lại, nghe xong danh tự, đã biết rõ không phải một cái cái gì nơi tốt. Người là ai? Triệu Nguyên. Ngươi mang ta đi Lưu Vong Thành. Triệu Nguyên thu hồi trường kiếm. Ừ, ta có thể không thể mang đi đầu kia mãnh liệt. Hái hùng khiếp vĩ hoàng đông cố lấy giúp khí. Có thể Triệu Nguyên hướng cái kiếm mãnh liệt thi thể nhìn thoáng qua, cái kiếm mãnh liệt thi thể đã bay đến trong hư không rất xa, chí ít có mấy cây số xa. Đã lấy được Triệu Nguyên đồng ý về sau, Hoàng Đông lập tức đại hỉ, hai chân đột nhiên một tung, hướng một khối vân thạch khổng lồ nhảy tới. Triệu Nguyên nhiều hứng thú nhìn xem Hoàng Đông cái kia nhanh nhẹn nhảy lên động tác, hắn phát hiện, Hoàng Đông tuy nhiên không thể phi hành, nhưng là, hắn có kinh người nhảy lên năng lực, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mỗi một lần nhảy lên, ít nhất đều là tầm hơn 10 trượng, xa nhất thậm chí còn đạt tới mấy trăm trượng, động tác hành vân lưu thủy, không chút nào thụ hoàn cảnh chế ước. Nhân loại rõ ràng có thể không tá trợ bất luận cái gì công cụ tại vũ trụ bên trong tự do hoạt động, thật sự là quá không thể tưởng tượng được. Triệu Nguyên thở dài một tiếng, bất luận cái gì tri thức cũng không phải tuyệt đối đấy, địa cầu khoa học hệ thống cũng không thể đủ tại toàn bộ vũ trụ áp dụng. Tiến nhập vành đai thiên thạch về sau, Triệu Nguyên mới phát hiện, thiên thạch cũng không phải là hắn tưởng tượng cái kia dạng dày đặc, trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thiên thạch bảo trì mấy cây số thậm chí mấy chục km khoảng cách, ngẫu nhiên có chút đá vụn xen lẫn ở giữa, theo Hoàng Đông nhảy lên xem ra, nhân loại cũng không thể đủ phi hành, mà là hoàn toàn ỷ lại tại thiên thạch mở lực. Xem ra, muốn tại đây rộng lớn mây thiên thạch trong hoạt động đi săn, cũng là kỹ thuật sống, phải biết rằng, hơi không cẩn thận, tiếp theo vĩnh viễn cũng vô pháp trở về, ở đằng kia vô tận trong hư không trôi nổi. Ồ, Nguyên Lai, like, cái này thiên thạch đều có trọng lực. Triệu Nguyên đang chờ đợi Hoàng Đông thời điểm, đứng ở một khối vân thạch khổng lồ thượng diện, hắn rõ ràng cảm thấy rõ ràng trọng lực, để cho nhất hắn cảm giác thần kỳ chính là, tại thiên thạch phía trên, rõ ràng bao trùm lấy một tầng giống như cỏ xỉ rêu giống như thực vật, hơn nữa, thực vật rễ cây có gặm phệ dấu vết. Một nén nhang thời điểm, Hoàng Đông Lưng có bánh liệt trở về rồi. Cái kia trọng đạt ngàn cân mãnh liệt tại hắn trên lưng, giống như một tòa núi nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ khoa trương, bất quá, Triệu Nguyên biết rõ, Hoàng Đông sẽ không quá mệt mỏi, bởi vì, vũ trụ bên trong không có trọng lực, mà thiên thạch trọng lực cũng cực kỳ có hạn. Đem làm Hoàng Đông lúc trở lại, nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì, thời điểm hắn kiếm trở lại mãnh liệt thi thể, mãnh liệt lồng ngực đã hoàn toàn sụp đổ, xương ngực nát bấy. Trên đường đi, Triệu Nguyên đối với cái này chỗ thần kỳ đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Tại đây thiên thạch cùng bình thường thiên thạch không giống với, không chỉ là có trọng lực Hoàn sinh mọc ra thực vật, quan trọng nhất là, tại đây thiên thạch giúp nhau trong lúc đó tựa như cùng cực nam châm bình thường bài xích lẫn nhau, mà cái này tác dụng lại để cho thiên thạch giữ vững khoảng cách nhất định, tránh khỏi bởi vì bên ngoài tác dụng lực mà hình thành tai nạn tính dây chuyền va chạm. Khó trách như thế dạy đặc mây thiên thạch rõ ràng đều không có phát sinh đại quy mô song tới. Triệu Nguyên thầm than vũ trụ thần kỳ. Mặt khác, người nơi này loại cùng địa cầu nhân loại đồng dạng, cũng cần dưỡng phí, bất quá, cùng người địa cầu bất đồng chính là, người nơi này loại có thể mấy cái tiếng đồng hồ không cần hô hấp, nghe nói, có chút vũ trụ thợ săn thậm chí còn mấy cái cuối tuần không cần hô hấp. Nhân loại dưỡng khí đến từ tại thiên thạch bên trên giống như cỏ xỉ rêu giống như bình thường thực vật, cần hô hấp thời điểm, chỉ cần đem cái mũi để sắt vào thiên thạch là được rồi, tại thiên thạch biểu lộ, phụ thuộc lấy mỏng manh dưỡng khí tầng. Lưu Vong Thành, Triệu Nguyên trong đại não đối Lưu Vong Thành cũng có một cái hình thức ban đầu. Lưu Vong Thành là thành lập tại một khối cực lớn thiên thạch bên trên thành thị, tòa thành kia thành phố là vành đai thiên thạch duy nhất có thể đứng đấy hô hấp trò nói chuyện, bởi vì trò đó có phi thường phong phú thực vật, dưỡng khí nồng độ cũng phi thường độ cao, tạo thành mỏng manh tầng khí quyển. Tại người đi đường trên đường, Triệu Nguyên đụng phải vô số tại vành đai thiên thạch sinh hoạt động vật, trong đó, rùa ngăn, cổ động vật chiếm đa số, chúng chân phần lớn đều rất dài, vạm vỡ, bật lên năng lực cực kỳ khủng bố, qua như phòng, thường thường phát hiện chúng tại điểm, đã tại phía xa mấy chục km bên ngoài, nếu như không quá giữa không trùng ánh mắt quán đạn, căn bản là rất khó phát hiện bọn hắn. Ăn thịt động vật số lượng cũng không nhiều, nhưng là, tại dài đến mấy ngày buôn ba bên trong, Triệu Nguyên gặp ít nhất mấy trăm đầu tụ tập cùng một chỗ muôn hình muôn vẻ to lớn ăn cổ động vật giống như như buôn lôi thiểm điện sẽ qua lại chỉ chứng kiến một đầu đồng dạng như rắn ăn thịt động vật. Đồng dạng như rắn ăn thịt động vật được Hoàng Đông Xưng là giữ tợn thuần luồng. Đương nhiên, giữ tợn thuần luồng cũng không đúng như xà, nó so xà không biết to được bao nhiêu lần, chiều dài đạt đến 10 trượng, hơn nữa, toàn thân bao trùm lấy một tầng dẩm dạm chẳng chít lẫn rác, tứ chi tuy nhiên rất ngắn, nhưng bật lên lực so về những cái kia ăn thịt cổ động vật không chút thua kém. Căn cứ Hoàng Đông giới thiệu, tại vành đai thiên thạch sinh hoạt tán cổ động vật, phổ biến tốc độ nếu so với ăn thịt động vật nhanh, bình thường, ăn thịt động vật muốn đi săn ăn cổ động vật đều cần quá mức kiên nhẫn cùng xuất sắc đi săn kỳ xảo, mà không phải là một mặt theo đuổi không bỏ. Với anh trai thiên thạch ăn thịt mãnh thú nhiều vô số kể, giữ tận thuần luồng sức chiến đấu thậm chí còn xếp hạng mãnh liệt về sau, nhưng là, thuần luồng là duy nhất có thể dựa vào tốc độ săn bắn ăn thịt độc vật. Triệu Nguyên biết được Lưu Vong thành nhân loại nơi cung cấp thực vật chủ yếu là dựa vào săn bắn về sau, lập tức trợn mắt há hốc mồm, bất quá, Hoàng Đông nói đến Lưu Vong trèo chống nhân loại có thể mấy cái cuối tuần không ăn uống ý nguyên, có thể bảo trì tràn đầy thể lực về sau lại là thoải mái. Một đầu mãnh liệt, tuy đây đủ mảng Đông ăn mấy năm có thừa. Triệu Nguyên cũng không biết là kỳ quái, bởi vì tu chân giả đạt đến Tích Cốc cảnh giới về sau, 3, 5, 5 năm thậm chí mấy chục năm không ăn thứ độ vật cũng không cái gọi là cùng tu chân giả so với, vài ngai thiên thạch nhân loại mấy cái cuối tuần không ăn thứ độ vật, căn bản là chẳng có gì lạ rồi. Chương 606, Lưu Phong Chi Thành. Ngày thứ 9, hai người đến đạt Lưu Phong Chi Thành. Lưu Phong Chi Thành là một khối cự đại bằng phẳng đích vân thạch, từ xa nhìn lại, tiểu giống một chiếc cự đại đích truyền tại vân thạch chiều ở trong. Lưu Phong Chi Thành không có ban đêm, bởi vì tại Lưu Phong Chi Thành đích chết không Có một quả rất nhỏ rất nhỏ đích Thái Dương, nho nhỏ đích Thái Dương tản phát đi ra đích quang mang tịnh không cường liệt, phi thường hòa, vì lưu hỏa, vị Lưu Phong Chi Thành mang đến quang minh cùng không khí. Pháp khí. Đường Triệu Nguyên xa xa nhìn đến quả kia tiểu Thái Dương đích lúc, không kấm tâm thần một chấn. Tại Triệu Nguyên đích linh đại thế giới, cũng có một quả nho nhỏ đích Thái Dương, kia Thái Dương, bèn là thất thải ngọc như ý sở luyện hóa, vị linh đại thế giới để cùng lấy dương quang. Này Lưu Phong Chi Thành không phải linh đại thế giới, là người nào tại nơi này bố trí một quả Thái Dương. Can tứ hiểu rõ đích tình huống. Lưu Phong Chi thành không hề có tu chân giả xuất hiện. Nay Thái Dương có bao lâu rồi?" Triệu Nguyên hỏi rằng. "Hảo giống có mấy ngàn năm, ta cũng không biết rằng, ta nghe bọn hắn nói đích. Mấy ngàn năm nó một mực đều lóe lên." Triệu Nguyên tâm thần một chấn. Triệu Nguyên không kém hơi sững, hắn không cách, nào, tin tưởng nhỏ thế này, đích pháp khí có thể duy trì vài ngàn năm bất ừ. diệt. Thần linh có thể hủy diệt Thái Dương, nhưng có thể chế tạo Thái Dương đích thần linh cực là hiếm thấy, thông thường, một chút rơi mất đích linh đại thế giới, đều sẽ bị thần linh tuyển chọn một cái cùng loại với điệu cầu Thái Dương dạng kia đích vũ trụ hoàn cảnh chỉ có tại trùng hoàn cảnh kia ở dưới, linh ngải thế giới mới có thể chân chính làm đến vĩnh sinh bất diệt. Thông thường, tu chân giả cùng thần linh đích linh đại thế giới, tại không ngừng thu hoạch tiến ngưỡng chi lực đích lúc, cũng cần phải hủ nộn không đứt đích vì linh đại thế giới đề cung năng lượng, duy trì linh đại thế giới đích sinh thái bình hành. Dương quang là linh đại thế giới đích trọng yếu nhất đích tồn tại, mà Dương quang lại là thần linh công cách, nào, triệt để giải quyết đích vấn đề, cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, rất nhiều sợ phiền hà đích thần linh tại hoàn thiện linh đại thế giới sau, sẽ nắm linh đại thế giới bất liễm, thống trị tại vũ trụ ở trong đích thái dương bên cạnh. Không phải. Hoàng Đông lắc lắc đầu. Không phải. Mỗi cách 10 năm, Thái Dương tiểu sẽ dập tắt một lần, dập tắt đích lúc, thành chủ đại nhân tiểu sẽ phái dũng sĩ đi lên. Đi lên làm cái gì? Ta cũng không biết rằng, phản chính đi lên ở sau, qua đến 10 ngày, Thái Dương lại sẽ sáng lên. Ân. Triệu Nguyên điểm điểm, hắn phỏng đoán, phái người đi lên, dự tính cũng tiểu là phóng một chút tinh thạch chi loại đích ngoạn ý nhi, vì kia pháp khí bổ sung năng lượng. Xem ra, này Lưu Phong Chi thành có tu chân giả tại hoạt động. Còn có 10 mấy ngày, Thái Dương tiểu muốn dập tắt. Ngươi bận tâm cái gì? Triệu Nguyên nhìn đến, Hoàng Đông đích ánh mắt ở trong lộ ra một tia kinh cụ chi sắc. Mỗi lần Thái Dương dập tắt đích lúc, đều sẽ chết rất nhiều người. Vì cái gì? Bởi vì, Thái Dương dập tắt ở sau, Lưu Phong Chi Thành tiểu rơi vào vô tận đích hắc ám ở trong, không, có Dương quang đích bảo hộ, Vân Thạch mang đích một chút mãnh thú, sẽ hình thành thú triều, công kích Lưu Phong Chi Thành. Mãnh thú vì cái gì muốn công kích Lưu Phong Chi Thành? Tại Vân Thạch mang sinh hoạt đích động vật ăn cỏ nắm Lưu Phong Chi Thành đích một chút thực vật đương thành mỹ vị, cảm chi như gì, nhưng là, chúng nó đều sợ hai cường quăng, bình thời không dám tới những lưu phóng chi thành sa vào hắc ám ở trong sau, chúng nó sẽ như cùng thủy triều một kiểu tấn tới, mà lại, vài ngàn năm nay, chúng nó đã biết rằng Thái Dương dập tắt đích quy luật, sớm tại Thái Dương dập tắt trước rất lâu, chúng nó tựu bắt đầu quy mô lớn đích hội tụ, mà động vật ăn cỏ đích tụ. Tập, nhường một chút động vật ăn thịt không cách, nào, săn bắt, bởi vì, đối mặt thành ngàn trên vạn đích động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt cũng không dám kề cận, đói khát đích chúng nó, chỉ hảo theo đuôi lấy động vật ăn cỏ, chờ đến động vật ăn cỏ tiến vào lưu vực, nờ dê chi thành sau, tựu sẽ phân tán tiến thực, lúc ấy Tựu là động vật ăn thịt săn bắt đích cơ hội tốt. Như đã như thế, bọn ngươi vì cái gì không trước tránh né một cái đầu gió?" Triệu Nguyên hỏi rằng. "Trốn đi đến nơi nào?" Lưu Phong Chi Thành có siêu quá 10 vạn nhân khẩu, thường trú giả đại bộ phận đều là một chút già yếu bệnh tật, ngươi nhượng bọn hắn đi nơi nào?" Lại nói, "Lưu Phong Chi Thành là chúng ta nhân loại dựa lấy sinh tồn đích địa phương, như quả bỏ mặc những kia động vật ăn cỏ gặm thực phá hoại, chẳng lẽ chúng ta nhân loại về sau đều tại vẫn thạch mang lưu làm ư?" Triệu Nguyên một trận trầm mặc. Ký thực, cũng không có cái gì hạ bận tâm đích, Thái Dương dập tắt ở trước. Vẫn Thạch mang đích một chút vũ trụ thợ săn đều sẽ về đến Lưu Phóng Chi Thành, hắc hắc, đến lúc, tiểu có thể nhìn đến rất nhiều cao thủ, có chút người, khả là 10 năm mới trở về một lần đích, như quả vận khí tốt, còn sẽ đụng lên trong truyền thuyết đích cái thế anh hùng. Hoàng Đông trên mặt không hề có bận tâm chi sắc, phản mà là một mặt hứng phấn. Vì cái gì 10 năm mới trở về một lần? Triệu Nguyên hơi rửng. Bọn hắn đại đa đều tại tinh tế săn bắt, có chút thậm chí còn thâm nhập đến vũ trụ nơi sâu, trong thú săn, tại 10 mấy năm trước, Lưu Phóng Chi Thành đích đệ nhất dũng sĩ, đã từng săn bắt đến một đầu vũ trụ quái thú đầy đủ dựượng lưu phóng chi thành đích cư dân ăn 3 tháng. 3 tháng? Triệu Nguyên trong tâm cả kinh, hắn khả là biết rằng, lưu phóng chi thành đích nhân khẩu siêu quá 30 vạn, kia vũ trụ quái thú muốn bao lớn tài năng đủ dựượng 30 vạn người ăn 3 tháng. Hắc hắc. Đúng rồi, ngươi có phải hay không khổ hạnh vũ trụ thợ săn thợ, dịp 10 năm chi tế mới trở về đích. A a. Triệu Nguyên cười cười, bất chí khả phủ, không dứt khoát. Triệu Nguyên tịnh không muốn nói ra chính mình đích thân phận, hiện tại bị hoàng đông hiểu lầm thành chi viện lưu phóng chi thành đích thợ săn càng tốt, tỉnh một chút phiền hà. Lúc ấy Hai người đã đến Lưu Phong Chi thành đích mép biên, có thể rõ rệt đích nhìn đến Lưu Phong Chi thành mép biên kia dọc đứng đích Sơn Triều. Tại kia rộng suốt đích vũ trụ ở trong, tinh không, cảm, giá được Lưu Phong Chi thành có bao lớn đa hùng vĩ, đương kể cận sâu đặt vài ngàn trượng đích Sơn Triều ở sau, đốn sự cảm giác đến một cổ lệnh người ngạt hơi đích áp lực. Lưu Phong Chi thành đích trung quanh vài ngàn trượng không có vận thạch, hiển được cực là sạch sẽ, nhân loại tất phải muốn hoàn toàn ỷ lại quán tính phi hành đến Lưu Phong Chi thành. Tùy theo tiếp cận Lưu Phong Chi thành, Triệu Nguyên nhìn đến rất nhiều nhân loại ra ra vào vào. Nhượng Triệu Nguyên cảm Đến kinh nhạ đích là, trong này đích người mặc lấy cùng đại tần đế quốc cực là tương tự, mà lại, trong đó có rất nhiều hòa thượng đạo sĩ chi loại đích đã phấn, chẳng qua, từ những người kia đích luôn đàm cử chỉ nhịn, lại không giống là tu chân giả, nhìn khởi tới, chỉ là xuyên thế kia một thân y phục mà thôi. Triệu Nguyên đích quan sát cực là tỉ mỉ, hắn phát hiện, trong này đích người vô luận già trẻ lớn bé, động tác đều phi thường mất điệp, thân thể cũng cực là cường hành, trên thân phối trí đích đều là chủ thủ một loại đích binh khí ngắn, hỏi Hoàng Đông ở sau, Triệu Nguyên mới biết rằng, này vẫn thích mang, vì phương tiện mang theo, giảm nhẹ trọng lượng. Phương tiện đánh lén, binh khí ngắn tĩnh hành vài ngàn năm, mà lại diễn sinh ra một sáo cực là hữu hiệu đích cận thân chiến đấu kỹ xảo. Triệu Nguyên đôi chân giẫm đất, đốn thì có một trùng tức đạm thực địa đích cảm giác, đối với phi hành vài chục ngày đích Triệu Nguyên tới nói, trùng cảm giác này mỹ diệu cực rồi, mà lại, hắn có thể tự do đích hô hấp. Khó trách trong này đích người muốn kiên thủ khối lục địa này, đối với tự nhiên hoàn cảnh ác liệt đích vẫn thạch mang đến nói, trong này giản trực là thiên đường một tiểu đích tồn tại. Này hoàn toàn là một tòa cự đại đích thành thị. Triệu Nguyên đưa mắt trông đi, một trận kinh thán, xem kẻ ngang dọc đích đường phố Lục tụ thành ẩm, mèo già hoa cáo, chim ngự hương hoa. Vật kiến trúc đều không phải rất cao, đều do dựng dày nặng đích cự thạch xây thành, thùng vị khơi hoàng ở trong để lộ lấy kiến cố. Không có Triệu Nguyên trong tưởng tượng đích cao ngất tường thành, bước lên lưu phóng chi thành sau, vào mắt tựu là cao thấp không đều đích vật kiến trúc cùng còn tính trình khiết đích đường phố. Này vẫn thạch dẫn người loại đích tụ cư địa cư nhân không có tường thành. Toan tức, Triệu Nguyên phải mái. Tại nơi này, vô luận là nhân loại cùng động vật, đều là vừa nhảy vài chục trượng, ngại chí vài trăm trượng, tường thành đích phòng ngự tác dụng cơ hội là không. Hoàng Đông đích gia cảnh tựa hồ không hề hảo, sở chỗ ở phương cực là trên chúc, đến nơi đều là thấp lùn phá cũ đích tảng đá phòng tử, cửa sổ so quyền đầu đại không được bao nhiêu, cùng những kia tòa lạc tại hoa viên biên cao đạt hùng vĩ đích vật kiến trúc so sánh lên, giản trực là một cái trên trời một cái dưới đất. Triệu Nguyên phát hiện, vô luận là cao lớn hùng vĩ đích vật kiến trúc còn là thấp lùn phá cũ đích vật kiến trúc, cửa sổ đích thiết kế đều rất nhỏ, Triệu Nguyên phỏng đoán, này chủng trung cấp, hẳn nên là vì phòng ngự manh thú đích tập kích. Môn tứ nhiên cũng là cửa đá. Hoàng Đông đích phòng tử rất nhỏ rất nhỏ, hai cá giường ngủ, rất sạch sẽ chỉnh tề. Mở ra cửa đá, gánh lên manh đích Hoàng Đông ngay lập tức lánh tiến gian phòng, nắm cự đại đích manh kế tại trên đất, dài dài núi lồng một vũ khí. Lưu Phong Chi thành đích dẫn lực là vẫn thạch mang đích vài chục bội, Hoàng Đông đích thân thể tuy nhiên kiện tráng, nhưng là, nhượng hắn vác theo nặng đạt hơn 1000 cân đích manh, còn là làm có hắn. Hoàng Đông Bạch không kịp đợi đích đuổi về trong nhà, chớ mất sức ngoại, chủ yếu nhất còn sợ người khác ngấp nghé hắn đích manh, vừa mới tại trên đường, đã có rất nhiều người hướng hắn đầu dị dạng đích ánh mắt. Tại Lưu Phong Chi thành đích người xem ra, đem Hoàng Đông dạng này đích thái điệu, Muốn bảo hộ chính mình đích vật săn cũng không phải một kiện dễ dàng đích sự tình. Một mực trầm mặc đích Triệu Nguyên cũng cảm giác đến Hoàng Đông đích Law là tới trị ở trùng quanh tham lam ánh mắt. Nhà dột tiên gặp cả đêm mưa, người sủi sẹo, uống nước đều nhét cái răng. Chưa hết đợi tiếp. Chương 607, Thực vật. Hoàng Đông chính bận tâm ở giữa, đột nhiên, môn ngoài truyền tới một trận mãnh liệt đích tiếng đập cửa. Nghe đến kia mãnh liệt đích tiếng gõ cửa ở sau, Hoàng Đông một mặt kinh hoàng thất tố, liên đội khom lưng ôm lấy kia như cùng núi thịt một kiệu đích mãnh mao, tựa hồ tưởng tìm một chỗ nắm mãnh mao che giấu đi. Như cùng trên trảo nóng đích con kiến một tiểu tại hẹp hòi đích bên trong phòng ốc chuyển một quanh ở sau, Hoàng Đông một mặt tự tang đích bước bỏ. Nay mông đích lớn đích phòng tử, tuy nhiên có chút nhà cái, lại cực là chỉ khiết, cho dù là tàn một con thỏ con đều sẽ hiển được ngãi mắt, càng huống hồ là một đầu nặng đạc ngàn cân đích mãnh mao. Hoàng Đông đành chịu đích mở ra cửa đá. Ngoài cửa, đứng lên ba cá chân dầu đích cường tráng thiếu niên, một nhìn tiểu là bất lương thiếu niên đích kia một chủng, đứng thẳng đích tư thế cũng là điếu nhi lang đường, tiểu giống như là muốn nói cho người thiên hạ, bọn hắn tiểu là của quận, biệt chiêu chọc bọn hắn. Đống tử Nghe nói ngươi săn đến đồ vật tốt. Nói chuyện đích là đứng tại mặt trước đích một cái cao cá người thiếu niên, trừ ánh mắt có chút trôi nổi ở ngoài, lại là sinh được tướng mạo đường đường, vóc người càng là kiện tráng vô bỉ, một nhìn tựu là khổng vũ có lực. La đích, Chaka. Hoàng Đông biết rằng không cách, nào, dấu diếm, một mặt bồi cười nói. Đông tử, chúng ta cũng tiểu minh người không nói ám thoại, kiếm bánh mao chúng ta muốn mua. Chaka hướng bên trong gian phòng ngắm một mắt. Chaka. Đông tử, chúng ta cũng tính là một nơi trưởng lớn đích tiểu bạn bè, sẽ không điểm này diện tử đều không cấp chứ? Chaka tỉnh khí lăng nhân đạo. "Tốt rồi, Chặt Ca, nhiều ít tiền." Hoàng Đông Khốc Tang lấy mặt hỏi rằng. "Chặt Ca hiện tại đầu tay chặt, quá hồi tiểu cấp ngươi tặng tiền tới. Yên tâm, Chặt Ca sẽ không bạc đãi ngươi đích." Chặt Ca ha ha cười gian lấy đẩy ra Hoàng Đông, chen vào cửa đá, ngoài ra hai cá thiếu niên cũng lưa quán mà vào. Ba cá thiếu niên đi đến mảnh ma độc thi thể biển, không lưng tiểu muốn kiếm đi. Đùng. Một chích vì chất chiến hải dẫm nát mảnh ma độc trên thi thể mặt, mảnh ma độc thi thể tiểu giống giống như núi cao, mặc cho ba người như, thế, nào sự kinh, mảnh ma độc thi thể cũng lạ tơ vân bất động. Lòng ra Chắc ca sắc mặt hách nhiên một bên, trong mắt ở trong hung quang lấp lánh. Triệu Nguyên không có nói chuyện, một đôi thâm thúy đích ánh mắt đinh lên Chắc ca, một động bất động, huyện nếu một tôn cũng có sinh mạng đích điêu nạn. Nguyên ca? Biệt, biệt. Hoàng Đông thấy Triệu Nguyên một mặt sắc cơ, đốn thì hủ được hồn không phụ thể. Triệu Nguyên khả là tuyệt thế cao thủ a, cương đại như mãnh mao, cũng bị kỳ dễ dàng một quyền giết chết, như quả hắn bạo khởi giết người, kia còn được, hắn không cách, nào, tưởng tượng kia huyết vũ dồn dập đích tàn khốc trường diện. Tại Vân Thạch khu ngoại sinh hoạt đích khổ tu giả, đại đa cậy mạnh lớn yếu, tính tình tàn bạo, Động trước giữa người, không nhìn Lưu Phong Chi thành đích pháp luật, nghe nói đã từng có cá khổ tu giả vài chục năm mới trở về một lần, rất nhiều người đều không nhận thức hắn từ đó mà phạm, kết quả, Lưu Phong Chi thành bị rết được máu chảy thành sông, thi thể tích như núi. Nghĩ tới đây, Hoàng Đông Mạc danh đích đánh dùng mình một cái. Lúc nào đó tặng tiền qua tới. Triệu Nguyên đích ánh mắt huyền nếu đạo phong một tiểu. Một một hội. Chắc ca căn bản không biết rằng chính mình tại Quỷ môn quan đánh một cái chuyện, hắn chỉ là cảm giác cái này tóc dài người tuổi trẻ đích ánh mắt hảo giống động xuyên hắn đích lục phủ ngũ tạng một tiểu. Một sẽ là bao lâu?" Triệu Nguyên thanh âm băng lãnh. "Một cái, một canh giờ." "Hảo, ta chờ các ngươi, một canh giờ tạm tiền qua tới." Triệu Nguyên chậm rãi đích lòng ra giẫm tại manh mao trên thi thể đích cước. Ba ca thiếu niên bị Triệu Nguyên khí thế sở nhiếp, không dám ở lại, nâng lên manh mao đích thi thể, một làn khói đi chạy. Bạch bận. Hoàng Đông túi đầu tang khí đạo. Triệu Nguyên nhàn nhạt một cười, không có nói chuyện, bắt đầu quan sát nãi nhỏ nhỏ đích hai cơ thất. Tư tảng đá kia thương tang đích ngẩn tức nhìn, nay sáo phòng người đích lịch sử hẳn nên cực là xa xưa. Ai cùng ngươi một nơi trú? Triệu Nguyên đột nhiên hỏi rằng, "Không, không." Hoàng Đông trên mặt đốn thì sắc biến, "Đây là ai đích đồ vật?" Triệu Nguyên cầm lên một cái cái tóc, "Ta, ta tỷ tỷ." Hoàng Đông tựa hồ rất tưởng giấu giếm tỷ tỷ đích tồn tại, nhưng là, hữu quan hắn tỷ tỷ đích vật phẩm thực tại là quá nhiều rồi, chỉ có thể ngạnh lấy ra đầu hồi đáp, "Nàng ngươi ni?" Triệu Nguyên nhíu mày, hắn hiện tại hơn nữ nhân có khủng sợ chứng, đi ra thôn xa rồi, gần kỳ sẽ không trở lại. "Ừm." Triệu Nguyên gật gật đầu, hắn đối Lưu Phong Chi thành đã có đại trí đích hiểu rõ. Biết rằng trong này đích người tuyệt đại bộ phận đều cần phải thú săn nhiều sinh, mà lại, mỗi một lần thú săn đích thời gian ít nhất là vài tháng, có đích ngoại chí vài năm, có đích dứt khoát hữu là 10 năm trở về một lần, chờ giúp Lưu Phong Chi thành độ qua nguy cơ ở sau ngay lập tức ly khai, thậm chí còn có đích siêu cấp cao thủ, dứt khoát hữu là vài chục năm trở về một lần. Nghe nói, những kia siêu cấp cao thủ đích thân thể đã cường hoành đến có thể tại ngoại không gian sinh hoạt. Lưu Phong Chi thành là một cái không có tu chân giả cùng thần linh tồn tại đích địa phương, tại nơi này, giữa đích tự là nguyên thủy lực lượng. Lưu tại Hoàng Đông làm cơm đích lúc, Triệu Nguyên tra duyệt một chút thư tịch, đây là Triệu Nguyên một mực bảo trì đích tập quan tốt. Muốn hiểu rõ một cái xã hội, thư tịch là trực tiếp nhất đích phương thức một trong. Nay Vân Thạch Mang hơn thân thể đích tu luyện quả nhiên là có độc đáo chi nơi, tại nơi này sinh ra đích hài tử, đầy 3 tuổi ở sau, tiểu muốn đưa đến Vân Thạch Mang đích trọng lực khu huấn luyện nhảy đánh năng lực, này chủng huấn luyện sẽ tùy theo năm tuổi tăng thêm, dần dần đến hơn tốc độ mãnh tiệp đích huấn luyện, còn có một chút săn bắt đích ký ảo. Lưu Phong Chi Thành, hai tử đều sẽ thụ đến nghiêm cách đích bảo hộ, nhưng là, một khi đầy 15 tuổi thành niên ở sau, tiểu sẽ mất đi che chở bị đưa về nhà trong tự sinh tự diệt, không có Lưu Phong Chi thành đích che chở, bọn thiếu niên tất phải muốn rựa vào học tập đến đích kỹ năng lưu sinh, tại Tàn Khốc đích sinh tồn hoàn cảnh ở dưới, bọn thiếu niên đích lưu sinh kỹ xảo sẽ càng lúc càng nhàn thuộc, tùy theo thân thể biến được càng lúc càng cường hành, chầm chậm trưởng lớn đích người tuổi trẻ hoạt động đích phạm vi sẽ càng lúc càng lớn, săn bắt đích thực vật cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Trong này, Tuân Tuân theo so Tùng Lâm pháp tất cả là Tàn Khốc đích cạnh tranh pháp tắc. Hoàng Đông mới mãn 16 tuổi, tại Lưu Phong Chi thành ở vào kim tự tháp tầng dưới nhất đích nhân vật, vì giành được đầy đủ đích tôn trọng trừ khác khổ đích tu luyện ở ngoài, hắn sẽ bước lên sinh mạng nguy hiểm thâm nhập đến vân thạch mang thú săn. Kỳ thực, hoàng đông không hề là đặc lệ, tại lưu phóng chi thành, mất đi che chở đích tiểu niên đều biết dùng các chủng các dạng đích đường lối ra đầu người điệp, mà thú săn, bèn là trực tiếp nhất đích phương thức, tùy theo thú săn đích kỹ xảo để cao, địa vị theo đó tựu vì nước lên từ lên. Chẳng qua, tại thú săn ở trong không hề là thuận buồm xuôi gió, trừ mãnh thú đích uy hiếp, còn có tới tri ở đồng loại đích uy hiếp. Chỉ cần là có nhân loại đích xã hội, sẽ có chát ca dạng kia đích quần quần tồn tại, mà chát ca chủ yếu là cấp đoạt một chút mới đích tợ săn. Hoàng đông trong nhà đích thư tịch không hề nhiều, từ hai bản bị lật được phát hắc mà lại bảo hộ hoàn hảo đích tu luyện thư tịch. Triệu Nguyên phát hiện, Lưu Phong Chi thành đích tu luyện phương thức, cùng Vạn Nhân Địch mặt trong đích mỗi một chút phương thức có hiệu quả như nhau chi diệu, chủ yếu là kích thích nhân thể đích một chút chưa biết đích lĩnh vực. Đương nhiên, giữa hai kẻ căn bản không thể so sánh, bởi vì, Vạn Nhân Địch tuy nhiên là tu luyện cường hành đích thân thể, nhưng là, nó lại là không thêm không bất đích tu chân bí kíp, mà Lưu Phong Chi thành đích tu luyện bí kíp, thuần túy là vật lý thượng đích. Tu luyện Không biết rằng những kia siêu cấp cao thủ đích nhục thân cường hành trình độ đạt đến làm sao dạng đích địa bước. Nhân loại gần bằng vật lý đích tu luyện, đến cùng có thể cường hành đến cỡ nào địa bước. Mạc Danh đích, Triệu Nguyên thăng lên một tia cường liệt đích lòng hiếu kỳ. Bởi vì địa cầu đích lịch luyện, Triệu Nguyên hơn nhân thể tịnh không phải hoàn toàn không biết, hắn biết rằng rất nhiều hữu quan nhân thể đích khoa học số cứ. Người tại trong lúc mỹ cấp, thường thường có thể xung phần phát huy thể nội đích tiềm tại năng lực. Triệu Nguyên đã từng duyệt đọc qua mấy cá địa cầu, liên quan về tiềm lực đích án lệ. Một vị phi hành viên bởi máy bay trục trặc bách hàn rồi, chính đang hắn tại mặt đất xem xét máy bay khung lên xuống lúc, đột nhiên có đầu bạch hùng năm chắc hắn đích đầu vai. Phi hành viên tại tình gấp ở trong, cánh nhiên một cái người nhảy lên rời đất 2 mét đích cánh. Lệnh người bất khả tư nghị đích là, hắn là mặc lấy vụng về đích dày da, trầm trọng đích đại ý cùng to béo đích quần dài nhảy lên đi đích. Một vị hơn 50 tuổi đích phụ nữ tại liệt hỏa lan tràn chi thế, ôm lấy một cái siêu quá năng thể trọng đích, có chứa quý trọng vật phẩm đích ngân thủ, một ngụm khí từ 10 lầu dọn đến lầu ngoại đích trên đất. Chờ đến lửa lớn bị dập tắt sau, nàng lại làm sao xử kỉnh cũng mới bất động cái kia ngân thủ. Kỳ thực Nhân thể đích trí tuệ cùng lực lượng cũng là một hạng, người bình thường đích tiềm lực trích khai phát 5 phần trăm tà hữu, như quả một cá nhân đích trí tuệ tiềm lực đạt đến 50%, thế kia nó tựu có thể bối tụng 400 bản sách giáo khoa, có thể nhẹ nhàng học xong 12 sở đại học đích khóa trình, đemins tiện dạng, kia vĩ đại đích số học gia cũng chỉ khai phát 17 phần trăm tà hữu, sở dĩ nói một cá nhân đích tiềm lực tiền đồ vô lượng. Ăn cơm. Lưu tại Triệu Nguyên Tư khảo đích lúc, hoàng đông tử bên trong phòng bếp cắt bưng đi ra một bàn ăn thịt cùng mấy phiến thú lục đích lá cây đặt tại trên bàn ăn. Miếng thịt không hề có cái gì dị dạng, nhượng Triệu Nguyên cảm đến không cùng dạng đích là kia mấy phiến lán non, thịt béo thú lục, thu hào tất hiện, ủy giống phỉ thú điêu chác đích công nghệ phẩm một tiểu. Chưa hết đợi tiếp. Chương 608, tiểu miêu cùng tiểu bình. Này chính là các ngươi ăn đích tự vận. Triệu Nguyên hơi rửng. Có vấn đề ư? Hoàng Đông trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc. Một phen giao lưu, Triệu Nguyên mới biết rằng, này lưu phóng chi thành thực vật cực là bẩn phạp, trừ ra yếu bệnh tàn cùng hai tự ở ngoài, nhập hạ người đều không cách, nào, được đến miễn phí đích tự vận, nghe nói, kinh thường có thành niên đích thiếu niên không cách, nào? Sinh tồn bị hoạt hoạt đói chết đích cá liệt. Trừ điên no bụng, lục sắc đích thực vật càng là thưa tất nhưng là, nhân loại thân thể, lại cần phải hấp thu lục sắc thực vật đích dinh dưỡng, sở dĩ, này tạo thành lục sắc thực vật đều cực là chân tích nan quý. Lưu phóng chi thành đích thực vật chia làm khả ăn dụng cùng bất khả ăn dụng, thông thường, đường phố cùng công viên đích lục sắc thực vật, đều là vì cải thiện dưỡng khí, mà một chút có thể ăn dụng đích thực vật, đều bị một chút đại gia tộc cùng đại phú hào khống chế, muốn muốn ăn, tu tất phải muốn tiêu tiền mua. Đương nhiên, không tiêu tiền, cũng có thể ăn đến lục sắc thực vật, ví như, Vân Thạch mang đích cỏ dại Chỉ là, cùng Lưu Phong Chi thành mỹ vị đích thực vật so sánh lên, Vân Thạch mang những kia cỏ dại khả tiểu khó mà nuốt xuống. Triệu Nguyên phóng một bị nộn lục đích phiến lá tại trong muỗng, trong mắt hách nhiên hơi sáng. Lá non ngọt nào vừa miệng, đây mồm sinh hương, lượng người hồi vị vô cùng, tứ chi chăng hải tiểu giống có chưa biết đích lực lượng chính tại hung dũng tung tràn một kiểu, nhượng hắn thần thanh khí sáng. Này lá non không phải cùng tầm thường. Khó trách những tia động vật ăn cỏ mỗi cách 10 năm tiểu muốn bước lên sinh mạng nguy hiểm đến Lưu Phong Chi thành gặm thực thực vật. Triệu Nguyên lần thứ nhất ăn đến như thế mỹ vị, không chút khách khí, tại hữu khai cùng Năm mấy phiến lá non toàn bộ tống tiến trong muỗng, ý còn chưa tận. Hoàng Đông một mặt ngốc trợn địch nhìn vào Triệu Nguyên. Khái khái, xin lỗi. Đây chính là ta toàn ra đích hàng tồn. Hoàng Đông dục khóc không lệ, tưởng chết đích tâm đều có. Ta tỉ tỉ trở về rồi, sẽ đánh chết ta đích. Kia ngươi vì sao muốn toàn bộ bưng đi ra? Nhìn vào Hoàng Đông kia tượng chết đích biểu tình, Triệu Nguyên đầu trán chảy mồ hôi, hắn không có nghĩ đến, mấy phiến la tây cư nhân sẽ khiến Hoàng Đông như thế tương tâm. Nhà chúng ta ăn cơm, đều là nắm la cây bưng lên bàn nhìn vào ăn với cơm đích, thực tại là nhịn không nổi mới ăn từng điểm. "Không, Lanon sẽ không khô héo ư?" Triệu Nguyên cười khổ nói, "Sẽ không. Những này thịt ngươi ăn đi, ta ăn không xuống." Hoàng Đông nhìn vào giống đãng đãng đích bản tử, "Đám sẽ bọn hắn tặng tiền tới rồi, chúng ta mua nhiều một điểm diệp tử." Lúc ấy, Triệu Nguyên đã đánh chắc tâm tư, muốn đa lộng một chút lá cây đặt tại tu gì rời trong. Triệu Nguyên tưởng đa lộng chút lá cây, không chỉ là bởi vì lá cây mỹ vị, hắn phỏng đoán, này lá cây hẳn nên có một chút cường thân kiện thể đích dị dụng, hắn vừa mới ăn mấy phiến lá cây ở sau, rõ ràng đích cảm giác đến tứ chi trăm hài mặt trong kia tuôn động đích lực lượng. Này lá cây, tuyệt không đơn giản. Chính như Triệu Nguyên Sở phỏng đoán, lá cây đích sắc không đơn giản, bởi vì lưu phóng chi thành đích lá cây bèn là thực vật chi tinh hoa, một phiến lá cây có thể ngăn được thượng vô số đích cỏ dêu tựu thuận, như quả không ăn lá cây bổ sung nhân thể sở cần phải đích dinh dưỡng, thế kia cũng tiểu ý vị lấy, nhân loại tiểu sẽ đem động vật ăn cỏ một kiểu một năm tứ quý ăn cỏ mới có thể đạt đến dinh dưỡng bình hành. Ngươi nhận là, bọn hắn sẽ tặng tiền tới. Không ngại, không tới chúng ta tiểu đi tìm bọn họ. A. Tính một cái. Hoàng Đông Hủ được lia lịa khoát tay. Hắn phản phảng vất nhìn đến một mảnh biển máu che phủ tại đầu phố đuôi hẻm. "Ngươi bận tâm cái gì?" Triệu Nguyên nhíu mày hỏi rằng. "Không không, phản chính ngươi rất lợi hại, đợi lát chúng ta đi biển mây san bát, vận khí tốt đích lời." Hắc hắc. "Ngươi khủng rồi, đi biển mây san bát." Một cái thân mặc áo da quần da đích mỹ nữ đi tới, tới. mỹ nữ tóc dài chất thành đuôi ngựa, tuyết trắng tôn dài đích bắp đuổi biển treo lên một thanh truy thủ, truy thủ đích vỏ đao cũng là bị chết, cùng áo da quần da giao tương đáp phối, chỉnh cá nhân, phong trần mệt mỏi mà lại tư thế bay hùng hiên ngang sảng khoái, nhượng mắt người trước hơi sáng. "Tỷ, ngươi hồi tới rồi." Hoàng Đông Hách Nhiên đứng lên, ánh mắt ở trong, lộ ra một tia kinh hoàng chi sắc. "Ta không trở về ngươi muốn lên thiên. Hắn là ai?" Mỹ nữ đi tiến nhà sau, tự lo tự đích buông xuống hành nang, thoát sạch truy thủ bị làm. "Ta, ta đích một cái bằng hữu." Hoàng Đông ấp a a đúng đạo. "Nga, đúng rồi, gần nhất thu hoạch làm sao dạng?" Mỹ nữ tựa hồ cũng không muốn cùng Triệu Nguyên nhận thức, chỉ là nhìn một cái, liền vào đến gian vệ sinh tẩy một nắm mặt, đi ra sau tùy miệng hỏi. "Không có." "Thiến nhi, nhất vô sở hoạch." Mỹ nữ than thở một tiếng. "Tỷ, đừng lo lắng." Không việc, lần này kém điểm bắt được một đầu phong linh, chỉ là vận khí sai từng điểm, bị một đầu nhanh dao cấp tốc đi. A. Tỷ tỷ ngộ thượng nhanh dao. Hoàng Đông Đại kinh tất sắc. Đại kinh tiểu quái, ta đây không phải sống sót trở về ư? Mỹ nữ tựa hồ nói rồi, tự lo tự đích ngồi đến bàn ăn biên, vơ lên một khối miếng thịt nhẹ nhẹ đích tống tiến trong muỗng, tê nhai chậm nuốt khởi tới, hơi hơi đóng lại trong mắt, một mặt hưởng thụ chi sắc. Quý Diễm Nghi, mỹ nữ đột nhiên phát hiện trống lấy cá bản tử, nhíu mày hỏi rằng: "Đều ăn sạch?" Hoàng Đông rủ thấp lấy đầu, không dám nhìn tỷ tỷ đích trong mắt. Cái gì? Ngươi không rồi, đó là chúng ta một năm đích dinh dưỡng bổ sung." Mỹ nữ đại kinh tất sắc, manh nhiên đứng lên. "Ta, ta là ta ăn đích." Triệu Nguyên chỉ có thể ngạnh lấy ra đầu đứng đi ra. "Ngươi Hán đích?" Mỹ nữ một mặt phẫn nộ đích nhìn vào Triệu Nguyên. "Ta sẽ trả cho các ngươi đích." Còn, mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, không có nói chuyện, tối đầu ăn lấy thực vật, một mặt tâm sự chủ chủng, hiển nhiên, nàng căn bản tiểuụ không chỉ trông Triệu Nguyên còn quỷ diệp. "Tiểu Miêu, tiểu Miêu." Tiêu tại bên trong gian phòng một trận lúng túng đích lúc, mặt ngoài truyền tới thanh âm. Nhượng Triệu Nguyên Kỳ quái đích là, Hoàng Đông cùng hắn tỷ tỷ đều không có ra tiếng. "Gì? Tiểu Miêu, có người nói ngươi trở về rồi?" "Gì? Quả thật là trở về." Một gẩu tham tiến một cái náo đại, là một cái người tuổi trẻ, cao gầy cao gầy, ý trước rất là phát tố, dạng tử cũng có chút mộc mọn. "Tiểu Bình ca." Hoàng Đông La kia cao gầy người tuổi trẻ một tiếng, cao gầy người tuổi trẻ chỉ là gật đầu một cái, nhìn đều không có nhìn hắn một mắt, mà là Si Si đích nhìn vào Hoàng Đông đích tỷ tỷ Tiểu Miêu. "Ân." Tiểu Miêu đầu đều không có nhắc một cái, một phó không nén phiền đích biểu tình. Tiểu Miêu, lần này thu hoạch làm sao dạng? Cao gầy người tuổi trẻ không tức thời vụ đích khom lưng đi tiến môn, một mặt quan tâm đích hỏi rằng. Lăn đi ra. Người trẻ tuổi kia đâu hữu không mở đề đâu hữu, Hoàng Đông tỷ tỷ không có săn bắt đến vật săn, vốn dĩ ưu tâm phiền ý loạn, đốn thì nhận không thể nhẫn, ngẩng đầu hét lớn. Không việc không việc, không có bắt được vật săn cũng không cần gấp, gần nhất đại gia đều không có cái gì thu hoạch. Này không đều là Thái Dương chọc đích hóa ư? Đừng nói là chúng ta nhân loại, tựa là một chút bánh thú, đều đói lấy bụng nhi. Gì? Hắn là ai? Cao gầy đích người tuổi trẻ tỉnh không, cảm giác được khó coi, Y Nguyên nói lại nhãi tao đạo. Ta nam bằng hữu. Hoàng Đông tỉ tỉ khí gấp bại hỏi đạo. A, cao gầy người tuổi trẻ đốn thì một mặt trắng bệnh, ngốc ngốc đích nhìn vào phong thần tuấn lãng đích Triệu Nguyên, không biết xoé sợ. Ta không phải nàng nam bằng hữu, ta thậm chí đều không biết rằng danh tự của nàng. Hoàng Đông, nhanh đến thời gian rồi, chúng ta tìm bọn họ đi. Triệu Nguyên thấy kia cao gầy đích người tuổi trẻ ngốc ngốc đích nhìn vào hắn, lườm nhác lộ nước đục, ngay lập tức chỉnh thanh, liền la Hoàng Đông đi ra đòi nợ. Thật, thật muốn đi. Hoàng Đông đại kinh tất sát. Đi. Triệu Nguyên khẳng định đích gật gật đầu. Đi làm cái gì? Hoàng Đông đích tỷ tỷ một mặt hồ nghi đích hỏi rằng, "Ta, ta, chúng ta có một đầu manh mao bị người cấp đi." Hoàng Đông ấp a ấp cũng đạo, "Manh mao bị ai cấp đi?" Vừa vận ngồi xuống đích Hoàng Đông tỷ tỷ lại đứng lên. "Chắc ca bọn hắn, đáng chết đích tiểu quốn quốn, cư nhiên hở, dịp ta không tại nhà khi phụ ngươi, xem ta làm sao dạng thu thập bọn hắn." Hoàng Đông đích tỷ tỷ nộ khí xông lên xông lên, đích nắm vũ khí đều mặc đội hảo, một phó bạo tẩu đích dạng tử. Hoàng Đông tự nhiên là hiểu rõ tỷ tỷ đích số so lên. Biết rằng đã là thế tại phải làm, túi đầu tang khí đích đứng đi lên. Bốn người xuất môn. Trên một đường, sức hiệu tiểu binh đích cao gầy người tuổi trẻ không ngừng đích đối với Triệu Nguyên hỏi tới hỏi lui, xác định Triệu Nguyên hôm nay mới cùng Tiểu Miêu lần thứ nhất gặp mặt sau, đốn thì dại dại đích núi lòng một bụng khí, hơn Triệu Nguyên đích thái độ thân nhiệt lưu hảo rất nhiều. Tiểu Miêu độc tự một người ngẩng đầu ưỡn ngực đích đi ở phía trước muốn tìm kia chát ca khởi binh hỏi tội, mà ba cái nam nhân, tất là ở sau lưng nàng tàng gấu. Tại nhàn liêu trung, Triệu Nguyên mới hiểu được tiểu binh cùng tiểu Miêu đích quan hệ. Nguyên lai like. Tiểu Bình cùng Tiểu Miêu từ nhỏ thành mai chút mã hai tiểu không đoán, cũng tính là môn đang hộ đối, Tiểu Miêu cũng không ghét Tiểu Bình, ngẫu nhiên còn sẽ quan tâm Tiểu Bình đích sinh hoạt, thậm chí còn có sẽ thừa, dịp Tiểu Bình đi ra thu săn đích lúc giúp hắn đánh lý gia vụ. Từ Hoàng Đông trong muộn, Triệu Nguyên đại chí phòng đoàn đến, Tiểu Miêu kỳ thực còn là rất ưa thích Tiểu Bình đích, chính là bởi vì Tiểu Bình tuy nhiên thân thủ không sai, nhưng tính cách thái quá yếu hèn, này khiến hơn hắn mong đợi rất cao đích Tiểu Miêu có một trùng hận thiết không thành cương đích thống khổ, sở dĩ, nàng từ đầu đến cuối cùng Tiểu Bình bảo trì lấy như gần như xa đích quan hệ. Chương 609 Nhất Minh kinh ngẩn. Tiểu Bình căn bản không tâm tình cùng Triệu Nguyên Táng Gou, xác định Triệu Nguyên cùng Tiểu Miêu ở giữa không có nhậm hạ không bình thường đích nam nữ quan hệ ở sau, liền ngông đít điên điên đích theo góp tại Tiểu Miêu bên thân. Rất nhanh, chúng nhân tụu đến một nơi náo thị. Đây là một cái cự đại đích thị trường, các chủng các dạng đích vật săn vũ khí treo tại trên giá gỗ, một chút da lông chồng tích như núi, đầu người góp động, ra giá trả giá đích thanh âm nườm nượp không ngớt, náo nhiệt phi phàm. Triệu Nguyên theo góp tại chúng nhân thân sau, hiếu kỳ đích quan sát lấy cái này kỳ dị đích xã hội. Chắc chắn y. Lưu tại Triệu Nguyên tìm tòi ở giữa. Mặt trước đích Tiểu Miêu đã đình chỉ bước chân, phát ra một tiếng kinh thiên động địa đích tiếng giống giận, uyển nhược một đầu bạo nộ đích mâu sư tử, chọn cả thị trường hảo giống đột nhiên biến được an tĩnh một kiểu. Tiểu Miêu đứng tại một cái giản lậu đích bày vị mặt trước, bày vị mặt trên đặt lên một chút dùng cốt cách điều trắc đích kém chất công nghệ phẩm, lung tung rối loạn đích chất chồng, hiển được rất là lăng loạn. Quay nhỏ đích lão bản là một cái ngũ đại tam thu đích đại hán, mặc lấy một kiện đánh không đích tiểu vị bối tâm, lộ ra một thân kiện thạc đích cơ thịt, một mặt đích đại hổ tử, chọn cả người nhìn đi lên tiểu giống một đầu khủng vũ có lực đích đại tinh tinh, từ kỳ trong mắt cái mối nhìn. LM cũng kia chắc chắn có chút tương tự. Đại Hán đang tối đầu đánh mài một khối mảnh xương, động tác còn tính nhàn nhụ. Hắn là Chatka Rick đại ca đại hồ tử. Hoàng Đông Thấp giọng cáo tố Triệu Nguyên, Triệu Nguyên gật gật đầu. Miêu Nha đầu, ngươi muốn làm gì? Đại hồ tử hơn khởi binh hỏi tội đích tiểu Miêu không chút để ý, đầu cũng không có nhấc. Chắc chắn cướp tiểu Đông đích manh mao. Tiểu Miêu cắn răng nghiến lợi đạo. Chuyện cười, này trên thị trường đích người ai không biết rằng tiểu Đông có mấy cân mấy lượng, hắn có thể săn đến manh mao. Đại Hán cuối cùng ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười lạnh một tiếng, châm chọc đạo. Ha ha ha. Tiểu Đông, ngươi trường nào thì có thể giết chết manh mao? Tiểu Đông, ngươi là cá nam nhân, đừng động bất động tiểu la ngươi tỷ tỷ xuất đầu được hay không? Ha ha. Thị trường mặt trong vang lên một trận tiếng cười nhạo, Hoàng Đông rủ thấp lấy đầu, một mặt đỏ bừng, mà tiểu Miêu tắc là bực được hai quyển năm trận, một mặt bạo tẩu mà lại không thể làm sao, mục nọt đích tiểu bình tuy nhiên tưởng giúp đỡ, lại không tiện môn tử, chỉ có thể xoay vòng vòng kiền gấp gáp, lại là nhượng vốn tiểu hận tiết không thành cương đích tiểu Miêu càng phát phẫn nộ. Manh mao là của ta. Triệu Nguyên chậm rãi đích đi đến kia đại hán đích quải vị mặt trước. Ngươi là ai? Ngươi nói là ngươi đích cựu là ngươi đích? Ai có thể đủ chứng minh? Ai nhìn thấy ngươi săn giết manh mao? Chẳng lẽ tiểu đồng cái này phế vật chứng minh? Đại Hán đinh lên Triệu Nguyên, cười lạnh một tiếng, hắc hắc cười gian nói, "Ta nói là ta đích cựu là của ta." Triệu Nguyên một mặt bình tĩnh, thân thủy đích ánh mắt gắt gao đích đinh lên Đại Hán, ngựa khi ở trong, xung mãn không dung chí nghi. Chúng quanh đột nhiên biến được gan tính rồi, tại này bảy quẻ đích người, đều còn là có chút nhãn lực, ngay lập tức từ Triệu Nguyên giơ tay nhấc chân ở giữa phán đoán ra kỳ không hề là một cái dễ chọc đích nhân vật. "Triệu Nguyên, để cho ta tới." Tiểu Miêu tưởng đẩy ra Triệu Nguyên, lại phát hiện, Triệu Nguyên đích thân thể tiểu giống một toàn núi, tơ vân bất động. "Tỷ, đừng quản." Hoàng Đông liền vội kéo ra Tiểu Miêu. "Ngươi nói là ngươi đích cựu là của ngươi?" "Gì? Còn thật nắm chính mình đương nhân vật rồi, không sợ cáo tố ngươi, tại này trên thị trường, ai không cho ta đại hồ tử mấy phần diễn tử, đừng nói nhà ta chắc chắn không có cướp bọn ngươi tiểu Đông đích máy mau, cho dù là cướp, kia có làm sao dạng." Đại Hồ Tử buông xuống trong tay đích đám mại, chậm rãi đứng lên, một mặt cười gần đích nhìn vào Triệu Nguyên. "Hắn cướp, ta tận mắt nhìn đến." Triệu Nguyên Đức ngự khí y nguyên bình tĩnh, mà lúc ấy, biết rằng Triệu Nguyên thực lực đích Hoàng Đông đã là tâm kinh thỉnh nhẹ, nắm chặt tiểu miêu đích cánh tay, một mặt khẩn trương chi sắc, hiện tại, hắn sợ nhất Triệu Nguyên bạo khởi tư người. Ách, đại gia đều nghe được rồi, này nam không nam nữ không nữ đích gia hỏa nói tận mắt nhìn đến chắc chắn cướp Hoàng Đông đích mánh mao, thế kia, ta tưởng hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nam nhân, như đã tận mắt nhìn đến chắc chắn cướp Hoàng Đông đích mánh mao, ngươi vì sao không ra tay ngăn trở? Đại hồ tử nắm chặt Triệu Nguyên Đức thoại bính, đáp ý đích ha ha cười lớn, lại dẫn đến vây xem đích người một trận phẩy hống. Triệu Nguyên không có lại biện giải, hắn làm một cái bình đạm không kì mà lại lệ người kinh khủng đích động tác. Triệu Nguyên xoài trước một bước, cầm lên một kiện cốt chất công nghệ phẩm, chỉ là nhẹ nhẹ khẽ nắm, kia công nghệ phẩm liền biến thành phấn vụn tự hắn chưởng tâm trở hạ rơi, tùy theo một trận gió nhẹ thổi qua, tan biến vô hình. Triệu Nguyên đích động tác tịnh không có dừng lại tới đích dí tứ, đôi tay y nguyên không ngừng đích cầm lên quẩy vị thượng đích công nghệ phẩm, mỗi một kiện bị hắn chạm qua đích công nghệ phẩm, ngay lập tức hóa làm một đống phấn mạt. Trọn cả thị trường biến được an tính rồi, bọn người bình trú hô hấp. An tính được nhợ người ngạt hơi. Vậy xem đích vài trăm người đều là một mặt ngơ, toán tức, kia ngẩn ngơ lại biến thành kinh hãi chi sắc. Tại Lưu Phong chi thành, mỗi một cá nhân đều biết rằng vẫn thạch mang động vật đích cốt cách là bao nhiêu đích cường rắn, có chút manh thú đích cốt cách, thậm chí còn xa vượt xa quá kim loại, kỳ cường độ khả tưởng mà biết. Đại hồ tử chọn cả người đều hóa đá rồi, hắn lốc lốc đích nhìn vào chính mình quải vị thượng tâm linh huyết đích công nghệ phẩm tại Triệu Nguyên trong tay từng cái từng cái đích biến thành phấn mật mà không dám lúc đích, hắn so nhậm hà người đều rõ ràng những kia cốt cách đích độ cứng, cũng chính bởi vì như thế, hắn nội tâm đích chần hám đã siêu việt nhậm hạ người. Ta cấp ngươi một lần cơ hội, nửa canh giờ ở trong, nhượng chắc chắn tìm ta, hắn biết rằng tại nơi đó có thể tìm đến ta. Triệu Nguyên hung hăng đích ánh mắt đinh lên đại hồ tử, viện nhược một đầu tiệm phục tại rừng cây ở trong đích manh thú. Đại hồ tử chọn cả người phản phất biến thành một tôn nhuận nặng, hắn thậm chí còn đều không biết rằng là gật đầu còn là rung đầu. Triệu Nguyên kia thâm thúy đích ánh mắt, nhượng hắn cảm giác đến một kia băng lãnh đích sắc cơ, hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần có tơ hào vinh lịch, đối phương tiểu hảo không chút do dự đích giết chết hắn. Triệu Nguyên chuyển thân đi. Tại vài trăm song kính sợ đích ánh mắt ở dưới, Triệu Nguyên bước lớn ly khai thị trường, một đầu tóc dài tại không trung phi dương, lệnh người nghiêng đổ. Tiểu Miêu đại trương lấy muỗng, một mặt chấn kinh đức nhìn vào Triệu Nguyên đích bóng lưng, mà Tiểu Bình, tất là một mặt sùng bái đức nhìn vào Triệu Nguyên đích bóng lưng. Chúng ta đi. Hoàng Đông sớm cựu biết rằng Triệu Nguyên đích lợi hại, ngay lập tức để tỉnh hai người theo kịp. Dương Sơ, Hoàng Đông khả là tận mắt nhìn đến Triệu Nguyên một quyền nắm mảnh mao đích xương sườn nhanh được xổ lõm, tại Hoàng Đông trong mắt, giết chết một đầu mảnh mao so lên nặng vỡ những này cốt cách muốn lợi hại được nhiều. Đương nhiên, người khác khả không phải Hoàng Đông chủng cách nghĩ này. Tại rất nhiều vũ trụ tợ săn xem ra, giết chết một đầu mãnh mao không hề có cái gì hi kỳ đích, tại Lưu Phong Chi thành, có thể giết chết mãnh mã dịch cao thủ không cũng có một vạn cũng có 8000, nhưng là, có thể nắm cốt đầu dễ dàng nặn được vụn phân đích, thật có thể tìm không ra mấy cá. Triệu Nguyên đích danh tự gió một tiểu đích truyền khắp Lưu Phong Chi thành đích mỗi một cá ngóc ngách. Một cái siêu cấp cao thủ hành không xuất thế. Thị trường đích chủ quậy đều tân tân là đạo, nói sai chừa, đích đảm luận lấy kia tinh thải đích một màn, mà đại hồ tử đích quậy vị càng là náo nhiệt phi phạm, kẻ háo sự chen, như ong mà tới, Mỗi một cá nhân đều muốn tận mắt xem xem bị Triệu Nguyên nặn vỡ đích quốc cách, tận mắt chứng thực tịnh không phải truyền ngôn. Triệu Nguyên một hàng người về đến trong nhà, bọn hắn tịnh không biết rằng Triệu Nguyên đích thanh danh chính lấy thứ phương đích tốc độ truyền bá. Thời gian từng phút từng giây đích quá khứ, nửa canh giờ, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tại cái này nửa canh giờ, Tiểu Miêu cùng Tiểu Bình mấy độ muốn cùng Triệu Nguyên táng gấu, nhưng là, Triệu Nguyên mỉm cười mà không nói đích thái độ nhượng bọn hắn buông bỏ truy hỏi, chắt chắt sẽ tới hay không. Hoàng Đông có điểm đứng ngồi không yên. Tiểu Miêu cùng Tiểu Bình tự nhiên là không biết rằng Hoàng Đông đích tâm tư. Hiện tại Đích Hoàng Đông, không hề là bận tâm kia mãnh mao có thể hay không đủ thu trở về, mà là bận tâm Triệu Nguyên đại khai sát giới. Từ thị trường trở về ở sau, Hoàng Đông một mực tiểu tại huyễn tưởng lấy Triệu Nguyên tại lưu phóng chi thành rết được máu chảy thành sông thay ngang khắp Đông Đích tình cảnh. Không sao cả. Chính tại phiên duyệt thư tịch Đích Triệu Nguyên nhàn nhạt, nhạt đích đứng một tiếng. Ba người mặt mặt xem nhau. Triệu Nguyên tuy nhiên chỉ là nhàn nhạt, nhạt đích một câu nói, nhưng là ba người lại là cảm giác đến một cổ lẫm nhiên đích sát khí từ không trùng quân chiếu mà qua, nhượng người sống lưng phát lạnh. Thùng thùng thùng. Mặt ngoài truyền ra một trận có tiết tấu đích tiếng gõ cửa. Chát chát tới rồi. Hoàng Đông Đốn thì lại hỉ, liền vội xông tới muôn khẩu mở ra cửa đá, mở ra cửa đá ở sau, Hoàng Đông Đốn thì rốt mắt rồi, đứng tại muôn khẩu đích không hề là chát chát cái kia quần quật, mà là một cái vóc người thon dài đích trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân vóc người cùng Triệu Nguyên Tương Phảng, nhìn gợi tới muốn gảy một chút, chẳng qua, lại cấp người một chủng cực là tinh hãn đích cảm giác, hắn chỉ là tĩnh tĩnh đích đứng tại nơi đó, lại tựu giống một thanh trường thương dựng lên, phong mang tất lộ. Biểu thúc. Hoàng Đông nhìn vào muôn khẩu đích trung niên nam nhân, một mặt kinh cụ chi sắc. Nay trung niên nam nhân, gương mặt bị Tôn Sưng làm nhuốm thuốc, sau lưng lại sưng vị cùng nhu, tại Lưu Phong Chi thành, khả là phụ nữ đều biết, bởi vì, hắn hơn thân thể đích tu luyện đạt đến gần với C si mỹ đích trạng thái, nghe nói, sớm tại 20 năm trước, hắn tiểu hơn tại vẫn thạch mang đích thú săn lịch luyện cảm giác buồn tẻ vô vị, vì nhượng chính mình biến được càng tường, hắn bắt đầu khiêu chiến Lưu Phong Chi thành đích thành dành cao thủ. Tại này 20 giữa năm, Bưu thúc cơ hổ khiêu chiến Lưu Phong Chi thành đích mỗi một cá ca cao thủ, tại này chủng khiêu chiến ở trong, tuy nhiên, có thua có thắng, nhưng là, Bưu thúc từ không nản lòng. Khi bại khi thắng, chỉ cần ngộ đến khung cách, nào, chiến thắng đích, hắn sẽ không ngừng đích khiêu chiến, này khiến những kia bị khiêu chiến đích cao thủ không thắng kỳ phiền, chỉ cần nghe đến bưu thúc đích danh hiệu, phảng phất nghe đến ôn thần một kiểu, ngay lập tức tránh lui ba sá. Chưa hết đợi tiếp. Chương 610, cùng bưu đích khiêu chiến. Tại đại lâu đích khiêu chiến tuyết nguyệt ở trong, cùng bưu tuy nhiên thua nhiều thắng ít, nhưng là, này hảo không ảnh hưởng hắn đích thanh dự, tại lưu phóng chi thành, bưu thúc là công nhận đích 10 đại cao thủ một trong, được xưng là có sắt thép một kiểu đích ý chí lực, có thể được bưu thúc khiêu chiến, cũng thành một chủng vinh dự. Rất nhiều sơ suất đạo đức cao thủ, nếu như không có bị Bưu Thúc khiêu chiến, phản mà sẽ canh cánh trong lòng. Không có người sẽ nghĩ tới, Bưu Thúc cư nhiên sẽ tại đệ nhất thời gian khiêu chiến một cái danh không thấy kinh truyện đích nhân vật. Bưu Thúc. Tiểu Miêu cùng Tiểu Bình Hách nhiên đứng lên, một mặt ngóc trệ. Triệu Nguyên Y nguyên tính toán như sờ, chẳng qua, hắn đích ánh mắt cũng rơi đến Bưu Thúc đích trên thân. Hai đạo ánh mắt trùng trùng đích va chạm tại một chỗ, một cổ mãnh liệt tung chào đích chiến ý tại không trung kích đãng sôi trào. Cao thủ. Đây là Triệu Nguyên đích cái thứ nhất bình giá, chỉ là một mắt Hắn tựu cảm giác đến này cái trung nguyên nam nhân bên trong thân thể cất chứa đích cường hoành lực lượng, kia khả không phải ủy lại linh khí tu chân, càng không phải ủy lại ở pháp bảo linh dược, kia hoàn toàn là bên trong thân thể đích nguyên thủy lực lượng, cùng giá tạm hung mãnh. Nhân loại bản thân tựu là động vật tiến hóa, tại nhân loại đích trong huyết dịch mật, chảy xuôi theo manh thú đích huyết dịch. Côn Ngưu đích xuất hiện, phản phất gọi tỉnh triệu nguyên tiềm phục tại nội tâm đích manh thú. Cùng ấy đồng thời, Côn Ngưu cũng có đồng dạng đích cảm giác. Chỉ là một mắt, Côn Ngưu tựu biết rằng, này sắp là hắn đụng tới đích lợi hại nhất đích cao thủ. Tại kia thâm thủy đích ánh mắt ở dưới, ẩn tàng lấy hạo hãn thần bí đích lực lượng, cổ lực lượng kia nhượng hắn bên trong thân thể cuồng dã đích lực lượng tại bên trong huyết quản tuôn chảy khởi tới. Côn Ưu, Bưu thúc không hề có bước vào thực vật, mà là đứng tại ngoại cửa chắp tay thí lễ, đây là một cái cổ lão đích lễ nghi, bèn là đối, với đối thủ đích tôn trọng. Triệu Nguyên, Triệu Nguyên chậm rãi đứng lên, bước lớn hướng ngoài cửa đi. Nguyên, Nguyên ca. Hắn là Võ Si, không phải chắc chắn đích giúp tay. Hoàng Đông tại Triệu Nguyên sát vai mà qua đích lúc nhẹ tiếng đệ tình đạo. Võ Si Nguyên bản sát khí chạy trồm đích triệu nguyên trên mặt đích thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Thấy triệu nguyên xuất môn, Bưu Thúc lui, về sau vài chục trượng, một mực tối lui ra hẻm nhỏ ở ngoài rộng rãi đích đường phố ở trên. Chúng nhân theo đuôi lấy triệu nguyên đến đường phố ở trên, từng cái đốn thì hóa đá, bởi vì, lúc ấy đích trên đường phố đã là núi người biển người, khoe ra một cái cự đại đích vòng tròn. Rất hiển nhiên, là có người sợ Dũng Bưu Thúc khiêu chiến hắn, nếu không thế, tin tức không khả năng truyền bá được nhanh như vậy. Triệu nguyên nhíu mày nhìn vào xung quanh đích sóng người. Kỳ thực, triệu nguyên còn tại thật là hiểu lầm. Tại này Lưu Phong Chi Thành, cơ hồ không có cái gì bí mật, đem triệu Nguyên tại trên thị trường lộ ra đích một tay, chỉ là hơn 10 phút ưu truyền khắp Lưu Phong Chi Thành đích mỗi một cá ngóc ngách, tin tức truyền bá ở ngoài, rất khó dùng chính thường tư duy tới nhận định. Tại đường hẻm cẩu, Triệu Nguyên nhìn đến Đại Hồ Tử bắt lấy chặt chặt đích cổ, Đại Hồ Tử nhìn đến Triệu Nguyên sau, một mặt lạnh lọt chi sắc, mà chắc chắn, tắc là một mặt kinh, cụ chi sắc. Ta nắm hắn mang đến. Đại Hồ Tử thảo hào đạo. Triệu Nguyên gật gật đầu, bước lớn đi hướng lưu tốc. Nay một chiến, đã là thế tại phải làm. Không có nhậm hà hoa thiếu đích đối thoại. Hai người cách nhau ba trượng sững sững, vốn là nhao tạp nguyên hoa đích khí phân đột nhiên biến được ngưng trọng khởi tới. Mưa gió dục tới phong mãn lâu. Tại nơi xa, có một đống 6 tầng lầu cao, này đống lầu cao không hề giống cái khắc vật kiến trúc dạng kia kiên cố, mà là có được rộng thoáng đích cửa sổ sắt đắc hộ, do dự kết tinh điều trắc đích trong suốt cửa sổ. Tại đông đốc như cùng bảo lũy một kiểu đích vật kiến trúc mặt trong hiện được cách ngoại đích ngoại mắt. Tại tầng thứ 6, có một gian trang tu cực là sa hoa đích gian phòng, đứng tại cửa sổ sắt đất trước, Triệu Nguyên cùng cùng Biu Cho đứng lập đích vị trí, vừa xem không dư. Một cái thân dâu di hoa bạch thân mặc hoa lệ trường bào đích lão nhân tính tính đích đứng tại song trước, tại hắn đích thân sau, quay đám lấy mấy cá biểu tình lẫm tuấn đích người trung niên. Lão nhân tuy nhiên tính tính đứng thẳng, nhưng là, chỉ là một mắt, tựu có thể thấy được kỳ khí độ bất phàm, bèn là nắm giữ lấy sinh sát dư đoạt đại quyền đích thượng vị giả. Này lão nhân, đích sắc thân phận bất phàm, bởi vì, kỳ tựu là lưu phóng chi thành đích thành chủ Phong Dung. Ai sẽ thắng? Phong Dung đột nhiên hỏi rằng. Côn Ưu. Thành chủ Phong Dung thân sau một cái thân mặc hoa phục đích trung niên nam nhân không giả tiểm tỏi đích hồi đáp nói. Là đích cúu. Ngoài ra một cá trung niên nam nhân cũng phụ họa. Phòng Dung gật gật đầu. Bên trong phòng ốc này đích người, hơn cường Bưu đều cực kỳ tin tưởng, bởi vì bọn hắn đều đã từng thụ đến qua Cuồng Bưu đích khiêu chiến, có đích là Cuồng Bưu dưới tay bại tướng, có đích chiến thắng qua Cuồng Mưu. Tại Lưu Phong chi thành, Cuồng Mưu tuy nhiên là một cái chán ghét đích người, nhưng là bọn người không thể không thừa nhận, Cuồng Bưu đích đích xác là một cái cao thủ, mà lại là một cái có lấy sát thép một kiểu ý chí lực đích cao thủ, tại hắn trên thân, có lấy rất nhiều người lòng say đích chớp sáng điểm, cứng cỏi không nổ đích ý chí lực, không sợ cường quyền đích tính cách. Lưu Phong Chi thành đích tuyệt đại bộ phận người nhận là, cũng dù tuy nhiên không phải Lưu Phong Chi thành đích đệ nhất cao thủ, nhưng là, hắn lại là có khả năng nhất trở thành gần 20 năm duy nhất đích vũ trụ thợ săn, bởi vì, kỳ hơn lực lượng đích theo đuổi nhục thân, cùng với tâm không bằng vũ đích cá tính, không người ra kỳ tạp hữu. Cái này tóc dài người tuổi trẻ, từ chưa từng gặp qua, sẽ hay không là vũ trụ thợ săn? Lão nhân tổng cảm giác có điểm không thích hợp. Lưu Phong Chi thành đã có 20 năm chưa từng xuất hiện qua vũ trụ thợ săn đích, mà lại, từ kỳ niên kỷ phán đoán, tuyệt không khả năng là vũ trụ thợ săn, người này lạ mắt rất có thể là tới trị ở Thiên Không Chi Thành. Một cái trung niên nam nhân đạo: "Thiên Không Chi Thành." Lão nhân hừ lạnh một tiếng, "Cũng không giống là Thiên Không Chi Thành đích người, Thiên Không Chi Thành đích người, từng cái mắt cao hơn đỉnh, tuyệt sẽ không cùng tiểu đồng chi lưu tư hỗn tại một chỗ." Lại nói, "Thiên Không Chi Thành cũng muốn kinh lịch 10 năm một lần đích thú triều, tại vẫn thạch mang hoạt động đích cao thủ dồn dập đuổi chạy về rồi, tại này then chốt lúc, không khả năng đi tới Lưu Phong Chi Thành." Ngoài ra một cái người trung niên nào, chẳng lẽ hắn là Lưu Phong Chi Thành đích? Cái này rất khó nói. Đường Sơn Lưu Phong Chi thành mấy đại là thế lực tranh đoạt Quỳnh diệp, cây quyền diệp tây quyền khống chế, đã phát sinh quy mô lớn đích xã hội động đảng, rất nhiều cao thủ đi ra, rất có khả năng là ngày xưa một chút cao thủ đích hậu duệ trở về nhận tổ quy tông, trợ giúp Lưu Phong Chi thành độ qua nan quan cũng nói không chừng, rốt cuộc, trong này mới là bọn hắn đích gia viên. Ân, hiện tại thú triều sắp tới, có thể đuổi trở về chi viện đích đều là có tình có nghĩa chi bối, trước quan sát quan sát lại nói. Lão nhân nhàn nhạt đạo. Cử sợ cuồng bưu thu tay không ngừng, đả thương đối phương tiểu không đẹp. Cái này, có ai có thể ngăn trợ cuồng ngư? Lão nhân cười cười, ý vị sâu xa đạo. Một đám người trung niên lắc lắc đầu, nhìn nhau cười khổ. Cuộc bưu này mọi hiểu, khả không phải đùa giỡn đích, bọn hắn đều đã từng cùng cuồng bưu giao qua tay, tự nhiên là biết rằng cuồng bưu kia không chết không lật đích cá tính. Đối mặt cuồng bưu, chỉ có 2 khả kết cục, thứ nhất, bị kỳ đánh bại, thứ hai, đánh bại hắn. Không có đệ tam. Không có người có thể giữa đường lui ra chiến đấu. Muốn bắt đầu. Trúng nhân kết thúc đàm thoại, ánh mắt đầu đến đường phố ở trên. Cuồng bưu như cũ đích đầu tiên phát động công kích. Cùng lưu phóng chi thành những người khác một dạng đích là Cùng Munich thân pháp cực là mất hiệp, một đôi chân tới lui như gió, huyền nhược điểm điện một tiểu, chỉ thấy bóng người một ngoáng, thân thể đã xuất hiện tại Triệu Nguyên chỉ xích ở giữa, một chích như cùng thiết truy một tiểu đích quyền đầu nổi lên một trận cuồng phong nên mặt nền hướng Triệu Nguyên, kia trường tuấn lãng đích khuôn mặt, động tác quả đoán ngoan lạn, không chút dây dưa. Tới được hảo. Triệu Nguyên không hề có thuốc động linh khí, mà là hoàn toàn bằng tá nhục thân đích lực lượng cùng đối phương chiến đấu, mắt thấy thiết quyền đập mặt mà tới, thân hình hơi hơi khẽ lẩm, thân thể cư nhiên huyền hóa ra vô số đích tàn ảnh, như cùng một sợi khói xanh tại cuồng Munich quyền đầu mặt trước lướt qua. Gì? Quổng Bưu có điểm ngoài ý, hắn không có nghĩ đến Triệu Nguyên Đích tốc độ cư nhiên nhanh đến như thế địa bước, thông thường, đối mặt hắn này chủng đột nhiên đích công kích, cùng hắn cùng cấp bậc đích cao thủ đại đa sẽ tuyển chọn chính diện tương kháng, miễn phải mất đi tiên cơ. Triệu Nguyên Đích chiến đấu phong cách tiểu là tiên hạ thủ vị cường, hiện tại phản mà bị Quổng Bưu tiên hạ thủ vị cường, tránh ra đối phương hung mãnh lăng lệ đích một kích ở sau, mất đi tiên cơ lịch hắn, không hề có nhượng người tưởng tượng đích kéo ra cự ly tránh ra phòng mang, mà là liên tiếp mấy cái biên độ nhỏ đích biến hướng, phản phát tiềm điện kinh lôi một tiểu, phản thân cùng Quổng Bưu tiếp thân như bác. Lớp ba lớp bước Một trận như cùng pháo trúc một kiểu đích tiếng nước nổ, hai người đôi tay tại không trung điên cuồng đích tiếp xúc, hình thành hắc nước không tiến đích tầng tầng trùng ảnh. A. Vây xem đích quần chúng càng lúc càng nhiều rồi, bọn người tưởng không đến Triệu Nguyên Cơ nhiên ngay lập tức chấm phong tương đối, đối chọi, còn lấy nhan sắc, từng cái phát ra kinh khiếu tiếng, muốn biết rằng, Cổn Bưu khả là gia danh đích không muốn mạng, mỗi một lần khiêu chiến, đều là lấy mạng đổi mạng, chí sinh tử ở động ngoại, rất nhiều so hắn cường hãn đích cao thủ, đối mặt hắn, kia hung hãn đích công kích, cũng muốn thương hoàng mà chạy. Tại Lưu Phong chi thành, lại cường đại đích tồn tại Đều tránh miễn cùng cùng Bưu cẩn thận cách đấu, mà hôm nay, Triệu Nguyên lật đổ sở hữu nhân đích quán tính tư duy. Ung tùn ung tùng đồng. Quên quên đến thịt đích chiến đấu phương thức nhượng vây xem đích nhận tâm kinh tình này. Trên thực sự, lúc ấy, bọn người căn bản không thấy rõ ràng hai người chiến đấu đích chiêu thức, bởi vì, hai người đích tốc độ đều quá nhanh rồi, nhanh được nhân loại đích ánh mắt đều không cách, nào, truy kích. Bọn người chỉ có thể từ kỳ động tác tần suất cùng lùi, về, sau đích cự ly phán đoán hai người ai càng chạm ưu như thế. Nhượng bọn người chấn kinh đích một màn xuất hiện, cùng Bưu tại sau lui. Không sai. Côn Ưu một mực đều tại lui, về sau, thậm chí còn, thân thể của hắn đã lui ra bắt đầu hình thành đích cực đại vòng tròn, vây xem đích quần chúng không thể không lui, về sau, như cùng thủy triều một kiểu lui, về sau, vì hai người nhường ra chiến trường. Chương 611, không ngừng tấn cấp. Phòng Rông một mặt nóc trẻ, lúc ấy, hai người đích chiến trường nhanh rời đến dưới lầu, kinh tâm động phách đích quá trình chiến đấu hoàn toàn trình hiện tại phòng Rông trước mặt. Một đám trung niên nam nhân thân thể cùng hóa đá. Sự tình siêu ra bọn hắn đích phòng đoán. Không có người sẽ nhận là Côn Bưu Setua. Càng không có người tưởng đến Cuồng Bưu cư nhiên sẽ thua được như thế chi nhanh, chỉ là vừa giao thủ, tiểu rơi hạ phòng, bị kia tóc dài người tuổi trẻ một quyền tiếp lấy đích một quyền bước được liên tiếp lùi về sau. Trên thực sự, Cuồng Bưu còn không có thua, nhưng là cơ hồ sở hữu đích người đều nhận là kia chỉ là sớm muộn đích sự tình. Tóc dài người tuổi trẻ đích động tác tấn mãnh mà tinh chuẩn, mỗi một lần đều nắm Cuồng Bưu bức vào góc chết, không thể không lùi về sau chính ra, căn bản không có phản công đích dư địa, hoàn toàn là bị động phòng thủ. Cuồng Bưu tịnh không nhận thua, tại hắn đích khiêu chiến kiếp sống ở trong, Hắn đã từng ngộ đến qua bao nhiêu đem Triệu Nguyên dạng này vừa bắt đầu sĩ khí như Hồng Đích cao thủ, mà hắn đích mại lực cũng từng cỏi không nổ đích tính cách nhượng hắn nhiều lần tại sau cùng đích quan đầu hội thắng, hắn tin tưởng, hắn chỉ cần phải lại chống đỡ một nén hương đích lúc, cái này tóc dài người tuổi trẻ tiểu sẽ lực liệt, đệ lúc, hắn đem toàn diện phản công. Cung Ưu trong tâm tiêu đốt đích thắng lợi hỏa diễm bị Triệu Nguyên không chút lưu tình đích một điểm một điểm dũi tắt. Triệu Nguyên đích kia một đôi bạo phong tật mưa đích quyền đầu không có chút nào lực kiệt đích tích tượng, như cùng kia quần cuộn nước sông, kéo dài không tuyệt. Càng thêm lệnh người khủng bố đích là Cổ Mưu cảm giác đối phương đích lực lượng không chỉ là không có giảm yếu, phản mà biến được càng lúc càng hung mãnh, vô luận là tốc độ còn là lực lượng, đều tại không ngừng đích tăng thêm. Tại giữa một mấy này, Cổ Mưu có một chủng lầm giác, đối phương tựu giống một đầu lột ra đích mãnh thú, chính tại không ngừng đích thủy biến, mỗi một lần thủy biến, tựu sẽ biến được càng là cường đại hung mãnh. Tại Lưu Phong chi thành, Cổ Mưu đích mại lực cùng ý chí lực khả là xuất danh đích, mà hôm nay, Cổ Mưu nội đến đối thủ. Triệu Nguyên đích tính cách, đồng dạng đích cứng cỏi không độ, có lấy sắt két một kiểu đích ý chí lực, nhận định đích sự tình sẽ không quay đầu lại. Tại nhiều lần ở vào thế yếu đích chiến đấu ở trong, không một không phải ôm lấy đập nồi rìm thuyền bối thủy nhất chiến, trận sóng mãi, đích không biết sợ rút khí. Mà hôm nay đích Triệu Nguyên, sớm hữu nay không như xưa, không chỉ là làm việc phong cách càng lạ quả đoán, vạn nhân địch cũng đã đến khủng bố đích huyễn tượng chi cảnh, kỳ thực lực đã không biết tăng cường đại bao nhiêu lần. Như quả Triệu Nguyên vận dụng vạn nhân địch tâm pháp, hoặc giả là thúc động linh khí phi kiếm đám pháp bảo chi loại đích, cùng lưu không phải Triệu Nguyên một hợp chi đem, chẳng qua, này đối với Triệu Nguyên tới nói, là khó được đích cơ hội, rốt cuộc, vạn nhân địch đích nội tại tinh thần tựu là tôi luyện thân. Nhục nhục thân biến được càng cường đại, cường đại đến không nhìn nhẩm Hà pháp thuật pháp bảo. Lưu Phong Chi thành đích nhục thân tu luyện càng là nguyên thủy càng là trực tiếp càng là tinh thuần, như quả kết hợp vạn nhân đích đích phương pháp tu luyện, tất định đại có bị ích. Tại tu chân giới, rất nhiều tu chân giả nắm vạn nhân đích đương thành một bản cường thân kiện thể đích thư tịch, mà trên thực sự, vạn nhân địch đích đích đích xác là một bản tu chân bí kíp, một bản kiếm đi mũi lệch đích tu chân bí kíp. Mà Lưu Phong Chi thành đích tu luyện, là một chủng tuyệt đối ý nghĩa đích nhục nhục thân tu luyện, không có nhẩm Hà tu chân đích kỹ xảo cất chứa trong đó, này cùng Triệu Nguyên tu luyện đích vạn nhân đích gió châu ngựa không đem kịp. Nhưng là mà lại thù đồ đồng quy, bởi vì giữa hai kẻ đều có một cái cuối cùng đích mục đích siêu cấp nhục thân. Hiện tại, Triệu Nguyên hoàn toàn dùng nhục thân tới cùng cùng bưu chiến đấu. Cùng cùng bưu chiến đấu, tựu hảo giống có một cổ thần bí đích lực lượng tại Triệu Hoán tiềm phục tại Triệu Nguyên bên trong thân thể đích nguyên thủy lực lượng, kia lực lượng tuân theo Triệu Nguyên đích mỗi một cá tế bảo thích thả đi ra, nhượng Triệu Nguyên sản sinh một chủng mê sướng đầm địa đích thông quái. Chiến đấu ở trong, Triệu Nguyên có một chủng cực là kỳ dị đích cảm giác, tại người ngoài xem ra, hắn đích mỗi một cá động tác đều tấn mảnh như tiềm điện một tiểu, mà tự mình hắn tất là cảm giác chính huynh đích động tác cũ giống trên điệu cầu điện ảnh đích chậm tính đầu một tiểu, một chiêu một thức đều bị phân giải. Thế giới vật vật tại Triệu Nguyên trước mặt biến được trì độn hời tới. Thời gian đích tiết tốc độ cũng rất giống càng lúc càng chậm. Triệu Nguyên đích tư duy biến được mẫn tiệp vô bì, tại này chủng điên cuồng đích chiến đấu ở trong, hắn có thể nghe đến kẻ vây xem đích kinh thán thanh cùng đàm thoại tiếng, hắn thậm chí còn có thể nghe đến phi trùng vỗ cánh mà qua đích ùng ùng thanh. Trọn cả lưu phóng chi thành, tại Triệu Nguyên đại não trung biến thành một phó mảy may tất hiện đích công nghệ họa, nhập tế nhự vi. Chiến đấu càng lúc càng hung mãnh tấn công. Hai người đã lui đến kia đống hoa lệ đích vật kiến chúc hạ, tại nơi đó là, là một cái rộng trống đích quảng trường, quảng trường ở trên có một cái siêu quá 5 trượng đích cự đại thạch điêu, thạch điêu là một cái nhục thân đích thô quánh nam tính tính chính tại điền quùng đích bố chạy, điêu khắc cực là chuyển thần, tứ chi cơ thịt gồ lên, sung mãn sống động, hảo giống thạch điêu tùy thời đều sẽ chạy động một kiểu. Đường đến đạt quảng trường ở sau, hai người đột nhiên không chút dấu hiệu đích đình chỉ đích công kích. Hai người tinh tinh sừng sững, hai đôi ánh mắt ở trong, phảng phất bắn ra hừng hực đích hỏa diễm. Xôi chào đích chiến ý không hề có tơ hào đích giảm yếu. Triệu Nguyên thậm tự kinh ngạc. Như quả đơn thuần từ nhục thân đích cường hạn trình độ tới nhìn, Cung Bưu không nghi, ngờ, là Triệu Nguyên xuất đạo tới nay đụng tới đích lợi hại nhất đích cao thủ, đủ để cùng Tứ Đại Thiên Thần kháng hành. Tứ Đại Thiên Thần sở tu luyện đích công pháp tuy nhiên cũng là nhục thân cường hành, nhưng là, nghiêm cách đích nói, Tứ Đại Thiên Thần không hề là thuần túy đích nhục thân tu luyện, bởi vì, Căng Khí kỳ thực cũng là tu chân đích một cái phân chi, chỉ là không hề bị tu chân giới thừa nhận mà thôi. Triệu Nguyên thậm tự kinh ngạc đích lúc, Cung Bưu nội tâm đích chấn hám lại là không hơn được nữa. Vừa mới một vòng chiến đấu, Cung Bưu đã hoàn toàn ở vào hạ phong không chỉ là quân bưu trấn hám, tiểu lão vây xem đích vài ngàn người, cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, tại này vài ngàn người mà trong, cao thủ có thể nói là đến cũng hết, tự nhiên là nhìn ra đầu mối. Thanh thủ cũng là một mặt ngưng trọng chi sắc. Cái này tóc dài người tuổi trẻ đích chiến đấu phong cách nhượng người thay mắt một lần, cùng quân bưu kia đập nồi gièm thuyền đích phong cách cực là tương tự, không chỉ là nhục thân càng là cường hành, tại kỹ xảo phương diện, tóc dài người tuổi trẻ cũng thắng ra một bậc. Hắn mới bao lớn. Thanh thủ cùng một đám người trung niên lẫn nhau nhìn một cái. Bọn người trong tâm thăng lên một tia nghi hoặc. Tại Lưu Phong chi thành, Trừ một chút thiên phú kỳ tài, chiến đấu đích kỹ xảo là bạn tùy theo Tuế Nguyệt mà tăng thêm đích, mà lại muốn tưởng giành được chiến đấu kỹ xảo, trừ tại Vẫn Thạch Mang Thú săn lịch luyện ở ngoài, duy nhất đích đường lối tựu là đem cuồng bưu một dạng không ngừng đích khiêu chiến cao thủ. Chẳng qua, tại Lưu Phong chi thành, không có người mô phỏng cuồng bưu, bởi vì, khiêu chiến nhân loại cao thủ, xa so tại Vẫn Thạch Mang Thú săn càng là nguy hiểm, động chiếc bỏ mạng, rốt cuộc, không hề là mỗi một cá nhân đều có cuồng bưu dạng này đích thân thủ. Một chút đại tân sinh đích cao thủ, tha nguyện thâm nhập đến Vẫn Thạch Mang Thú săn, cũng sẽ không dễ dàng đích khiêu chiến nhân loại cao thủ. Đem tóc dài người tuổi trẻ dạng này đích năm tuổi, căn bản tiểuu không khả năng có đa trường đích lịch luyện thời gian, cũng tiểuu ý vị lấy, không khả năng có phong phú đích cách đấu kinh nghiệm, nhưng là, từ trước mắt nhìn, hắn đích cách đấu kỹ xảo cực là nhàn thụ, cùng cùng bưu chiến đấu đích lúc, không có chút nào sinh sáp đích cảm giác, này tên huynh, hắn đích chiến đấu kỹ xảo bèn là thiên truy bách luyện thực chiến mà tới. Chẳng lẽ thật đích là thiên không chi thành đích tự săn? Thành chủ cau mày, lưu phóng chi thành tôn sùng thực chiến năng lực, giảng yếu nhất cổ tác khí thế như hộ đích chiến đấu phong cách, mà thiên không chi thành, càng nghiêng nặng về kỹ xảo đích huấn luyện. Giữa hai kẻ, hô có rảnh ngắn. Lưu Phong Chi Thành đích chỉnh thể thực lực một mực cường qua Thiên Không Chi Thành, nhưng là, thực lực cá nhân tắc là sai cường nhân ý vài ngàn năm nay, Thiên Không Chi Thành đản sinh đích vũ trụ thợ săn số lượng là Lưu Phong Chi Thành đích vài chục bội. Tại gần nhất 20 năm, Lưu Phong Chi Thành không có tấn cấp một cái vũ trụ thợ săn, mà Thiên Không Chi Thành tắc xuất hiện hai cá vũ trụ thợ săn, giữa hai kẻ đích sai cử, khả kiến một ban. Vũ trụ thợ săn, đây là thành chủ phòng dòng trung tâm đích đạo. Tại Lưu Phong Chi Thành đích tân sinh một đời mặt trong, đều không có kiến thức qua vũ trụ thợ săn đích lợi hại. Hiểu rõ Vũ trụ Thợ săn đích đường lối, cũng chỉ là đạo tính đột thuyết, nghe đồn, một chút tiểu đạo tin tức. Không có người so sánh chủ càng rõ ràng Vũ trụ Thợ săn đích cường đại, bởi vì, Hàn đích đồng bảo huynh đệ tiểu là Lưu Phong Chi Thành tối xuất danh đích Vũ trụ Thợ săn phương hải. Hiện tại, Lưu Phong Chi Thành nắm sở hữu đích hy vọng đều ký thác tại Cung Ngưu trên thân, Cung Ngưu bị cho rằng là có khả năng nhất tấn cấp Vũ trụ Thợ săn đích cao thủ một trong. Cũng chính bởi vì như thế, Cung Ngưu tại Lưu Phong Chi Thành đích khiêu chiến, giành được đại bộ phận người đích hoan dung. Thu triều sắp tới, Vũ trụ Thợ săn môn hẳn nên muốn trở về. Bất luận là Thái Dương Chi Thành còn là Lưu Phong Chi Thành, Vũ trụ Thợ săn Nick quay về, đều là đầu đám việc lớn, bởi vì, kia không chỉ là để ngự thú triệu, còn có thể vì thành thị đích tân sinh một đời dựng lên mỗ mực, nhượng bọn hắn có một cái vì đó phấn đấu đích mục tiêu. Bắt đầu chiến đấu. Lưu tại thành chủ phòng trong tìm tòi ở giữa, chiến đấu bắt đầu. Một lần này, là Triệu Nguyên đầu tiên phát động công kích. Triệu Nguyên nhìn vào Cổ Ngưu, một mặt trang nghiêm chi sắc. Vừa mới đích chiến đấu, nhượng Triệu Nguyên đại triệt đại ngộ, này chủng linh ngộ, rất khó dùng bút mực hình dung, Tiêu Phảng phất tìm được người rồi sinh đích chân đế một kiệu chỉ có thể ý hội, không thể ngôn truyền. Mắt thấy Triệu Nguyên một bước một bước đích chạy qua tới, nắm chặt hai quyền đích cuồng bưu thần sắp thúc mục, hắn cảm giác đến trước mặt cái này tóc dài người tuổi trẻ một mực đều tại biến hóa. Không, kia không phải biến hóa, đó là một chủng tấn cấp. Như quả không phải thân thân kinh lịch, cuồng bưu không cách nào tin tưởng một cá nhân sẽ tại ngắn ngủi đích chiến đấu ở trong không ngừng đích tấn cấp, muốn biết rằng, rất nhiều người cùng kỳ một đời, cũng chỉ có thể tấn cấp một lần. Cuồng bưu biết rằng, không là ảo giác, hắn đã rõ ràng đích cảm giác đến, tóc dài người tuổi trẻ lại tấn cấp đến một cái độ cao. Một cái công đức viên mãn đích độ cao. Trình ý tại trên quảng trường điên cuồng đích tôn chạy, từ không nổi gió đích lưu phóng chi thành bị một trận một trận lăng lệ đích cuồng phong cuốn chiếu mà qua, chung quanh đích che trời đại thụ bị quét đến cành lá lật lên, phát ra gào thét đích thanh âm. Đối mặt cường đại đích áp lực, lấy tính cách kiên nhận không nhổ mà ra danh đích cuồng lưu hào không rút lui. Cùng lưu đích cốt cách phát ra một trận như cùng pháo trúc lốp ba lốp bốp đích tiếng nổ tung, hắn cảm giác đến, chính mình đích thực lực, có đích đến thang hoa. Mắt thấy Triệu Nguyên một bước một bước chạy qua, cùng lưu đích ánh mắt ở trong, lộ ra cuồng nhiệt chi sắc. Chưa hết đợi tiếp. Chương 612: Tinh tinh tương tích. Đụng, đụng, đụng. Triệu Nguyên động rồi, nhưng là, cùng bắt đầu chiến đấu không cùng dạng đích là, hắn động tác chậm chạp chí cực, mỗi một bước, khoảng trường mặt đất đều là một trận run rẩy, cấp người một chủng ngàn cân treo sợi tóc đích cảm giác. Một trận lệ người ngạt hơi đích an tĩnh, bọn người có thể nghe đến chính mình đích tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Ở giữa trời đất, phản phất trích thừa lại Triệu Nguyên một người. Bọn người kinh hãi đích nhìn đến, kia tóc dài người tuổi trẻ đích sau lưng, có một chuỗi dấu chân, kia dấu chân đích chúng quanh, là như cùng nề nện một tiểu đích vết nước. Vết nứt lay dấu chân làm trung tâm hướng chúng quanh phóng xạ, xúc mục tinh thông. Quang chỉ là hành động, liền có thể tại lưu đặt chân ấn, này cần phải bao lớn đích lực lượng. Cơ hồ là mỗi một cá nhân đều ngã rút một ngụm linh khí. Tại lưu phóng chi thành, mỗi một cá nhân đều biết rằng lưu phóng chi thành sở đệm lớp đích xám trắng sắc gạch xanh là cái gì tại chất? Kim cương nham. Quang chỉ là nghe đến kim cương nham này ba cái chữ, tựu có thể tưởng tượng này chủng nham thạch là bao nhiêu đích cứng rắn. Thanh chủ Phong Dung cũng nữa không cố được hình tượng, bước lớn đi đến rất đất đích mép biên, một mặt ngốc trợ đích nhìn lên trước mắt kinh người đích một màn. Phong trong thân Saudi một đám người trung niên, cũng quay đám tại phòng giòng xung quanh, đều là một mặt bất khả tư nghị đích biểu tình. Không chỉ là phòng giòng bọn hắn chấn kinh số, so, nguyên bản bởi vì thang hoa mà hưng phấn đích Cung Dưu, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh khủng chi sắc. Đây là mấy chục năm qua, lần thứ nhất có người nhượng Cung Dưu cảm, dặc, đến khủng sợ. cùng sợ. Cung Dưu cắn chặt răng khớp, Suatan chính mình nội tâm đích khủng sợ, hắn không lại chờ đãi, hắn rất rõ ràng, như quả chờ đến Triệu Nguyên chậm chậm đi tiến hắn, không dùng Triệu Nguyên công kích, hắn đã bị kia cường đại thất đích khí thế sợ kích vỡ. Tinh thần thượng đích sụp đổ so trên thân thể đích sụp đổ triệt để. Vì tránh miễn tinh thần sụp đổ, Cuồng Bưu tuyển chọn chiến đấu. Tại Cuồng Bưu đích bên trong huyết quản, chảy xuôi theo chiến sĩ đích tinh thần. Nhiệt huyết nặng sôi trào khởi tới. Chiến! Cuồng Bưu hét lớn một tiếng, một đôi cường kỷ có lực đích chân như cùng cao áp hoàng, bạo phát ra cự đại đích lực lượng, chọn cả người tiểu hữu như Lưu Tinh một kiểu động hướng triệu nguyên, xung mãn thấy chết không sợ đích quyết tâm. A! Quan chiến đích quần chúng phát ra một trận kinh thanh tiếng rít nhỏ. Đây chính là Lưu Phong Chi thành đích tuyệt sát kỹ một trong nhu lực, thông thường là tại ngộ đến cường đại manh thú đích lúc mới sẽ sử dụng, mà lại là tại ngộ đến nhân lực pháp kháng hành đích lúc mới sẽ sử dụng, dùng đến nhu lực, cũng tiểu thuyết minh, kẻ sử dụng đã đến sơn cùng thủy tận đích tuyệt lộ. Nhu lực bèn là tập trung toàn thân đích lực đạo, hình thành một góc nhọn, không có chút nào đích bảo lưu, chiêu này tất sát kỹ, được xưng là có trở về, thậm chí còn được xưng là đồng quy vô tận, bởi vì, một khi sử ra chiêu này, cũng tiểu ý vị lấy không có nhậm hạ lối sau. Thắng lợi cùng thất bại, chỉ có thể chọn một mà thôi. Tung chào đích lực lượng tại trên quảng trường kích đảng. Mắt thấy cường bỉ như cùng rời giây đích tiến một tiểu hướng kia tóc dài người tuổi trẻ sa đi, lại người ngốc trẻ đích một màn xuất hiện rồi, nguyên bản là một bước một cái dấu chân đích triệu nguyên cơ nhiên đình chỉ bộ phạt, nương thần nhìn vào cuồng biểu đích phương hướng, kia ánh mắt, thâm thúy đích đem kia hảo hãn biên đích tinh không. Mạc danh đích, bọn người sản sinh một chủng lâm rác, triệu nguyên kia không hề khôi ngô đích thon dài vóc người đột nhiên ở giữa biến thành một tòa hùng vĩ đích đại sơn, nhượng người ngẩn nhìn. Cuốn phong cuốn chiếu. Kia tòa hùng vĩ đích đại sơn lại biến thành trung lưu chỉ trụ đích bản thạch, thơ văn bất động. Thời gian, không gian, tại giữa một nháy này phảng phất đỉnh đốn một tiểu. Mỗi một cá nhân đều bình chủ hô hấp chờ đợi lấy nhu lực kia thạch phá thiên kinh đích một kích. Nói rất dài dòng, Tửu Tại cuồng bưu sử ra tất sát khí nhu lực đích lúc, Triệu Nguyên Hách nhiên dừng lại bước chân đều là tại giữa một nháy phát sinh, Tửu Tại vây xem quần chúng đích tư duy còn nghĩ đến nhu lực tất sát khí uy lực đích lúc, Triệu Nguyên cất cước, ra quyền. Ra quyền. La đích, Triệu Nguyên cư nhiên dừng bước ra quyền. Lúc ấy đích Triệu Nguyên tuy nhiên ra quyền, nhưng là, lại rững bước, Tửu giống tiến biên một kiểu sừng sững bất động, chọn cả người cấp người một chủng đứng tại trên đất đích lầm rắc. Hào nghi vấn, luật là từ khí thế thượng còn là tiên cơ thượng? Cung Bưu đều chiếm cứ lấy tuyệt đối đích ưu thế, bởi vì, Cung Bưu tại cao tốc cùng chạy, khuynh tận toàn lực, hình thành cự đại đích xung lượng, mà Triệu Nguyên Không có né tránh, bằng với là muốn hoàn toàn thừa thụ cuồng Bưu đích đả kích. Cung Bưu quật lên mãnh liệt đích của phòng, vây xem đích quần chúng cảm giác trên mặt liền giống bị sắc bén đích đao mang thổi qua một kiểu, sinh đau sinh đau. Đụng. Tốc độ quá rồi, tốc độ bèn là lưu phong chi thành đích ưu thế, bọn người còn chưa kịp tư khảo, hai người đích quyền đầu hào huyền niệm đích va chạm tại một nơi, phát ra kinh thiên động địa đích nguồn vang, phảng phất trời long đất lở một kiểu. Cuộn lên đích dòng khí nấm, kẻ cận hai người đích vây xem quần chúng bước được dồn dập lui về sau, bà phục phần Phật văn dậy, khí thế hãi người nghe nói. Quỷ dị đích một màn xuất hiện. Thân thể của hai người cư nhiên đồng thời tĩnh chỉ, hai người đích quyền đầu gắt gao đích dính tại một chỗ, một động bất động, tựu giống một tổ không cũng có sinh mạng đích điều nạn. Trên quảng trường, xa vào một trận lệ người ngạt hơi đích án tĩnh. Chầm rơi có thể nghe. Lưu Phong Chi thành tựu võ, cơ hồ là mỗi một cá nhân đều biết rằng, cũng nhu nhùa, bởi vì, Triệu Nguyên tại thừa thụ quần Bưu đích nhu lực tất sát khí ở sau. Thân thể cư nhiên cũng có chút nào lay động, giữa hai kẻ, cao thấp lập phán. mắt Tinh Đích người nhìn đến, Cung Bưu Đích thân thể hơi hơi trước khuynh, nhưng là, lại là so kia tóc dài người tuổi trẻ thấp chí ít hai cái đầu. Nhìn kỹ ở dưới, bọn người không cấm ngã rút một ngụm linh khí, bởi vì, Cung Bưu Đích cả chân đều chôn vào kim cương nham ở trong, thẳng cho đến đầu gối. Này cần phải bao lớn đích xung kích lực. Bọn người ngạ rút một ngụm linh khí ở sau, lại làm một trận sóng lưng phát lạnh, Cung Bưu Đích lực lượng càng lớn, cũng tiểu ý vị lấy Triệu Nguyên Sở thừa thụ đích lực lượng là vài bộ chí tự, mà đối mặt này khủng bố đích lực lượng Triệu Nguyên Đức thân thể cư nhiên không có chút nào dao động. Vũ trụ Thợ săn. Phong Dung Thành chủ đích dâu gia hơi hơi rung dậy, nội tâm đích chấn kinh lấy phục thêm. Triệu Nguyên sở biểu hiện đi ra đích thực lực, đã hoàn toàn đạt đến Vũ trụ Thợ săn đích thủy bình. Cái này tóc dài người tuổi trẻ, cư nhiên đạt đến Vũ trụ Thợ săn đích lực lượng, chỉ có Vũ trụ Thợ săn đích lực lượng mới có thể thừa thụ cường bưu kia kinh thiên động địa đích một kích. Phong Dung tin tưởng, cho dù là hắn, cũng pháp để ngự cường bưu kia đập nồi rìm thuyền bối thủy nhất chiến, trận số mái, nhu lực một kích. Vũ trụ Thợ săn. Vũ trụ Thợ săn. Phong dung đích mồm môi hơi hơi run rẩy lên, như quả không phải tận mắt nhìn thấy, hắn pháp tướng tin, một cái 20 xuất đầu đích người tuổi trẻ cư nhiên đạt đến vũ trụ thợ săn đích cấp bậc, thực tại là quá lệnh người khó tưởng tượng rồi, này quét lưu phóng chi thành đích thợ săn ghi chép. Tại lưu phóng chi thành đích lịch sử ghi chép ở trong, nam tuổi nhỏ nhất đích vũ trụ thợ săn cũng siêu quá 40 tuổi. Cho dù là tại thiên không chi thành, nam tuổi nhỏ nhất đích vũ trụ thợ săn cũng siêu quá 30 tuổi. Mà cái này tóc dài người tuổi trẻ, nam tuổi tuyệt đối không có siêu quá 25 tuổi. Thành chủ Một cá trung niên nam nhân ánh mắt ở trong sát cơ lấp lánh, ngươi nhận là hắn là Thái Không Chi Thành đích người. Phong Dông ngay lập tức hội ý, như quả đối phương là Thái Không Chi Thành đích người, thế kia, lúc ấy chính là bỏ đá xuống giếng đích lúc, rốt cuộc, vừa mới kia tóc dài người tuổi trẻ thừa thụ đích cuồng bưu huynh tận toàn lực đích một kích, khẳng định đã là đường cùng. Thái Không Chi Thành đích vũ trụ trợ săn số lượng một mực xa vượt xa quá Lưu Phong Chi Thành. Trung niên nam nhân đích luôn ngoại tri ý rất hiển rõ, Lưu Phong Chi Thành không khả năng sẽ xuất hiện như nhân vật ấy. Đẳng đẳng. Phong Dông nhìn vào cuồng bưu cùng, cùng kia tóc dài người tuổi trẻ ngưng cố đích thân thể, Lắc lắc đầu, hắn có một chủng khó mà dự liệu đích nguy cơ cảm, mà này nguy cơ cảm, cư nhiên là nguyên ở tóc dài người tuổi trẻ, này nguy cơ cảm, nhượng phòng trong không dám khinh, cử vận động. Thành chủ, như quả hắn là Lưu Phong Chi thành đích người nhi. Tái xem xem, phản chính hắn tại Lưu Phong Chi thành, thú triều nhiều nhất còn có 3 ngày tựu đến, đến rồi, hắn đã pháp bội tới Thiên Không Chi thành, như quả hắn thật là Thiên Không Chi thành đích người, chúng ta cũng có thể cùng quay về đích vũ trụ thợ săn liên thủ giết chết hắn. Là đích, thành chủ. Trung niên nam nhân tu liễm chạy trồm đích sắc cơ, trên mặt lộ ra một tia di hám chi sắc. Lúc ấy, quảng trường đã là núi người biển người, đầu người góp động. Triệu Nguyên Tĩnh Tĩnh Dịch nhìn vào Cung Ưu, mà Cung Ưu cũng Tĩnh Tĩnh Dịch nhìn vào hắn. Trầm trầm Dịch, trầm trầm Dịch, Cung Ưu Dịch khỏe mồm, tràn ra một tia máu tươi, tại kia trắng bệnh Dịch gọ má lót đờ ở dưới, kia một sợi máu tươi hiện được cách ngoại Dịch xúc mục tinh tâm. Người không sai. Triệu Nguyên hơn cái nam nhân này có một chủng tính táo tương tích, cái nam nhân này không chỉ là có lấy sắt thép một kiểu đích ý chí lực, kỳ cung giả đích chiến đấu phong cách, cũng nhượng Triệu Nguyên cực là hơn thượng. Cung Ưu Dịch mồm môi phiến động một cái, lại la pháp nói ra lời tới. Tại sơn động kia đích mồm môi ở giữa, đại đoàn đại đoàn đích máu đen tuứa đi ra, thuận theo cổ, một mực chảy tới ngực, hai người so. Chẳng qua, Cung Bưu xem đích người cảm giác quỷ dị đích là, Cung Bưu trên mặt không hề có tơ hào thống khổ đích biểu tình, phản mà có một trùng hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Chương 613, Vân Hải binh đồ, Cung Hỉ tân cấp. Nhìn vào Cung Bưu kia cùng nhiệt đích ánh mắt, Triệu Nguyên cười cười, từ ngực từng ngực. Cung Bưu rất muốn nói chuyện, đáng tiếc, hắn chỉ cần chươm mồm, từng ngụm từng ngụm đích máu đen tiểu tuứa đi ra, yến pháp phát ra âm thanh. Chờ ngươi thương hảo sau, chúng ta lại đau đau đích một chiến. Triệu Nguyên Tuyệt Hồ biết rằng Cuồng Bưu tưởng nói cái gì. Cung Nưu nỗ lực đích gật đầu một cái, một mặt tán vui chi sắc. "Đổng." Một tiếng nguồn vang, Cung Nưu chỉ là nhẹ nhẹ đích gật đầu một cái, thân thể mất đi bình hành, cư nhiên thẳng tăm tắp đích hướng về sau nga xuống, mà hắn đôi chân trùng quanh phương viên mấy mét đích kim cương nham, cư nhiên hóa làm vân mạn, hình thành một cái hồ sâu, tại nhạ lớn đích quảng trường ở trên, hiển được cực là ngại mắt. Cung Nưu tấn cấp đến vũ trụ thợ săn. Mắt thấy Cuồng Bưu ngã xuống chi sau chu vi quận lên đích kim cương vân mạn, phong dong thành chủ mãnh niên trường lớn trong mắt, chọn cả người đều nhào tới hộ trợ. Một mặt bất khả tư nghị đích biểu tình. La đích, hắn tại cùng kia tóc dài người tuổi trẻ quyền đầu tiếp xúc đích giữa một nháy, tấn cấp. Một cái trung niên nam nhân hai quyền nắm chặt, một mặt hưng phấn chi sắc. 20 năm. 20 năm a. Lưu Phong chi thành đã có chỉnh chỉnh 20 năm không có người tấn cấp vũ trụ thợ săn. Phong Dung thành chủ kia bất khả tư nghị đích biểu tình biến thành hưng phấn chi sắc, toàn tức, đã là lão lệ tung hoành. Tại thành ngàn trên vạn đích ánh mắt ở dưới, Triệu Nguyên bước lớn đi đến đại hồ tử cùng chất chất trước mặt. Triệu Nguyên còn không có mở miệng, một mặt kinh cụ đích chất chất đã dâng lên sở hữu đích tài sản. Hắn làm mộng đều không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên chọc lên một cái vũ trụ thợ săn. Một mặt hưng phấn đích hoàng đông không chút khách khí đích nắm chặt chặt trong tay đích tài vật một lực mà rỗng, một mặt tiểu nhân đắc chí đích đáng ghét mô dạng. Tại hoàng đông tiểu miêu cùng tiểu bình đích quay đám ở dưới, Triệu Nguyên hướng tiểu thạch ốc chạy đi, trên một đường, bọn người như cùng thủy triều một kiểu lùi, về sau, nhường ra một con đường tới, mỗi một cá nhân nhìn hướng Triệu Nguyên đích ánh mắt, đều sung mãn kính sợ chi sắc. Thông thường, người phổ thông rất khó coi đến vũ trụ thợ săn ở giữa đích chiến đấu. Triệu Nguyên đều không có nghĩ đến, vừa mới đích chiến đấu không chỉ là nhượng quần bưu tấn cấp, còn nhượng rất nhiều vây xem lick cao thủ cũng tiến vào đến một cái toàn đích cảnh giới, chọn cả Lưu Phong Chi thành đích thực lực, đều bởi vì hắn cùng quần bưu ở giữa đích chiến đấu mà giành được để thăng. Lưu tại Triệu Nguyên Ly khai ở sau, phong long thành chủ cùng một đám người trung niên giống như quỷ mị một kiểu bắn tới quần bưu đích bên thân. Rất, quần bưu tấn cấp vũ trụ thợ san đích tin tức truyền khắp Lưu Phong Chi thành đích mỗi một cá ngóc ngách, chọn cả Lưu Phong Chi thành đám chìm tại quần hoan ở trong, bọn người tụ tập tại một chỗ phản phục đích đảm luận lấy vừa mới kia kinh thiên động địa đích một chiến, mà Triệu Nguyên cùng cuốn bưu tỉnh táo tương tích đích trùng diện, là nhượng vì đó tân tân lập đạo, nói sai xưa. Một lần đản sinh hai vị vũ trụ thợ săn, này đối với 20 năm không có tấn cấp vũ trụ thợ săn đích Lưu Phong Chi thành tới nói, mện là thiên đại đích việc vui. Lúc ấy, cơ hồ là sở hữu đích người đều nắm Triệu Nguyên đương thành Lưu Phong Chi thành đích vũ trụ thợ săn. Trên thực sự, không chỉ là một chút quần chúng nắm Triệu Nguyên đương thành Lưu Phong Chi thành đích người, tựu là phòng dòng đám người, lúc ấy đều nắm Triệu Nguyên đương thành người mình, đạo lý rất giản đơn. Như quả Triệu Nguyên là Thái Không Chi Thành Đích Vũ Trụ Thợ Săn, tại chiếm hết ưu thế đích tình huống ở dưới, tuyệt sẽ không bỏ qua trọng thương của Mưu. Kẻ nguyên bản tưởng muốn giết chết Triệu Nguyên đích trung niên nam nhân cũng thậm tự khánh hạnh không có ủ thành lầm lớn. Ngươi là Vũ Trụ Thợ Săn. Tiến nhà nhỏ ở sau, Tiểu Miêu Hoàng Đông cùng Tiểu Bình Dị khẩu đồng thanh đích hỏi, ba đôi mắt quang ở trong, xung mãn tận đích sùng bái. Là đích. Triệu Nguyên trong tâm một động, hắn tuy nhiên không biết rằng Vũ Trụ Thợ Săn có bao nhiêu lợi hại, nhưng là, như đã đại gia đều nhận là hắn là Vũ Trụ Thợ Săn, dứt khoát thoải mái đích thừa nhận còn có thể thăm dò vũ trụ thợ săn đích tin tức. Thiên nhế, nhà chúng ta cư nhiên tới một vị vũ trụ thợ săn. Tiểu Miêu vọ vọ trong mắt, tựa hồ không dám tin tưởng chính mình đích trong mắt một tiểu. Vũ trụ thợ săn. Tiểu Bình lẩy bẩy lấy, vươn ra cánh tay, rất tưởng mò một cái triệu nguyên, lại là ngưng cố tại không trung, không dám làm ra bước tiếp theo động tác. Lão đại, chúng ta đi đi săn chứ? Hoàng Đông hứng chí bừng bừng đạo. Lập tức muốn thú triển, đi ra đi săn đã tới không kịp. Tiểu Miêu cũng làm một mặt hy vọng, lại là gì hám đạo? Chúng ta có thể đi vân hải mà. Hoàng Đông một mặt hy vọng A, Vân Hải, ngươi không rồi. Tiểu Miêu đại kinh thất sắc. "Tiểu là, tiểu là." Mục nọt đích tiểu bình lấy tiểu Miêu làm ngựa đầu đàn, ngay lập tức gật đầu phụ họa. "Ta hơn Vân Hải không quen thuộc, nói nói xem." Ba người mồm năm miệng 10 đích nắm Vân Hải đích tình huống một năm một 10 đích cáo tố Triệu Nguyên. "Nguyên lai, tại vài ngàn năm trước, Thiên Không Chi thành cùng Lưu Phong Chi thành, còn có Vân Hải, là một cái cự đại đích lục địa, tới sau, không biết rằng là cái gì nguyên nhân, này cự đại đích lục địa đột nhiên phá nước trở thành mấy khối tứ tán phân ly." mà trong đó lớn nhất đích lục lục địa tiên không chi thành cùng lưu phóng chi thành bị nhân loại cư cư. Vân Hải không hề là một khối lục địa, nhưng là, Vân Hải đích vẫn thạch mật độ phi thường cao, một khối tiếp lấy một khối, được xưng là Vân Hải. Bởi vì Vân Hải đích vẫn thạch mật độ cao, trừ không có thái dương, kỳ sinh thái hoàn cảnh cùng tiên không chi thành cùng lưu phóng chi thành cực là tương tự, chẳng qua, tình không thích hợp nhân loại cư trú, chủ yếu là bị một chút hung manh tàn bạo đích manh thú chiếm đóng lấy. Theo có đi qua Vân Hải đích vũ trụ thợ săn nói, Vân Hải đích dã thú phi thường hung mãnh, cho dù là động vật ăn cỏ, tính tình cũng là tàn bạo so, mà lại Chúng nó đều có được chính mình đích lãnh địa, cho dù là độc vận, cũng không dám xâm vào trong đó. Vân Hải tiểu tại Lưu Phong Chi thành không xa đích địa phương, một ngày cũng không muốn tiểu có thể đi về, chẳng qua, bởi vì Vân Hải hung hiểm dị thường, trừ siêu cấp cường giả vũ trụ thợ săn mới dám ở tiến vào, người phổ thông tuyệt không dám càn lôi chỉ một bước. Từ chưa từng nghe nói có người phổ thông tiến vào ở sau sống sót đi ra đích cá liệt. Tốt rồi, chúng ta đi Vân Hải." Triệu Nguyên trưởng thân đứng lên. "A." Tiểu Miêu cùng Tiểu Bình một mặt ngốc trợn. "Chúng ta hiện tại tiểu đi hư." Hoàng Đông bèn là sơ sinh lưu ngẫm không sở hổ một mặt cấp thiết chi sắc. Hiện tại, Triệu Nguyên bước lớn đi ra ngoài, "Ta muốn đi hay không?" Tiểu Bình nhìn vào Tiểu Miêu lắp bắp, một mặt sợ sệt chi sắc. "Tùy tiện ngươi." Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng, đuổi đi lên. Tiểu Bình cốc tang lấy mặt nắm thạch cửa đóng lại, theo gót tại Tiểu Miêu thân sau. Lưu tại Triệu Nguyên một hàng người vừa rời đi không lâu, phòng trong thành chủ cùng Lưu Phong chi thành đích hoạch tâm nhân vật đều đến hoàng đồng trong nhà, cung cung kính kính đích gõ cửa, tính đợi tại ngoại. Luật la tại cái gì địa phương, cương giả đều có thể giành được đầy đủ đích tôn trọng. Làm một vị vũ trụ thợ săn, thành chủ tự thân nên tiếp cũng là lý sở đương nhiên, đáng tiếc, Triệu Nguyên đi ra rồi, vừa nghe ngóng mới biết rằng Triệu Nguyên đến Vân Hải thú săn đi rồi, nghe đến cái tin tức này ở sau, phòng trong một hàng người đốn thì đối mặt nhìn nhau. Hoàng Bết, thú Triệu muốn tới. Một cái trung niên nam nhân đại kinh tất sát. Bọn hắn đi Vân Hải, hẳn nên là nghỉ tại thú Triệu ở trước đợi trở về, cái này không dùng bận tâm. Phòng trong thành chủ lắc lắc đầu đạo, khen chốt thế này đích lúc, bọn hắn đi Vân Hải làm cái gì? Có lẽ là lịch luận thôi. Chúng nhân thương lượng không ra một cái sở dĩ như tới, chỉ hảo an bài người thủ tại Hoàng Đông nhà. Chờ đến Triệu Nguyên trở về, đệ nhất thời gian liền có thể được đến tin tức. Triệu Nguyên một hàng người men theo lưu phóng chi thành đích sơn treo một đường hướng đông đi, ven đường đích phong quang hiếm trở hùng vĩ, phi thác chảy bố, hơi lệ xo, so, nhượng Triệu Nguyên kinh thán đại tự nhiên đích quỷ phụ thần công cùng tạo vật giả đích thần kỳ. Đi ra mười mấy dặm, tại tiểu Miêu đích đưa lối ở dưới, men theo sơn treo hạ lạc, hư không vọt nhảy vài chục dặm, ưu đến đến một phiến vân tịch mang. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Chi chi chít chít đích, đích vẫn thạch một mực kéo dài đến tiên tế, phản phất không nhìn đến tận đầu đích vân hại một kiểu. Vân thạch mang không có thái dương, chẳng qua tình không phải u ám quang, tại Vân Thạch mang đích nghiêng lên rỗng, vừa tốt có một phiến khiết tịnh đích thiên không, sáng trong đích tinh quang tuân theo mạnh trời này không chiếu bắn tới Vân Thạch mang, tuy nhiên đảm không thượng mảy may tất hiện, lại cũng tính là vừa xem dư. Trên một đường, Triệu Nguyên tấm tắc xưng kỳ. Nay Vân Hải đích Vân Thạch chi bí cấp, siêu quá Triệu Nguyên đích tưởng tượng, một khối liền theo một khối, có chút địa phương, khe nứt đều còn vẫn hợp, một nhìn tựu là một khối cự đại đích tảng đá bị đánh thành số đích mảnh vụn, sau đó trôi nổi tại không trung, hình thành một khối cao thấp không đều đích cự đại đích bính đồ. Tại Vân Hải ở trong Tuyệt đại bộ phận địa phương đều có thể đi bộ hành động, ngẫu nhiên sẽ có một chút sâu không lường được đích khe nứt, nghe nói, những này khe nứt ở trong, đại đa đều tiềm phục có một chút cực độ hung mãnh đích dã thú. Cùng lưu phong chi thành so sánh lên, Vân Hải là hắc ám đích, mà lại, tại bên trong biển mây, che trời đại thụ cực là hiếm thấy, tuyệt đại bộ phận đều là một lùm một lùm đích lùm cây cùng cỏ tạp, cỏ dêu cũng đứng, cái khác vẫn thạch mang đích muốn dày đặc, một tầng bạc bạc mấy gần trong suốt hơi nước dán chặt lấy mặt đất, tựu giống che lên một tầng vải tơ. Lại là một cái kỳ dị đích sinh thái hoàn cảnh. Tại nơi này, không có nguồn nước, nhưng là Kiếm một tầng bạc bạc đích vũ khí, vì thực vật để cung nước phân, mà lại, từ thực vật đích hình trạng có thể suy đoán, trong này đích thực vật đều là thông qua lỏa lộ tại mặt ngoài đích cảnh lá hấp thu nước phân. Có người? Triệu Nguyên đích thân thể đột nhiên dừng lại, lông mày hơi nhạy, tóc dài gió tự động phần phần phi dương. Trong đâu có người? Tiểu Miêu tả hữu nhìn quanh, sáng trong đích tinh quang ở dưới, lại là không có nửa cái bóng người. Chương 614: San giết nhanh dao. Bầu không khí khẩn trương lên. Nghe nói, tại Vân Hải ở trong mạo hiểm, kiêng kỵ nhất đích tựu là ngộ đến đồng loại. Tại Vân Hải Bản thân Cửu là nguy cơ mai phục khắp nơi, cần phải cảnh dịch một chút manh thú đích đánh lén. Sở hữu đích tâm tư đều hoa đến đối phó manh thú chiến thần, vạn vừa gặp phải đối địch đích nhân loại, kỳ phong hiểm khả tưởng mà biết, không có người nhẹ. Tiểu Bình thân thủ tối cao, ngay lập tức phán đoán ra xung quanh tịnh không có nhân loại hoạt động đích tích tự. Tại trăm rặng ngoại. "Gì? Bọn hắn chính tại cùng manh thú chiến đấu." Trăm rặng. "Ngươi có thể biết rằng trăm rặng ở ngoài đích động tĩnh." Tiểu Miêu ánh mắt ngốc chệ đích nhìn vào Triệu Nguyên. "Chúng ta đi." Triệu Nguyên không dứt khoát, nhanh nhiên ra tốc, hướng chiến đấu đích phương hướng cuồng chạy mà đi. Gió bay đệchớp, tốc độ hai người vô bì. Lúc ấy, chúng nhân còn tại Vân Hải Đích Máp biên giới đất, Vân Thạch Đích mật độ tuy nhiên rất lớn, nhưng là, trong dịp còn là sẽ có rất nhiều khoang cách vài chục dặm đích hồng câu vực sâu, mà Triệu Nguyên sợ buồn tẩu đích phương hướng, tất là Vân Thạch mang đích hoạch tầm khu vực. Hoàng Đông bọn hắn đều phi thường tiện trường tại này Vân Thạch mang bu chạy, bọn hắn nắm giữ lấy cực là nhàn thuộc đích kỹ xảo, Triệu Nguyên một đường chạy gấp ở dưới, cư nhiên gắt gao theo góp tại mặt sau, không, có chút nào rất đối đích tích tượng. Ba người bu chạy đích tốc độ cùng kỹ xảo, khả khoanh khả điểm. Hoàng Đông động tác tấn mãnh, Có một cỗ người tự kình, mỗi một lần mút lực, chọn cả người bạ phát ra cuồng dã đích lực lượng cảm. Tiểu Miêu đích động tác tắc là nhẹ nhàng lưu sướng, một đôi chân dài giao thế rất nhanh, tiểu kiện vô bỉ. Mà tiểu bình đích buôn chạy động tác, là nhất nhượng triệu nguyên thẩm tự kinh nhạ. Tiểu bình không chỉ là có tiểu miêu cùng hoàng đông đích ưu điểm, động tác càng là tinh chuẩn vô bỉ, hắn tự nhiên có thể tại cao tốc vọt nhảy đích lúc đột nhiên biến hướng, mà lại, hắn có thể bắt tóm đến trôi nổi tại không trung đích nhỏ mịn vẫn thạch khóa hạn, sau đó mượn lực chuyển ngoặt, động tác biến ảo ở giữa, mây trôi nước chảy, tức là lưu sướng. Vô vụ vang lên chói tai đích tiếng xé gió. Một đạo đen nhánh đích thân ảnh như cùng một đạo hắc sắc đích thiểm điện một kiểu đột nhiên từ sườn treo mặt dưới đích khe nước xạ đi ra, tốc độ chi nhanh, hai người nghe nói. Nhanh dao. Tiểu Miêu đột nhiên dừng lại thân hình, phát ra một tiếng kinh hô. Quá đột nhiên. Tiểu Miêu bị công kích, hạ ý thức đích đình trệ, giữa một nháy này đích đình trệ, cư nhiên cùng Triệu Nguyên một hàng người kéo ra vài chục trượng đích cự ly. Co chừng. Tiểu Bình đại kinh tất sắc, đuôi phải nhón tại một khối quyền đầu lớn đích vẫn thành thượng, thân khu cư nhiên tại hư không ở trong làm một cái gần với hoàn mỹ đích đại xoay về. Như cùng chim lớn một kiểu hướng tiểu Miêu đích phương hướng lướt đi. Cùng ấy đồng thời, Hoàng Đông cũng lẩm thân một tức dẫm tại một khối nham thạch thượng, phản thân cứu viện. Đáng tiếc, trễ rồi. Lanh giao đích tốc độ cực là khủng bố, thân thể của nó tự vực sâu chi trung bắn lên, nhìn chắc mục tiêu, hoàn toàn là xúc thế lợi phát, một cái có tâm, một cái vô tâm, thêm lên lanh giao đích tốc độ bản thân tựu muốn so tiểu Miêu đáng người nhanh, điện quang đá lửa gian, kia cường kình có lực đích chi trước đã cùng tiểu Miêu gần tại chỉ xích, sắc bén đích lợi chảo tại tinh quang hạ lấp lánh lấy lệnh nhân tâm quý đích hàn mang. Còn có Triệu Nguyên Triệu Nguyên không hề có phản thân tương cứu, hữu tại nhanh giao từ Hắc Ám vực sâu chi trong đạn xạ ra đích giữa một giây, Triệu Nguyên báo động đã thăng, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm vô thanh vô tức đích bay đi ra, như cùng u linh một tiểu, không có chút nào đích thanh âm. Dịch Tiễn chi tri thuật. Triệu Nguyên đích Dịch Tiễn chi thuật đã đang phong tạo cực, hắn thậm chí còn không cần phải cung tên, liền có thể thúc động Dịch Tiễn chi thuật đích tâm pháp. Bạo phi kiếm dùng Dịch Tiễn chi thuật đích tâm pháp bắn đi ra, Triệu Nguyên lại một lần trải mới tu chân giới đích ghi chép. Suy. Trường kiếm tiểu giống một nắm nung đỏ đích đao đâm vào ngũ dầu ở trong không có nhậm Hà Huyền niệm đích đâm vào nhanh dao đích náo đại, sau đó, trường kiếm mang theo nhanh dao kia to lớn đích thân thể, trực tiếp đính đến tuyết bích ở trên. Nhanh dao kia giải mấy trượng đích thân thể treo tại tuyết bích ở trên vận cong rẽ rũa mấy cái, sau đó, liền vô lực đích buông rơi xuống tới. Kết thúc. Đường nhanh dao treo tại tuyết bích ở trên đích lúc, tiểu bình mới đuổi đến tiểu miêu đích bên thân, mà tiểu miêu, một mặt kinh hồn chưa định đích trắng bạch chi sắc. Không có người có thể thể hội đến tiểu miêu kia sinh tử một tuyến đích nguy hiểm, bởi vì, nhanh dao đích lợi trảo cùng tiểu miêu ở giữa đích cự ly hoàn toàn có thể dùng hào ly tới hình dung. Như quả triệu nguyên hơi chút chậm chạp từng điểm, lúc ấy đích tiểu miêu đã biến thành nhanh giao đích thực vật. Tại vân tịch mang, nhanh giao không hề là cường đại nhất đích tồn tại, nhưng là nó tuyệt đối là tối dạo trá đích mãnh thú, nó tại tập kích vật săn đích lúc, sẽ thu liễm sở hữu đích sức cơ, nào sợ lại cường đại đích cao thủ, cũng không cách, nào, dò xét đến nó đích tồn tại, sau đó, tại nó thu săn đích giữa một nháy, sẽ hướng vật săn tuân ra cường đại đích sắc cơ, nhược vật săn xuất hiện ngắn ngủi đích trì độn, ở sau, tựu là thu hoạch vật săn đích lúc. Lưu Phong Chi Thành đã từng săn đến qua rất nhiều hùng mãnh tàn bạo đích mãnh thú. Thậm chí còn còn có văn sở vị văn, chưa từng nghe, đích vũ trụ quái thú, nhưng là, cực ít có người bắt tóm đến nhanh dao, một đời không có nhìn đến nhanh dao đích người đến cùng hết. Tiểu Miêu tiểu bình cùng Hoàng Đông ba người ngốc ngốc đích nhìn vào treo tại tuyệt bích thượng đích nhanh dao thi thể, sau một lúc sợ. Chúng ta đi. Triệu Nguyên nhớ kỹ Lây Vẫn Thạch mang mặt trong đích nhân loại, bởi vì, lúc ấy, hắn tự nhiên mất đi những người kia đích tung tích. Rất hiển nhiên, vừa mới bị nhanh dao đột tập, bị đối phương phát hiện. Ha ha ha. Nhanh dao, nhanh dao a, Nguyên ca, lần này chúng ta phát rồi. Này một nhẫn dao, toàn thân đều là bảo, đặc biệt là nhanh dao gân, là có thể làm cùng tên đích bà bối, khả ngộ bất khả cầu a. Hoàng Đông đột nhiên phản ứng quá tới, phát ra một trận ha ha cười lớn, sau đó, phi nào hướng nhanh dao, song tay nắm chặt chuôi kiếm tiểu muốn rút đi ra. Tiểu Bình, qua tới giúp đỡ. Hoàng Đông sử ra ăn sữa đích khí lực đều không cách, nào, thanh trường kiếm từ nhanh dao trên thân rút đi ra, liền vội hướng tiểu Bình cứu trợ. Tiểu Bình liền vội chạy tới giúp đỡ, nhưng là, y nguyên không cách, nào, nắm trường kiếm kia tử nhanh dao trên thân rút đi ra. Hai người đáng thương bà bà đích nhìn vào Triệu Nguyên Triệu Nguyên cười cười, nhảy đi qua, một tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ là nhẹ nhẹ mở rút, trường kiếm liền chậm rãi đích rút đi ra. Nguyên lai like giải thế này. Hoàng Đông cùng Tiểu Bình dị khẩu đồng thanh đích kinh thán đạo: "Nguyên lai, like, Triệu Nguyên bắn ra trường kiếm đích giữa một nháy, ba người căn bản tửu không có nhìn đến, cho là chỉ là một thanh đoản kiếm, đương Triệu Nguyên rút ra trường kiếm ở sau, này mới biết rằng, cư nhiên là một thanh dài ba thước kiếm." Mắt thấy kia máu tuôn tuôn đích trường kiếm, ba người lại là ngã rút một ngụm linh khí. "Này cần phải bao lớn đích lực lượng a?" Trường kiếm sọ xuyên nhanh giao kia cứng rắn đích đầu lâu ở sau, lại nắm nhanh dao đính tại tuyết bích ở trên, dài ba thước kiếm, hoàn toàn chìm vào cứng rắn đích tuyết bích ở trong, khó trách không nổ ra được. Nay ngoạn ý nhi quá lớn, chúng ta không như quay đầu lại cầm thôi. Triệu Nguyên nhìn vào thùng nước hồ, dài mấy trượng đích nhanh dao, ra hỏa này, chí ít đều có 2000 cần trở lên, hắn không hề tưởng bạo lộ chính mình đích tu gi giới cùng linh đại thế giới. Không được, trong này tuy nhiên là mép biên giải đất, manh thú cũng không ít, như quả chúng ta nắm vật săn lưu hạ, trở về đích lúc, sợ rằng liên cốt đầu bã người đều không có tiểu bình lẽ lẹ rung đầu. Chúng ta có biện pháp đích, ha ha. Tiếp đi xuống, ba người tìm rất nhiều mỏ da nham thạch, sau đó, lại tại sườn treo thượng cắt rất nhiều như cùng đầu sợi tóc một tiểu đích mặc lục sắc dây mây. Triệu Nguyên nhàn rỗi vô sự, thử một cái dây mây đích nghiệm tính, đốn thì nhượng hắn đại khai nhang giới, nhưng kia cùng tế như đầu sợi tóc mặc lục sắc dây mây cực là cứng cỏi, thậm chí còn so trên địa cầu những kia dây câu càng là cứng cỏi. Ba người thu tập rất nhiều nham thạch ở sau, ý chiếu thuận tự sắp xếp tại nhanh dao trên thân, sau đó dùng mặc lục sắc dây mây choi chặt. Kỳ dị đích một màn xuất hiện rồi, kia nặng đạt 2000 đích nhanh dao, cư nhiên chậm chậm trôi nổi tại không trung. Chúng ta đi rồi." Hoàng Đông kéo lại mấy căn dây mây, nhẹ nhẹ một vùng, kia trôi nổi tại không trung đích nhanh giao liền theo gấp lấy Hoàng Đông hướng về trước bay đi. "Biện pháp tốt." Triệu Nguyên tán thán đạo. "Biện pháp này khả là tuyệt đối đích cao hiệu suất, lợi dụng nham thạch đem xích đích đặc tính nhượng nhanh giao trôi nổi tại không trung, nhanh giao bằng với là mất đi trọng lượng, chỉ cần chút ít đích ngoại tác dụng lực, tựu có thể dễ dàng đích di động." Đột nhiên ở giữa, Triệu Nguyên tưởng đến Hoàng Đông từng từng nói qua vũ trụ thợ săn đã từng săn giết qua một đầu vũ trụ quái thú, làm cho cả Lưu Phong Chi thành đích người an vài tháng có thể nhượng Lưu Phong Chi thành ăn vài tháng, kia vũ trụ quái thú đích thể hình chi cự đại khả tưởng mà biết, tưởng thật phải cũng là lợi dụng chủng phương pháp này mới vận vận săn. Chương 615, Vân Hải quần thủ. Chúng nhân đích mục tiêu là Vân Hải đích hoạch tâm địa cầu, trong mây dải đất. Trong mây dải đất là dạng núi đứt nước hình thành, sùng sơn tuấn lĩnh sở đứt nước đích vân thạch tí nguyên duy trì lấy dạng núi đứt hướng đi, như quả không phải bất thời xuất hiện sâu không lượng được đích sần treo vực sâu, rất dễ dàng ngộ nhận là trong này tựu là lục địa. Tùy theo cùng Lưu Phong Chi thành đích cự ly càng lúc càng xa. Có lẽ là bụi vũ trụ đùi càng lúc càng ít đích môn nhân, tinh quang cực là sáng trong thuần thị, tầm nhìn phi thường cao, người đích giúp nhìn khả và vài trăm trượng ở ngoài, như quả cự ly gần quan sát động thực vật, khả bảo là tu hảo tất hiện. Nhượng Triệu Nguyên cảm, rắc, đến kỳ quái đích là, trên một đường này, cư nhân cũng không có nữa ngộ đến manh thú, ngẫu nhiên nghe đến vận động, cũng là chỉ nghe kỳ tiếng, không thấy kỳ hình trạng. Chúng nhân cũng tìm không được nguyên nhân, bởi vì, tiểu miêu bọn hắn căn bản tiểu không có tại Vân Hải thú săn đích kinh nghiệm, đều là hai mắt một mặt hắc. Bởi vì có nhanh giao đánh lén đích trước xe chỉ dám Bọn người tại đuổi đuối đích lúc, cùng mặt đất bảo trì lấy một cái an toàn đích cự ly, trừ phi là cần phải mượn lực đích lúc, tận lượng không tại lục địa hành động, đặc biệt là những kia ưu ám đích vực sâu, càng là đề phòng đích trọng yếu nhất. Triệu Nguyên một mực dùng tính tìm tòi lấy phương viên trăm dặm đích phạm vi, cũng không có nữa phát hiện có người hoạt động đích tung tích, nhưng là, Triệu Nguyên ẩn ẩn nước cước ở giữa, cảm giác đến những người kia tựa hồ chính tại hướng bọn họ kê cận, chủng cảm giác này, khó mà nói rõ, hoàn toàn là một chủng trực giác. Qua hai cái bao thời giờ ở sau, Triệu Nguyên một hàng người tiếp cận trong mây dày đất. Đến trong mây dày đất ở sau, Triệu Nguyên phát hiện Lực điệu đích dẫn lực càng lúc càng lớn, tiểu nhu ba người đã không cách, nào, tại không trung phi hành, chỉ có thể tại trên mặt đất hành động, hảo tại đích là, kia cột lên vẫn thạch đích nhanh giao y nguyên trôi nổi tại không trung, không cần sải quá lớn đích khí lực liền có thể dẫn dắt tiến, về, chức. Mặt đất đích thực vật tuy nhiên thấp lùn như cũ, lại càng lúc càng tươi tốt rồi, dày dày đích cỏ rêu tiểu giống tại mặt đất trải lên một tầng tầng người, ở trong không khí, tràn khắp lấy thực vật đích hương thơm. Bởi vì tươi tốt đích thực vật, một đường phi kinh chẳng cức, bộ hành đích tốc độ cũng càng lúc càng chậm. Không phải nói trong này đích mãnh thú rất nhiều đi chứ? Triệu Nguyên Nghi hoặc đích hỏi rằng: "La Đích, đều nói thế này?" Hoàng Đông một mặt buồn bực, "Nguyên bản, hắn là tưởng dựa vào lấy Triệu Nguyên cái vũ trụ này thợ săn đa đánh một điểm vật săn, mà hiện tại, cái kế hoạch này tựa hồ bảo thăng rồi, này thanh danh hiển hách đích Vân Hải giải đất, cư nhiên không có mạnh thú đích tung tích." Nhưng Hoàng Đông cảm giác gan vui đích là, đã săn bắt đến một đầu danh dao, không đến nỗi tay không mà về. "Uy uy, bọn ngươi hướng đông biên nhìn." Vừa nhảy trên bắn không trung lôi kéo danh dao thi thể đích tiểu bình rất đất ở sau đột nhiên hưng phấn đích hô lớn kêu to. "Đồ vật gì đó?" Tiểu Miêu hơn Tiểu Bình đích đại kinh tiểu quái rất là không sảng khoái. Quỷ cây, quỷ cây, là quỷ cây. Tiểu Bình nói năng lộn xộn đạo. Quỷ cây. Tiểu Miêu đích tiểu khu một chấn, trứng lớn trong mắt nhìn vào Tiểu Bình, tựa hồ muốn từ hắn nhãn thần ở trong nhìn ra đầu mối một kiểu. Thật đích, không sai, thật đích là quỷ cây. Tiểu Bình ngột mặt hưng phấn chi sắc. Hoa. Thật đích là quỷ cây ra. Hoàng Đông Bạch không kịp đợi đích nhảy lên nhanh giao đích trên thi thể mặt, nước mắt trong ngắm, ngay lập tức phát ra kinh thiên động địa đích tiếng cười to. Triệu Nguyên cũng tung thân nhảy lên nhanh giao đích trên thi thể mặt, chỉ thấy phương xa Có một gốc che trời đại thụ, kia cây thấp lùn đích thực vật ở trong hiện được cách ngoại đích dẫn người chú mục, đương nhiên, dẫn người chú mục đích không hề là kia gốc đại thụ đích cao lớn, rốt cuộc mà là kia quỳnh cây cư nhiên tán phát ra một trùng ánh ánh đích quang mang, một nhìn tiểu không lạ phản vật. Quỳnh cây là cái gì cây? Nhìn vào ba người nhỏ dãi dục dọ̣t đích dạng tử, Triệu Nguyên hiếu kỳ đích hỏi rằng: "Lần trước ngươi ăn đích diệp tử, tiểu là quỳnh cây mặt trên đích diệp tử?" Hoàng Đông tròng mắt ở trong, bắn ra cường nhiệt đích ánh mắt. "Nga." Triệu Nguyên gật gật đầu. Lúc ấy đích Triệu Nguyên, đã hơn quỳnh diệp có nhất định đích hiểu rõ biết rằng nó đích diệu dụng. Bởi vì Lưu Phong Chi thành độc đặc đích hoàn cảnh, khuyết thiếu có thể ăn đích lục sắc thực vật, mà quần cây đích diệp tử, không chỉ là có thể dễ dàng đích bổ sung nhân thể sở cần phải đích dinh dưỡng, mà lại có thể cường thân kiện thể, nhượng nhân thể thích ứng trong vũ trụ ác liệt đích hoàn cảnh. Lưu Phong Chi thành đích nhân loại, tại 15 tuổi đích ở trước, đều có thể miễn phí giành được cơ bản đích quần lá cây ngợi, một khi thanh niên ở sau, tựu cần phải dùng vật săn tới đổi quần diệp. Tại Lưu Phong Chi thành, thợ săn không hề là duy nhất đích chức nghiệp, còn có rất nhiều loại chức nghiệp, ví như thợ rà, dạy tượng, thiết tượng chi loại đích chức nghiệp. Những chức nghiệp này, bèn là lưu phóng chi thành đích cơ bản xã hội gia cấu, mà những này theo người giả, đại bộ phận đều là không tiện trưởng săn bắt đích người, bọn hắn đích tồn tại, sử được lưu phóng chi thành trở thành một cái hoàn chỉnh đích xã hội gia cấu, muốn muốn từ trong tay bọn họ đổi lấy vật chất, cũng cần phải quân diệp. Trừ vị thành niên đích hải tử, nhập hà người đều cần phải trả gia mới có thể giành được quân diệp, tại lưu phóng chi thành, không có miễn phí đích bữa trưa, mỗi một cá nhân đều tất phải muốn nhượng chính mình biến được cường đại, đào thải đích duy nhất kết quả, tựu là tử vong. Tại lưu phóng chi thành, quân diệp đã là tiêu hao phẩm cũng là chủ yếu nhất đích hóa tệ một trong, rất nhiều người sẽ lấy quỳnh diệp làm kết toán phương thức. Trong biển mây đích quỳnh cây, vô chủ đích quỳnh cây. Phát tải, phát tải. Hoàng Đông, Tiểu Miêu cùng Tiểu Bình đích trong mắt ở trong, bán da của ngự đích quá mang. Chúng ta đi a. Nguyên ca, vì cái gì không đi? Hoàng Đông thôi thúc đạo. Đẳng đẳng. Triệu Nguyên làm một cái cấm thanh đích động tác, nhưng thần nhìn vào phương xa kia gốc hùng vĩ đích quỳnh cây, hắn có một chủng cực độ nguy hiểm đích cảm giác, cảm giác này tựu giống thủy ngân một kiểu không lâu không vào. Như ngân đích tinh quang khảm khái đích rơi vãi tại trên đại địa, thiên không thuần tịnh được không có chút nào tạp chất, tinh không hạo hãn tâm thúy. Triệu Nguyên phát hiện, kia gốc cao lớn quỷ cây sinh trưởng tại một một tòa núi đầu ở trên, đầu núi không hề cao, ở trên địa thế lực cao, nhìn khởi tới tựu giống một cái phập phòng đích độ dốc. Nhượng nơi quỷ dị đích là, cùng kia cảnh lá rậm rạp đích quỷ cây không tương xứng đích là, tại kia dốc núi chung quanh, tất cả không sinh, đến nơi đều là lộm trầm đích đống loạn thạch tích, huyền nhược một đầu đầu manh thú tiềm phục tại hắc ám ở trong, nhìn kỹ ở dưới, kia loạn thạch ở trong, có rất nhiều đại hình manh thú đích hung sương còn có nhân loại đích khô lâu kẹp tạm trong đó, lệnh người mạc danh phát lệnh. Thật điên tỉnh. Lúc ấy, tiểu miêu đám người cũng nhận ra không thỏa. Lấy kia quỳnh tây làm trung tâm, phương viên vài chục dặm không có chút nào đích tiếng thở, tựu giống một phó không có sinh mạng đích họa quyển triển khai tại sáng trong đích tinh quang ở dưới, có một trùng lệnh người ngạt hơi bắt cuồng đích an tĩnh. Trong long lốc đích loạn thạch ở trong, tràn khắp lấy một cổ tử vong đích khí tức, hàn khí tập người. Nơi này có thủ hộ giả. Tiểu Bình run rẩy lên thanh âm. Cái gì là thủ hộ giả? Triệu Nguyên hơi giững, ta cũng là nghe người nói đích Tại Vân Hải ở trong có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, những đồ vật kia thông thường đều có một chút thần ứng kỳ đích công năng, ví như có thể nhượng thân thể càng là cường hành, nghe nói có một chủng thảo ngao chế ở sau, bôi quét tại trên thân, trên thân đích cơ gia sẽ có khoác lên một tầng khải giáp đích tác dụng, để cao phòng ngự năng lực, còn có một chủng lam sắc đích dây mây, có thể xung đói, chỉ là ngón cái lớn đích một đoạn, tuy có thể vài tháng không tiến thực. Vật, một chút vũ trụ thợ săn đều sẽ mang một chút đến vũ trụ đích nơi sâu, trong lịch luyện vài chục năm không quy. Tại tiểu bình đích giải thích ở dưới Triệu Nguyên tính là minh bạch. Tại Vân Hải giải đất, một chút thần kỳ đích thực vật đều sẽ có một chút manh thú chống giữ, được xưng là thủ hộ giả. Đương nhiên, tại Triệu Nguyên xem ra, điều gọi là đích thủ hộ giả chính là nhân loại đích một chủng sưng hô, mà trên thực sự, những kia manh thú thủ hộ tại những kia thần kỳ đích thực vật xung quanh. Đích nguyên nhân là nắm những thực vật này đương thành mồi nhử ốm cây lợi dò. Quy Nhiệp tại Lưu Phong Chi thành cực là trân quý, mà này Vân Hải ở trong, cư nhiên có lớn thế này một gốc bình cây tại tươi tốt đích sinh trưởng, xem ra, này thủ hộ đích manh thú kỳ sức chiến đấu cực là khủng bố chỉ ít, đã khủng bố đến liên vũ trụ Thợ săn đều muốn kiêng dè đích địa bước, nếu không thế, sớm cựu bị lịch luyện đích vũ trụ Thợ săn giết chết rồi, rốt cuộc, này quỳnh cây tại này Hoa Nguyên ở trong thực tại là quá bắt mắt rồi, bắt mắt đến không cũng có người có thể lơ là nó đi tổn. Tại, Ngạ Địch nhíu mày nhìn vào kia gốc tươi tốt đích quỳnh cây. Ngạ Địch hơn này quả quỳnh cây không hề xa lạ, bởi vì, sớm tại vài chục năm trước, hắn tựu tới qua trong này, vì mấy phiến quỳnh diệp, hắn mất đi ba vị đồng bạn, mà những kia đồng bạn đều là vô hạn tiếp cận vũ trụ Thợ săn đích tồn tại. Tại Ngạ Địch đích thân sau, Có một cái bụng to phề phệ đích người tuổi trẻ, người tuổi trẻ tướng mạo còn tính tuấn lãng, nhưng là, một đôi trong mắt lại lộ ra một cẩu người oi tỏa, môi không huyết sắc, một ngụm nha sĩ cao thấp không đều, một nhìn tiểu không phải cái gì người tốt. Nay bụng to phề phệ đích người tuổi trẻ khả không đơn giản, hắn bèn là Thiên Không Chi Thành thành chủ Diêm thành chủ đích độc tự Diêm tiểu kiệt. Diêm tiểu kiệt hơn này gốc Quỳnh Tây ngấp ngế đã lâu, thừa dịp lần này bởi vì thú triều có đông đúc cao thủ đổi về, ngay lập tức xuất lĩnh một đám cao thủ đổi đến Vân Hải. Một lần này, Diêm Diệu Kiệt khả là chí tại tất đắc, muốn lấy bằng được chỉ có vũ trụ thợ săn ngã địch trợ trận, còn có năm cá vô hạn tiếp cận vũ trụ thợ săn đích cao thủ theo gót, trận dung kham sừng hảo hoa chí cực. Thiếu Kiệt, này cây đã tại trong này sinh trưởng trăm ngàn năm, tự nhiên có nó đích đạo lý, chúng ta trích một điểm quỷ diệp tiểuu có thể rồi, cần gì phải đào đi. Lại nói, như quả chúng ta đào đi, ưu không cách, nào, khoái tốc ly khai, tất định sẽ cùng kia vân hải kim điêu phát sinh xung đột. Chương 616, thủ hộ giả kim điêu. Một đầu kim điêu mà tôi, ngươi khả là vũ trụ thợ săn. Diêm Thiểu Kiệt liếm liếm môi, đinh lên kia quỷ cây một động bất động một mặt tham lam chi sắc, ngà địch thở dài một tiếng, hắn biết rằng Diêm Tiểu Kiệt đã là muốn lấy bằng được, khuyên nói đã không có nhậm hạ ý nghĩa, cũng tiu lưỡi nhắc nói. Đương nhiên, ngà địch tuy nhiên có chút bận tâm, nhưng cũng tịnh không có hoàn toàn nắm kia Vân Hải Kim Điêu đặt tại tâm thượng, rốt cuộc, hắn sớm tiểu nay không như xưa, hắn hiện tại khả là thanh danh hiển hách đích vũ trụ thợ săn, huống hồ, hắn bên thân còn có mấy cái vô hạn tiếp cận vũ trụ thợ săn đích cao thủ, đối phó một kia trích Vân Hải Kim Điêu, hẳn nên là dư giả có thừa. Có người. Tiu tại Diêm Tiểu Kiệt vừa muốn tung thân mà lên đích giữa một nháy, Ngạ địch đột nhiên đè lại Diêm Thiệu Kiệt đích thân thể. Trong đâu? Diêm Thiệu Kiệt cảm giác chính mình đích thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn ép chặt một tiểu, động không được mảy may, thậm tự tâm kinh không thôi, vũ trụ tạo săn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngạ địch không có nói chuyện, tỏ ý đại gia bình chú hô hấp, một tay hướng phương tây chỉ đi. Chúng nhân tuân theo ngạ địch đích ngón tay phương hướng nhìn đi, chỉ thấy chạy tới bốn người, bốn người này tựa hồ là hào không kiêng sợ, một đường trắng trợn đích bước đấu, tại bọn hắn đỉnh đầu, còn kéo theo một cái bảng nhiên đại vận, nhìn kỹ ở dưới, nguyên lai là một đầu cột lên vẫn thạch đích nan giao thi thể. Đây là một đám thái điểu, chỉ là đệ nhất mắt, chúng nhân tựu được già phán đoán. Tại Vân Hải, đặc biệt là tại Vân Hải Đích trong mây giải đất, không có người sẽ như thế trắng trợn địch cùng chạy, bởi vì nơi này là Vân Hải, nguy cơ mai phục khắp nơi đích Vân Hải, mỗi một cái ngóc ngách đều có khả năng tiềm phục lấy chí mạng đích manh thú. Tại Vân Thạch mang sinh hoạt đích nhân loại, đại đa đều nắm giữ lấy ẩn tàng hình tích đích ký xảo, cùng Vân Thạch dung làm một thể, những ký xảo này, chỉ có thể đánh lén manh thú, còn có thể tránh né manh thú đích đánh lén. Nghiêm cách đích nói, nhân loại có thể tại Vân Thạch mang ác liệt thế này đích hoàn cảnh hạ sinh tồn. Kỳ chủ yếu nguyên nhân cũng cựu là bởi vì nhân loại nắm giữ lấy này tập trung tinh thần kỹ xảo. Lấy Triệu Nguyên chi năng, đều không cách nào hoàn toàn phát giác đến những người này đích hành tung, này kỹ xảo chi cường đại liền có thể thấy một ban. Triệu Nguyên Tịnh không biết rằng vẫn Thạch mang đích một chút tiềm quy tắc, mà Hoàng Đông đáng người, nhất là có một cái vũ trụ thợ săn tại bên người, có chút đắc ý quyền hình. "Gì? Có mỹ nữ?" Diêm Thiểu Kiệt ánh mắt ở trong, lộ ra một tia dâm hế đích quang mang, nhẹ nhẹ đích từ trong lòng đạo ra một cái tử hắc sắc đích tiểu hồ lô, hồ lô quanh thân mật bố lấy một chút cổ lão đích chú ngữ. Một nhìn tựu là thời đại xa xưa chi vận. Mắt thấy Diêm Thiểu Kiệt đào ra kia tự Hắc Diễm Hồ Lô, ngã địch tâm thần hơi nhạy, thần kinh căng chặt. Diêm Thành chủ quả nhiên là yêu chiều đứa ấy, cư nhiên nắm Hắc Diễm Hồ Lô nhượng Diêm Thiểu Kiệt tùy thân mang theo phong thân, hắn vì cái gì muốn xuất ra Hắc Diễm Hồ Lô? Hắn muốn làm cái gì? Lưu tại ngã địch tìm tòi ở giữa, kia bốn người tiếp cận kia che trời quần tây. Tại Ly Quần Tây vài trăm trượng đích lúc, bốn người đích tốc độ chậm lại, động tác biến được tiểu tâm rụt rụt, dè dặt, hiển nhiên, bọn hắn cũng biết rằng, địa phương này không hề là hảo chơi đích địa phương. Này gốc quỳnh cây chi đại siêu gia triệu nguyên đích tưởng tượng. Vừa bắt đầu, nhìn xa đích lúc tịch không, cảm, rốt được này gốc quỳnh cây có bao lớn, đương đến quỳnh cây sinh trưởng đích dưới sườn núi ở sau, này mới cảm giác đến này gốc quỳnh cây đích cự đại, chọn cả tảng cây nơi bao bọc đích diện tích, chiếm địa trí ít có vài chục mẫu, mà kia cáng cây, sợ rằng 10 người cũng không cách, nào, hà vậy, Tinh Tinh đích sừng sững tại dốc núi ở trên, cấp người sản sinh một chủng cực là cường liệt đích áp bách cảm chi dư, cũng sẽ có một chủng nhỏ bé đích cảm. Dát. Quỳnh cây đích diệp tử tại sáng trong đích nguyệt quang huy ánh ở dưới. Tán phát ra nhàn nhạt đích hào quang, hào quang ở giữa, kia dày dày như cùng ngọc bích đích phiến lá mặt trong mạch lạc rõ rệt vô bì, tựu giống từng phiến tinh điêu tế khắc đích công nghệ phẩm, khiến người tâm thần đắm chìm trong đó, không thể tự rút. Chúng ta lưu phóng chi thành sở hữu đích quỳnh cây thêm khởi tới, còn không có này gốc quỳnh cây đích diệp tử nhiều. Tiểu Miêu kinh thán đạo: "Bọn ngươi đi trích diệp tử nhé, ta cho các ngươi canh chừng động tĩnh." Triệu Nguyên sừng sững tại một khối nham thạch tượng, thẩm thú đích ánh mắt đinh lên kia gốc cự đại đích quỳnh cây, hắn cảm giác đến một chủng bất đồng tầm thường đích nguy hiểm khí tức, này chủng khí tức Đã đã siêu việt gì vãng nhận hàm một lần nguy hiểm khí tức đích tiền triệu. Là cái gì manh thú sẽ cho hắn trùng cảm giấc này. Đột nhiên ở giữa, Triệu Nguyên rất tưởng đánh đường hồi phủ, đây là một chủng trước chưa từng có đích cảm giác. Một mức tới nay, Triệu Nguyên trước nay sẽ không sợ hãi nguy hiểm, thậm chí còn, hắn còn mong đợi lấy nguy hiểm, bởi vì chỉ cần thân lâm nguy hiểm ở trong, vạn nhân địch mới có khả năng đột phá. Hiện tại, vạn nhân địch đạt đến huyễn tượng chi cảnh sau, đã ở vào một cái bình cảnh trạng thái, duy có sinh mạng nguy hiểm mới có thể kích thích Triệu Nguyên đích tiềm lực, lại một lần đột phá. Mà lần này Triệu Nguyên không hề có mạo hiểm đích dục tâm. Vì sao sẽ có chủng cảm giấc này? Triệu Nguyên tìm không được nguyên nhân, hắn chỉ có thể ẩn ẩn nương nương cảm giác đến, này chủng nguy hiểm không phải cùng tầm thường, khó mà nói rõ. A, ngươi, ngươi không đi? Hoàng Đông dọa nhảy dựng. Ta tại nơi này, có thể càng phương tiện bảo hộ bảo ngươi. Vì cấp ba người tí tâm, Triệu Nguyên rút ra giữa eo đích trường kiếm. Nhưng là, không việc, ngươi quên rồi kia nhanh dao là làm sao chết đích? Tiểu Miêu hơn Hoàng Đông đạo. Nga, hắc hắc, ta kém điểm quên mất rồi, nguyên ca khả là vũ trụ thợ săn. Hoàng Đông không hảo ý tứ đích sở sở náo loạn đại. Chúng ta nhận điểm, địa phương này cảm giác quái quái đích. Tiểu Bình thôi thúc đạo, "Ần ân." Ba người lòng ra chói chật nhanh giao đích dây thử, không lấy lưng, bắt đầu tiểu tâm rực rực, dè dặt, đích hướng kia gốc cự đại đích quỷ quỳnh cây chạy đi qua, thần tình động tác ở giữa, như lâm đại địch, cực là cảnh dịch. Hiển nhiên, ba người cũng ý thức đến, địa phương này khả không phải náo lấy trời đích, toàn thần quan chú đích để phòng lấy. Triệu Nguyên sừng đứng tại một khối loạn thạch ở trên, dùng tuệ tâm một lần lại một lần đích tìm tòi lấy xung quanh. Đây là một chủng cực là khó chịu đích cảm giác, bởi vì, Triệu Nguyên tổng cảm giác có người ròm ngó lấy bọn hắn, nhưng là, hắn lại tìm không được mục tiêu. Mạc danh đích, Triệu Nguyên trong tâm thăng lên một tia báo động. Kinh dị đích một màn xuất hiện. Tại mặt đất, Nguyên bản bao phủ lấy một tầng bạc bạc như cùng khinh sa một kiểu đích vũ khí, mà lúc ấy, kia bạc bạc đích vũ khí bắt đầu biến hắc, dần dần, hắc sắc biến được càng lúc càng đậm đặc, tại hoang nguyên ở trong, phảng phất tiêu đốt lên hắc sắc đích hỏa diễm. Hắc sắc đích hỏa diễm không chỗ không tại, càng lúc càng cao, đong đưa không chỉ. Phốc thông phốc thông. Tình lại tiếp cận Quỳnh Tây đích tiểu miêu ba người đột nhiên không chút dấu hiệu đích hôn mê rớt ngã tại trên đất, một động bất động. Có mai phục. Triệu Nguyên Tâm thần một chấn, như cùng rời dây đích tiến một kiểu xạ hướng ba người ngã phục đích địa phương. Tiêm phục tại loạn thạch mặt sau đích diêm tiểu kiệt một mặt ngốc trợ chi sắc, hắn rành rành nhìn đến kia tóc dài người tuổi trẻ bị hắc diễm bao bọc, nhưng là, hắn lại hảo giống không việc một tiểu, thực tại là khó tưởng tượng. Mang ngạ địch, tại Triệu Nguyên đánh bắn đi ra đích giữa một nháy, trên mặt lộ ra chẩn hám chi sắc. Hào khủng bố đích tốc độ. Két. Lưu tại chứng nhân tìm tòi ở giữa, đột nhiên Đêm không ở trong vang lên một tiếng kinh tâm động phách đích tiếng tê hót, thanh âm kia, Phạng Phật muốn đâm xuyên linh hồn một kiểu, lệnh người tâm thần kích đảng. Vân Hải Kim Điêu, một đoàn chói mắt đích kim sắc tại quần cây đích chạc cảnh gian một lánh, quần cây kia che phủ vài chục mẫu đích tàng cây Phạng Phật bị một trận cuồng phong phất qua, kịch liệt đích đông đưa. Nguyên Bản chạy hướng Hoàng Đông đích Triệu Nguyên Hách nhiên dừng lại thân thể, nhấc mục trông xa lấy tàng cây chi đỉnh. Tại tàng cây ở trên, một chiếc kim sắc cánh như cùng ngoang mặt một kiểu cao tần suất đích chấn động đại điêu huyền tại không trung, một đôi sắc bén đích trong mắt đinh lên Triệu Nguyên, khí thế bàng bạc bức người. Tư Hào không giống là một trích đại điêu, phản mà giống là một vị bế nghệ tiên hạ đích quân vương chính tại tối xem muôn dân. Một người một điêu đối thị lấy, thời gian từng phút từng giây đích trôi đi, mất. Diêm Thiểu Kiệt tâm tình có điểm nôn nóng khởi tới, hắn không minh bạch Hắc Diễm Hồ Lô vì cái gì hơn kia tóc dài người tuổi trẻ vô hiệu, hắn càng không minh bạch, kia tố chất lấy hung tàn chữ xương đích kim điêu vì cái gì không công kích Triệu Nguyên. Kỳ thực, không chỉ là Diêm Thiểu Kiệt không cách, nào, minh bạch, tựu là vũ trụ thợ săn ngả địch cũng không minh bạch. Ngả địch khả là gặp qua kia kim điêu đích hung tàn, nhập hạ kề cận quỳnh cây đích động vật đều sẽ thụ đến kim điêu đích hung manh công kích, kia loại công kích, cho dù là đã tấn cấp vũ trụ thợ săn đích ngà địch, cũng là lòng còn sợ hãi, kia khả là không chết không nớt đích công kích. Kim điêu tối xem lấy mặt đất kia sừng sững bất động đích tóc dài người tuổi trẻ, nguyên bản hung lệ đích ánh mắt biến được chẩn trừ bất an, nó cảm giác đến nguy hiểm, đây là nó từ chưa từng có qua đích cảm giác, cho dù là đối mặt nhân loại cường đại nhất đích vũ trụ thợ săn, nó cũng không có trùng cảm giác này. Trên thực sự, này vài trăm năm nay, chết tại Vân Hải kim điêu mõn nhọn lợi chào ở dưới vũ trụ thợ săn chí ít siêu quá 10 cá trở lên, trong đó Không thiếu có siêu cấp vũ trụ thợ săn đích tồn tại. Tại Vân Hải ở trong, Kim Điêu tuy nhiên không phải cường hãn nhất đích tồn tại, nhưng là, bởi vì kỳ có không trung lưu thế, sở dĩ nó trên cơ bản là không có thiên địch. Bởi đắc tiên độc hậu đích điều kiện, Kim Điêu thủ hậu lấy này gốc quỳnh cây, một mực là sống được thoải mái nhàn nhã, bởi vì, luôn là sẽ có một chút động vật cùng nhân loại vì quỳnh diệp đỉnh mà đi hiểm, vì nó tống lên thịnh soạn đích vật săn, nó căn bản không cần đem cái khác đích manh thú một dạng cả ngày vì thực vật tứ xứ bôn ba. Hôm nay, Vân Hải Kim Điêu ngộ đến đối thủ Nó cảm giác đến kia tóc dài người tuổi trẻ bên trong thân thể ẩn chứa đích vô cùng lực lượng. Không chút nghi vấn, Vân Hải Kim Điêu là cực là thông minh đích ma thú, nó có thể tại này ác liệt đích Vân Hải ở trong sương vương sương bá vài trăm năm tiểu đủ để chứng minh. Chương 617, chương 617. Thông minh Vân Hải Kim Điêu đánh thẳng lượng lên trước mặt cái này cường đại nhân loại địch nhân. Ma Triệu Nguyên cũng đang tại quan sát đến cái này cái bất thường kim điêu. Kim Điêu một đôi cánh trên không trung cao tần suất chấn động, không thể không biết mệt mỏi, nổi lên mạnh mẽ cuồng phong không có chút nào dừng lại, cái kia cực lớn quỷ ngây tại mãnh liệt trong cuồng phong phiêu diêu lại có lung lay sắp đổ ảo giác, giữ quá mãnh liệt lực lượng. Triệu Nguyên tuy nhiên không thể nào phán đoán kim điêu chính thức sức chiến đấu, nhưng là hắn có thể theo kim điêu hắn cao tần số chấn động làm ra cơ bản phán đoán. Bất luận là tại Chiến Vân Đại Lục hay là đang trên địa cầu, hoặc là Ma Hạch Đại Lục, Triệu Nguyên chưa bao giờ từng chứng kiến như Vân Hải kim điêu lớn như vậy hình áp điểu có thể như ong mật đồng dạng cao tốc chấn động cánh lượn trên không trung vẫn không lúc nhích. Đây tuyệt đối là trong vũ trụ cường đại nhất áp điểu. Tiềm phục tại một bên địt thì là âm thầm trong lòng run sợ. Cùng trong trí nhớ so với, Vân Hải kim điêu đã trở nên càng cường đại rồi. Nó mặc dù chỉ là lẳng lặng lơ lửng trên không trung, lại tản mát ra kích động bức người Sắc Cơ. Để cho nhất Eddie trái tim kinh hoàng chính là, cái kia Vân Hải Kim Điêu tựa hồ đã phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, nó phát tán đi ra sắc khí, đã bao phủ bọn hắn sở ẩn nốt địa phương, nơi này là Vân Hải Kim Điêu địa bàn, nó đối với nơi này rõ như chỉ thượng, không ai có thể tránh được nó cặp kia sắc bén con mắt. Lại để cho Eddie vui mừng chính là, cái kia Vân Hải Kim Điêu tựa hồ đem trọng điểm đặt ở cái kia tóc dài người trẻ tuổi trên người, cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Vì cái gì không đem bọn hắn để vào mắt? Nghĩ tới đây, PD để trái tim không hiểu một hồi điên cuồng ngảy lên, chợt tr trong nội tâm bay lên cực độ cảm giác nguy hiểm. Vân Hải Kim Điêu được vinh dự vành đai Thiên Thạch Vân Hải động vật thông minh nhất một trong, nếu như nó không đem bọn hắn để vào mắt, như vậy, duy nhất khả năng tự là cái kia tóc dài người trẻ tuổi so với bọn hắn càng có tính chất uy hiếp. Nghĩ tới đây, PD biểu lộ trở nên ngưng trọc lên, hắn vẫn cho là mấy người kia chỉ là một đám không biết trời cao đất rộng lũi bi, tỉnh tình hiểu hiểu một đầu xâm nhập biển mây, nhưng lại thật không ngờ, cái kia tóc dài người trẻ tuổi lại là Vân Hải Kim Điêu cũng muốn kiêng kỵ cao thủ. Tự C Ngay tại Eddie tỉnh táo suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên, cái kia lơ lửng tại tán cây phía trên một bộ bệ nghệ Thiên Hạ Vân Hải Kim Điêu phát ra một tiếng kinh tâm động vách tiếng kêu to, thân thể uyển hóa thành một đạo màu vàng đường cong đánh về phía này vẫn không nhúc nhích tóc dài người trẻ tuổi. Tốc độ thật nhanh. Nhìn xem Vân Hải Kim Điêu cái kia không có bất kỳ dấu hiệu công kích, Eddie ngược lại hốt một hơi hơi lạnh, không hề nghi ngờ, hắn đánh giá thấp cái này cái Vân Hải Kim Điêu thực lực. Cái này mấy chúng năm, không chỉ là hắn Eddie đã tân cấp, Vân Hải Kim Điêu cũng trở nên cường đại vô cùng. Vốn là tin tưởng 10 phần Vũ trụ Thợ săn Eddie, lúc này đã không có tin tưởng chút nào, thậm chí còn còn âm thầm may mắn có cái kia tóc dài người trẻ tuổi đứng nuôi chịu xảo, giúp hắn chặn một kiếp. Tóc dài người trẻ tuổi cùng Vân Hải Kim Điều tại trận giết, tốc độ cực kỳ kinh người, lực lượng càng là khủng bố vô cùng, chỉ là mấy cái hô hấp trong lúc đó, trên mặt đất đã là gồ ghề, đống bừa bộn một lần, toàn bộ đều là vừa rồi phá hư. Khó trách cái này quỳnh cây chung quanh không có một mảng cỏ, nguyên lai like, đều là bởi vì Vân Hải Kim Điều chiến đấu hình thành. Kim Điều công kích là tới trị với thiên không, rất mạnh sắc bén chủ yếu là thể hiện tại trên tốc độ, mà cái kia tóc dài người trẻ tuổi thì là thể hiện tại trên sức mạnh, vì tránh né Vân Hải Kim Điêu cái kia có thể sẽ rách kim loại móng vuốt sắc bén, hắn tại trên sườn núi chạy như điên, phát ra ầm ầm thanh âm, tựa như một đầu trọng đạt mấy chục tấn, người mặc hạng nặng cử thú, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, giống như thiên quân vạn mã xung phong liều chết. Lại để cho Eddie kinh ngạc chính là, tại loại này mãnh liệt sống tới bên trong, cái kia tóc dài người trẻ tuổi rõ ràng còn có thể khống chế phương hướng cùng chiến đấu tiết tấu, từ đầu đến cuối Hắn cùng với Kim Điêu ở giữa chiến đấu đều không có lan đến gần mấy xịu ba cái người trẻ tuổi. Tự xê, tự xê. Vân Hải Kim Điêu trợ hộ bị cái kia tóc dài người trẻ tuổi chọc giận, không ngừng phát ra cái kia đoạt người tâm phách tiếng kêu to, công kích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chói mắt màu vàng thân thể trên không trùng kéo lê từng đạo sinh đẹp chí mạng đường cong. Eddie nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Vân Hải Kim Điêu cường hành thân thể lại để cho hắn phi thường cảnh giác, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, nó đều cường đại được không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa, nó còn có một loại không nên giết chết con mồi chấp nhất. Phần này chấp nhất, cùng hắn nó no ác điệu hoàn toàn không giống với, bởi vì rất nhiều manh thú ác điệu đem làm gặp được lực lượng ngang nhau địch nhân thời điểm, chọn trốn tránh. Thông minh động vật một khi trở nên chấp nhất, hắn sức chiến đấu sẽ thẳng tắp bay lên. Đùng. Một tiếng kinh thiên động địa va chạm, đất rung núi chuyển. Vân Hải Kim Điêu rõ ràng dùng thân thể hung hãn không sợ chết hướng cái kia tóc dài người trẻ tuổi va chạm, lại bị cái kia tóc dài người trẻ tuổi một cái xinh đẹp chuyển hướng tránh đi, Vân Hải Kim Điêu thân thể trực tiếp đâm vào một đống loạn tóc nhất, làm cho người khủng bố chính là, cái kia loạn thạch rõ ràng bị đâm cháy. Mà Vân Hải Kim Điêu thì là không có một chút sự tỉnh, liền cả Long Vũ đều không có điệu rơi một mảnh, tốc độ y nguyên không giảm lướt lên bầu trời, kia chớp lại chủ một. Cái xuống, động tác ngoạn lệ hung mãnh, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lúc này, S đi một đám người trên người đã rướn đẫm rồi, cho dù là cường ngạo Diêm thiếu kiệt, cũng là vẻ mặt ý sợ hãi. Hiện tại, Diêm thiếu kiệt đã bỏ đi đem đảo đi quỉnh cây nghi cách. Ngoại trừ Vân Hải Kim Điêu lại để cho một đám người trong lòng run sợ, cái kia tóc dài người trẻ tuổi cường hãn sức chiến đấu, cũng làm cho mọi người rung động vô cùng. Đối mặt Vân Hải Kim Điêu cái kia giống như cuồng phong bạo vũ công kích, cái kia tóc dài người trẻ tuổi lộ ra thần đạo, hắn không chỉ là có thể khống chế được chiến đấu phạm vi, hắn thậm chí còn còn có phản kích chỗ trống. Tóc dài người trẻ tuổi phản kích phi thường cuồng dã trực tiếp, một đôi tấn mạnh thiết quyền trên không trung biến chế ra từng đạo kiếm không kẽ hở phòng tuyến, chỉ cần cái kia Vân Hải Kim Điêu đánh lên thiết quyền, lập tức phát ra tiếng ai minh, màu vàng long vũ trên không trung phiêu dãng. Mọi người ngược lại hốt một hơi hơi lạnh. Cái kia Vân Hải Kim Điêu đâm vào trên loạn thạch đều không có rớt xuống một mảnh lông vũ, nhưng là lại bị cái kia tóc dài người trẻ tuổi đánh cho lông vũ bay loạn, cái kia tóc dài người trẻ tuổi lực lượng, khủng bố đã đến hạng gì tình trạng. Triệu Nguyên không hề giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, Vân Hải Kim Điêu cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí còn, hắn không cách nào hoàn toàn dùng thân thể tới chống lại. Hiện tại Triệu Nguyên đã thúc dục chiến tượng chi cảnh. Chiến tượng chi cảnh bên trong lực Triệu Nguyên sức chiến đấu trở nên gấp mấy lần gia tăng, nhưng là, cho dù là Triệu Nguyên thúc dục chiến tượng chi cảnh, đối mặt Vân Hải Kim Điêu công kích, cũng muốn đạt khởi hoàn toàn tinh thần, không thể chút nào thư giãn. Vân Hải Kim Điêu không chỉ là tốc độ hung hãn vô cùng, cái kia cũng không lớn thân thể, cũng là cường hoành được không thể tưởng tượng được, không chỉ là có thể sinh ra khủng bố số lượng, rõ ràng có thể thừa nhận Triệu Nguyên cấp kia bá tuyệt thiên hạ thiết quyền. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng, phải biết rằng, Triệu Nguyên nắm đấm lực lượng, đừng nói là một cái áp điểu, cho dù là một đầu voi, cũng có thể đơn giản giết chết. Vân Hải Kim Điêu cái kia sắc bén mỏ cùng cứng rắn móng vuốt sắc bén cũng làm cho Triệu Nguyên đau đầu, bởi vì, chúng cùng Triệu Nguyên thiết quyền tương giao về sau, Triệu Nguyên lại có một loại xé rách đau đớn, Triệu Nguyên cánh tay trên da thịt Lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình với cắt. Với cắt. Triệu Nguyên không khỏi thở dài một tiếng, nhưng hắn là có được Long Giáp hộ thể, mà cái kia không thể phá vỡ Long Giáp, đối mặt Vân Hải Kim Điêu, cũng muốn lưu lại dấu vết. Nếu như không có Long Giáp hộ thể, sẽ là thế nào kết quả? Triệu Nguyên quả thực không cảm tưởng giống như, hắn cơ hồ có thể đoán được, thân thể của mình đã bị Vân Hải Kim Điêu xé rách vì vô số khối, huyết nhục bay tứ tung. Triệu Nguyên đã có thể khẳng định, cái này cái Vân Hải Kim Điêu sức chiến đấu, tuyệt đối vượt qua Tam giai tu chân giả sức chiến đấu, nói cách khác, như vạn tự vũ cao thủ như vậy cũng không phải hạn địch. Văn Hải Kim Điêu thật sự nổi giận, rõ ràng đập nồi rìm thuyền được ăn cả ngã về không, mỗi lần đều dùng thân thể đem hết toàn lực va chạm Triệu Nguyên, hắn tính cách chi cương liệt, làm cho người xem thế là đủ rồi. Thằng này cũng quá không thức thời vụ. Triệu Nguyên cũng đánh ra chân hỏa, không hề chù tránh, đứng tại một tảng đá lớn bên trong, một quyền đón lấy một quyền, cùng Văn Hải Kim Điêu triển khai cứng đối cứng chiến đấu. Đây là một loại làm cho người hít thở không thông phương tức chiến đấu, bởi vì mỗi một lần va chạm, điên cuồng lực lượng ở xung quanh kích động trào lên, tựa như đất bằng nổi lên vòi rồng. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Tiên phục tại xa xa hét đi bọn người căm như hến, đại khí cũng không dám ra ngoài, sợ quấy nhiều hai người cái này kinh thiên động địa chiến đấu. Cho dù là cường đại trở lại mãnh thú, cũng sẽ có kiệt lực thời điểm. Triệu Nguyên cũng không phải hoàn toàn dựa vào thân thể chiến đấu, hắn người mang linh đại thế giới, có được vô cùng linh khí, mà Vân Hải Kim Điêu không có nghi thức, nó hoàn toàn là dựa vào tấn bánh vật lý công kích lực cùng Triệu Nguyên chiến đấu, cả hai ở giữa chiến lệnh, tuyệt đối không phải một chút. Không đến một nén nhang thời điểm, Vân Hải Kim Điêu đã lộ ra vẻ mệt mỏi, tốc độ chậm lại, bất quá Hắn tính tình nộ tung, hung hãn không sợ chết, không có chút nào đạo tẩu dấu hiệu, một đôi đỏ thâm con mắt, tràn đầy thấy chết không sợn quyết tâm. Chương 618, Contin. Đụng, đụng, đụng. Cùng giá đích lực lượng tại trên hoàng nguyên phát ra cường tình vô bị đích xé nứt thanh âm, sau đó, động tại mặt đất, ở trong nhất thời, cắt bay đá chạy, đất động núi rung, phản phất đến thế giới mạt nhật một tiểu. "Hảo, ngươi tìm chết, ta sẽ thành toàn ngươi." Triệu Nguyên nổ khí mở tiếng, hắn một mực kiên thủ tại một khối loạn thạch ở trên, huyền nhược kia kích lưu trong đích bản thạch, một động bất động. Một tiếng bạo quát ở sau, Triệu Nguyên điều động chiến tượng chi cảnh địch cuồng dã lực lượng, toàn thân bị kích đăng địch nguyên thủy lực lượng bao bọc, trường bào phần phật văng dậy, một đầu tóc dài đón gió bay múa, phản phất địa ngục địch ma thần một tiểu. Triệu Nguyên thứ 6 cảm cảm giác đến trung quanh có cao thủ gióng nó, không tưởng kéo dài thời gian xuống tốc chiến tốc quyết đích quyết tâm. Chiến tượng chi cảnh không chỉ là dạng cứu cường đại địch thực lực, còn dạng cứu đoạt người địch khí thế. Tại Triệu Nguyên toàn lực thúc động ở dưới, Triệu Nguyên chỉnh cá nhân địch tinh thần khí chất sản sinh biến hóa, nhuợng người sản sinh mạc danh địch kính ngưỡng chi tâm. Ngã địch đám người tiềm phục tại nơi không xa, như ngồi trầm nhị. Này tóc dài người tuổi trẻ đích thân thể chi cường hành, đã đã siêu việt sơ cấp đích vũ trụ thợ săn. Lúc ấy, Diêm Tiểu Kiệt cũng thầm tự hối hận không có kêu lên thiên không chi thành đích cao cấp vũ trụ thợ săn, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, hiện tại là phi thường thời kỳ, phụ thân có thể vì hắn an bài một vị sơ cấp thợ săn bảo hộ hắn đã phi thường không sai rồi, rốt cuộc, chọn cả thiên không chi thành trở về đích vũ trụ thợ săn còn không có năm vị. Hiện tại, Diêm Tiểu Kiệt bận tâm đích đã không phải kia Vân Hải Kim Điêu, mà là kia tóc dài người tuổi trẻ. Từ trước mắt đích chiến hô nhìn Vân Hải Kim Điêu sớm muộn cũng muốn bại tại kia tóc dài người tuổi trẻ chi tay, một khi không có Vân Hải Kim Điêu đích thủ hộ, tiểu có thể dễ dàng đích đảo đi kia gốc cự đại đích quỷ cây, nhưng vấn đề là, kia tóc dài người tuổi trẻ tuyệt đối với sẽ không mắt chừng chừng đích nhìn vào bọn hắn nắm quỷ cây nào đi, huống hồ, đối phương cùng Vân Hải Kim Điêu chiến đấu, cũng chính là muốn trích lấy quỷ nhiệp. Đột nhiên, Diêm Tiểu Kiệt nhìn đến té xỉu tại đống loạn thạch trong đích tiểu miêu ba người. Lúc ấy, tiểu miêu ba người té xỉu đích địa phương cùng Triệu Nguyên cùng Diêm Tiểu Kiệt ở giữa hình thành một cái cự đại đích hình tam giác, ba kẻ ở giữa, cự ly đại thể tương đương. Như quả thừa, dịp kia tóc dài người tuổi trẻ Dick lúc đột nhiên bắt cóc hắn Dick ba đồng bọn, đối phương tất định sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Nghĩ tới đây, Diêm Thiểu Kiệt nhãn châu một chuyện, đã đánh chắc chủ ý, ánh mắt lại một lần đầu hướng chiến trường. Trận đấu càng lúc càng điên cuồng thảm liệt rồi, mà lại, thắng lợi Dick Tiên Bình không chút huyền niệm Dick hướng Triệu Nguyên bên này nghi lệnh. Kim Điêu Liên Phiên Dick mãnh liệt xung đâm, đã đến đường cùng, động tác cũng càng lúc càng chậm chạp rồi, chẳng qua, kỳ chiến đấu Dick ý chí lực lại là càng lúc càng kiên cường, mỗi một lần va chạm, đều nhượng người sản sinh một chủng hung hãn không sợ chết Dick cảm giác. Mỗi một lần đều là khuynh tận toàn lực, kinh thiên động địa. Triệu Nguyên Tịnh không muốn giết này Vân Hải Kim Điêu, nhưng là, này Vân Hải Kim Điêu không chết không lật đích vượng, viú nhượng hắn đại là bức, sát tâm đã sinh, tung trào không chỉ. Giết. Một cổ cực độ nguy hiểm đích khí tức tại trong không khí tràn khắp, Triệu Nguyên không lại do dự, mắt thấy Vân Hải Kim Điêu như cùng rời dây đích tiến một kiểu xạ hướng chính mình, cũng không chần né, thân thể cư nhiên tuốt đất mà lên, như cùng chim lớn một kiểu xông hướng Vân Hải Kim Điêu. Đây là Triệu Nguyên lần thứ nhất chủ động công kích. Két. Một tiếng nhiếp người tâm phách đích tiếng kêu hấp chung. Vân Hải Kim Điêu tự hồ biết rằng mệnh đem thôi rồi, một đôi sắc nhọn đích nhãn thần ở trong, tự nhiên lộ ra nhất vãng vô tiền đích bi trắng chi sắc. Nay thế tất là kinh thiên động địa đích một kích. Triệu Nguyên nhìn vào kia bi trắng đích nhãn thần, đột nhiên ở giữa, hắn cảm thụ đến Vân Hải Kim Điêu bị cùng đường hết lối đích bi thương. Tốt rồi, phóng cứu thả ngươi một con đường sống. Triệu Nguyên bị kia bi trắng đích nhãn thần sở cảm nhiễm, đánh ra đi đích thiết quyền lực đạo đột nhiên biến hoãn, lực lượng cũng biến yếu. Đùng. Cú tấn đích dòng khí tại trung quanh kích xạ, cắt bay đá chạy. Tại kia điện quang thạch hỏa đích tiếp xúc ở trong, Sớm đã là đường cùng đích Vân Hải Kim Điêu bị Triệu Nguyên một quyền kết chúng, kia to lớn đích thể hình cư nhiên bị một quyền hoành được ngã bay đi ra. Cùng bắt đầu không cùng dạng đích là, ngã bay đi ra đích Vân Hải Kim Điêu đã mất đi phi hành năng lực, một đôi kim xí bị cuồng phong thổi phiên, tại thiên không liên tiếp đánh lộn, trực tiếp rơi vào quỷ ng Tây kia che phủ vài mẫu đích tự đại tảng tây ở trong, tuy tốt đích cảnh lá ngay lập tức nắm Vân Hải Kim Điêu lẫn tảng trong đó, không thấy tung tích. Đuổi đi Vân Hải Kim Điêu ở sau, Triệu Nguyên chuyển thân chuẩn bị hướng Hoàng Đông đám người chạy đi, nhưng chỉ là chuyển thân, thân thể tiểu ngôn cố. Tại Hoàng Đông kế sự đích địa phương, Đứng lên 6 cá nhân, 5 cá thân mặc hắc sắc chỉnh trang đích người quay đám lấy một cái thân mặc cạn hơi sắc trưởng bạo đầu dầu mặt phấn bụng to phè phè đích người tuổi trẻ. "Đừng đi qua." Bụng to phè phè người tuổi trẻ một tay nắm tiểu Miêu Girl vào trong lực, một tay cầm lấy một năm sắc bén băng hàn đích chủy thủ đỉnh tại tiểu Miêu kia trắng non đích trên cổ, một mặt cười gần đích nhìn vào Triệu Nguyên. "Buông bọn hắn ra, ta bảo chứng ngay lập tức tựu đi." Triệu Nguyên một mặt dở đẫn đích đinh lên kia bụng to phè phè đích tuổi trẻ. "Lùi, về, sau." Diêm Thiểu Kiệt hắc hắc cười lạnh một tiếng, tay phải hơi hơi dùng sức. Chiếc sắc bén đích chủy tiêm đã đâm vào tiểu miêu trắng non đích bên trong cổ, ngay lập tức lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm lực vết máu. Triệu Nguyên đích ánh mắt ở trong lộ ra điên cuồng đích sắc cơ, một đầu tóc dài tại trong gió bay múa, phát ra kinh tâm động phách đích tiếng xào xạc căm. Triệu Nguyên không có động thủ, mà là chậm rãi lùi về sau, bởi vì hắn biết rằng, hắn không khả năng tại đối phương giết chết tiểu miêu ở trước cứu xuống tiểu miêu, bởi vì kia bụng to phề phệ đích người tuổi trẻ bên thân đích năm cá hắc ý kình trang nam nhân, không một không phải cao thủ, đặc biệt là đứng tại người tuổi trẻ bên thân đích một cái người trung niên ổ trọng ở trong mang theo một cậu người lăng lệ, tuy nhiên chỉ là tính tính đích đứng tại nơi đó, nhưng là lại cấp người giống. Như núi cao đích cảm giác. Rất có thể, kia trung niên nam nhân cựu là trong truyền thuyết đích vũ trụ thợ săn. Triệu Nguyên hơn vũ trụ thợ săn hoàn toàn không biết, nhưng là, còn là có thể từ Cùng Bưu cùng biểu đích chiến đấu ở trong hơn vũ trụ thợ săn làm ra một cái đại trí đích phán đoán. Đương nhiên, này trùng phán đoán gần gần chỉ là lấy Cùng Bưu làm tiêu chuẩn. Kỳ thực, Triệu Nguyên không biết rằng, vũ trụ thợ săn cũng là có mấy cái cấp bậc, Cùng Bưu cùng hắn chiến đấu, cũng chỉ là tấn cấp sơ cấp vũ trụ thợ săn. Tại sơ cấp vũ trụ thợ săn ở sau, còn có trung cấp cùng cao cấp vũ trụ thợ săn. Tại sơ cấp trung cấp cùng cao cấp ở sau, còn có càng là khủng bố đích tồn tại, bị trở thành vô địch thợ săn. Tại Thiên Không Chi thành cùng Lưu Phong Chi thành, hưu quan vô địch thợ săn đích truyền thuyết đến không hết, bọn hắn có tối hủy tinh thần đích lực lượng, nghe nói, năm đó Thiên Không Chi thành Lưu Phong Chi thành cùng vẫn hại đích nước, tựu là bởi vì vô địch vũ trụ thợ săn ở giữa đích chiến đấu sợ tạo thành đích hậu quả. Đương nhiên, những này đều là truyền thuyết, tại vẫn tịch mang, chí ít có ngàn năm chi lâu cũng có xuất hiện vô địch thợ săn rồi không có người nhìn đến qua vô địch. Thợ săn đích thật diện hùng. Bọn hắn đích chân chính lực lượng, càng là không tầm được biết. Chẳng qua, cao cấp vũ trụ thợ săn cũng là cực là cường đại, bọn hắn có thể thâm nhập đến Hạo Hãn đích vũ trụ nơi sâu, trong, có thể không tá trợ nhậm hà ngoại lực liền có thể tại vũ trụ ở trong phi hành, mà lại, bọn hắn có giết chết vũ trụ quái thú đích lực lượng. Lại lui, về sau. Diêm tiểu kiệt không ngừng đích thôi thúc Triệu Nguyên lui, về sau, Triệu Nguyên đẩy đủ lui, về sau vài trăm trượng chi giao này mới thôi nghỉ. Cùng ấy đồng thời, Diêm Tiểu Kiệt tác cấp chỉ lấy tiểu Miêu ba người tới kia quần cây nơi không xa. Đại gia nhăn điểm, năm quần cây đảo đi. Thật muốn đảo đi. Ngạ Địch Trần trừ đạo. Phế lời, nhanh điểm. Diêm Tiểu Kiệt hừ lạnh một tiếng, một mặt phi dương bà hố. La Địch, thiếu thành chủ. Ngạ Địch trên mặt một tia hờn giận hơi qua liền mất, cường nhận chú trong tâm địch phẫn nộ, hắn khả là đường đường đích vũ trụ thợ săn, lại bị một cái tiểu đối tếo đến quất đi, trong tâm tự nhiên là không sảng khoái. Tại Triệu Nguyên Địch nheo mí mắt hạ, một đám đại hán bắt đầu phối hợp đảo kia cự đại địch quần cây. Rất hiển nhiên Bọn hắn đều có được cực là phong phú đích đảo đầy kinh nghiệm, trước là tại quỳnh cây chúng quanh dùng kỹ xảo nắm nham thạch gõ vỡ, rất nhanh, tiểu gõ ra một cái cực đại đích vòng tròn, lúc ấy, quỳnh dưới cây mặt đích nham thạch đã cùng Vân Hải đích lục địa thoát ly. Bởi vì Vân Hải nham thạch đích thoát ly ở sau sẽ sản sinh một chủng cùng loại với Nam Châm đem xích đích tác dụng lực, trên thực tế, lúc ấy đích quỳnh cây, chỉ cần hơi chút dùng sức, tiểu sẽ chính mình nổi lên thiên không. Từ đầu đến cuối, kia bụng to phệ phệ đích người tuổi trẻ đều cấp chỉ lấy hôn mê đích tiểu miêu, gắt gao đích đinh chắc chịu nguyên, không có chút nào bưng lòng. Triệu Nguyên chỉ có thể mắt chừng chừng đích nhìn vào chúng nhân năm kia che phủ vài mẫu đích quỳnh cây đào đi, tùy theo kia quỳnh dưới cây mặt đích nham thạch thăng lên, chọn cả nhìn khởi tới, quỳnh cây tựu giống trưởng tại cự đại đích chóp núi ở trên, thêm lên tán phát đích hảo quang, càng phát hiện được hùng vị thần thánh. Mắt thấy kia tán phát lên hảo quang đích cự đại quỳnh cây chậm rãi lên không, đột nhiên, tuy tốt đích là cây ở trong, tưởng khởi một tiếng kinh thiên động địa đích tiêu sót, toàn tức, một đạo kim sắc đích ánh tử như cùng thiểm điện một kiểu độ hướng ngã địch. Ngã địch một mực để phòng lấy quỳnh cây ở trong đích kim điêu, sớm hữu xúc thế lấy đãi. Mắt thấy kia kim điêu đột nhiên bạo khởi thương lợi, tay phải một triển, một năm sắc bén đích chủy thủ đâm hướng kim điêu. Chen, một tiếng kim tiết giao minh đích thanh âm. Kim điêu bay ngược đi ra, lần nữa ẩn vào quỷ quǐ cây ở trong. Ngạ địch thu hồi chủy thủ một nhìn, ngã rút một ngụm linh khí, bởi vì hắn kia cứng rắn sắc bén đích chủy thủ cư nhiên đứt vì hai đoạn. Ngạ địch làm ngụm đều không có nghĩ đến, nay đã là đường cùng đích Vân Hải kim điêu cư nhiên còn có cường hãn như thế đích sức chiến đấu, thực tại là khó tưởng tượng, như quả nó không có cùng kia tóc dài người tuổi trẻ chiến đấu. Sợ rằng Trích là vừa mới một cái mặt chiếu tiểu muốn thân chịu trọng thương. Nghĩ tới đây, Ngạ Địch hạ ý thức đích nhìn một cái nơi xa sừng sững bất động đích tóc dài người tuổi trẻ. Ngạ Địch cảm giác đến một cổ nhuệ hắn đảm chiến tâm kinh, rất sợ hãi, Địch chạy trồm sát cơ. Chương 619, chương 619. Rất hiển nhiên, người tuổi trẻ kia đã dậy rồi sát tâm. Thiếu thành chủ, đối phương đã đáp ứng không tổn thương chúng ta, chúng ta hay là thả bọn hắn a? Cái kia lao nhanh sát cơ lại để cho Eddie tâm thần bất định bất an, phải biết rằng, cho dù là hắn tại trong vũ trụ lịch lẫm rèn luyện thời điểm, cũng chưa bao giờ từng gặp được như vậy hùng mãnh sắc cơ. Ngươi sợ? Diêm Thiếu Kiệt lông mày nhíu lại, ôm tiểu Miêu tay tại ngực tiểu Miêu sờ soạn một cái, vẻ mặt lỗ mãng nói, đã đến Sky City, ta tự nhiên sẽ thả bọn hắn. Thiếu thành chủ? Eddie nhướng mày. Eddie, năm đó nếu như không phải cha ta cứu được ngươi một mạng, ngươi lúc này, ngươi này nha, làm người là phải biết rằng cảm ơn. Thiếu thành chủ giáo huấn chính là. Eddie trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ, xoay người thấp giọng nói, cha ta cho ngươi đi theo ta, là cho ngươi bảo hộ ta mà không phải cho ngươi khoa tay múa chân dạy ta như thế nào là người, hiểu chưa? Diêm thiếu kiệt tự nhiên là nhìn ra vẻ đi trong lòng phẫn hận, thản nhiên nói: "Minh Bạch, là người, thời thời khắc khắc đều phải nhớ kỹ thân phận của mình, không muốn vượt qua bổn phận của mình." "Đúng vậy, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Cái kia kim điêu tại còn trên tay, một đầu dẹp mao lông xúc sinh mà thôi, có cái gì phải sợ đấy, ta còn sợ nó không đi theo chúng ta đây." "Hắc hắc, cha ta 150 tuổi đại thọ lập tức đã tới rồi, ta ngược lại là không ngại vì hắn đưa lên một bộ Vân Hải kim điêu lông vũ." "Ồ, đúng rồi." Đem đầu kia giữ tận thuần luồn cũng mang lên. Lạ, thiếu thành chủ đem người lưu lại. Triệu Nguyên lạnh lùng nhìn xem cái kia bụng phệ thiếu niên chỉ huy một đám đại hán đem quỷnh cây cùng giữ tận thuần luồn thi thể lôi đi. Đã đến Sở Kai City, tự nhiên sẽ đem người trả lại cho người đấy. Diêm Thiếu Kiệt vẻ mặt nhếch răng cười nói, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Triệu Nguyên thâm thúy trong ánh mắt sát cơ hiện ra. Ha ha ha, ta Diêm Thiếu Kiệt không biết đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, lúc nào hối hận qua, đến đây đi. Chúng ta vũ trụ chi thành hoan nghênh ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Diêm Thiếu Kiệt ngửa mặt lên trời cười ha ha, chủy thủ trong tay thì là không chút sức mẹ dán tại tiểu miêu cái kia trắng non trên cổ. "Nếu như ngươi hại bọn hắn, ta sẽ huyết tẩy vũ trụ chi thành." Triệu Nguyên trầm rãi nói. "Ngươi nói cái gì? Huyết tẩy vũ trụ chi thành?" Triệu Nguyên một chữ dừng lại nói. "Hoa. Huyết tẩy vũ trụ chi thành. Ta phải sợ a, ta phải sợ a." Ha ha ha. Một đám đại hán phụ họa lấy Diêm Thiếu Kiệt phát ra những tiếng cười to. "Chúng ta đi, ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi như thế nào huyết tẩy ta vũ trụ chi thành." Diêm Thiếu Kiệt không ai bì nổi nói: "Không, ngươi sẽ không chứng kiến đấy." Triệu Nguyên Thản nhiên nói: "Ta sẽ không chứng kiến." Diêm Thiếu Kiệt sững sờ, bởi vì người vĩnh viễn cũng không trở về được vũ trụ chi thành. Triệu Nguyên trong ánh mắt, hung quang lập lòe: "Đến đây đi, bổn thiếu gia chờ ngươi." Diêm Thiếu Kiệt đột nhiên nhắc tới trong hôn mê tiểu miêu, trong tay sắc bén dao găm tại tiểu miêu cái kia trắng loăn không tì vết trên mặt nhẹ nhàng lướt qua, lộ ra vẻ mặt giữ tợn dáng tươi cười, phảng phất địa ngục các ma. Triệu Nguyên không nói gì thêm, sừng sững bất động, trên đầu tóc dài không gió mà bay, trên người trường bào bay phất phới. Chúng ta đi. Đúng rồi, ngươi có thể đi theo chúng ta, bất quá, muốn một mực bảo trì khoảng cách này, nếu như. Hắc hắc, đã có thể đừng trách ta là thủ tối hoa rồi. Diêm Thiếu Kiệt gặp Triệu Nguyên không nói lời nào, vẻ mặt đắc ý ý bảo mọi người lên đường, trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo Triệu Nguyên. Kỳ thật, Diêm Thiếu Kiệt thật đúng là hi vọng Triệu Nguyên một đường theo tới Sở Kai City, đã đến Sở Kai City, cao thủ nhiều như mây, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, còn không đem Triệu Nguyên chém thành thịt nát. Một đám người kéo lấy quần cây lên đường. Bởi vì có quần cây cái kia cực lớn tán cây chắn ánh mắt. Vì tránh cho Triệu Nguyên lẩn núp tới gần bảo khởi đả thương người, Diêm Thiếu Kiệt còn tận lực an bài một cái đại hãn theo đuổi tại sau lưng giám thị Triệu Nguyên. Mắt thấy một đám người kéo lấy quần cây ly khai, Triệu Nguyên chậm rãi đi theo ở phía sau, hắn cũng không cần lo lắng đi ném, bởi vì đối phương kéo lấy cái kia khoả cực lớn quần tây, tốc độ căn bản mau không nổi, ít nhất, tại thoát khỏi biển mây trọng lực trước khi, thì không cách nào chạy nhanh. Tự xê. Đột nhiên, một đạo mẩu vàng bóng dáng theo tươi tốt tán cây bên trong bay ra đến thẳng đến trận địa sẵn sàng đón quân địch vũ trụ thợ săn đè đi. Vang Một tiếng kim loại tiếng va đập ở bên trong, không có bất kỳ lo lắng đấy, Vân Hải Kim Điêu bị Eddie cái kia vận sức chờ phát động một kích đánh trúng chỗ hiểm, bị đánh bay mây trăm trượng, nặng nề té rất tại loạn thạch trong đống. Bốn là, Eddie còn chuẩn bị thừa thắng xông lên chạm thảo trừ căn, nhưng chứng kiến nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, không có áp dụng bước tiếp theo hành động. Tản ra hào quang quỳnh tây tại mọi người kéo phía dưới càng ngày càng xa. Nhìn xem trống rống hoang nguyên cùng cực lớn hô sâu, Triệu Nguyên không khỏi thở dài một tiếng. Các các. Vân Hải Kim Điêu phát ra một hồi rên rỉ, nó tựa hồ muốn giãy rủa bay lên, trên mặt đất phịch phịch vài cái lại ná ở loạn thạch ở bên trong, bất quá, nó nhưng lại cố gắng thò đầu ra nhìn xem Triệu Nguyên. Triệu Nguyên chậm rãi đi đến Vân Hải Kim Điêu trước mặt. Lúc này, vốn là bệ nghệ thiên hạ Vân Hải Kim Điêu chật vật không chịu nổi, một thân chó mắt lông vũ cũng là lộn xộn đấy, bất quá, cặp mắt kia yêu nguyên sắc bén vô cùng, lộ ra làm cho người không thể nhìn gần vương giả phong phạm. Thật có lỗi. Triệu Nguyên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn một hồi, thở dài một tiếng, hắn đã cảm giác được Vân Hải Kim Điêu tánh mạng đang tại héo rũ. Cặc cặc. Triệu Nguyên vừa đứng người lên, hấp hối Vân Hải Kim Điêu đột nhiên trở nên kích động lên, dốc sức liều mạng vì cánh. Tựa Hồ muốn đem Triệu Nguyên lưu lại. Ngươi có thể nghe hiểu của ta lời nói? Triệu Nguyên sử sở, cặc cặc cự cê. Vân Hải Kim Điêu rõ ràng liên tục gật đầu, cái kia vốn là bất khuất trong ánh mắt, lộ ra một tia nan nhĩ chi sắc. Ta có thể cứu ngươi, bất quá, ngươi tiếng kêu to quá khó nghe rồi, tựa như con vịt. Đoán chừng ngươi cũng không biết con vịt là cái gì động vật. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể trầm trồ khen ngợi nghe một chút, ta đã giúp ngươi chứa thường, như thế nào đây? Cặc cặc cặc. Vân Hải Kim Điêu tựa Hồ nhận lấy vũ nhục, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ta đây bất lực rồi. Triệu Nguyên bay, làm bộ muốn đi gấp. Các các các. Chít chít. Vân Hải Kim Điêu tự hồ sợ Triệu Nguyên Ly Khai, lại làm một hồi phịch kêu to, đoán chừng là vì nịnh nọ Triệu Nguyên, rõ ràng cải biến thanh âm, phát ra gã động dạng tiếng kêu to, càng phát ra chói tai khó nghe. Mãi mãi đấy, ngươi không thể phát ra hùng tráng lẫm thay một chút thanh âm. Tính một cái rồi, ngươi vẫn là tiếp tục như con vịt như vậy gọi tốt. Triệu Nguyên cởi khổ ngồi xổm xuống, rồi ra một cái cánh tay, Vân Hải Kim Điêu lập tức hiểu ý, rãy rủa lấy nhảy lên Triệu Nguyên cánh tay, sau đó, lại cố gắng nhảy lên Triệu Nguyên bả vai. Kim Điêu hình thể phi thường đại, đứng tại Triệu Nguyên trên bờ vai, tựa như một tòa núi nhỏ, đem Triệu Nguyên đầu đều vật che chắn ở, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười, bất quá, Triệu Nguyên cũng không phải cho rằng ý, cái này Kim Điêu bây giờ là thân chịu trọng thương, khiến nó đứng một lúc cũng không cái gọi là. Triệu Nguyên bắt đầu dùng linh khí giúp Kim Điêu kiểm tra thương thế, không kiểm tra không biết, một kiểm tra, đem Triệu Nguyên lại càng hoảng sợ, cái này Kim Điêu, kỳ thật cũng không có bị thương, mà là cơ thể già yếu, nói cách khác, cái này Kim Điêu tuổi thọ quá lớn, ngũ tạng lục phủ đều đang già yếu, đã đến muốn tự nhiên tử vong tuổi thọ, tăng thêm vừa rồi đại chiến, thể lực chống đỡ hết nổi, càng phát ra ra tốc cơ thể già yếu. Ngươi lớn bao nhiêu? 100 năm điểm đầu lần thứ nhất. Cái này Kim Diêu quả nhiên thông minh, lập tức bắt đầu. Thoáng một phát, hai cái, ba cái. Kim Diêu chọn vẹn chọn sáu hạ lúc này mới dừng lại, cái này lại để cho Triệu Nguyên trợn mắt há hốc mồm, hắn không thể tưởng được cái này Kim Diêu tuổi thật lại có 600 tuổi lâu, cái này tại Đại Tần Đế quốc đã sớm thành tinh rồi, khó trách như thế thông minh. Cảm nhận được Kim Diêu đã là dồn hết đèn tắt nỗ lực chèo chống, Triệu Nguyên cũng không hề chậm trễ thời gian bắt đầu dùng linh khí vi vân hải kim điêu thái thủy, nồng đậm linh khi đem kim điêu bao quải trong đó, một chút vì kim điêu khơi thông lấy ngân mạch. Triệu Nguyên đã từng phục hồi chân cho người sống, chữa trị kim điêu đã biến chất cơ thể tự nhiên là không nói chơi, một vòng giàn luyện phía dưới, kim điêu đã tỏa sáng sinh cơ, lại để cho Triệu Nguyên tức tắc kêu kỳ lạ chính là, tại loại này giàn luyện trong quá trình, kim điêu cái kia màu vàng lông vũ cũng trở nên bóng loáng sáng chói, tại dưới ánh trăng, tản mát ra bức người kim sắc qua mang, đôi mắt kia, có quân lâm thiên hạ khí độ. Chỉ là mấy chục cái hô hấp dồn dập, Vốn là huệ mạc không vấn trấn Vân Hải Kim Điêu đôi mắt kia lại trở nên sắc bén mà bắt đầu, mặc dù chỉ là đứng tại Triệu Nguyên đầu vai, cái kia bệ nghệ thiên hạ khí thế không chút nào giảm. Lúc này Vân Hải Kim Điêu, so về lúc mới bắt đầu càng thêm uy mãnh, thân thể cơ năng cũng là đỉnh phong trắng niên thời kỳ, hắn sức chiến đấu so về bắt đầu càng thêm khủng bố. Cảm giác như thế nào đây? Triệu Nguyên hỏi. Kim Điêu tựa như gà mổ thóc, liên tục gật đầu. Chúng ta đi báo thủ. Ồ, ta cũng có nguyên một đoạn đường, hiện tại nên ngươi dẫn dắt rồi. Kim Điêu vốn là lắc đầu liên tục, nhưng lại cảm thấy thiếu Triệu Nguyên nhân tình không tốt tự tuyệt. Lại đầy cõi lòng ngủ khất nhẹ gật đầu, sau đó, một đôi giống như cương cân thiết cốt chân nhẹ nhàng vừa dùng lực một tùng, cái kia cực đại thân thể bay lên trời, nhẹ nhàng vô cùng, một đôi kim cánh triển khai, bắt đầu kịch liệt chấn động, nhấc lên mảnh liệt khí lưu, trong khoảng thời gian ngắn, cắt bay đá chạy, thanh thế kinh người, giống như thiên quân vận mã. Ha ha, ta lên đây. Triệu Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên lưng điêu, lập tức, kim điêu giống như tên rời cùng bắn đi ra ngoài. Sáng tỏ dưới ánh sao, một người một điêu hướng cái kia càng ngày càng xa quỳnh cây đuổi theo. Thế sự vô thượng, ai có thể đủ nghĩ đến? chưa một khắc vẫn là giết được ngươi chết ta sống sinh tử lại địch, sau một khắc tiểu biến thành kẻ vai chiến đấu hoạn nạn chiến hữu. Chương 620, hắc sát phong bạo. Triệu Nguyên một phen để lỡ, Diêm Thiểu Kiệt đám người đã đến trong giằm ngoại, chẳng qua, bởi vì kia quỳnh cây tại sáng trong đích tinh quang hạ tán phát lên hào quang, thêm lên một đường bằng phẳng, mục tiêu cực là rõ ràng, không hề bận tâm đối mất. Vân Hải Kim điêu đích tốc độ quả nhiên nhanh, một đường gió bay đệ chớp, vài chục giằm đích cự ly, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa tiểu đã đổi lên. Đưa một người một điêu đổi thượng ở sau trước mắt đích một màn nhượng chịu nguyên đích phổi đều nhanh khí tắc rồi, bởi vì, kia bụng to phề phệ đích Diêm Thiểu Kiệt nắm tiểu Miêu Cơ vào trong lực tùy ý khinh bạc, lúc ấy, tiểu Miêu đã tỉnh tới, bị năm hoa đại chói, tại Diêm Thiểu Kiệt đích khinh bạc ở dưới, liều mạng đích dãy rủa rít nhỏ. Tiểu Bình cùng Hoàng Đông cũng tỉnh lại. Tiểu Bình thấy tiểu Miêu bị Diêm Thiểu Kiệt khinh bạc, phát khủng đích dãy rủa gầm gào, một đôi tròng mắt sung mãn phẫn nộ đích ánh lửa, mà hắn đích gầm gào, lại là nhượng, kia Diêm Thiểu Kiệt càng phát đắc ý, không ngừng đích phát ra tứ vô kỳ đạn, không hề kiêng kỵ, đích xương quẳng tiếng cười to, kỳ tắc phong nhượng một đám trung niên nam nhân dồn dập ghé mắt. Triệu Nguyên nhãn thần ở trong lấp lánh lấy vô biên đích sắc cơ. Triệu Nguyên không hề là một cái thích giết đích người, một mục tới nay, hắn dốc sức ở dùng trí tuệ giải quyết vấn đề, chỉ từ Triệu Nguyên giết Hoa Đầu Đạt ở sau, đây là Triệu Nguyên lần thứ nhất có lấy cường liệt đích giết người. Thiếu thành chủ, người ấy cư nhiên thu phục kia Vân Hải Kim Điêu, không thể coi thường, chúng ta hiện tại còn không có kết xuống thâm thù lại hận, không như đem bọn họ phong thôi. Ngạo địch thấy Triệu Nguyên cư nhiên thừa tọa lấy Vân Hải Kim Điêu bay tới, trong tâm thậm tự chấn kinh. Quý ngươi còn là vũ trụ thợ săn, như quả nói vừa bắt đầu chúng ta còn có chút bận tâm cũng nói phải đi qua, hiện tại Chúng ta đã đến Tiên Không Chi Thành đích phạm vi thế lực ở trong, có cái gì hảo sợ đích? Lại nói, hắn cho dù là lại lợi hại, cũng chỉ là một cá nhân, chúng ta có ba cá con tin tại tay, đã dựng ở bất bại chi địa. Diêm Thiểu Kiệt hừ lạnh một tiếng, muôn tử ở giữa, hơn ngã địch cực kỳ bất mãn. Thiếu thành chủ, lời thưa ý nói, ta hôm nay tựu là muốn nhìn, hắn có thể nắm chúng ta làm sao dạng. Diêm Thiểu Kiệt vươn tay tại Tiểu Miêu báo mãn đích ngực phủ mò một nắm, một mặt đắc ý đích giâm Thiếu. Gì? Kia tóc dài người tuổi trẻ nghi, ngã địch đã nhìn ra. Diêm Diểu Kiệt quyết sẽ không buông bỏ trong tay đích thì béo, than thở một tiếng, quay đầu một nhìn, triệu nguyên cùng kia chói mắt đích kim điêu đã tan biến được vô ảnh vô tung, đốn thì tâm thần hơi nhẹ, vội vàng hỏi. Kia kim điêu đột nhiên ra tốc phi hành, tuy không thấy một cái đại hán trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc. Đại gia coi chừng giấy bị. Ngạ địch thần tình khẩn trương, như lâm đại địch. Là một đám đại hán tụ ngạ địch ảnh hưởng, từng cái thần kinh căng chặt, cảnh dịch đích nhìn vào xung quanh. Diêm Diểu Kiệt ngược, lại là không cho là đúng, tại hắn xem ra, chỉ cần nhìn chắc tiểu miêu cái người này trước. Hết thảy sự tình giải quyết dễ dàng. Chỉ là, Diêm Thiểu Kiệt không biết rằng, tại trên cái thế giới này, còn có hắn không cách nào lý giải đích tồn tại, Ác Linh. Triệu Nguyên theo góp Diêm Thiểu Kiệt một hội ở sau, đã phán đoán ra bọn hắn đích buôn hành quy tắc. Đương nhìn đến Diêm Thiểu Kiệt cư nhiên tại chúng mục khwhe khwhe ở dưới khinh bạc tiểu miêu ở sau, Triệu Nguyên đã động sát cơ, quyết định dùng hoa đầu đả đích Ác Linh phục giết Diêm Thiểu Kiệt. Chỉ từ lần trước thải hà tiên tử người đám người phát hiện Triệu Nguyên nuôi dưỡng Ác Linh ở sau, Triệu Nguyên bắt đầu ý thức đến, nuôi dưỡng Ác Linh không hề là một kiện đáng được kiêu ngạo đích sự tình, sở dĩ, sở dĩ Chỉ cần không phải tại sơn cùng thủy tận đích lúc, Triệu Nguyên cũng sẽ không động dụng Hoa Đầu Đả Đích Ác Linh. Rất nhiều người không minh bạch chính đạo nhân sĩ vì sao không cách, nào, dung nhận Ác Linh đích tồn tại, kỳ thực, đạo lý rất giản đơn, Ác Linh cựu là không cách, nào, siêu thoát đích linh hồn, không chỉ là vĩnh thế luân hồi kia luyện ngục chi khổ, bị kỳ thương hại đích người cũng đồng dạng không cách, nào, siêu thoát luân hồi, bị Ác Linh cắn nuốt ở sau, một tia thần hồn sẽ hóa làm một cổ hắc khí, hình thành ác tính bần hoàn, sử dụng Ác Linh đích lực phá hoại càng lúc càng khủng bố. Triệu Nguyên môi dưỡng đích Hoa Đầu Đả Ác Linh Kỳ sớm đã không có hoa đầu đà đích tư tưởng, chỉ là một làm không có khu sắc đích linh hồn, tại kia linh hồn ở trong, là vô cùng đích giết chóc cùng ám nghiệm, này trùng giết chóc cùng ám nghiệm tích lũy đến nhất định đích trình độ ở sau, sẽ dẫn phát trời giận người bán. Chính bởi vì cái nguyên nhân này, thải hà tiên tử người đám người, là phi thường phản đối Triệu Nguyên Ngôi dưỡng ác linh. Tại tu chân sở thượng, đã từng có ác linh cắn trả chủ nhân đích án liệt, này chủ án liệt tuy nhiên không nhiều, nhưng là, mỗi một lần phát sinh, tất định là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Dĩ theo hơn ác linh hiệu rõ càng lúc càng thâm nhập đích triệu nguyên cơ nhiên không tiếc động dùng ác linh tập sắt giem tiểu kiện, khả kiến kỳ nội tâm chi chấn động. Triệu Nguyên không hề có tán biến, mà là tính toán ra đối phương đích mục đích địa phương hướng ở sau, liền nhượng Vân Hải Kim Điêu phi hành đến mặt trước trăm dặm ở ngoài. Triệu Nguyên tuyển chọn một nơi vực sâu làm phục kích đích địa điểm. Kỳ thực, ác linh đánh lén, cũng không cần phải khắc ý đích hoàn cảnh, nhưng là, Triệu Nguyên không biết rằng vũ trụ thợ săn có thể hay không phát hiện ác linh, vì xác bảo tiểu miêu bọn hắn đích an toàn, rứt khoát ôm cây lợi thảo, dị giật đại lao. Hắc ám, ở bức, ấm linh đều là ác linh ưa thích đích địa phương, mà này Vân Hải ở trong đích vực sâu không đáy, chính là thích hợp ác linh tìm phục đích địa phương. Bố trí hảo ở sau, Triệu Nguyên giao đại một phen, nhượng Vân Hải Kim Điêu bay đi rình cơ săn giết mấy cái kia tu vị một triệu đích đại hán. Lấy Vân Hải Kim Điêu đích thế lực, muốn giết chết mấy cái kia đại hán bèn là khinh nhi dự cử, dễ dàng như bữa, đích sự tình, mà này, cũng chính là Triệu Nguyên săn giết kế hoạch phi thường trọng yếu đích một vòng, bởi vì, bị tộc cầm đích không chỉ là tiểu miêu, còn có tiểu bỉnh cùng Hoàng Đông, hắn tất phải muốn xác bảo bọn hắn sở hữu nhân đích an toàn. Thời gian từng điểm đích quá khứ, Tập ổn bất an đích ngạ địch đứng tại quỳnh cây đích tàng cây ở trên, cao cao tại thượng, một đôi sắc bén đích ánh mắt tìm tòi lấy chúng quanh đích mỗi một cá ngóc ngách. Đương kia tóc dài người tuổi trẻ tan biến ở sau, ngạ địch tựu biến được nghi thần nghi quỷ, áp lực lớn được nhượng hắn cứng cỏi đích thần kinh đều nhanh muốn sụp đổ rồi, hắn không minh bạch vì cái gì sẽ có chủng cảm giác này, muốn biết rằng, cho dù là hắn tại vũ trụ nơi sâu, trong mạo hiểm đích lúc, cũng chưa từng có này chủng thảo mục giai binh đích cảm giác. Một tia bất an càng lúc càng đậm, tính minh đích Vân Hải vẫn thạch mang lệnh người mạc danh đích tân quý. Nhìn vào không ngừng bày rối tiểu Miêu Lịch Diêm tiểu kiệt, ngã địch đều có một chủng rét người đích xung động. Không sợ thần một dạng đích đối thủ, tiểu sợ heo một dạng đích đội hữu, Diêm thành chủ anh minh một thế, lại sinh cá bao cỏ nhi tử. Ngã địch đã khẳng định, kia tóc dài người tuổi trẻ tuyệt sẽ không chịu để yên, hiện tại đích hắn, chỉ có thể cầu thần bái phục tận nhanh đuổi đến tiên không chi thành. Chỉ cần đến tiên không chi thành, tiểu không quan sự tình của hắn rồi, rốt cuộc, hiện tại hắn còn vai gánh lấy bảo hộ Diêm tiểu kiệt đích chức trách. Chứ Diêm tiểu kiệt một phó thiếu niên không biết xấu đích hoàn khổ mô dạng, một đám đại hán đều là một mặt ngưỡng trạo không có người có thể không nhìn Triệu Nguyên Đích tồn tại. Trên thực sự, một đám đại hán đích tâm lý áp lực so ngã địch còn mu lớn, rốt cuộc ngã địch là vũ trụ thợ săn, mà bọn hắn chỉ là phổ thông cao thủ, căn bản không cách nào cùng kia thần bí đích tóc dài người tuổi trẻ đối kháng. Lật trời hồng câu. Nhanh đến. Nhìn vào nơi xa kia sâu không lường được đích sần treo vực sâu, ngã địch giãy giải đích nỗi lòng một cung khí. Một đám đại hán căng chặt đích thần kinh cũng lỏng lẻo đi xuống. Lật trời hồng câu đã tính là thiên không chi thành đích phạm vi thế lực rồi, chỉ cần vượt qua lật trời hồng câu Cửu có thể thông qua tiêu binh thông chi thiên không chi thành đích thủ quân, đến lúc, nhóm lớn đích cao thủ đổ tới, tự nhiên cũng Cửu không sợ kia tóc dài người tuổi trẻ. Rầm rầm rầm rầm. Một trận kinh thiên động địa đích cự vang ở đen nhánh không đáy đích sâu xa ở trong vang lên, phản phất thiên quân vạn mã tại chạy trốn một kiểu, lệ người mặc danh đích nhiệt huyết sôi trào. Thủ triều, là thủ triều. Ngả địch cùng một đám đại hán sắc mặt biến được trắng bệnh, tự là Diêm tiểu kiệt trên mặt cũng là hách nhiên biến sắc. Nhanh đi. Ngả địch từ chấn kinh ở trong kinh tỉnh lại. Một đám đại hán hách nhiên bừng tỉnh, hét lớn một tiếng, thể thể phát lực Theo theo Quỳnh cây tựu muốn bay qua lạch trời hùng câu, đáng tiếc, chế rồi. No ầm ầm đích thanh âm càng lúc càng gần rồi, tại kia đen nhánh đích vực sâu ở trong kích đã gào hét, kinh tâm động phách. Không có người so Triệu Nguyên càng có thể thể hội đến kia loại kinh tâm động phách đích cảm giác, bởi vì, hắn đang ở vào Hắc ám Dickson treo mép biên, đùng tia nổ ầm ầm đích cự tiếng vang truyền tới đích lúc, hắn cái thứ nhất tựu cảm giác đến kia chạy trồm cuồng dã đích lực lượng. Là thú triều. Triệu Nguyên da đầu một trận phát tê, bởi vì, hắn đã nhìn đến, tại đủ khả năng nhìn đến Dickson treo một bên, chi chi chít chít đích, đích động vật tại nham bích thượng cuồng chạy đi chen, như ong mà tới, chỉ là giữa một nháy, Tửu Đem Dung đang đang đích Diction Cheo ngăn che được một luồng gió. Cơ hội sở hữu đích dã thú đều là thâm sắc gia lông, giáng lấy vũ thẳng Diction Cheo cùng chạy, nhẹ nhàng mất tiệp, tựu giống một cổ hắc sắc đích gió bão cuốn chiếu mà tới, thế không thể ngăn. Lúc ấy đích Triệu Nguyên tại thú triều sở kinh qua đích địa phương. Mạc danh quỷ diệu đích, Triệu Nguyên tưởng đến một cái thành ngữ. Bỏ ngựa ngăn xe. Không chút nghi vấn, lúc ấy đích Triệu Nguyên, tựu làm một trích thủ độ ngăn xe đích bỏ ngựa. Công bại sắp thành. Quả nhiên là kế hoạch đuổi không kịp biến hóa. Triệu Nguyên thậm tự kêu khổ. Xem ra, nguyên bản chế định đích kế hoạch đã không có nhậm hạ ý nghĩa, mà lại, hắn hiện tại tất phải muốn ngay lập tức ly khai, nếu không thế, sẽ ra vào thú triều ở trong. Triệu Nguyên tuy nhiên không biết rằng Vân Hải thú triều đích lợi hại, nhưng là, hắn đã từng kinh lịch qua huyết man lưu hình thành đích thú triều, mà lại, lưu phóng chi thành hơn thú triều đích khủng sợ cũng nhượng hắn tin tưởng, trong này đích thú triều, khẳng định muốn xóa so hạ xâm lâm đích thú triều càng là khủng bố. Chương 621, biến thôi. Lúc ấy, Triệu Nguyên có cá tuyển chọn, thứ nhất, ngay lập tức rút thân ly khai, thứ hai, tiếp tục tiếp phụ, rình cơ mà động. Như quả rút thân ly khai, bằng với là trước công bước hết, mà lại còn sẽ bị Diêm Tiểu Kiệt bọn hắn phát hiện hành tung, muốn tưởng lần nữa doanh cứu Hoàng Đồng đám, chẳng lẽ đem sẽ mức độ lớn tăng thêm. Như quả tiếp phục, kỳ phong hiểm càng lớn, bởi vì, thay ngàn trên vạn địch thú triều sắp tới, tiếp tục tiếp phục, khẳng định sẽ hãm sâu thú triều ở trong. Tại này chủng hỗn loạn địch hoàn cảnh ở trong muốn tưởng tập kích Diêm Tiểu Kiệt bọn hắn đã không khả năng rồi, hiện tại, Triệu Nguyên cũng chỉ là tưởng lấy không bạo lộ hành tung, vì hạ một lần đánh lén sáng tạo một cái hảo đích điều kiện. Tâm tư điện truyền ở giữa, Triệu Nguyên quyết định binh lối đi hiểm lấy tiếp tục lưu lại tuyệt bích. Triệu Nguyên tin tưởng, tại này như cùng thủy triều một tiểu đích thú triều trước mặt, Diêm Thiểu Kiệt bọn hắn một đám cũng tuyệt không khả năng vượt qua này rộng chừng vài chục dặm đích lạch trời hổng câu, bởi vì, thú triều tại tuôn chảy ở giữa, đã nhảy lên vài chục trượng, nắm trọn cả lạch trời hào rẫy mặt trên đích không gian đều chà kín, ấy khởi kia lạn, nước tiết không thông. Nổ ầm ầm đích thanh âm đã gần tại chỉ xích. Mắt thấy một đầu đầu thân hình cự đại đích động vật ăn cỏ tại dù thẳng đích sần cheozer lên móng chạy bay. Sabendick trưởng giác tại tinh quang ở dưới lấp lánh lấy lệnh nhân tâm quý đích quan trạch, Triệu Nguyên đột nhiên minh bạch chúng nó vì cái gì muốn tại 90 góc độ Dickson treo thượng buôn tẩu đích nguyên nhân lưng rồi, bởi vì, tại này Sơn treo tuyệt bích ở trên, mặt đất đích dẫn lực hơn động vật đích buôn tẩu không tạo thành ảnh hưởng, phản mà khiến chúng nó biến được càng lạ tẩn. Mánh mắt tiệp. Số lượng to lớn đích động vật tàn cỏ tại tuyệt bích thượng cùng chạy, cuộn lên khắp trời Dickson các đá, tùy theo càng lúc càng gần, tròn cả lạch trời hồng câu bị cắt đá che phủ, thành thế hãi người nghe nói. Triệu Nguyên tiềm phục tại một khối lồi ra đích nham thạch ở trên, lúc ấy Hắn đã thúc động long giác, thân thể bề mặt bày đầy một tầng như cùng nham thạch một kiệu đích giấc trụ, cùng tuyết bích nham thạch dung làm một thể. Bạo phong tật mưa một kiệu đích thú triều gào thét mà tới. Triệu Nguyên Bình chú hô hấp, hắn phi thường rõ ràng, hắn sắp sửa đối mặt thú triều đích chính diện va chạm, này sắp là nguyên thủy nhất đích lực lượng đối quyết, không có chút nào đích kỳ xảo. Nô ầm ầm. Cự đại đích thanh âm tại lệch trời hồng câu mặt trong vang vọng, trời long đất lở, phảng phất thế giới mạt nhật một tiểu. Ngao ngao ngao ngao ngào. Ngàn trượng, trăm trượng, 50 trượng. Điều tại kia vụn phân hết thể lực lượng đích va chạm ly Triệu Nguyên không đến khu khu không đến 10 trượng đích lúc, đột nhiên, thú triều phát ra kinh thiên động địa đích tiếng gầm gào, sau đó, linh đầu đích manh thu thân hình vừa nhảy, cư nhiên tại Triệu Nguyên trước thân nhảy lên, chạy lên tuyệt bích ở trên, khẩn theo gót, thành ngàn trên vạn đích đại hình động vật ăn cổ cũng vừa nhảy mà lên, như cùng một đạo quần quần đích hắc sắc trào lưu tuân lên mặt đất. An tĩnh. Lệnh ngươi ngạt hơi đích an tĩnh. Thành ngàn trên vạn hình hình sắc sắc đích động vật ăn cổ từ tuyệt bích nhảy lên mặt đất ở sau, đột nhiên đình chỉ buồn chạy. Đây là cực là quỷ dị đích hiện tượng. Nguyên bản là chính tại Nhật Liệt hướng Thiên cuồng chạy đích động vật môn đột nhiên tê soản soạt đích dừng lại bước chân, ưu hảo giống hẹn ước một tiểu, nhượng người có một trùng đội không kịp phong đích cảm giác. Mượn lấy những kia cự đại động vật ăn cỏ đích thân khu hiểm hộ, Triệu Nguyên Men theo Tuyết Bích leo lên mặt đất, ngay lập tức, hắn bị trước mắt đích một màn kinh ngốc. Tại sơn treo biên đích trên bình nguyên, thay ngàn trên vạn đích động vật ăn cỏ tính tính đích làm thành một cái khoanh, vô bị chằng quang. Tại khoanh đích trung gian, là kia gốc tán phát lên hào quang đích quần tây. Đương nhiên, nhược Triệu Nguyên gốc chế đích không hề là động vật ăn cỏ, mà là tại động vật ăn cỏ ngoại vi đích một chút ăn thịt manh thú. Động vật ăn thịt cùng động vật ăn của kỳ thực là cực dễ dàng phân biệt đích, trừ thể hình càng là hung mãnh kiện tráng ở ngoài, kỳ tranh nanh đích dạng tử cùng nha sĩ càng là cách ngoại đích hiển rõ. Quang chỉ là nhìn dạng tử, những động vật ăn thịt đều là cực là khủng bố đích tồn tại, mắt lộ ra hung quang, tứ chi có lực, một phó tùy thời bạo khởi thương người đích cảm giác lệnh người mạc danh phát lệnh. Nhượng Triệu Nguyên cảm giác kỳ quái đích là, những kia ruột đói ủ cục đích động vật ăn thịt tịnh không công kích bầy thú, mà là tại chúng quanh xa xa đích bội hồi, cùng thú triều bảo trì lấy một cái tương đối an toàn đích cự ly. Rất hiển nhiên Độ mật tán cổ tụ tập tại một chỗ đích lực lượng cũng là cực là cường đại đích, cường đại đến những kia hung tàn đích động vật đều không dám càn lôi chỉ một bước. Triệu Nguyên thu hồi ánh mắt, rơi đến kia gốc cự đại đích quỷ cây bên kia. Lúc ấy, kia vũ trụ thợ săn ngạ địch đã là một mặt trắng bệ. Không có người so ngạ địch càng rõ ràng thú triều đích lợi hại, bởi vì, hắn đã đã kinh lịch 3 lần thú triều, kia Nguyên thủy đích lực lượng, đủ để hủy diệt hết thảy. Nguyên bản một mực điếu Nhi Lang đương đích diêm tiểu kiện, trên mặt cũng lộ ra kinh hoàng chi sắc. Ngoài ra bốn cái đại hán, cũng là một mặt khẩn trương. Vô luận là Lưu Phong Chi thành còn là Thiên Không Chi thành đích thợ săn đều biết rằng, động vật ăn cỏ hình thành đích thú triều so lên những kia hung mãnh đích động vật ăn thịt càng là đáng sợ. Động vật ăn thịt tuy nhiên hung hãn tàn bạo, nhưng là, chúng nó đều là từ người tự chiến, mà động vật ăn cỏ tắc là không cùng dạng, chúng nó hình thành thú triều ở sau, đối mặt nhậm hà uy hiếp đều sẽ không thỏa hiệp, chúng nó chen chúc mà lên, hung hãn không sợ chết, không chết không lướt, thẳng cho đến tiêu diệt địch người mới sẽ tản ra. Cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, động vật ăn thịt tại động vật ăn cỏ hình thành thú triều đích lúc, là tuyệt đối sẽ không chêu trọng. Chỉ là xa xa đích ngừng tại mặt sau, chờ đợi chúng nó tán ra đích giữa một nháy kia sẵn bắt. Mỗi 10 năm một lần đích thú triều hình thành là vì săn lửa đánh cắp nhân loại cư trú địa đích lục sắc thực vật, mà hiện tại, tại này hoang nguyên ở trên, cư nhiên có một gốc cự đại đích quỳnh cây, này khiến động vật ăn cỏ đỉnh chỉ cường tính có lực đích chân dài. Sở hữu đích động vật ăn cỏ đều dừng bước. Thành ngàn trên vạn đích trong mắt trừng lên kia gốc tán phát lên hào quang đích quỳnh cây, ánh mắt ở trong, có một chủng lệnh người chấn hám đích khát vọng. Động vật ăn cỏ môn ngẩng lên náo đại, bắt đầu hướng kia gốc quỳnh cây dựa sát, cái kia cự đại đích vòng tròn một điểm một điểm đích dụng nhỏ, nhưng bọn người đích tâm tạm cũng là một trận mạc danh đích có rút. Làm thế nào? Mắt thấy chúng nhân bị thành ngàn trên vạn đích động vật ăn cỏ vây khốn, ngoại vi lại có được thành trăm trên ngàn đích hung tàn động vật ăn thịt nhìn chằm chằm, Triệu Nguyên khệ mồm nổi lên một tia cười khổ. Tại này trùng hỗn loạn đích hoàn cảnh, dù rằng là lấy hắn trí năng, cũng là vô năng vi lực rồi, bởi vì, Hoàng Đông ba người bị cấp cầm làm nhân chất, cho dù là hắn không tiếc bạo lộ thân phận đại khai sắc giới, cũng không khả năng doanh cứu hạ ba người. Kia bụng to phề phệ đích tuổi trẻ một nhìn tựu là tâm ngoan thủ lạn chi bối, lấy hắn đích tập tính, cho dù là tại này tuyệt cảnh ở trong, cũng sẽ kéo lên mấy cá nhân đệ lưng. Két két. Chính tại Triệu Nguyên Tầm tư lấy biện pháp đích lúc, đột nhiên, trường không ở trong, vang lên Vân Hải Kim điêu kiết như cùng con vịt một kiểu khó nghe mà lại kinh tâm động phách đích tiếng kêu hót. Đột nhiên ở giữa, Nguyên Bản tiểu an tĩnh được lệnh người ngạt hơi đích hoang nguyên biến thành vắng ngắt vắng ngắt. Chậm rơi có thể nghe đích vắng ngắt. Những người phát lệnh đích vắng ngắt. Nguyên Bản càng lúc càng nhỏ đích vòng tròn đột nhiên đình chỉ dụ nhỏ, sở hữu đích động vật ăn cỏ đều ngửa đầu nhìn vào thiên không, kia Nguyên Bản sung mãn khát vọng đích ánh mắt ở trong, là vô tận đích khủng sợ. Một đạo chói mắt đích kim sắc vạch phá thiên tế, không có nhậm hà dấu hiệu đích trôi nổi tại kia quỳnh tây kia cự đại đích trên tán cây rỗng, càng cây bị Vân Hải Kim điêu cao tốc chấn động quật lên đích của phong thổi được không ngừng đích dong đưa, liền cả mặt rễ kia như cùng chót núi một kiểu đích nham thạch cũng là một chủng đung đưa. Dao động. An tính ở sau, là một trận kinh hoàng thất thố đích dao động. Vân Hải Kim điêu đích xuất hiện, nhượng sự tình biến được phước tập rồi, nguyên bản như cùng huấn luyện có tố chất đích sĩ binh một kiểu đích động vật ăn cỏ bắt đầu biến được tạp loạn không trường, có đích hướng, về sau lui, lại đích hướng về trước mặt trên. Kia xâm nhiên đích trật tự biến được hỗn loạn khởi tới. Chưa hết đợi tiếp. Chương 622, cự nhân. Triệu Nguyên rốt mắt rồi, hắn không có nghĩ đến Vân Hải Kim Điêu cư nhân sẽ tại này then chốt thời khắc giao cục. Càng nhượng Triệu Nguyên không có nghĩ đến đích là, Vân Hải Kim Điêu đích xuất hiện, tác là nhượng Diêm Thiểu Kiệt một đám người hơn hở như cùng, từng cái mặt lộ hỉ sắc. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết rằng, nay Vân Hải Kim Điêu chiếm đóng quỳnh cây vài trăm năm, sớm hữu đem quỳnh cây đương thành chính mình đích tư hữu tài sản, hiện tại bị thành ngàn trên vạn đích động vật tấn cỏ lĩnh thượng, ngay lập tức nhịn không nổi xuất hiện chấn nhiếp động vật tấn cỏ. Tại Vân Thạch Mang, Vân Hải Kim Điêu không hề là lợi hại nhất đích tồn tại, nhưng là, nó lại là nhượng động vật ăn của là kiên rẻ nhất đích ma thú, bởi vì, nó tới lui như gió, căn bản không sợ thú triều, mà lại, kỳ móng nhọn lợi trảo, có thể dễ dàng xé nứt ra thô thịt dày đích động vật ăn của dày dày đích biểu bì. Vân Hải Kim Điêu đích xuất hiện, nhuộm thành ngàn trên vạn đích động vật ăn có biến được cơm như hến, ngay cả không dám càng lôi chỉ một bước. Song phương xa vào đối trì, chẳng qua, này trùng đối trì cực là ngắn ngủi. Vân Hải Kim Điêu đích khủng bố sức chiến đấu đã lạc vào động vật ăn có đích linh hồn mặt trong. Đối mặt bạo nộ đích Vân Hải Kim Điêu, Hạo Hạo đang đang đích động vật ăn có ý chí lực xuất hiện dao động, bắt đầu rút lui. Chính điều, gọi là làm một vật hàng một vận, mà câu nói này, hình dung hiện tại đích trường cảnh tốt nhất chẳng qua rồi, đương có một đầu động vật ăn có đánh trống lui đường ở sau, liên tiếp không đứt đích có động vật lùi, về sau, nay chủ lui, về sau tiểu giống bệnh độc một kiểu tại thú triều trùng nhiễm, rất nhanh tiểu lan tràn đến thú triều đích mỗi một cá ngóc ngách, sau đó, bầy thú bắt đầu phát khủng đích đào ly, tốc độ chi nhanh, hai người nghe nói, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa. Thây ngàn trên vạn đích động vật ăn cỏ đã tan biến tại lạch trời hồng câu mặt trong, cuộn lên đích cát bụi che trời thế nhật. Nguyên bản chen chúc bất ham đích hoang nguyên đột nhiên biến được rống đãng đãng rồi, chẳng qua, bầu không khí ý nguyên lệnh người ngạt hơi, không khí đều hảo giống như ngưng cố một hiệu. Ngạ địch bọn người là một mặt nóc trẻ, tựu giống một tôn một tôn không có sinh mạng đích điêu nặng, mà kia Diêm tiểu kiệt, càng là lợi bảy phách run, một mặt kinh hoàng. Khủng sợ đích bầu không khí trì tụng trông thêm. Nượng ngạ địch đám người cảm, dắt đến khủng sợ đích không hề là vân hại kim điêu. Vân hại kim điêu tuy nhiên lợi hại, nhưng là mở rộng thời đối phó một cái vũ trụ thợ săn cùng một đám vô hạn tiếp cận vũ trụ thợ săn đích cao thủ còn là có chút độ khó. Nhượng Diêm tiểu kiệt đám người khủng sợ đích là những động vật ăn thịt. Thay ngàn trên vạn đích động vật ăn cỏ như cùng thủy triều một tiểu rút đi ở sau, trung quanh du đã hồi hồi đích động vật ăn thịt lại là không có theo gót lấy những kia động vật ăn cỏ ly khai, phản mà từng điểm đích hướng ngã địch đám người tụ lại, một đầu đầu manh thú trương mở lấy huyết buồn một lớn, lộ ra hung tàn địa phương răng nanh, nhượng người ra đầu phát tê. Đối với những này động vật ăn thịt tới nói, Săn bắt cái này nhân loại muốn so săn bắt những tia thành quần kết đội đích đích động vật ăn cỏ muốn nhẹ nhàng địa nhiều. Có đầu không biết tên đích manh thú một bước một bước đích kề cận lấy ngã địch. Ngai đầu manh thú cá đầu cự đại, thể trọng chí ít siêu quá 20 tấn, từ đầu bộ dọc đường sống lưng thẳng cho đến đuôi bộ, trường lấy cứng rắn đích gai xương, đặc biệt là cái đuôi mặt trên đích gai xương, sắc bén vô bì, nhượng người sống lưng phát lạnh. Trừ phần lưng đích gai xương ở ngoài, ngai đầu manh thú nửa dương lên đích mồm tiểu giống một cái cự đại đích săn động, mặt trong đích nha sĩ đích có nhân loại đích đầu lâu lớn thế kia, hai chiếc sắc bén đích răng nanh càng là vươn đi ra giống giống một cái vốn khúc đích cự đại trường mâu, xung mãn vô cùng đích lực xuyên thấu. Gai xương bảo long, ngã địch đích thanh âm tại hơi hơi run rẩy, hắn không minh bạch, vì cái gì trong này sẽ xuất hiện vũ trụ nơi sâu, trong đích quái thú. Tại Vân Thạch Mang, đêm này chuẩn cấp bậc đích manh thú cực lạ ý thấy, chúng nó thông thường đều là tại vũ trụ nơi sâu, trong xuất một, cực ít tại Vân Thạch Mang hoạt động. Như quả gần gần chỉ là một đầu gai xương bảo long, ngã địch tự nhiên cũng không phải quá mức bận tâm, nhưng là, hắn phát hiện, xung quanh nhìn chằm chằm đích manh thú đại đa đều là hung tàn bạo ngược đích manh thú, mà những này manh thú Tại vẫn thạch mang đều là cực là hiếm thấy đích tồn tại. Xem ra, lần này 10 năm một lần đích thú triệu, cùng dĩ vãng có chút bất động. Ngụy Ngụy lung tung đích ngạ địch ngung hang địch lắc lắc đầu, nhượng chính mình đích đại não bảo trì thanh tỉnh, hắn rất rõ ràng, thiên không chi thành địch án nguy còn không dùng đến hắn tới nhọc lòng, hiện tại đầu tiên muốn giải quyết địch tiểu là đương trước địch nguy hiểm. Thiếu thành chủ, đám sẽ chúng ta hiệp hộ ngươi, ngươi đi trước. Cái gì? Ngươi tưởng coi xuống ta? Diêm tiểu kiệt trên mặt hách nhiên sắp biến. Thiếu thành chủ, như quả chúng ta một nơi đi, ai cũng không sống được. Diêm Diệu Kiệt ngứ khí ở trong lộ ra một tia không cách, "Nào, áp chế đích phẫn nộ. Ta biết rằng, ngươi sớm cừu hơn ta bất mãn, hiện tại tìm đến cơ hội, tưởng bỏ đá xuống giếng." Diêm Diệu Kiệt hừ lạnh một tiếng. "Thiếu thành chủ yên tâm, ta cho dù là liều này điều mà giả, cũng sẽ bảo hộ ngươi." "A thiếu thành chủ, ngươi làm cái gì?" Ngạ Địch nhìn vào Diêm Diệu Kiệt trong tay đen nhánh đích holo, trên mặt lộ ra một tia khủng sợ chi sắc. "Như đã ngươi trung tâm cảnh cảnh, vậy ta sẽ thành toàn ngươi chứ?" Diêm Diệu Kiệt thúc lay động lấy trong tay đích holo, một mặt đắc ý chi sắc. "Vì cái gì?" Ngạch Địch cảm giác đến bên trong thân thể cường đại đích lực lượng bị tấn tốc đích rút đi, thân thể của hắn cũng càng lúc càng hư nhược, tứ chi vô lực, nao đại mê man muốn ngủ. Cùng ấy đồng thời, ngoài ra mấy cá đại hán cũng là một mặt kinh nộ chi sắc, nhìn hướng Diêm Tiểu Kiệt đích bên trong ánh mắt phảng phất tiêu đốt lên hừng hực đích hỏa diễm, vô cùng phẫn nộ. Bọn ngươi năm người, thêm lên ba người bọn họ, đầy đủ những dã thú kia ăn một biết, hắc hắc. Diêm Tiểu Kiệt buông xuống trong tay Lịch Tiểu Miêu, tại Tiểu Miêu đích trên mặt mọ một tiểu, một mặt di hám chi sắc, toàn tức, đôi trân mảnh niên phát lực. Toàn thể như cùng rời dây đích tiến một kiểu hướng ngày đó danh hùng Câu Sa đi, Triệu Nguyên Sa vào lưỡng nan chi cảnh. Lúc ấy phóng ra hoa đầu đả ác linh đã tới không kịp rồi, như quả hắn tự thân đổi giết Diêm tiểu kiệt, tiểu miêu đám người tất định sẽ sa vào manh thú ở trong, những kia manh thú, khả không phải động vật ăn cỏ, chúng nó đích mục đích, khả không phải ăn quỷ tây mặt trên đích diệt tử. Tâm tư điện truyền ở giữa, Triệu Nguyên làm ra quyết định. Kia bụng to phệ phệ đích người tuổi trẻ tuy nhiên đang ghét, nhưng là, cũng không thể bởi vì muốn đổi giết hắn mà để lỡ doanh cứu hoàng đông đám người. Nói rất dài dòng, Hữu tại Diêm Tiểu Kiệt quang xuống ngả địch đám người cuồng chạy ly khai chi tế, Triệu Nguyên cũng chạy bay hướng quần tây. Bởi vì nham thạch lẫn nhau bài xích đích môn nhân, quần cây kỳ thực là trôi nổi tại giữa không trung, cùng mặt đất có vài trượng chi dao, đến đặt dễ cây đích địa phương, càng là siêu quá 20 trượng, chọn cả sinh trưởng quần, cây đích nham thạch, tựu giống là một tòa cự đại đích trong núi, mà tiểu Miêu cùng ngả địch bọn hắn, đều là tại kia cây dưới chân đích nham thạch ở trên. Chính bởi vì cái góc độ này, Triệu Nguyên không cách nào ngăn chắn Diêm Tiểu Kiệt ở sau doanh cứu Hoàng Đông đám người. Cùng ấy đồng thời, tiểu tại Triệu Nguyên bắn lên đích giữa một nháy. Nguyên bản nhìn chằm chằm đích manh thú đột nhiên phát động công kích. Ngao ngao. Kia gai xương bạo long phát ra một tiếng kinh thiên động địa đích tiếng gầm gào, nó không hề có ngăn chắn diêm tiểu kiện, được tiến hướng quỷ cây bổ nhào đi qua. Nhựa ngươi quỷ dị đích là, kia nặng đạt vài chục tấn đích gai xương bạo long, tại cuồng chạy đích lúc, cư nhiên không có phát ra tơ hảo đích thanh âm, kia một đôi cự đại đích chân, tựu giống miêu khoa động vật một ũng dạng, lặng không tiếng thở, nhẹ nhàng vô bị. Cùng gai xương bạo long một dạng, cái khác đích manh thú cũng không có một điểm thanh âm, mà lại, kia nhìn khởi tới thô tráng đích thân thể tơ hảo không hiện bộ vẻ, vọt nhảy ở giữa nhẹ nhàng ở trong xung mã lực lượng. Tại Vân Thạch Mang Sinh Tồn đích mãnh thú, đều có được một cái cộng đồng đích đặc tính, thân thể cực có lựa gắt tính, mà lại, động tác nhẹ nhàng, đều phi thường thiện trưởng đánh lén. Kỳ thực, có thể tại Vân Thạch Mang Sinh Tồn đích mãnh thú, tốc độ cùng kỹ xảo đều là tất phải đích, không, như, vậy, sướng cừu bị kia ác liệt đích tự nhiên hoàn cảnh sở đào thải. Mắt thấy kia thành trong trên ngàn đích bảng nhiên đại vật vô thanh vô tức đích bu chạy, Triệu Nguyên gia đầu một trận phát tê. Ngại mãnh đích, vùng đi ra. Lúc ấy đã là sinh tử do quan đích lúc, Triệu Nguyên không cố được gần tàng thực lực thúc động vạn nhân địch đích huyền tượng chi cảnh. Ngạ địch cùng một đám đại hán lấy diêm tiểu kiện đích đạo, tứ chi vô lực, từng cái trông nhau không nói, mà bị năm hoa đại trói đích hoàng đông tiểu bỉnh cùng tiểu miêu ba người tắc là cuồng phí đích dễ rủa lấy. Vương bọn hắn ra chứ? Ngạ địch than thở một tiếng. Bên kia có người. Mấy cá đại hán vừa muốn vì hoàng đông ba người lòng trói, một cái đại hán mắt tinh, đột nhiên nhìn đến cuồng chạy mà tới đích Triệu Nguyên. Hắn muốn làm cái gì? Mắt thấy kia tóc dài người tuổi trẻ phấn đấu quên mình đích cuồng chạy mà tới, không cấm hơi sững. Khó không thành hắn một cá nhân muốn đối kháng thành trăm trên ngàn đích ăn thịt mãnh thú. A. Ngà địch cùng một đám đại hán phát ra một tiếng kinh hô, biểu tình đốn thì hóa đá rồi, bởi vì kia cùng chạy đích tóc dài người tuổi trẻ tại cuồng chạy đích lúc cư nhiên bắt đầu biến lớn. Biến lớn? Không sai, là tại biến lớn, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, kia tóc dài người tuổi trẻ đã lớn vài bội, mà lại, hắn còn tại không ngừng đích biến lớn, không có chút nào dừng lại đích tích tượng. Càng thêm nhượng người bất khả tư nghị đích là, kia tóc dài người tuổi trẻ mặc trên người đích trưởng bảo cư nhân huyền hóa thành kim sắc đích giấc trụ. Kia giáp trụ tại sáng trong đích tinh quang ở dưới, hiện được cách ngoại đích lộng lây lóa mắt. Bọn người đích ngốc trẻ, Hoàng Đông cùng Tiểu Miêu bọn hắn cũng là một mặt ngờ ngơ. Đụng, đụng, đụng, đụng. Mấy mấy cá hô hấp ở giữa, huyết tượng chi cảnh trong đích Triệu Nguyên đã biến được đỉnh thiên lập địa, một thân chói mắt đích kim sắc giáp trụ, phối lên kia đòn gió bay múa đích tóc dài, tựu giống tiên thần hạ phàm một tiểu, liền cả kia trường tại cự phong ở trên đích quỷ Tây cũng tại Triệu Nguyên đích dưới háng, tựu giống một khỏa cây giống. Triệu Nguyên mỗi một bước bố đậu, đất động núi rung, cắt bay đá chạy. Thành trăm trên ngàn tiền bộ hộ kế, che giả mang mọc, đích ăn thịt manh thú sinh sinh đích phanh lại thân thể, kia từng đôi tranh nhanh hung tàn đích ánh mắt ở trong lộ ra tranh nhanh chi sắc. Gai xương bạo long đích thể hình đã đủ lớn đích rồi, nhưng là, Triệu Nguyên đích thân thể, so lên Gai xương bạo long tới, đã không biết rằng lớn bao nhiêu lần, Gai xương bạo long kia nặng đặt vài chục tấn đích cường hãn thân gu, còn không đến Triệu Nguyên đích đầu gối. Thời gian không gian tại giữa một nháy mắt này đình đốn. Cự đại đích Triệu Nguyên xuất hiện, nhượng đám này sở hướng vô đích đích manh thú trở tay không kịp, chúng nó từ chưa từng nhìn đến qua to lớn như thế đích nhân loại đã đứng thẳng tại quỳnh bên cây đích triệu nguyên mãnh niên ngưng lên chân phải, hung hăng đích đạp đi xuống. Đổng. Một tiếng trời long đất lở đích cự vang, không, không phải cự vang, mà là thật đích trời long đất lở. Triệu nguyên này một cước chi uy, sao mà hung mãnh, mặt đất đích nham thạch cư nhiên giật nức, từng đạo sâu không lường được đích khe nứt như cùng mạng nhện một kiểu điên cuồng đích diễn sinh, xúc mục kinh tâm. Tiếng tíng tíng tíng. Một trận đứt nứt đích thanh âm liên tiếp không đứt đích vang lên. Trấn h ám nhân tâm đích một mạn xuất hiện rồi. Chỉ thấy ngày đó doanh hùng câu biên đích sơn treo bắt đầu sụp nước, như cùng chóp núi một tiểu nham thạch trước là khối lớn khối lớn đích rơi vào sâu không lường được đích đen nhánh hùng câu mặt trong, sau đó, lại không ngừng thăng lên trôi nổi tại không trung, từng khối từng khối, liên tiếp không đứt, tại không trung hình thành tầng tầng điệp điệp đích vân thạch tầng, cháng quan vô bì. O o, kia đầu hung tàn đích gai xương bạo long kẹp lấy cái đuôi, phát ra một trận tiếng ai minh, tự nhiên phát khủng đích đạo tẩu. Theo sát lấy, thành trăm trên ngàn đích mạnh thú theo đuôi lấy kia gai xương bạo long một làn khói đích chạy được vô ảnh vô tung, không đến nửa nén hương. Nguyên bản chi chi chít chít đích manh thú đã chạy được một cái không thừa, nhà lớn đích hoang nguyên ở trên giống đã đẵng đẵng đích, an tính đích nhượng người ngạt hơi. Ngà địch đại trương lấy muỗng, một mặt hãi nhiên đích nhìn vào đỉnh thiên lập địa đích Triệu Nguyên. Triệu Nguyên tiểu tại bên tây, kia thân khoắc kim sắt giáp trụ đích hùng vĩ thân khu, cấp người một chủng cực là cường liệt đích thị giác xung kích lực. Lúc ấy, ngà địch bọn hắn cảm giác đến chính mình là bao nhiêu đích bé không đáng kể cùng nhỏ bé. Chưa hết đợi tiếp. Chương 623, Cự linh thần binh doanh. Tại kính sợ đích ánh mắt ở dưới, Triệu Nguyên kia đỉnh thiên lập địa đích hùng vĩ thân khu giúp nhỏ Trên thân địch kim sắc giáp chủ cũng tan biến, biến thành hôi sắc địch trừ bảo, chỉ riêng không biến địch là tại không trung cuồn múa địch tốc giải. Mắt thấy Triệu Nguyên rơi đến đỉnh cây địch cự đại nham thạch ở trên, ngà địch đám người trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc. Lúc ấy, bọn hắn bị Diêm Tiểu Kiệt địch hắc giẫm hồ lô sở động, thân thể đã hư nhược vô bị, liên út hiệp tiểu miêu đám người địch khí lực đều không có. Triệu Nguyên đi đến Hoàng Đông Ba người trước mặt, tay dài nhẹ nhẹ vung lên, một cổ hạo hãn địch lực lượng phất mặt mà qua, Hoàng Đông Ba trên thân người địch dây thường thấp được, nguyên bản vô lực địch tứ chi cũng đột nhiên rốt vào mỗ một chủng thần bí địch lực lượng. Cơ hồ là đồng thời, ba người vừa nhảy mà lên. Mắt thấy Triệu Nguyên chỉ là cánh tay nhẹ nhẹ vung lên, ba người Tiểu vừa nhảy mà lên, ngả địch cùng một đám đại hán nhãn thần ở trong đích trấn hám vô di phục ra, không hơn được nữa. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hắc diễm hồ lô đích lợi hại, lại còn nói, kia hắc diễm hồ lô bèn là tam đại lục địa còn chưa từng phá vỡ thời kỳ tự tồn tại đích thượng cổ dị bảo, hồ lô nội có cực là hiếm thấy đích đích dự vận, có thể nhổ ra bảy chủng nhan sắc đích khói mù, tá trợ vẫn thạch đái đặc thú đích hoàn cảnh tại cực ngắn đích thời gian lan tràn đi ra. Ngạ địch bèn là vũ trụ thợ săn cũng bị Hắc Diễm Hồ Lô sở mê, ký uy lực khả kiến một ban. Đương nhiên, lấy ngạ địch vũ trụ thợ săn đích năng lực, Hắc Diễm Hồ Lô muốn tưởng mê chú hắn cũng không dễ dàng, chẳng qua, bởi vì ngạ địch làm mộng đều không có nghĩ đến Diêm Thiệu Kiệt cư nhiên sẽ đánh lên hắn, có tâm đối, với vô tâm, lấy đạo. Vô luật làm sao dạng, Hắc Diễm Hồ Lô tuyệt đối là không khả khinh thị đích thần bí dị bảo, nhưng là, này tóc dài người tuổi trẻ càng là thần bí, chỉ là nhẹ nhẹ vung lên, cư nhiên hóa giải Hắc Diễm Hồ Lô đích dược, thực tại là khó tưởng tượng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đến lượt chúng ta dương mi thổ khí. Hoàng Đông nổ ra bị thu trước đích truy thủ, a hung hăng đích đinh lên ngã địch, mắt lộ ra sắc cơ. Tiểu Miêu cũng tiểu bình càng là một mặt tranh nanh, một đôi tròng mắt phảng phất phun ra hỏa diễm một kiểu. Ngã địch cùng một đám đại hán đối thị một mắt, khóe mồm lộ ra một tia cười khổ, cũng không bịa giải, chậm rãi đích đóng lại tròng mắt, một phó ngẩng cổ tụ lục đích thông dòng. Ngươi có lời gì nói? Hoàng Đông hiện tại hy vọng ngã địch đám người sẽ đau khóc lưu thế đích Sinha, hoặc giả là một phó đại gian đại ác đích mô dạng, chỉ có dạng này, phản mà có thể kích lên bọn hắn đích sắc cơ mà ngả địch bọn hắn một mặt thong dong dịch biểu tình, phản ma nhượng sát khí đằng đằng dịch bọn hắn không hạ thủ được, rốt cuộc bọn hắn từ chưa từng giết qua người. Chúng ta trợ trụ vi ngược, hôm nay cự linh thần phụ thể, hiển lộ thần tích, này là báo ứng, không lời khả nói. Ngả địch một mặt thản nhiên chi sắc, ngươi là cự linh thần. Hoàng Đông cùng tiểu Miêu dị khẩu đồng thanh dịch nhìn hướng Triệu Nguyên, một mặt hãi nhiên chi sắc. Ngươi biết rằng cự linh thần. Triệu Nguyên trong tâm một động, hắn nhớ được tại địa cầu dịch thần thoại bên trong chuyện xưa, hữu quan với cự linh thần dịch Richep. Tương truyền, cự linh thần bèn là thiên tướng một trong. Đảm nhiệm thủ vệ Tiên cung Thiên môn đích trọng nhiệm, lực lớn vô cùng, khả cử động núi cao, bộ da đá lớn. Thời cổ nhân gian có từng hồng tai họa, bởi tụ đến núi cao cách trở, hồng thủy không cách, nào, thuận lợi bài nhập Đông Hải, sở dĩ hồng thủy tứ xứ tràn lan, thế nhân tật khổ bất ham, kinh động thượng thiên, thiên đế bèn mệnh, cự linh thần hạ phàm, ở giữa một đêm chuyển đi quần sơn, giải cứu vạn dân. Tại Tây Du ký chung cũng để đến qua, cự linh thần bèn là Thất Tháp Tiên Vương dưới trướng đích một viên chiến tướng, sử dụng đích binh khí là kiện Tuyên Hoa lôi bồ to, vũ động khởi trầm trọng đích Tuyên Hoa lôi bồ to, tiểu giống vượng hoàng xuyên hoa Linh xảo vô bì. Tại Tháp Tháp Thiên Vương xuất 10 vạn thiên binh thiên tướng Trinh Thảo tạo phản đích tôn hầu từ lúc, cự linh thần là tiền phong đại tướng, khả kiến kỳ võ nghệ cùng pháp lực bất đồng một tiểu. Ngạ địch một phen tự thuận, Triệu Nguyên mới biết rằng vẫn thạch đại hữu quan cự linh thần đích truyền thuyết. Nghe nói, vẫn thạch đại đích nhân loại đều là cự linh thần đích hậu duệ, tới sau, cũng không biết rằng cái gì nguyên nhân, trong này đích nhân loại đã phát sinh mãnh liệt đích chiến tranh, lục địa lúc lúc, hình thành thiên không chi thành cùng lưu phong chi thành cùng với Vân Hải cùng vẫn thạch đại đích các cục. Hữu quan cự linh thần đích truyền thuyết đến cũng hết, thật thật giả giả ai cũng không biết rằng năm đó đã phát sinh sự tình gì đó, chỉ có thể từ một chút viễn cổ đích điển cố trung tìm kiếm chu ti ma tích. Ngà địch đích lịch duyệt muốn so hoàng đông bọn hắn nhiều hơn nhiều, tại tường tế đích hỏi dò ở dưới, Triệu Nguyên đại thể xác định một kiện sự tình. Căn cứ vô số phá vỡ tin tức chấp và địch kết quả suy đoán, trong này địch nhân loại đã từng tham gia qua một trường kích liệt chiến đấu, đại lượng địch cao thủ ly khai trong này viện chinh tha hương, mà này chủ chiến đấu lấy cường đại địch địch nhân giết lên, cuồng mà trầm rực, sau cùng, lục điệu tứ phân ngũ liệt, nhân loại cũng đã phát sinh phân kỳ liền xuất hiện tiên không chi thành cùng lưu phong chi thành hai tòa thành thị. Đại lượng đích cao thủ viễn chinh tha hương, Triệu Nguyên Thân khu hách nhiên một chấn. Hắn đột nhiên ý thức đến, trong này đích nhân loại viễn chinh đích tha hương rất có thể tiểu là địa cầu, mà trong này cũng có khả năng tiểu là địa cầu nhân loại nhận là thiên binh thiên tướng cư trú đích địa phương. Triệu Nguyên đích huyết dịch sôi trào khởi tới, hắn phát hiện, này chủng giả thiết ở sau, trên địa cầu đích một chút thần thoại chuyện xưa cư nhiên cùng vẫn thạch đại đích nhân loại lịch sử y chép không lưu mà hợp. Hiện tại, Triệu Nguyên mê mất tại này hạo hán đích vũ trụ ở trong, hắn bận tâm đích tiểu là không cách Nào, về đến Chiến Vân Đại Lục, bởi vì kia trấn mục thạch cổ đã bị Cự Long Chi Thần Lửa đi. Như quả trong này thật đích tự là trong truyền thuyết Thiên binh Thiên tướng cư trú đích địa phương, thế kia, cũng tiểu ý vị lấy, tại nơi này có thông đi Chiến Vân Đại Lục đích truyền thống trận, bởi vì năm đó, Chiến Vân Đại Lục cũng là chiến trường một trong. Một tia nắng mai tại Triệu Nguyên đích ánh mắt ở trong thăng lên. Năm đó Vân Thạch Đại không có tứ phân ngũ liệt đích lúc kêu cái gì danh tự? Binh doanh. Binh doanh. Triệu Nguyên hơi rửng. Là đích, đương thời đích lục địa tiểu kêu binh doanh, tình huống cụ thể ai cũng không tường được biết rồi, tóm lại Chúng ta là cự linh thần đích hậu duệ tuyệt đối không có sai." Ân Triệu Nguyên gật gật đầu, binh doanh cái danh tự này tuy nhiên có chút kỳ quái, nhưng là, Tịnh Không cảm, ra được mà ý, án chiếu hắn đích suy đoán, trong này thuần túy tựu là một nơi trú đóng sĩ binh đích địa phương, mà kia cự linh thần, rất có thể tựu là này tòa binh doanh đích thống soái, sở dĩ trong này đích người đều nhận là chính mình là cự linh thần đích hậu duệ. Cự linh thần vì sao sẽ phụ thân đến trên thân của ngươi?" Ngạ Địch ánh mắt ở trong, lộ ra một tia cùng nhiệt chi sắc. "Cái vấn đề này ta trước mắt không cách, nào, hồi đáp ngươi, bởi vì gia cũng chính tại tìm kiếm đã bán. Triệu Nguyên, giả, trang ra một phó tư khảo đích dạng từ nói, ta tại tu luyện ở trong, được đến thần đích chỉ dụ, vai gánh thần thánh đích sứ mạng, tìm kiếm thần đích dấu chân, nhuộm thần đích vinh diệu tái một lần giáng lâm tại này thiên lục địa. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Ngạ địch cùng một đám đại hán đột nhiên quỳ rạp trên đất thượng. Nguyễn theo đổi thần sứ đại nhân. Ngạ địch cùng một đám đại hán dị khẩu đồng thanh đạo, thần sắc ở giữa, thành kính vô bị. Mắt thấy ngạ địch quỳ xuống, Hoàng Đông Tiểu Miêu cùng Tiểu Bình ba người đốn thì rốt mắt rồi, sướng hơi sững cũng quy tại trên đất. Triệu Nguyên cũng là hơi sững, hắn không có nghĩ đến, chính mình tiến vào hào ảnh chi cảnh ở sau, cư nhiên sẽ khiến ngạ địch dạng này đích cao thủ dễ dàng thất phục. Tâm tư điện truyền ở giữa, Triệu Nguyên bất động thanh sắc, thần đích dấu chân, khắp tìm không lấy. Triệu Nguyên than thở một tiếng. Thần sứ đại nhân, chúng ta một mực đều tại nỗ lực tìm kiếm thần đích dấu chân, chí ít có siêu quá trăm vị vũ trụ thợ săn chính tại vũ trụ nơi sâu, trong tìm kiếm thần đích dấu chân. Vì cái gì muốn tại vũ trụ nơi sâu, trong tìm kiếm? Triệu Nguyên trong tâm một động. Năm đó Cự linh thần cùng địch nhân chiến đấu ở sau, tan biến đích địa phương tựu tại vũ trụ nơi sâu, trong mỗi một cái địa phương. Biết rằng địa chỉ ư? Triệu Nguyên tinh thần vị đó một chấn. Đại thể đích vị trí đã xác định, chẳng qua, bởi vì kia địa phương hung hiểm dị thường, vũ trụ quái thú tàn bạo hung mãnh, không cách, nào, kề cận. Ngươi biết rằng vị trí ư? Triệu Nguyên hận không được lập khắc đổi đến kia thần bí đích sở tại, hắn cơ hồ có thể khẳng định, kia cự linh thần tan biến đích địa phương tựu là truyền tống trận sở tại địa, đến nội những kia hung tàn bạo ngược đích vũ trụ quái thú. Hẳn nên là một chút thần linh nuôi dưỡng linh thú bản ứng cư tại truyền tống trận phụ cận, chờ đợi lấy đã chiến tử đích chủ nhân. Có thể cùng cự linh thần chiến đấu đích tu chân giả cùng thần linh, không y, ngờ, đều là trong cao thủ đích cao thủ, sở nuôi dưỡng đích thần thú ma thú rất lợi hại cũng là tình lý ở trong đích sự tình. Ta chỉ là sơ cấp vũ trụ thợ săn, còn không cách, nào, kề cận kia địa phương. Ngã địch trên mặt lộ ra một chút xấu hổ chi sắc. Có ai biết rằng, tại Thiên Không Chi thành cùng Lưu Phong Chi thành, biết rằng cái vị trí kia đích hẳn nên siêu quá 50 vị cao cấp vũ trụ thợ săn, chẳng qua Bọn hắn cực ít trở về, cho dù là 10 năm một lần đích thú triều, nhưng kia nguyện ý trở về đích cao cấp vũ trụ thợ săn cũng không nhiều. Lưu Phong Chi thành đích tình huống ta không biết rằng, lần này 10 năm một lần đích thú triều, về đến tiên không chi thành đích cao cấp vũ trụ thợ săn chỉ có một vị, Đàng lão. Chương 624, giá hầu tử. Đi, chúng ta đi tiên không chi thành. Hiện tại đích Triệu Nguyên, quy tâm tự tiễn, lập khắc quyết định đến tiên không chi thành tìm kia cao cấp vũ trụ thợ săn Đàng lão. Không được. Hoàng Đông trên mặt hách nhiên biến sắc, Tiểu Miêu cùng Tiểu Bình cũng làm một mặt kinh hoàng chi sắc. Vì cái gì? Triệu Nguyên tưởng không đến Hoàng Đông cư nhiên lớn thế này địa phản ứng. Bọn hắn tất phải muốn đuổi về Lưu Phong Chi thành. Ngạ Địch nhìn một cái Hoàng Đông. Vì cái gì? Triệu Nguyên một mặt nghi hoặc không giải. Đối với bọn họ này, chủng năm tuổi giai đoạn đích người mà nói, trợ giúp nhân loại tụ cư địa để ngự thú Triều Bèn là vô thượng đích vinh dự, cũng là đề cao xã hội địa vị đích duy nhất đường lối, như quả bọn hắn không trở về, thú triều ở sau, bọn hắn tiểu sẽ thụ đến chọn cả Lưu Phong Chi thành đích gạt bỏ. Nguyên là như thế. Dạ ngay nhé, bọn ngươi về Lưu Phong Chi thành, ta đi tiên không chi thành. Triệu Nguyên nghĩ ngợi phiền khắc làm ra quyết định. Ngươi quá nhìn được khỏi chúng ta." Tiểu Miêu mặt ủ mày chau đạo. "Lại làm sao rồi?" Triệu Nguyên cảm giác Hoàng Đông ba người đích biểu tình đều là là là đích, một phó muốn nói lại thôi đích mô dạng. "Nơi này là Vân Hải, nguy cơ tứ phục đích Vân Hải, nếu như không có ngươi đích bảo hộ, bọn hắn không về được Lưu Phong Chi Thành." Ngạ Địch nhìn ra vấn đề đích then chốt. "Vậy tốt thôi, chúng ta một nơi về Lưu Phong Chi Tri Thành." Triệu Nguyên than thở một tiếng. "Ta tạ, tạ ngươi." Hoàng Đông trên mặt lộ ra một tia không hảo ý tứ đích biểu tình. "Không việc." Ngạ Địch, đám thú triều ở sau, ta lại đi tìm các ngươi, giúp ta lưu lại vị kia cao cấp vũ trụ thợ săn. Tiên Tâm, như quả hắn biết rằng là thần sứ đại nhân giá đạo, khẳng định sẽ quét sạp lấy đãi. Đúng rồi, vị kia thiếu thành chủ sẽ hay không làm khó các ngươi. Triệu Nguyên một bên hỏi một bên ám tự suy đoán, kia Vân Hải Kim Điêu một mực không có xuất hiện, sẽ hay không đổi giết kia Diêm Thiểu Kiệt đi rồi? Như quả là Vân Hải Kim Điêu xuất mã, 10 cái Diêm Thiểu Kiệt cũng không phải đối thủ của nó. Triệu Nguyên không cách, nào, xác định Vân Hải Kim Điêu phải chăng đổi giết Diêm Thiểu Kiệt, tự nhiên cũng cựu không, có thanh trường Chỉ là thầm tự hy vọng Vân Hải Kim Điêu có thể làm sạch cái kia phúc hắc đích gia hỏa, nhất liễu bết liễu, song xuôi, miễn phải thú triều ở sau đến thiên không chi thành lại chọc thượng sự đoan. Hiện tại đích Triệu Nguyên, biết rằng có truyền tống trận ở sau, một môn tâm tư lực chỉ tưởng lấy nhanh điểm về đến Chiến Vân Đại Lục, không hề tưởng nhạ thị sinh phi. Sẽ không. Ngạ Địch cùng mấy cái đại hán lẫn nhau nhìn một cái, ánh mắt ở trong, một tia sát cơ hơi qua liền mất. Đi chứ, qua mấy ngày lập lại. Cùng Tiên Thần Thứ đại nhân. Ngạ Địch cùng mấy cái đại hán tung người nhảy đến một khối cự đại đích vẫn thượng, hướng Triệu Nguyên chắp tay thí lễ thần thái cực lạ cung kính. Mắt thấy ngạ địch không hề có trước ly khai đích ý tứ, Triệu Nguyên vây vây tay, một cổ hạo hạo đãng đích lực lượng quân chiếu mà đi, kia nặng đạc vài ngàn tấn đích tự đại vẫn thạch như cùng phiêu linh đích lá dụng, lại như cùng cự lãng trong đích truyền con, nổi lên gào thét đích phong thanh chiều ngày đó danh hùng go bai đi. Tuy là ngạ địch đã đạt đến vũ trụ thợ săn đích cấp bậc, cũng bị này hạo đãng đích lực lượng dọa nhảy dựng, mà ngoài ra mấy cái đại háng, càng là hồ được hồn không phụ thể, cư nhiên sắp tại trên đất, một đôi tay xít sao đích năm chắc vẫn thạch lồi ra đích địa phương, lo sợ rơi xuống vẫn thạch. Chúng ta đi nắm. A Chúng ta đi. Triệu Nguyên đích thanh âm nhượng mục trừng khẩu ngốc, ngẩn ngơ, Lĩnh Hoàng Đông ba người như cùng đại mộng mới tỉnh một kiểu. Vì tận nhanh đuổi về Lưu Phong chi thành, Triệu Nguyên cũng lười phải ẩn tàng thế lực, Triệu hắn ra một chôi phi kiếm, nắm phi kiếm cột tại quỳnh thụ bộ gốc, thúc động phi kiếm, quỳnh thụ bắt đầu chậm rãi đích động. Két két két. Chi chi chi chi. Ngay tại Triệu Nguyên vừa thúc động quỳnh thụ đích lúc, đột nhiên, đỉnh đầu truyền tới một trận gấp rút chói tai đích tiếng kêu hót, tại tiếng kêu hót trùng, còn bạn tùy theo chi chi đích tiếng rít nhỏ. Triệu Nguyên nghe ra tới, Vân Hải Kim Điêu là tại dọn Cứ Bình. Là đồ vật gì đó nhượng cường đại như Vân Hải Kim Điêu đều cần phải dọn cữu binh. Triệu Nguyên tìm tòi ở giữa, thân thể tuốt đất mà lên, nhảy lên cây tốt đích tảng cây ở trong, tuân theo thanh âm kia tìm kiếm, rất nhanh, tiểu tại sen kẻ ngang dọc đích chặt cảnh ở trong nhìn đến Vân Hải Kim Điêu. Vân Hải Kim Điêu xổm tại một căn thô tráng đích chặt cảnh cây ở trên, cánh nửa giương lên, một đôi sắc bén đích trong mắt đinh lên Tiệp Vương, một phó tùy thời bạo khởi thương người đích mô dạng. Đương nhiên, Triệu Nguyên nhìn ra, Vân Hải Kim Điêu kia mô dạng tuy nhiên hung tàn, kỳ thư sắc lệ nội nhẫm, mạnh miệng, tình không phải thật đích muốn bạo lên. Tuân theo Vân Hải Kim Điêu đích ánh mắt nhìn đi, Triệu Nguyên nhìn đến, tại hơn 20 trượng ở ngoài đích một căn cánh tay thô đích chặc cảnh ngựa, có một chích hắc sắc đích hầu tử, hầu tử không hề lớn, nhìn khởi tới có chút nhỏ xinh lung linh, nhưng là, lại cấp người một chủng ngắn nhỏ tinh hãn đích cảm giác, một đôi tròng mắt, càng lạ cuồng bạo vô bị, cho dù là Triệu Nguyên, nhìn đến nhãn thần kia ở sau, cũng có một chủng tâm quý đích cảm giác. Khó trách Vân Hải Kim Điêu đều muốn dọn cữu binh. Triệu Nguyên không cấm cười khổ, hắn còn chỉ trông Vân Hải Kim Điêu giúp hắn làm sạch kia diêm tiểu kiện, lại là không có nghĩ đến. Nó cư nhiên tàng tại này Quỷ thủ ở trong cùng kia Hắc hầu tử đối địch. Gì? Nay Hắc hầu tử lúc nào đó đến Quỷ tụ đích? Triệu Nguyên Tâm thần một chấn, nay Hắc hầu tử chạy đến Quỷ tụ thượng, chính mình cư nhiên không có chút nào đích sắc giác, xem ra quả nhiên là có chút lợi hại. Chi chi chi chi. Kia ngắn nhỏ tinh hãn đích Hắc hầu tử thấy Triệu Nguyên đi lên, chiêu Triệu Nguyên phát ra uy hiếp đích tiếng rít nhỏ, lộ ra đích một mồm nha xỉ không hề lớn, lại sắc bén dị thường, nhượng người mạc danh phát lạnh. Triệu Nguyên không hề có lập khắc thái lấy hành động, mà là tử tế quan sát nãi hầu tử. Có thể nhượng Vân Hải Kim Điêu đều kiêng dè đích ra hỏa, tuyệt đối không phải tốt thế kia trêu chọc đích, Triệu Nguyên Khả là gặp qua Vân Hải Kim Điêu đích như thế, kia thành ngản trên vạn đích cự hình động vật tấn cổ, cũng sợ sệt nó đích dâm uy, mà khu khu một con thỉ, tiểu đem nó bước được két két kêu to lại là không dám công kích, đối thủ cứng hãn, khả kiến một ban. Triệu Nguyên phát hiện, kia hắc hổ tự đích trong tay, quặp lấy một nắm bí lục đích quả thực, tại cùng Vân Hải Kim Điêu đối trì đích lúc, nó cư nhiên còn bất thời đích hướng trong mồm nhét những kia bí lục đích quả thực, trong mồm không ngừng đích toát độc lên, hung hãn ở trong, thấu ra một cổ tử hỏa kê, nhượng người buồn cười. Khó trách Vân Hải Kim Điêu xinh khí, nguyên lai kia hầu tử tại ăn quỳnh thụ đích quả thực. Cái lúc này, Triệu Nguyên mới phát hiện, này quỳnh thụ ở trên có lấy rất nhiều so đầu ngón tay còn nhỏ đích bí lục quả thực, quả thực kẹp tạm tại um tùm xanh tươi đích lục sắc ở trong, rất khó phát hiện. Kim Điêu, ngươi lại không ăn chay, tiểu nhượng nó nán trong này thôi. Triệu Nguyên xác định kia hầu tử chỉ là muốn ăn quỳnh thụ quả thực ở sau, cũng tiểu lười nhác tham dự hai con động vật đích tranh đoan. Két két két. Vân Hải Kim Điêu tựa hồ rất bất mãn, chiều Triệu Nguyên phát ra phẫn nộ đích kêu hót, lại là không thể làm sao. Chi chi Hắc Hầu tử tựa hồ cũng có thể đủ nghe hiểu Triệu Nguyên đích lời, phi thường cao hứng, khoa tay múa chân, tại trên nhánh cây lật mấy cái góc đầu ở sau, tan biến tại tươi tốt đích lá cây ở trong không thấy tung tích, tốc độ chi nhanh, viện nếu một đạo hắc sát đích tiệm điện, nhượng Triệu Nguyên đều vì đó thâm thâm chấn hám. Khó trách Kim Điêu đều không dám công kích này Hầu tử. Triệu Nguyên về đến dưới cây, thúc động lên phi kiếm Mentel Nguyên Lộ phản hồi, một đường gió bay điện chớp, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thần sứ đại nhân, Hoàng đông áp a a đúng đạo. Đề Nguyên ca. Triệu Nguyên hơi hơi khẽ cười. Nguyên ca Ngươi muốn đem này quỳnh thụ kéo đến Lưu Phong Chi thành ư? Không, đem nó tại về đến chỗ cũ." Triệu Nguyên lắc lắc đầu. "Ừm ừm, ta cũng là thế này, cảm, giá được, này quỳnh thụ, tại này Vân Hải giải đất không biết rằng sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, nó như đã một mực tại nơi này, khẳng định tụu có nó đích đạo lý. A a, thế gian vạn vật, tuy nhiên đều là có bởi có quả, nhưng là, ta đem nó tải hồi chỗ cũ, không hề là bởi vì nó trưởng tại nguyên địa có cái gì đạo lý, mà là không, có cái này tất yếu, mà lại, Vân Hải kim điêu cần phải nó, hiện tại, còn có một con khỉ cũng cần phải nó." Mà đối với ta mà nói, này quần tụ không hề có cái ý nghĩa gì, sở dĩ lưu tại nơi này so mang đi càng hợp tình hợp lý." Triệu Nguyên nhàn nhạt đạo. Nghe quân một tịt lời, tháng đọc sách 10 năm. Hoàng Đông một mặt lạnh lợn đạo: "Hoa." Tiểu Miêu làm một cái muốn nói đích động tác. "Hắc hắc." Hoàng Đông sàn sàn đích cười cười, "Lần này chúng ta cũng không tính là tay không mà về. Tiểu Bình sợ sờ, sờ bên thân đích nhanh ráo thi thể, la chờ đầy mà về, chúng ta còn có thể trích một chút quần tụ lá cây đích." Tiểu Miêu đạo: "Đúng đúng." Tiểu Miêu đích lời tựa hồ để tình huống Hoàng Đông cùng Tiểu Bình Liên đội trưởng thân mà lên, chạm đến nhanh giao đích trên thi thể, nhón lên mũi chân trích vùng rơi đích quỷ diệp. Rất nhanh, cựu về đến Quỷ Thụ sinh trưởng đích cái kia trên dốc núi. Triệu Nguyên tốc động phi kiếm, nàng Quỷ Thụ bước vào kia hố sâu ở trong, lại dùng một chút tảng đá cắm vào khe hở ở trong, miễn phải Quỷ Thụ bởi vì nham thạch đích bại sức lực mà thăng lên thiên không. Kim Điêu, gặp lại. An bài thỏa đáng ở sau, Triệu Nguyên triệu Quỷ Thụ ở trên vẫy vẫy tay, tùy tức, mặt trong truyền tới một trận tiếng kêu hót, còn có kia hầu tử đích chi lên tiếng âm, xem ra, hai cái gia hỏa không hề có hòa bình cùng ở. Chương 625, chương 625. Triệu Nguyên không lo lắng Kim Điêu an toàn dù sao Kim Điêu là có thể phi hành cái kia hắc hầu tử dù là cường đại trở lại chỉ cần Kim Điêu không chủ động tới gần trêu chọc đã dựng ở thế bất bại mà Triệu Nguyên cũng không muốn tham gia Kim Điêu cùng cái kia hắc hầu tử ở giữa chiến đấu tượng trưng đánh cho cái bắt chuyện liền cùng Hoàng Đông ba người lên đường. Trước khi đi chi tế Vân Hải Kim Điêu tựa hồ ý thức được Triệu Nguyên phải ly khai phát ra phẫn nộ gặc gặc gầm thanh hiển nhiên nó tại sinh khí Triệu Nguyên không nói niết khí. Cặc cặc cặc cự C Triệu Nguyên mới đi ra vài dặm đột nhiên bầu trời truyền đến một hồi dồn dập tiếng kêu to, Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên nhưng lại cái kia Vân Hải Kim Điêu bay thấp xuống dưới rơi thẳng vào trên bờ vai hắn. Vân Hải Kim Điêu một thân bóng loáng màu vàng lông vũ có chút mất trật tự, một đôi chân cũng rất giống tại lạnh run xem ra nó vừa rồi cùng cái kia Hắc Hầu tử đã xảy ra cường độ cao xung đột cũng không có chiếm được chỗ tốt lại đuổi theo Triệu Nguyên cầu viện. Cắc cắc cắc. Vân Hải Kim Điêu tại Triệu Nguyên bên tai róc sức liều mạng tiếng kêu to âm chói tai thê lương vô cùng hoàng đông bọn người không thể chịu đựng được Vân Hải Kim Điêu cái kia khó nghe tiếng kêu to đều che lốt tai. Ngươi lại không ăn tố đường đường một cái Vân Hải Kim Điêu thân phận cao quý làm gì cùng cái kia giá hầu tử không chấp nhặt đem cái kia quần tây tặng cho nó lại có làm sao?" Triệu Nguyên thở dài một tiếng. "Các các các. Vân Hải Kim Điêu y nguyên không cam lòng sắc nhọn mỏ tại Triệu Nguyên tóc dài trong lúc đó ma sát hận không thể đem Triệu Nguyên bắt đi là tốt rồi. Dứt khoát như vậy đi, ngươi hãy theo ta cam đoan ngươi có ăn có uống." Triệu Nguyên tâm tư một chuyến ở chung được đối sách. Các các các. Vân Hải Kim Điêu teo to vài tiếng ngóc lên thật dài cổ nhìn phía xa cái kia khỏa cực lớn quỳnh cây cặp kia làm cho người kinh tâm động phách sắc bén trong ánh mắt lộ ra một tia không muốn cái kia khỏa quỳnh cây thế nhưng mà làm bạn nó dài dòng buồn chán tuế nguyệt mỗi một cây trạng cây biết rõ hơn tất vô cùng. Đi theo ta cuối cùng so cả ngày cùng cái kia giá hầu tử làm ầm ĩ có quan hệ tốt. Triệu Nguyên rèn sắc khi còn nóng. Các các các Nghe được Triệu Nguyên nâng lên cái kia giá hầu tử Vân Hải Kim Điêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bại khổ sợ biểu lộ đầu gật đầu bất đắc dĩ sau đó đem thật dài cổ ngọc đến Triệu Nguyên dưới cổ tóc dài bên trong đầu cùng sắc bén mỏ chôn ở trong đó nó rõ ràng đem Triệu Nguyên tóc dài đem làm tổ chim để đi ngủ Nguyên ca ngươi thật giỏi Hoàng đông hướng Triệu Nguyên Dương ngón tay cái lên một bộ đội phục sắt đất bộ dáng mà Tiểu Miêu cùng Tiểu Bình cũng là vẻ mặt kính nể chi sắc đặc biệt là như mèo nhỏ hồ đặc biệt yêu thích Vân Hải Kim Điêu rũa trắng nõn ngón tay muốn sờ Vân Hải Kim Điêu mặt một bả tỏa sáng màu vàng lông vũ tay còn không có sờ đến Vân Hải Kim Điêu đột nhiên rũa ra cổ một đôi hung tàn ánh mắt hung dữ chằm chằm vào Tiểu Miêu sợ tới mức Tiểu Miêu thét lên Tiểu Bình tay mắt lênh lẹ từng thành Tiểu Miêu kéo ra. Hai người lòng còn sợ hãi nhìn xem Vân Hải Kim Điêu cũng không dám nữa dị động. Dọa lui Tiểu Miêu về sau Vân Hải Kim Điêu ngạo mạn gật gật đầu sau đó lại bổn lượn cái đầu nhắm mắt lại trợ mắt. Nguyên ca nó nói cái gì? Kinh hồn chưa định tiểu bính hỏi. Cái kia nói các ngươi ngu xuẩn nhân loại không nên tới gần ta cao quý chính là Vân Hải Kim Điêu Vương." Triệu Nguyên cười nói, "A, Nguyên ca ngươi có thể nghe hiểu lời của nó." Hoàng Đông vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Triệu Nguyên, "Ta cũng là đoán cục." Triệu Nguyên đỏ mặt lên, "Các các các." Chớp mắt Vân Hải Kim Điêu hướng Triệu Nguyên liên tục gật đầu tựa hồ tại nói cho Triệu Nguyên hắn nói không sai. "Nguyên ca rõ ràng bị ngươi đon trúng." Hoàng Đông vẻ mặt kinh ngạc nói, "Ha ha đi thôi chúng ta phải nhanh một chút tại thú triều đến trước khi đổi tới Lưu Vong Thành." Triệu Nguyên cũng âm thầm sợ hãi thán phục cái này Vân Hải Kim điều thông minh. Ừ, một đoàn người bắt đầu nhanh như điện chớp chạy đi. Đường trở về luôn phải nhanh rất nhiều chỉ là cả buổi thời gian mọi người đã về tới Lưu Vong Thành bên ngoài trên đường đi chứng kiến rất nhiều quy mô cũng không phải rất lớn ăn cỏ động vật đang đợi cái gì đó, chúng mấy chục đầu thậm chí mấy trăm đầu tụ tập cùng một chỗ quy mô đang tại càng biến càng lớn. Thông qua Hoàng Đông giải thích của bọn hắn, Triệu Nguyên mới biết được những này ăn cỏ động vật đang đợi đằng sau đuổi tới ăn cỏ động vật sau đó tập kết cùng một chỗ về sau cùng một chỗ tiến vào Lưu Vong Thành. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên phát hiện ở đằng kia chút ít ăn cỏ động vật chúng quanh luôn sẽ có như vậy mấy cái ăn thịt động vật ở một bên nhìn chằm chằm. Vô luận là ăn cỏ động vật hay là ăn thịt động vật chúng đều đang đợi đợi cùng đợi Lưu Vong thành mặt trời dập tắt cái kia trong nháy mắt một khi mặt trời dập tắt Lưu Vong thành đêm trở thành giết chóc địa ngục. Bởi vì có Mây Biển Kim Điêu vô luận là ăn cỏ động vật hay là ăn thịt động vật chứng kiến Triệu Nguyên bọn người về sau đều là nhao nhao chạy trốn. Triệu Nguyên bọn người tất tất kêu kỳ lạ. Cái này Vân Hải Kim Điêu lợi hại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngay tại kinh ngạc tại Vân Hải Kim Điêu cường đại, đồng thời Triệu Nguyên cũng không khỏi nghĩ đến này cái hắn mạo xấu xí hắt hầu tử cái kia hầu tử rõ ràng có thể làm cho không ai bị nổi Vân Hải Kim Điêu cũng muốn bỏ trốn mất dạng, hắn đến cùng có cái gì lợi hại chỗ. Triệu Nguyên trong nội tâm bay lên một tia mãnh liệt rất hiếu kỳ không khỏi có chút hối hận lúc trước không cùng cái kia hắc hầu tử so chiêu, nếu như có thể như Vân Hải Kim Điêu thu phục chiếm được chẳng phải là rất tốt. Rốt cục đạt tới Lưu Vong Thành, lại để cho Triệu Nguyên Kỳ quái chính là vốn là phi thường náo nhiệt lưu vong thành rõ ràng nửa cái mọi người không có tất cả dân cư đều là cửa sổ đóng chặt không khí trầm lặng tựa như không có người ở bình thường. Vừa hỏi Hoàng Đông mới biết được lưu vong thành nhân loại đều tụ tập đã đến nội thành. Nội thành không chỉ là Quỳnh Tây gieo trồng địa hay là lưu vong thành tập vẫn điều chỉ cần là không đầy 15 tuổi hài tử đều cần tại nội thành tập trung huấn luyện. Bốn người một đi dọc theo trống trải đường đi một đường hướng vào phía trong thành tiến đến. Nội thành cách xa bên ngoài thành cái kia mấy ngàn trượng vách núi có trăm dặm xa ven đường bắt đầu đụng phải một ít vội vàng người đi đường nhân loại chợt săn mọi người đều có một cái cộng đồng chỗ mục đích, nội thành. Theo cách xa nội thành càng ngày càng gần người đi đường nhân loại cũng càng ngày càng nhiều dần dần số lượng to lớn đại nhân loại tạo thành quần quần đám biển người như thủy triều ngàn vạn đổ xô vô cùng. Triệu Nguyên nhìn ra quang chỉ là trên đường người đi đường người sơ bộ đoán chừng cũng có mấy vạn mà đây chỉ là lưu vong thành một cái phương hướng. Thú triều chẳng lẽ thật sự đáng sợ đến muốn cho mấy chục vạn nhân loại tụ tập cùng một chỗ chống cự? Tại trong mây Triệu Nguyên đã từng gặp thú triều thú triều uy thế hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng là trong lòng hắn cũng không cho rằng thú triều đáng sợ đến cỡ nào dù sao, nhưng hắn là tận mắt thấy chỉ là một cái Vân Hải Kim Điêu tụ lại để cho ngàn vạn ăn cỏ động vật chạy tán loạn. Trên đường đi mọi người chứng kiến Triệu Nguyên trên bờ vai đứng đấy cực lớn kim điêu đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Triệu Nguyên phát hiện càng lá cao thủ bọn hắn trên mặt biểu lộ càng là rung động, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Vân Hải Kim Điêu lợi hại. Khi thật triệu nguyên không biết tại Lưu Vong thành cường giả tại Hải Vân Lịch Lãm rèn luyện thời điểm tuyệt đại đa số đều nếm qua Vân Hải Kim Điêu thiệt thòi, có ít người đồng bạn còn đã chết tại Vân Hải Kim Điêu móng vuốt sắc bén phía dưới, dù sao Vân Hải Kim Điêu đã tại Hải Vân sương vương sương bá mấy trăm năm. Nội thành Nội thành cũng không phải một tòa thành thị mà là một tòa kéo hơn 10 dặm sơn linh sơn linh tạo thành một cái cực lớn tung lũng hơi mỏng xương mũi quấn quanh không khí càng thêm ướt át mặt đất cũng không phải cứng rắn nham thạch mà là phì nhiêu thổ những tại tung lũng hơi nghiêng có một cái hạp cấp hạp cấp một mực đi thông tung lũng hai bên là cao vút trong mây vách đá dựng đứng vách đá dựng đứng phía trên viết lấy hai cái phong cách cổ xưa huyết hồng chữ to bên doanh Chỉ là chứng kiến lần đầu tiên Triệu Nguyên Thể có một loại phi thường đặc biệt cảm giác cái kia bình thường hai chữ rõ ràng cho người một loại đẳng đẳng sát khí cảm giác cái kia cũng không phải bên ngoài sát khí mà là một loại ở bên trong sát khí xâm nhập đến cốt tủy sát khí cái kia vô cùng bất nhập sát khí sẽ dọc theo thần thức tại tế bào bên trong lan tràn làm cho người không hiểu lưng rẹ run. Hạp cốc cửa vào đều biết ngàn mặc màu đen trang phục tợ săn bắt tay tầng tầng lớp lớp đứng tại hạp cốc cửa vào hai bên tựa như lưỡng chắn dày đặc màu đen tưởng thành biểu lộ lậu nghiêm túc và trang trọng sâm nghiêm đến làm cho người không hiểu bay lên kính sợ chi tâm. Đám tợ săn quần áo ngoại trừ nhan sắc thống nhất bên ngoài kiểu dáng cùng vũ khí cũng không đồng dạng có mặc màu đen trường bào có chút mặc màu đen giáp da có mặc màu đen kim loại giáp phiến vũ khí cũng là đủ loại dao găm đúa tạ phủ đầu trường mâu cái gì cần có đều có. Triệu Nguyên phát hiện tại đây chút ít tợ săn bên trong dùng trường cung với tư cách vũ khí đặc biệt hiếm thấy trên đường đi đụng phải tợ săn vượt qua 10 vạn nhưng lại dùng cung với tư cách vũ khí có thể đến được trên đầu ngón tay. Lại để cho Triệu Nguyên ngoài ý muốn chính là thoạt nhìn để phòng sâm nghiêm cửa vào cũng không có cái gì nghiêm khắc kiểm tra mọi người có thể tự do xuất nhập. Bốn người theo đám biển người như thủy triều tiến vào hạ cốc. Trên đường đi vô số ánh mắt hâm mộ, mọi người đã hâm mộ Triệu Nguyên trên người Vân Hải Kim Điêu cũng hâm mộ Hoàng Đông kéo trên không trung giữ tận thuần luồng mà Hoàng Đông bọn hắn thì là ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ áo gấm về nhà tự hào hưởng thụ lấy vô thượng vinh dự. Ngay tại bốn người chậm rãi đi tới thời điểm đột nhiên phía trước một hồi đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động mọi người nhao nhao mở ra một con đường. Lưu Vong thành thành chủ Phong Rong. Phong Rong đã sớm đã nhận được tin tức cái kia tóc dài người trẻ tuổi đã trở về thành hơn nữa hắn còn biết đi theo cái kia tóc dài người trẻ tuổi trở về thành còn có một cái khủng bố Vân Hải Kim Điêu. Quả nhiên là Vân Hải Kim Điêu cá sa nhau tầm hơn 10 trượng phòng dung tiểu thấy được Triệu Nguyên trên bờ vai đầu kia chói mắt, chói mắt kim điêu nhịn không được ngược lại hốt một hơi hơi lạnh. Chương 626, thú đích hải dương. Không có người so phòng dung càng rõ ràng này đậu Vân Hải kim điêu đích lợi hại, bởi vì sớm tại vài chục năm trước, huyết khí phương cương đích phòng dung tiểu mang theo một đám không biết trời cao đất dày đích thợ săn đến Vân Hải ở trong, thủ đô năm kia gốc tự đại đích quỷ thủ đạo đến lưu phóng chi thành, kết quả là hơn 20 cái thợ săn có thể trở về đích chỉ có 3 người. Chỉ từ lần nọ sát vũ mà về ở sau, Trong trong tựu đức nưu hoạch kia gốc quỷ thủ đích tâm tư, đáng được nói một cái đích là, sống hơn 600 năm đích Vân Hải Kim Điêu tịnh không phải một mực đều sinh hoạt tại Vân Hải Quỷ Thủ ở trên, trên thực sự, này vài ngàn năm nay, Quỷ Thủ mấy dịch kỳ chủ, mà Vân Hải Kim Điêu vừa bắt đầu chỉ là tại Quỷ Thủ chung quanh hoạt động, dần dần, đủ lông đủ cánh đích Vân Hải Kim Điêu tại liên phiến ác chiến ở sau, đuổi đi Quỷ Thủ nguyên lai đích chủ nhân, tựu giống kia trích hắc hầu tử đuổi đi nó mở dạng. Không thể không nói, Diêm Thiểu Kiệt có thể đảo đi Quỷ Thủ cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Như quả không lạ bởi vì Triệu Nguyên Nắm đã suy lão đích Vân Hải Kim Điêu giết được mất khôi bỏ giáp, cho dù là có ngạ địch dạng kia đích vũ trụ thợ săn, cũng tuyệt không khả năng đảo đi kia gốc quần tụ. Vân Hải Kim Điêu cường đại nhất chi nơi tựu là kỳ tính cơ động, số lượng tại nó trước mặt không có nhậm hạ ưu thế, một cái phổ thông thợ săn cùng 100 cái phổ thông thợ săn đối với Vân Hải Kim Điêu tới nói, không có nhậm hạ ý nghĩa, bởi vì nó có thể không chút chinh Triệu Đích từ tiền không nhậm hạ một cái góc độ phát động hung mãnh đích công kích, cho dù là nó không cách, nào, giết chết một chút vũ trụ thợ săn, lại khả quấy rối bọn hắn, nhược bọn hắn không cách Nào, đăng sính. Thành chủ lại nhân. Hoàng Đông Tiểu Miêu cùng Tiểu Bình ba người tất cung tất kính đích hướng phòng long hành lễ. A a, trưởng lớn rồi, đều trưởng lớn rồi, chúng ta cũng giả. Phòng long một mặt tự tưởng, sờ lên Hoàng Đông đích náo đại, cảm khái đạo. Phòng long, ngài là. Phòng long khẽ cười lên chắp tay hành lễ, một đôi thâm thúy đích trong mắt đinh lên Triệu Nguyên. Triệu Nguyên, Triệu Nguyên công ti không kang đích chắp tay hành lễ, hắn không hề tưởng biểu hiện đích cách ngoại thân nhiệt, thậm chí còn, hắn đều không tưởng nhận thức cái người này, bởi vì, hắn chí không tại ấy, hắn hiện tại quy tâm tựa tiễn. Phận không được lập khắc về đến mưa gió phiêu linh rung rung muốn dụng đích đại tần đế quốc. Két. Một tiếng kinh tâm động phách đích tiếng kêu hót, giả ngủ đích Vân Hải Kim Điêu đột nhiên mở tròng mắt ra, đôi mắt nhỏ mà tròn, bắn ra hung lệ đích quang mang, ác hung hăng đích đỉnh lên phòng giòng. Ngầm ủm. Triệu Nguyên chém mắng. Két. Vân Hải Kim Điêu lắc lư náo đại, uy hiếp đích hướng phòng giòng kêu hót một tiếng, toàn tức, lại hơi hơi đóng lại đôi mắt giả ngủ, một phó lưỡi dương dương đích mô dạng. Vân Hải Kim Điêu giả ngủ rồi, lại đích ném xuống một cái nát quai tử, bởi vì nó không chút chinh triệu đích một tiếng kêu hót. Nhựa chung quanh đích một ít nhân loại nuôi dưỡng đích lý trí lượng ra cầm cùng động vật dồn dập chốn lủi, có đích tắc hù được lẩy bảy phát run, không dám núp đích, ở trong nhất thời, gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn. "Xin lỗi, lông rẻ xúc sinh, thiếu hụt quan giáo." Triệu Nguyên cười khổ nói. "Két két." Vân Hải Kim Điêu hách nhiên mở tròng mắt ra, bén nhọn đích móng tại Triệu Nguyên đích trên đầu tự chặt. "Tốt rồi, tốt rồi, ngươi là cao quý đích Vân Hải Kim Điêu, không phải lông rẻ xúc sinh." "Két két." Vân Hải Kim Điêu ngẩng ngẩng náo đại, một phó kiêu ngạo đích biểu tình. "Không việc, không việc." Phong gió trước là một trận mục trường cầu nốc. Ngẩn ngơ, đưa hắn nhìn đến Vân Hải Kim điêu kia xé nứt kim thiết đích lợi mỏng tại Triệu Nguyên trên đầu trạc, lại làm một trận tâm kinh thỉnh nhẹ, này. này tóc dài người tuổi trẻ quả nhiên có chút thật bản sự. Phong Dung tự nhiên là không biết rằng, Triệu Nguyên không chỉ là tu luyện đích vạn nhân địch, còn thân phụ Long Giáp, lại có Vũ Vũ chi ấn, thân thể chi cường hành khả bảo là cứng không thể gãy, Vân Hải Kim điêu tuy nhiên lợi hại, lại là không cách, nào, thương hại đến Triệu Nguyên may may. Tại Phong Dung đích tự thân tiếp đãi hạ, Triệu Nguyên một hàng người bị dẫn tới một đống thạch ốc can đoán. Này binh doanh mặt trong đích thạch ốc khả không phải hoàng đông bọn hắn sở cư trú đích thạch ốc không chỉ là khôi hoàng khí phái, cách cục cũng cực là dạng cứu, thần thần nước cước ở giữa, tựa có cổ lão trận pháp bố trí trong đó, tiến thoái có theo. An trí hảo triệu nguyên ở sau, phòng trong liền cáo tử. Triệu Nguyên phát hiện, bọn hắn không hề có bị hạn chế tự do, tùy tùy tiện tiện có thể hoạt động. Tại hoàng đông đích đái linh ở dưới, Triệu Nguyên tham quan binh doanh mặt trong đích tập huấn địa, tại tập huấn địa, một chút cổ lão đích huấn luyện dụng cụ nên có tất có, rất nhiều hài tử chính tại tập huấn, nhìn dạng tử, bọn hắn đều phi thường đích nỗ lực. Chư tập huấn địa ở ngoài, nơi này có lẫy vài ngàn gốc quân thụ. Theo hoàng đông nói, Tại Lưu Phong Chi Thành, tuyệt đại bộ phận đích địa phương đều là tất cỏ không sinh đích nham thạch mặt đất, thích hợp trồng trọt quân thụ đích địa phương không hề nhiều, mà Bình Doanh là Lưu Phong Chi Thành lớn nhất đích quân thụ trồng trọt cơ địa, bèn là chọn cả Lưu Phong Chi Thành đích sinh mạng suối nguồn. Nếu như không có quân thụ, Lưu Phong Chi Thành tựu sẽ không thích hợp nhân loại cư trú, quân thụ đích tính trọng yếu, khả tưởng mà biết. Triệu Nguyên phát hiện, binh doanh đích quân thụ đều rất nhỏ, lớn nhất đích cũng tựu là hai người hợp đây, cùng Vân Hải ở trong khoả kia vài chục người hợp vây đích quân thụ so sánh lên, căn bản không phải một cái cấp bậc, mà lại Vân Hải ở trong đích kia gốc quỷ thụ thượng đích quỷ nh diệp, càng là đầy đặn đặc bí lục, tựu giống phỉ thúy một kiểu. Gia quỷ diệp lại nhỏ có bạc ở ngoài, lưu phóng chi thành quỷ thụ sở kết đích quả thực cũng rất nhỏ, cùng địa cầu đích hoa sinh mệnh sai không nhiều lớn nhỏ, căn bản không cách nào cùng Vân Hải quỷ thụ sở kết đích quả thực so sánh, chẳng qua, Hoàng Đông nói rồi, quỷ thụ đích quả thực đối với nhân loại không hề có cái ý nghĩa gì. Triệu Nguyên Trật nhìn đến một mắt trông không đến biên đích quỷ thụ, bị kỳ số lượng sở nhiếp, một lần hoài nghi nó chân chính đích giá trị, chẳng qua Đương hắn leo lên bổn địa trùng quanh tuyệt bích đích lúc mới phát hiện, nhà lớn đích bổn địa, đến nơi đều là chi chi chít chít đích chúng động, huyện nếu trên trời phi phồn tình một tiểu. Vài ngàn gốc cây muốn cung ứng vài chục va và người, không chút nghi vấn, quần tụ là chân hi đích. Tại tham quan đích giữa đường, Triệu Nguyên nụng tới phòng dung mấy lần, hắn phi thường bận rộn, mỗi một lần ngộ đến hắn, hắn đều bồi lấy không cùng dạng đích người. Từ những người kia đích khí độ có thể phán đoán, có thể nhượng phòng dung tự thân tiếp đãi đích người đều là lưu phóng chi thành đích giáo giáo giả. Đương nhiên, Triệu Nguyên Tịnh không biết rằng có thể nhượng phòng trong tự thân tiếp đãi đích không chỉ là dạo dạo giả đơn giản thế kia, bọn hắn đại đa đều là từ ngoại địa đuổi trở về chi viện đích cao thủ. Còn có 3 ngày, Lưu Phong Chi thành trên không đích thái dương cũ muốn giáp cắt. Triệu Nguyên an tâm chú đi xuống, chờ đợi lấy thái dương dập tắt sau đích thú triều. Tại hai ngày này, Triệu Nguyên cũng ngẫu nhiên leo đến bổn địa chúng quanh đích tuyệt bích thượng quan sát chúng quanh đích tình huống, mỗi một lần leo đi lên, đều nắm hắn dọa hơi nhẹ, bởi vì, chúng quanh tụ tập đích động vật tán của số lượng càng lúc càng to lớn rồi, dùng thanh ngàn trên vạn đã không đủ để hình dung chúng nó đích số lượng, đương đếm ngược ngày thứ 2 đích lúc, Hạp cốc đã dùng một chút tự đại đích vận thạch phong tỏa, tại hạp cốc mặt ngoài, đã không nhìn đến mặt đất, phô thiên. Cái địa đều là động vật ăn cỏ, như cùng mênh mông biển lớn một tiểu, khiến nhân loại cảm giác đến chính mình là bao nhiêu đích nhỏ bé. Nhượng Triệu Nguyên chấn kinh đích không chỉ là động vật ăn cỏ đích số lượng, còn có động vật ăn cỏ chủ loại. Các chủng các dạng hình hình sắc sắc đích động vật đến không hết, có chút động vật đích thể hình, nào sợ cùng tận sức tưởng tượng Triệu Nguyên cũng không cách, nào, tưởng đến. Dài đạt vài chục trượng đích mã xạ, kỳ thực, như quả không phải kia vụng về đích động tác, Triệu Nguyên càng nguyện ý đem nó đương thành cự long. Có một chủng mãnh thú, toàn thân bày đầy sắc bén đích gai xương, tựu giống cổ địa cầu đích con nhím một tiểu, khác biệt tại ở, nó so cổ địa cầu đích con nhím không biết rằng lớn bao nhiêu lần, chí ít có vài chục tấn, mồm lộ răng nanh, mắt lộ ra hung quang, chênh nhanh vô bì. Triệu Nguyên cảm thụ đến một chủng lệnh người ngạt hơi đích áp lực. Triệu Nguyên từ chưa từng nắm thú triều đương thành một hồi sự, nhưng là, đương hắn nhìn đến ngoại thành kiếp như cùng Hải Dương một kiệu đích động vật tấn cỏ, hắn mới phát hiện, hắn sai rồi, đại sai đặc sai. Có thể tưởng tượng, như quả kiếp như cùng Hải Dương một kiệu đích gia thú toàn bộ xông tiến nội thành. Sợ rằng không dùng một nén hương đích thời gian, trong này tiểu tử sẽ bị san thành tấp của không sinh đích đất bằng. Chương 627, phân kỳ. Lại qua 20 canh giờ, sắp là thái dương dập tắt đích lúc. Triệu Nguyên bị thông tri đến nghị sự đại sảnh khai hội. Thông qua mấy ngày này đích liễu giải, Triệu Nguyên đối với Lưu Phong Chi thành lại có một cái toàn đích nhận thức. Lưu Phong Chi thành là một cái độ cao tự do độ cao tư hữu hóa đích thành thị, tại nơi này, luật là sinh mạng còn là tài sản, đều tụ đến một bộ công bình chính nghĩa tự do đích pháp điện sở bảo hộ. Bởi vì có này bộ pháp điện, mới hình thành Lưu Phong Chi thành đích phồn vinh. Theo sử thư ghi chép, đương sơ binh doanh đại lục tứ phân ngũ liệt đích lúc, Lưu Phong Chi thành đích hạ cấp kỳ thực là một tòa cự đại đích ngục giam, mặt trong quan bế đích người không phải nghèo hung ác cực chi bối, vì cấu kiến một cái văn minh đích xã hội, nhân loại đầy ra phát điện, sổ có chí chí sĩ tiền bộ hậu kế, che giả mang mọc, lịch kinh vài trăm năm, cuối cùng duy hộ pháp điện đích tôn nghiêm. Cũng bởi vì lần nọ chiến đấu, Lưu Phong Chi thành hình thành hôm nay đích cách cục. Tại Lưu Phong Chi thành, mỗi một cá nhân đều sẽ tuyên thệ là Lưu Phong Chi thành đích pháp điện mà chiến đấu, mà trong đó, bảo hộ Lưu Phong Chi thành bèn là mỗi một cá nhân đích nghĩa vụ. Căn tư pháp điện, Lưu Phong Chi thành Trích có một loại người không thụ pháp điện hạn chế, này chính là trong truyền thuyết đích đích thợ săn. Đương nhiên, có tiền đi ra, tiền xuất lực, tại Lưu Phong Chi thành có rất nhiều bất thành văn đích quy định, ví như, mỗi 10 năm một lần thú triều đích lúc, một chút quỷ thủ đích chủ nhân tiểu sẽ miễn phí phân phát quỷ diệp. Trong này, đáng được thuyết minh một cái đích là, tại Lưu Phong Chi thành, mỗi một khoả quỷ thủ đều có chủ nhân. Tại này chủng liễu giải ở trong, triệu nguyên đối, với Tiên Không Chi thành cũng có một chút thâm nhập đích liễu giải. Cùng Lưu Phong Chi thành tôn sùng công bình chính nghĩa tự do không cùng dạng đích là. Thiên Không Chi Thành tựu là một cái độc tại đích thành thị, hết thể đều là thành chủ nói tính, chọn cả thái không thành, cơ hồ đều là Diêm thành chủ gia tộc đích tư hữu tài sản. Cũng chính bởi vì lý niệm không cùng dạng, Thiên Không Chi Thành cùng Lưu Phong Chi Thành thủy hỏa bất dung. Đương nhiên, trừ lý niệm không cùng dạng ở ngoài, Thiên Không Chi Thành đích nhân loại đều có được một chủng lưu vi cảm, bởi vì bọn hắn đã từng là binh doanh đại lục đích chủ nhân, mà Lưu Phong Chi Thành, tắc là một chút tiểu đô, cường đạo, cưỡng gian phạm tụ tập đích địa phương. Triệu Nguyên là độc tự tham gia hội nghị, Hoàng Đông đám người không có tư cách tham gia hội nghị. Nghị sự đại sảnh là một tòa rộng thoáng sáng ngời đích vật kiến trúc, mặt trong cũng rất là giản lậu, đều là một chút trường điệu bằng ghế. Nghị sự đại sảnh đích trưởng lão trên chiếu, đã ngồi chín vị đức cao vọng trọng đích trưởng lão. Nhượng Triệu Nguyên ngoài ý đích là, hắn nguyên vốn cho là, những kia đức cao vọng trọng đích trưởng lão hẳn nên là cao thủ, nhưng là, bọn hắn đều là phụ phổ thông thông đích lão bất tính, ngược lại, là tham gia hội nghị đích người, đều là một chút cao thủ, tán phát ra cường đại đích khí tức, tuy nhiên chỉ là tính tính đích tọa tại nơi đó, lại như cùng giống như núi cao. Hội nghị tại ồn ào náo náo chung bắt đầu rồi. Bọn người lẫn nhau tranh biện lấy cái gì, tựu giống thái thị trưởng một kiểu. Đầy đủ qua nửa canh giờ, Triệu Nguyên mới tính là Minh Bạch đại gia là tranh cái cái gì. Nguyên lai, like, lần này đích thú triều kích thước to lớn đã siêu việt trên lịch sử như, thế, nào một lần đi chép, đối mặt kia Hải Dương một kiệu đích thú triều, mỗi một cá nhân đều cảm giác đến cực độ đích áp lực. Trọn cả Lưu Phong chi thành nhân tâm hoảng hoàng. Tại chủng tình huống này ở dưới, có người nhận là, nhân loại hẳn nên tụ thành cảm tử đội, xua đổi mãnh thú, giảm trầm thái dương dập tắt ở sơ lực. Cũng có đích người nhận là, hẳn nên cao xây thành ao chuẩn bị nhiều một chút vũ khí chuẩn bị bất thời chi cần. Còn có đích người để ra, những kia manh thú đích đều là vì quỷ quỉnh diệp mà tới, nào không dứt khoát nắm quỷ quỉnh diệp chích quang, sau đó tạm tránh phong mang, đám thú chiều qua ở sau, đại gia tái về đến Lưu Phong Chi thành. Nghe lời các chủng các dạng đích kiến nghị, Triệu Nguyên không cấm cười khổ. Trừ tán đồng nhân loại chủ động xuất kích ở ngoài, cái khác đích kiến nghị, Triệu Nguyên nhận là đều không thể được. Chuẩn bị nhiều vũ khí, chuẩn bị nhiều ít mới thích hợp. Triệu Nguyên đã biết rằng, này Lưu Phong Chi thành cực là bẩn tích, không chỉ là thiếu hụt kim loại. Liên cả chế tạo cung đích tài liệu đều cực là hiếm thấy, điệu gọi là đích chiến đấu vũ khí, không phải là chủ thủ, hảo một điểm đích tự là phủ đầu đao dài chi loại đích, giống trường mâu một loại đích binh khí giải đều không nhiều. Giản đơn đích nói, lưu phóng chi thành đích vũ khí, thịnh không thích hợp cự ly xa chiến đấu, như quả muốn đệ ngự mãnh thú, duy nhất đích biện pháp tựu là cùng mãnh thú thiếp thân nhu bạc. Tưởng đến đầu kia toàn thân mộc đầy gai xương đích mãnh thú, Triệu Nguyên không cấm cười khổ, hắn pháp tưởng tượng nhân loại kia đơn bạc đích thân khu như, thế, nào tại kia thú triều ở trong nhu bạc. Như quả là phổ thông đích lão bắc tính chỉ sợ khoảnh khắc hữu sẽ bị giẫm làm tiếng náo. Đến nỗi thải trách quân điệp, kia cũng chỉ là nói nói mà thôi, bởi vì, quân tụ đích diệp tử thải trách là có được cực là nghiêm cách đích quy định, một khi siêu lượng, quân tụ tiểu sẽ khô héo nội chí tử vong, chí ít cũng muốn vài chục năm mới có thể khôi phục sinh cơ. Tốt rồi. Phòng dòng thành chủ khoát khoát tay, nghi sự đại sảnh an nhiên tĩnh trở lại. Các vị, ta tra duyệt qua đại lượng đích sự sự, trên lịch sử, đại quy mô nhất đích thú triều chí ít cũng có 1000 năm rồi, mà lần nọ kém điểm nhượng lưu phóng chi thành biến thành phế khư đích thú triều số lượng còn xa không kịp lần này thú triều đích số lượng cũng tựa là nói, lần này đích thú triều đã đánh phá dĩ vãng nhậm hà một lần thú triều đích số lượng, thế kia cũng tựa là ý vị lấy, lần này đích thú triều nguy cơ, sắp là lưu phóng chi thành nghiêm trọng nhất đích một lần nguy cơ, rất có thể thú triều ở sau, lưu phóng chi thành sẽ trở thành khô cằn chi địa, trong thành vài chục vạn cư dân đem chôi dạt mất sợ, một chút giả yếu bệnh tàn, cũng làm mất đi che chở đích địa phương. Phong dòng đích thanh âm có chút khàn khàn, ngựa người cảm giác rắc mặc danh đích trầm trọng. Thành chủ, như đã pháp hành miễn, nào không buông tay một bộ. Một cái đại hán mãnh niên đứng lên, hào khí ngất trời đạo: Triệu Nguyên không cấm thâm thâm nhìn một cái hán tử kia, hán tử kia vóc người hùng vĩ, thân mặc một kiện hắc sắc đích lưng tâm bị giáp, lộ ra đích cánh tay cơ thịt gồ lên, phảng phất tận chứa cùng tận đích lực lượng. "Thanh chủ, lão tam nói đích không sai, chúng ta tổng không thể ngồi để đợi chết, cho dù là chết, cũng muốn chết tại trên chiến trường, chết được oanh oanh liệt liệt, mà không phải bị manh thú đuổi theo giẫm đạp." Hào Tôn Nghiêm nick chết đi. Một cái thân đeo cự phủ đích hán tử cũng động thân mà lên. "Thanh chủ tam tư, này binh doanh học cốc, có thiên hiểm có thể nghi trượng, mỗi lần thú triều, chúng ta đều an nhiên độ qua, chúng ta hà tất mạo hiểm chủ động xuất kích?" Như quả chủ động xuất kích kích trận bầy thú, kia ha không phải lộng khéo thành vụng. Một cái râu dê hoa bạch đích trưởng lão khởi thân, run run lấy bầy đạo. "Tiểu la, bọn ngươi chiến tử ngược, lại là huynh anh liệt liệt, chúng ta làm thế nào?" Ngoài ra một cái trưởng lão phụ hòa đạo. Ở trong nhất thời, chúng nhân lại mồm năm miệng mười đích tranh luận đi lên, từng cái tranh được là gân xanh rồi ra, nước bọt bay ngang. Một phen tranh luận, triệu nguyên tính là minh bạch. Hiện tại, chia làm hai phái, một phái là lấy thợ săn làm chủ đích kích tiến phái, bọn hắn một mực nhận là muốn chủ động xuất kích, đã kích mạnh thú đích khí diễm một phái là lấy phổ thông lão bách tính làm chủ, bọn hắn nhận là hẳn nên giống như trước dạng kia, kiên thủ thiên hiểm, dĩ giật đại lao, không có tất yếu mạo phong hiểm, vạn nhất kích giận bầy thú, phản mà không đẹp. Phân kỳ càng lúc càng nghiêm trọng, hai phương đã đến vô bản ké băng ghế đích địa bước. Phong dung thành chủ lại vô an đại ra, sau đó liền tuyên bố bỏ phiếu. Không có nhậm hà huyền niệm, chiếm hữu nhân số ưu thế đích phái bảo thủ giành được thắng lợi, một đám thợ săn giận dữ khởi thân ly khai. Đương tán hội đích lúc, Triệu Nguyên còn ngồi tại băng ghế thượng phát lốc, hắn thậm chí còn đều chưa kịp phát ngôn, sự tình đã trần ai lập định. Kết thúc Triệu Nguyên nhìn vào chạy qua tới đích Phong Rong, ta cũng có thể ra sức. Phong Rong lắc lắc đầu, khoe mồm nổi lên một tia cười khổ. Lấy trước thú triều là như, thế, nào độ qua đích? Triệu Nguyên hỏi rằng. Chúng nó tại Thái Dương dập tắt ở sau, sẽ thủy triều một kiểu tuấn tiến lưu phóng chi thành đích mỗi một cái ngóc ngách, nhằm thực lưu phóng chi thành hết thảy có thể ăn đích lục sắc thực vật, mà trong đó sẽ có một bộ phận hung mãnh đích động vật ăn cỏ tụ tập đến nội thành binh doanh, thử độ đột phá nhân loại đích phong tuyến. Tại Phong Rong ngắn gọn đích giới thiệu ở dưới, Triệu Nguyên mới hiểu được vì cái gì những trưởng lão kia xu hướng về thủ, bởi vì Tề Vãng đích thú triều, đại đa đều là tại Lưu Phong chi thành đích ngoại thành thiên ngục, không hề có ba cấp đến nội thành. Lần này đích thú triều bất đồng dĩ vãng. Triệu Nguyên đề tỉnh đạo, ta cũng biết rằng, sở dĩ ta mới khiến ngươi tham gia hội nghị. Ân. Triệu Nguyên không cấm hơi sững, hắn không minh bạch là sự tình gì đó sẽ căng đến trên thân của hắn tới. Ngươi là tới chỉ ở Thiên Không chi thành đích lưu phong giả? Phong Dung thành chủ Thâm Thủy đích ánh mắt đinh lên Triệu Nguyên, phảng phất muốn nhìn xuyên Triệu Nguyên đích linh hồn một kiểu. Lưu Phong giả? Triệu Nguyên lần nữa hơi sững. Ta cha duyệt qua Lưu Phong Chi Thành đích nhân khẩu đơn án, không có nhượng hạ, liên, quan về ngươi đích tư liệu, thậm chí còn, chọn cả Lưu Phong Chi Thành, đều không có người nhận tự ngươi. Đến nỗi Hoàng Đông bọn hắn, ta đã chắc diện hỏi qua rồi, hắn là tại vẫn thạch đái thú săn đích lúc nộ đến ngươi. Tốt rồi, ta là Lưu Phong giả. Triệu Nguyên không hề nghĩ tại trên cái vấn đề này vương ngữ, luận làm sao dạng, hắn luôn là cần phải một cái thân phận, đến nỗi cái gì thân phận, hắn căn bản tiểu điểu, gọi là cũng khả năng là danh thế. Phong Rống đích ánh mắt biến được sắc bén so. A a, nói đi. Ngươi tưởng muốn ta làm cái gì?" Triệu Nguyên cười cười, "Hiện tại bèn là phi thường thời kỳ, Diêm Thành chủ tuyệt đối không khả năng nắm ngươi dạng này đích cao thủ phái đến Lưu Phong Chi thành thăm dò tin tức, thế kia, ngươi hẳn nên là tại Thiên Không Chi thành phạm sự đích Lưu Phong giả." Phong Dung thấy Triệu Nguyên một mặt thản nhiên chi sắc, vốn là sắc bén đích nhãn thần hỏa hoàn rất nhiều. "Ta là người nào kỳ thực thật không quan hệ gì đó, hiện tại đương vụ chi gấp là nhượng Lưu Phong Chi thành độ qua nan quan." Triệu Nguyên nhàn nhạt đạo, "Chương 628, binh doanh tuyệt cảnh. Ta, ta hy vọng ngươi có thể giúp một việc." Phong Dông trầm trừ một cái, nuốt nuốt nhổ nhổ đạo: "Nói, năm nay trở về đích vũ trụ thợ săn chỉ có 2 vị, thêm lên mới tấn cấp đích cường hữu, chỉ có 3 vị vũ trụ thợ săn, mà chúng ta cần phải giữ chắc 4 cái mặt, sở dĩ, sở dĩ. Ngươi hy vọng ta là ngươi ngăn trở một mặt." Triệu Nguyên đạo: "Mỗi một cái mặt đều cần phải một vị cao thủ tọa trấn." "Không vấn đề." "A." Khái khái, phong Dông biểu tình hơi sững, hắn tưởng không đến Triệu Nguyên cư nhiên sẽ sảng khoái như thế đích đáp ứng, này khiến hắn có điểm mới liệu chưa kịp, muốn biết rằng, vì thuyết phục Triệu Nguyên giúp đỡ, Hắn khả là tưởng rất nhiều lý do, kết quả là hắn căn bản không cần phải thuyết phục Triệu Nguyên Tửu đã ứng. Phong Dung tự nhiên là không biết rằng, lúc ấy Đích Triệu Nguyên chỉ là tưởng lấy nhanh điểm độ qua thú triều, sau đó đi thiên không chi thành tìm kiếm kia cao cấp vũ trụ thợ săn đẳng lao, nhượng hắn đưa lối đi vũ trụ nơi sâu, trong Đích truyền thống trận, tận nhanh về đến lớn tần đế quốc. Triệu Nguyên cơ hồ có thể tưởng tượng, lúc ấy Đích đại tần đế quốc tất định là khói lửa tứ khởi, dân không liêu sinh. Vô luận Triệu Nguyên có bao nhiêu đích tâm cấp như phần, nóng ruột, nhưng là, hắn cũng tất phải phải chờ đến lưu phong chi thành độ qua thú triều nguy cơ. Thành chủ đại nhân, Triệu huynh. Lưu tại Triệu Nguyên nghĩ ngợi ở giữa, đột nhiên, một cái đại hán sông tiến tới, phảng phất đất bằng nổi lên một đạo long quyền phong, thanh thế hãi người. Triệu Nguyên một nhìn, cơ nhiên là đã từng cùng hắn chiến đấu qua đích của Bưu. Cung Bưu một mặt thần thái dị dịch, dịch, hồng quang đầy mặt, chỉnh cá nhân, vô luận là tinh thần còn là khí chất thượng, đều thăng hoa đến một cái toàn mới đích cảnh giới, tựu giống một năm xuất võ đích thần binh lợi khí, phong mang tất lộ, lệnh người không dám bước xem. Dương nhìn đến Triệu Nguyên ở sau, Cung Bưu trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, kia hưng phấn mặt trong, còn có một tia tôn kính. Bưu huynh khôi phục được không sai." Triệu Nguyên Mẩm cười nói, "Còn được cảm tạ Triệu huynh." Cung Mưu cung cung kính kính đích chiều triệu, triệu Nguyên hành tới một cái lễ. Cung Mưu kia cung cung kính kính đích biểu tình, lại là nhượng một bên đích phòng dung một mặt nóc trệ. Hắn nói, "Với Cung Bưu liễu giải cơ thâm, biết rằng hắn đích bản tính, làm người cương chính của ngạo, không thiện môn tử, mà lại, một đời khiêu chiến cao thủ, từ chưa từng đối với ai phục khí qua, hiện tại, cùng Bill đối với Triệu Nguyên đích thái độ, tuyệt đối là tâm phục khẩu phục." Cung Mưu, "Có việc." Phòng dung biết rằng Cung Bưu vai gánh thủ hộ tuyệt bích đích trọng nghiệp, Nếu như không có trọng yếu đích sự tình, tuyệt sẽ không đến này nghị sự đại sảnh tới. Phương Tây biên giới đích thú triều chính tại nóng động, ta sợ. Không dùng bản tâm, Triệu công tử đã đáp ứng giúp đỡ. A, kia quá tốt rồi, như quả có Triệu huynh giúp đỡ, kia Tây biên biên giới còn không phải thủng sắt một hiệu. Cổn Bưu đón thì lại hỉ. Ba người thương nghị phiên khác, liền do Cổn Bưu mang theo Triệu Nguyên đuổi đến Phương Tây biên giới. Điểu, gọi là đích Phương Tây biên giới, kỳ thực tiểu là bốn địa ngoại vi đích được biết. Này minh danh, Benla Đắc Thiên độc hậu đích hiểm địa, trung gian địa thế bằng phẳng, nhưng là Bốn phía đều là cao ngất vào mây đích tuyệt bích, đều là một phu đương quan vạn phu chớ mở đích lạch trời chi địa. Phương Tây biên giới đích thủ quân lãnh tụ bèn là phòng trong bên thân đích người, thân thủ cũng cực là được, chẳng qua, bởi vì kỳ không phải vũ trụ thợ săn, thợ săn môn đối, với, hắn không hề là rất tín nhiệm. Tại Lưu Phong chi thành, vũ trụ thợ săn mới có đủ không cùng sánh ngang đích ngưng tụ lực, một khi có vũ trụ thợ săn tọa trấn, phổ thông thợ săn môn đích lòng tin sẽ bội tăng. Quả nhiên, đương nhiên Triệu Nguyên đến đạt phương Tây biên giới ở sau, chọn cả doanh địa đích thợ săn môn đều phát ra đinh tai muốn điếc đích, đích tiếng hoan hô. Khí phân cực là nhiên liệu. Triệu Nguyên Đức thân thủ là có mục cùng nhìn, liền cả tân tấn cấp vũ trụ Thợ San Đức của Cung Bưu cũng là kỳ dưới tay bại tướng, kỳ thân thủ khả kiến một ban. Cung Bưu giao đại mấy câu ở sau, liền vội vội vàng vàng Đức ly khai. Triệu Nguyên bị thủ tướng dẫn tới một nơi doanh địa, doanh địa tiểu tại Tuyết Bích ở trên Đức một cái nho nhỏ bình đại ở trên, lồi ra sườn treo ở ngoài, tâm nhìn cực lạ rộng mở, Tuyết Bích ở dưới cảnh sắc, tận thu trước mắt. Tại Tuyết Bích mà dưới, là kéo dài không nhìn đến tận đầu Đức động vật thằn cỏ. Thái Dương còn chưa từng dập tắt, những loài manh thú vì sao tiểu giám chạy đến lưu phóng chi thành. Triệu Minh đối với cái vấn đề này một mực không giải, bởi vì rất nhiều người đều nói manh thú sợ Hại Dương con đích. Người không biết rằng, thủ tướng hơi sững. "Ừm. Vấn hại giải đất đích động vật ăn cỏ cùng động vật ăn thịt đều ưa thích hắc ám, nhưng là không hề đại biểu chúng nó sợ hai hắc ám, chúng nó chỉ là càng ưa thích tại hắc ám ở trong hoạt động mà thôi." Ý tứ của ngươi là nói, chúng nó không hề là sợ Hại Dương quăng, chờ đợi tại nơi này, chỉ là chờ đợi lấy hắc ám lâm tới ở sau phát động công kích? Triệu Nguyên Nghi hoặc đích hỏi rằng: "La đích, tại hắc cám ở trong, gia thú đích lực tức càng là mãnh diệp, sức chiến đấu cũng càng tương đại. Nguyên là như thế. Chúng ta hiện tại muốn làm gì đó?" Triệu Nguyên đốn thì hoảng nhiên đại ngộ. "Không dùng, đám chúng nó hướng tuyệt bích thượng leo đích lúc tái hành động. Chúng nó có thể leo lên này vài màn trước đích tuyệt bích. Triệu Nguyên ló đầu nhìn một cái, mặt dưới là 90 độ góc vung đích tuyệt bích, đừng nói là mãnh thú, cho dù là chim nhị, cũng khó náu thân, như quả té xuống, tuyệt đối là phấn thân vảy cốt, tan xương nát thịt. Chúng nó đều là trời sinh đích leo nhai cao thủ, ngươi xem Tại Đại Hạ Phương, có một chích tam tối linh. Triệu Nguyên Tuân theo ngón tay của hắn nhìn đi, đốn thì mục trường khổng lốc, ngẩn ngơ, chỉ thấy tại sườn treo trung gian, dưới đất 30 trượng tại Hữu Đích địa phương, có một đầu ba chích chân đích linh dương chính men theo dốc đứng đích nham khe một điểm một điểm đích leo leo đi lên, còn bất thời gặm thực sườn treo thượng đích cỏ non. Nhìn kỹ ở dưới, Triệu Nguyên phát hiện, tại sườn treo ở trên, còn leo bám lấy vô số đích động vật thân cỏ, chúng nó tại dù thẳng đích nham bích thượng nhẹ nhàng mất điệp, không ngừng đích vọ nhảy, động tác lưu sướng vô bị, tựu giống từng vị xuất sắc đích vũ đạo nghệ thuật ra. Hô Dù tại Triệu Nguyên quan sát chi tế, một đạo bạch sắc đích quang mang tại sườn treo thượng một lánh, một đầu tranh nhanh đích bạch hổ nhào hướng kia đầu chính tại nhận nhợ tự đắc gặm thực cỏ non đích Tam tối linh. Tam tối linh cơ cảnh vô bì, mắt thấy kia bạch hổ mãnh phốc mà tới, cư nhiên tại bản tay một khối to lồi ra đích một khối nham thạch thượng mãnh nhiên khẽ đạp, thân thể tiểu giống rời dây đích tiến một kiểu xạ hướng vài trượng ở ngoài đích một khối nham thạch ở trên, liên tiếp mấy cái phiêu lượng đích tuyển chọn, liền cùng kia hung tàn đích bạch hổ kéo ra cự ly, trong trong đích túi đầu gặm nham khe trong đích cỏ non. Ngao ngao. Một tiếng kinh thiên động địa đích tiếng gầm gào. Triệu Nguyên còn không có phản ứng quá tới, tiểu tại kia Tam Thối Linh bên thân đích một khối cự đại đích nham thạch mà sau, lại chạy ra một đầu cự đại đích bạch hổ. Quá đột nhiên. Tam Thối Linh hiển nhiên không có đề phòng còn có một đầu bạch hổ tiềm phục tại trung quanh, kinh hoàng thất thu ở dưới, không có bắt đầu đích ưu nhã thông dòng, cư nhiên hoảng không chọn đường, một đầu chiều mặt sau chạy đi, mà lúc ấy, kia bị vực mở đích hung ác bạch hổ vừa tốt đuổi lên, trưng mở huyết buồn một lượng lớn, một ngụm tửu cắn tại Tam Thối Linh đích trên cổ. Tam Thối Linh tại bị cắn trúng đích lúc, phát ra thê lương đích tiếng kêu thảm. Hùng hùng hùng hống. Hách nhiên binh doanh ở ngoài tường khởi kinh thiên động địa đích tiếng gầm gào, manh thú tao động, như cùng thủy triều một tiểu triều sườn treo tuôn qua tới, cắt đuổi che trời thế nhật, thành thế hãi người vô bì. Cùng ấy đồng thời, tại sườn treo thượng gầm thực cỏ non đích động vật ăn cỏ hảo giống bị mỗ một chủng thần bí đích lực lượng triệu hoán một tiểu, bốn mặt tám phương triều hai đầu bạch hổ đích phương hướng chạy chạy tới. Hai đầu bạch hổ có lấy cực là phong phú đích thú săn kinh nghiệm, cũng biết rằng không cách nào cùng thú triều đối kháng, kẹp chắc kia đầu tam thú linh dương, cư nhiên triều sườn treo mặt trên cuồng chạy mà tới, tại kia dốc đứng đích sườn treo thượng, như bước đất bằng, tốc độ cực là hung mãnh, trong nháy mắt đã đến Nhai đỉnh. Trên vách mặt đích thợ săn muôn sớm tiểu giới bị, dồn dập cầm lên vũ khí, chẳng qua, kia bạch hổ tựa hổ cũng biết rằng Nhai đỉnh đích nhân loại càng đáng sợ, không hề chạy thượng Siel, mà là men theo Nhai đỉnh đích vách ngoài, một đường chiều đông phương cùng chạy, trong nháy mắt, đã tại vài trăm trượng ở ngoài, thoát ly thú triều bao vây đích quánh tử, tan biến tại lồi lõm lẩm chẩm đích nham bích ở trong. Nó động đích thú triều an tĩnh rồi, mà Nhai đỉnh đích thợ săn, môn, từng cái uy nguyên biểu tình cảnh dịch, thơ hảo không dám buông lòng. Lợi hại. Triệu Nguyên dài dài đích thở ra một hơi. Vừa mới hai đầu hung ác bạch hổ thú săn đích lúc tuy nhiên rất ngắn, quá trình cũng không thảm liệt, nhưng là, kỳ tinh chuẩn lại là khả khoanh khả điểm, bởi vì, thú săn đích địa điểm khả không phải đã bằng, mà là tại dốc đứng đích sần treo ở trên, thú săn độ khó gấp 10 hơn đất bằng ở trên. Như quả thành ngàn trên vạn đích mãnh thú một tổ ong đích chiều sần treo dâng lên tới, kia là cỡ nào con cảnh? Triệu Nguyên đích tâm trạng hướng xuống chậm. Mắt thấy nơi xa đen ng̀n ngịt đích thú triều, Triệu Nguyên đột nhiên ý thức đến, này nội thành binh doanh đã đến vạn phần nguy cơ đích địa vực. Nội thành đích phòng tuyến đạt vài chục dặm, đối mặt số lượng to lớn như thế đích bầy thú, Này dài lâu đích phòng tiến cho dù là đánh phá một đạo khuyết khẩu, chọn cả binh doanh đều đem luôn hãm, manh thú đích gót sát, đem sẽ nắm buồn địa mặt trong san thành bình địa. Lúc ấy, Triệu Nguyên mới hiểu được, vì cái gì chọn cả binh doanh sẽ tràn khắp lấy bi quan đích tình tự. Chương 629, giá tính đích hô hoán. Chuẩn bị chiến đấu. Triệu Nguyên trùng trùng đích nộ ra bốn cái chữ, thanh âm ở trong, xung mãn nhất vãng vô tiền đích khí thế, nhượng người mạc danh đích nhiệt huyết sôi trào. Chiến đấu. Cùng ai chiến đấu? Thủ tướng cùng một đám cao thủ đối mặt nhìn nhau, còn không có minh bạch qua tới. Đu tiêu đích số lượng quá lớn rồi, chúng ta tất phải muốn chủ động xuất kích, tại Thái Dương dập tắt ở trước kích vơ chúng nó mới có tham tính. Triệu Nguyên biểu tình tốc ngủ, nhưng là, thủ tướng trên mặt lộ ra một tia trầm trì chi sắc. Bọn ngươi phòng thủ trận địa. Triệu Nguyên lười nhắc nói nhiều, hắn không hề chỉ trông những này sợ tay sợ chân đích thợ săn, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn một người, tiêu đủ để nắm phương Tây biên giới đích thú triều Sutan. Đương nhiên, Triệu Nguyên không hề có tưởng qua tại thành ngàn trên vạn đích mặt người trước lấy chiến tượng chi cảnh đích trạng thái xuất hiện, kia thực tại là có chút kinh thế hai tục. Vạn nhân địch giảng cứu đích tựu là thực chiến tôi luyện, mà trong này, bèn la ngàn năm khó gặp địch huấn luyện cơ hội, cùng những kia manh thú chiến đấu, có thể kích phát nhân thể mặt trong tiềm phục đích nguyên thủy lực lượng, triệu hoán ra nhân loại địch giá tính. Tại sao cổ thời kỳ, nhân loại còn không có học biết sử dụng công cụ lịch lúc, đều là lực lớn vô cùng, thiện trường lục bác, tùy theo tiến hóa, nhân loại được đến rất nhiều, lại cũng mất đi rất nhiều, đặc biệt là nguyên thủy địch lực lượng. Hiện tại, Triệu Nguyên cần phải làm một cái bảng dạng, gọi tỉnh trợ săn môn địch hừng hực chiến ý, như bọn hắn biết rằng, bầy thú một dạng là có thể đánh bại địch. Triệu Nguyên địch thân thể, nhẹ nhẹ khẽ vốn. Tại bọn người kinh hô ở trong, cư nhiên trực tiếp tung rơi sườn treo ở dưới. Thợ săn môn dồn dập đến sườn treo bên quan khán, từng cái đốn thì sống lưng phát lạnh, chỉ thấy Triệu Nguyên Như cùng Lưu Tinh một kiểu tại dù thẳng đích sườn treo không ngừng đích bô chạy, phiểm điện kinh lôi, tốc độ tấn mãnh vô bì. Đương nhiên, nhuộm tợ săn môn sống lưng phát lạnh đích không hề là Triệu Nguyên đích tốc độ, rốt cuộc, tốc độ cùng mắt tiệp, đều lưu phóng chi thành tợ săn tất bị đích kỹ năng, thợ săn môn đều có thể tại này rốc đứng đích nham bích thượng tự như đích bô chạy. Nhuộm tợ săn môn thâm thâm chấn hám đích là Triệu Nguyên kia cùng gia chạy trồm đích khí thế. Triệu Nguyên đích thân thể không hề nhẹ nhàng, Giống giống một đầu nặng đặt vài chục tấn đích cự thú tại trên bình nguyên bon chạy, mỗi một bước đều có một chủng khí nuốt sơn hà đích khí thế, dọc đứng đích sơn vách đều hảo giống tại run rẩy một tiểu, không ngừng đích có khối lớn khối lớn đích nham thạch rơi rất ngay để, phát ra nổ ầm ầm đích thanh âm, đinh thai muôn điếc, hủ được nhai để đích bảy thú dồn dập tránh né trốn lủi. Xát khí tại tại không trung kích đã tôn chạy, huyện nếu thủy ngân một tiểu không lâu không vào. Tại kinh hồ trung, thay ngàn trên vạn đích thợ săn nhìn đến, một cái tóc dài người tuổi trẻ độc tự một người, nghĩa vô phản cố đích chạy hướng thú đích hải dương ở trong. Sung mãn đập nồi dìm thuyền trận sống mái đích Dũng khí cùng quyết tâm. Bọn người mục trường khẩu đốc, mần ngơ, là, kia tóc dài người tuổi trẻ, cư nhiên là tay không tấc sắt, xích thủ không quyền. Tại phương nam, tòa trấn đích Vũ trụ Thợ săn Bát Hải cùng một đám cao thủ một mặt ngốc trẻ đích nhìn vào chắc diện cái kia cao tốc buôn chạy đích điểm đen nhỏ, trên mặt sung mãn không khả tư nghị đích biểu tình. Bát Hải chính là chủ trên phái, chẳng qua, hắn tuy nhiên là chủ trên phái, lại từ chưa từng tưởng qua một người một ngựa cùng to lớn đích thú triều chiến, chiến đấu chiến đấu, bởi vì, cá nhân đích lực lượng tại kia thú triều ở trong nhỏ bé đến cơ hồ có thể lơ là không kế, cùng tự sát không có cái gì khác biệt. Tại bọn người chấn hám đích ánh mắt ở dưới, kia tóc dài người tuổi trẻ đồng đích một tiếng trùng trùng rơi trên mặt đất, tích lên quần quần đích cắt bay đá chạy, mặt đất nham thạch, tứ phân ngũ liệt, như cùng mạng nhện một kiểu đích vết nứt triệu bốn phía vân dài, xúc mục tinh tâm. Triệu Nguyên rất đất ở sau, tình không có đình chỉ, mà là lập khắc bôn chạy, kia bôn chạy, xung mãn lực lượng cảm cùng tiết tố cảm, nhượng người nhiệt huyết sôi trào, bên trong thân thể phảng phất có cái gì đồ vật bị gọi tỉnh một kiểu. Nguyên thủy đích lực lượng. Giả tính đích lực lượng Triệu Nguyên kia nhất vãng vô tiền đích cuồng dã động đích cảm giác, nhượng tựa săn muôn có một chủng ngao nghẽo dục động đích cảm giác, chủng cảm giác này, chính tại chuất tráng trưởng thành, càng lúc càng mãnh liệt. Triệu Nguyên có một chủng kỳ dị đích mỹ lực, hắn cầm kỳ thư họa, dạ dạng, dạng tinh thông, nhưng là, hắn thịnh không ưa thích ngôn ngôn giao lưu, hắn càng ưa thích dùng chi thể ngôn ngữ biểu đạt chính mình đích thế giới nội tâm, mà chiến đấu, tắc có thể nắm hắn kia cuồng dã đích lực lượng hoàn toàn triển hiện ra tới, chủng lực lượng này, có đủ cực mạnh đích cổ hoặc lực, nhượng người không kịp được đích theo gót. Rầm rầm rầm rầm. Thú Triệu tựa hồ phát hiện Triệu Nguyên, bắt đầu di động như cùng hắc sắc đích thủy triều tại hoang vắng đích trên bình nguyên quân chiếu mà qua, uyển nếu tràn lan đích hồng thủy, khí thế hai người vô bị, Triệu Nguyên đích thân thể vừa vặn rơi xuống, lập khắc, tiểu bị kia cổ hắc sắc đích hồng lưu sở trì ngập. Mỗi một cái đều là tâm kinh thình nhảy, bình chủ hô hấp, một đôi tròng mắt sít sao đích dính lên kia tóc dài phi dương đích bóng lưng. Tại thành ngàn trên vạn người đích ánh mắt ở dưới, kia tóc dài người tuổi trẻ tại cư nhiên Triệu kia thú triều đích chiều đầu chạy đi, gia quyền. Gia quyền. Thời gian không gian tại giữa một nháy mắt phảng phất ngưng cố một tiểu, vạn vật hảo giống đột nhiên tan biến, chọn cả thời không chích thừa lại một chích không hề lớn đích quyên đầu, tựu giống địa cầu trầm phóng đích điện ảnh một tiểu, mỗi một cái tế tiết đều bị giải phẫu, rõ dệt vô bì. Đổng. Quyên đầu lệnh tại thuần giáp thú đích đầu bộ. Giang giác. Lúc ấy, bọn người đích tính giác phát huy đến cực trí, cho dù là cách nhau vài chục dặm, cư nhiên đều nghe được kia rõ dệt có thể nghe đích cốt đầu phá nước thanh âm. Cơ hồ là đồng thời, sở hữu đích người đều đảo rút một ngụm linh khí. Thuần giáp thú. Kia khả là một đầu thuần giáp thú, tại Lưu Phong Chi thành đích người, cho dù là 3 tuổi cấu đồng đều biết rằng thuần giáp thú đích lợi hại. Thuần giáp thú đích đầu bộ. Vẹn là cứng rắn chất xương tầng hình thành, cứng không thể gãy, bởi vì kỳ hình thủy giống một mặt hình tam giác đích thuần dã thú, sợ dĩ bị người xưng là thuần dã thú. Thuần dã thú sức chiến đấu không hề cường hãn, nhưng là, kỳ phòng ngự năng lực, tại vẫn thạch đái tuyệt đối có thể xếp tại trước 10, chỉ cần không phải tại cực độ đói khát đích trạng thái, ăn thịt manh thú đều sẽ không đem suy xét thu săn thuần dã thú. Cho dù là thú săn, cũng tuyệt sẽ không nắm độn giáp thú đích đầu bộ làm công kích mục tiêu. Bọn người không có nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh đích thuần dã thú, cư nhiên bị Triệu Nguyên một quyền oanh được xương đầu sụp nức. Tiếp đi xuống đích một màn. Nhượng sở hữu đích người đều hóa đá. Lưu tại Triệu Nguyên Thu hồi quyền đầu đích giữa một ngày, quyền đầu đích lực lượng không hề có tán biến, tại kia cự đại đích xung kích lực hạ, dã man đích lực lượng tiếp tục chuyển đưa, xương đầu sụp nứt đích độn giáp thú kia nặng đạt mười mấy tấn đích to lớn thân khu cư nhiên lăng không bay ngược đi ra. Đùng! Ú tùm! Độn giáp thú đích thân thể lệ lật mấy đầu nhào đi lên đích độn giáp thú, ở trong nhất thời, người ngửa ngửa lật, da thịt từng dao, phát ra lệnh người sống lưng phát lạnh đích tiếng va chạm. Chỉ là một quyền, như cùng hắc sát hồng lưu một kiệu đích thú triệu bị Triệu Nguyên ngạnh sinh sinh đích mở ra một cái quyết hầu. Này quyết khẩu tuy nhiên hơi qua liền mất, nhưng là, lại khiến người nhiệt huyết sôi trào, biến được phấn chấn vô bỉ. Tại phương Tây biên giới Đích nhai đỉnh ở trên, vang lên kinh thiên động địa đích tiếng hoan hô. Cùng ấy đồng thời, cách nhau vài chục dặm đích Đông phương biên giới cùng phương Tây biên giới, cũng vang lên ấy khởi kêu rơi đích kêu hào tiếng, ở trong nhất thời, khí phấn nhiệt liệt vô bỉ. Chỉ là một quyển, Triệu Nguyên Cửu gọi tỉnh bọn người bên trong cốt tử Đích gia tính. Từng đôi cường nhiệt Đích ánh mắt đinh lên kia ý khí phi dương Đích tóc dài người tuổi trẻ, hưởng hực Đích chiến ý tại không trung sôi trào thiêu đốt. Triệu Nguyên không có đình chỉ tiến, về trước đích bước chân, mà là tại thú triều ở trước, một bước một bước tiến, vẻ, trước lấy một người chi lực, ngạnh sinh sinh áp chế chú thú triều đích chiêu đầu, hắn đích quyền đầu tả hữu khai cùng, mỗi một lần đánh ra, tất định sẽ có một đầu thân khu to lớn đích manh thú răng không bay lên, trùng trùng rơi xuống. Thú triều tiền bộ hậu kế, che dạ mang mọc, nhưng là, Triệu Nguyên không có chút nào đích rút lui, đối mặt kia hùng hãn không sợ chết đích manh thú, Triệu Nguyên phản mà tiến, vẻ, trước vài trăm trượng, không có manh thú có thể kề cận hắn năm trượng ở trong, tại hắn trung quanh, tựu giống có một bức nhìn không thấy đích tường thành. Đứng tại nhai đỉnh nhìn xuống, bọn người có thể rõ rệt đích nhìn đến, Triệu Nguyên đã ham sâu tại manh thú đích mênh mông biển lớn ở trong, nhưng là, tại Triệu Nguyên đích trung quanh, lại có một khối phương viên vài trượng đích đất trống, hiện được cực là quỷ dị. Trọn cả bầy thú đều bị kinh động. Bất kế kỳ sổ, đến không hết, đích manh thú từ bốn mặt tám phương triều Triệu Nguyên bên này chân chúc, nước tiết không thông. Mạc danh đích, nguyên bản Hoan hô đích thợ săn môn trầm mặc rồi, bởi vì, Triệu Nguyên tại kia thú đích hải dương ở trong, hiện được cách ngoại đích nhỏ bé, hắn đích chiến đấu, căn bản không cách, nào, xoay chuyển lưu phóng chi thành đích thế cục. Phản ma nhượng người cảm giác đến một chủng đập nồi dìm thuyền trận sống mái đích bi trắng. Bi trắng đích khí phân tại trong không khí tràn khắp. Vũ trụ Thợ săn Bát Hải túy xem lấy tại thú triều chi chủng ngoan cường chiến đấu đích tóc dài người tuổi trẻ, trong mắt ở trong thiêu đốt ra nóng dục đích quan mang. Đột nhiên, Bát Hải không có nhậm hạ Trinh Triệu đích tối xông xuống sân treo, hắn bên thân đích thủ tướng còn chưa kịp phản ứng qua tới, hắn kia hùng vĩ đích thân khu đã tại giữa không trùng phi đạp hướng Triệu Nguyên, tốc độ chi nhanh, lệnh người chấn hám. Này mới là chân chính vũ trụ Thợ săn đích thực lực. Cùng tấn tấn cấp đích vũ trụ thợ săn Cổn Bưu so sánh lên, Bát Hải khả là tư thâm vũ trụ thợ săn, từng tại vũ trụ nơi sâu, trong lực luyện, kỳ thân thủ, càng là cứng hãn, chỉ ít, Cổn Bưu tiểu không cách, nào, giống hắn một dạng lăng không chạy bay, cũng không có hắn kia thế không thể ngăn đích khí thế. Bát Hải đột nhiên chạy hướng thú triều, nhuợ thợ săn môn lại phát ra kinh hô. Chương 630, chương 630. Sắt. Bát Hải một tiếng hét dài, đột nhiên nhảy vào thú triều bên trong, vũ khí của hắn là một thanh hai xích lớn lên tam lăng thứ, tam lăng thứ tựa hồ bị một chủng nào đó công nghệ xử lý qua. Dưới ánh mặt trời, cũng không chói mắt, tản mát ra một cổ làm cho người trong lòng run sợ tử vong khí tức. Xuy suy, Tam Lăng Thứ uy lực cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, máu chảy thành sông, một đầu một đầu manh thú ngã lăn, chỉ là mấy cái hô hấp trong lúc đó, tại Bát Hải sau lưng, đã ngã lăn mấy chục nhức đầu hình ăn cỏ độc vật. Cùng Triệu Nguyên Cổn dã phương thức chiến đấu sự khác biệt, Bát Hải động tác nhanh nhẹn nhẹ nhàng, ở đằng kia thú triều bên trong, bình tĩnh, hành văn lưu thủy, cái thanh kia Tam Lăng Thứ hiệu suất cũng cực cao, mỗi một lần giết chóc đều là tình chuẩn vô cùng, một kích phải trúng, không vừa dụng không, có thể nói hoàn mỹ. Hắn thị rắc trùng kích lực cũng là cực kỳ rung động. Rất nhanh, Bát Hải liền giết đã đến Triệu Nguyên bên người. "Người đã đến rồi." Triệu Nguyên một quyền đánh bay một đầu mãnh thú, hỏi một câu không có dinh dưỡng mà nói. "Cùng hắn ổ ứt tức túi ở phía trên chờ chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận sa trường." Bát Hải cười ha ha nói, "Kề vai chiến đấu a." "Kề vai chiến đấu." Hai người đều là nam nhân, cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ, một ánh mắt, một động tác, tất nhiên là ngầm hiểu. Rất nhanh, hai người bắt đầu lâm vào cuộc chiến bên trong. Triệu Nguyên cùng Dã Phương thức chiến đấu cùng Vũ trụ Thợ săn Bát Hải gia nhập, lại để cho đám Thợ săn Tâm Thần bành trướng trong chốc lát, nhưng là, y nguyên không cách nào thay đổi lưu vong thành thế cục, mắt thấy theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến chính là thú Triệu, đỉnh núi đám Thợ săn Nguyên một đám tâm như chết chó. Lúc này Triệu Nguyên cùng Bắc Hải, tựa như trong biển rộng một giọt bọt nước, nhỏ vào trong biển rộng, chỉ là một đóa trôi qua tức thì không có ý nghĩa bọt nước. Tân thế sắp xảy ra. Triệu Nguyên chiến đấu, ngay từ đầu tỉnh lại đám Thợ săn gia tính, nhưng là, cái này cũng không có kích thích mọi người sinh tồn, ngược lại làm cho bọn họ càng phát ra tuyệt vọng. Tuyệt vọng cảm xúc tựa như virus trong không khí tràn ngập. Triệu Nguyên thần niệm giám sát và điều khiển lấy hết hãy, hắn lập tức ý thức được, muốn cải biến phương thức chiến đấu, hắn nhất định phải kích thích mọi người trong lòng hy vọng, lại để cho bọn hắn tham dự đến cái này cải biến chính mình vận mệnh chiến đấu. Thu người dùng cá không bằng thụ người dùng cá. Triệu Nguyên chỉ cần đi vào ảo ảnh chi cảnh, hoàn toàn có thể một người đánh lui cái này khủng bố thú triều, nhưng là, hắn biết rõ, hắn không thể làm như vậy, bởi vì, hắn không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ tòa thành thị này, hắn muốn làm chính là, nhen nhóm mọi người trong nội tâm hy vọng mà lửa. Nhăn nhó mọi người trong lòng chiến ý. "Thinh linh!" Triệu Nguyên một tiếng vang động núi sông thét dài. Tiếng thét dài ở bên trong, một đạo quang mang màu vàng từ phía trên không xuất hiện, giống như một đạo màu vàng tia chớp, trong nháy mắt, cái kia đoàn màu vàng xuất hiện ở Triệu Nguyên đỉnh đầu. "Vân Hải Kim Điêu." Cao quý chính là kim điêu, lại để cho vinh dự truyền khắp lưu vương thành. Triệu Nguyên lớn tiếng nói, "Các các." Vân Hải Kim Điêu tựa hồ rất hài lòng Triệu Nguyên tại tên của nó phía trước tăng thêm cao quý hai chữ, cái này thật lớn thỏa mãn nó lòng hư vinh, phát ra vài tiếng chói tai khó nghe tiếng kêu to về sau, bắt đầu vỗ cánh bay lên. Tuấn Tú chiều bên ngoài bay đi. Trước mắt một màn đều đã rơi vào đám thợ săn trong mắt, một đôi trong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Tại Lưu Vọng Thành cũng có rất nhiều nhân loại săn nuôi sủng vật, nhưng là đem Vân Hải Kim Điêu đem làm sủng vật dưỡng thì còn lại làm mới nghe lần đầu. Mọi người chứng kiến, Vân Hải Kim Điêu quả nhiên uy thế kinh người, thú chiều xuất hiện ngắn ngủi bạo động cũng bất an, bất quá, cũng không có ảnh hưởng đến toàn bộ đàn thú, rất nhanh, đàn thú lại trở nên ngay ngắn tự tự. Vân Hải Kim Điêu tuy nhiên lợi hại, nhưng là nó còn không có lợi hại đến dọa đi cái này giống như Hải Dương thú chiều, huống chi Tại đây thú triều bên trong, còn ẩn núp loài sói nó lợi hại hơn mãnh thú, đối mặt bầy thú khổng lồ này, Vân Hải Kim Điêu cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Vân Hải Kim Điêu có thể sống 600 tuổi, cũng là bởi vì nó thông minh, giờ này khắc này, tự nhiên sẽ không làm một ít không biết lượng sức chuyện ngu xuẩn. Rống rống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên. Đột nhiên trong lúc đó, thú hải dương cũng đình chỉ chào lên, tốt như vậy hoàng nguyên trở nên an tĩnh. Vân Hải Kim Điêu vỗ cánh lượn trên không trung vẫn không núc núc. Tại Vân Hải Kim Điêu phía dưới, có một đầu toàn thân đen kịt động vật, động vật là ăn cỏ động vật, nhưng là Hắn hình thể lại như là một đầu hát báo, cái đầu cũng không lớn, chiều dài đoán chừng 1 trượng bán, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, đen kịt bộ lông bóng loáng vô cùng, khiến cho thân thể của nó khỏe mạnh mà ưu nhã, đi lại trong lúc đó, càng là bình tĩnh, khí độ bất phàm, tại trung quanh nó ăn cỏ động vật, đều cùng nó bảo trì mấy trượng khoảng cách, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tố Thư Báo, đỉnh núi tự săn phát ra một hồi kinh hô. Tố Thư Báo trong truyền thuyết, đỉnh núi, một hồi hít thở không thông yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại vành đai thiên thạch, có quan hệ Tố Thư Báo truyền thuyết nhiều vô số kể, nhưng là Ít nhất mười trăm năm, chưa bao giờ từng có người chính mắt trông thấy qua tổ thực báo chân diện ngục, bởi vì, tổ thực báo cùng vành đai thiên thạch hắc báo cực kỳ tương tự, chúng ở giữa duy nhất khác nhau ngay tại ở một cái là ăn cỏ, một cái là ăn thịt, xưa nay, nhân loại căn bản không cách nào phân biệt, chỉ có tại thú triều tụ tập thời điểm, mới có cơ hội phân biệt ra được đến, bởi vì, ăn thịt hắc báo là không thể nào tại ăn cỏ động vật bên trong. Tổ thực báo tuy nhiên không ăn thịt, nhưng là, hắn sức chiến đấu nhưng lại so ăn thịt hắc báo hung mãnh không biết bao nhiêu lần, chủ yếu sinh hoạt tại người ở Hi Hựu đến tiên thạch biên giới khu vực. Bởi vì hắn số lượng rất thưa thớt, cho dù là thường xuyên cách tiên thạch biên giới khu vực vũ trụ thợ săn, cũng rất khó gặp được tổ thực báo. Đương nhiên, không gặp đến tổ thực báo là vật khí, nghe nói, tổ thực báo sức chiến đấu phi thường hung hãn, mà ngay cả bình thường vũ trụ thợ săn đều không thể tới đỉnh nổi, chỉ có cao cấp vũ trụ thợ săn mới có thể tự bảo vệ mình, muốn nghi săn giết chúng, độ khó cũng thật lớn. Tổ thực báo lẳng lặng đứng ở một khối nô lên trên mặt đá, tựa như một vị cao ngạo quân vương, một đôi trong con người, bán ra kinh tâm động phách ánh mắt. Lúc này, tổ thực báo ngóc lên đầu lâu, chằm chằm vào giữa không trung vân hại kim điêu vẫn không lúc nick, giống như một không có tính mạng điều khác. Không hiểu đấy, một cổ khẩn chương khí tức trên không trung tràn ngập. Vân Hải Kim Điêu một đôi sắc bén con mắt gắt gao chằm chằm vào tổ thực báo, chiến ý hừng hực. Bởi vì khoảng cách quá xa, mọi người chỉ có thể nhìn đến Vân Hải Kim Điêu cùng tổ thực báo bất động bất động rằng có lấy, bất quá, nhân loại có thể cảm giác được, tổ thực báo đang tại xúc tích lực lượng, lực lượng không ngừng được ra, chuẩn bị phát động công kích. Cứng lại bất động tổ thực báo hiện lên một cái động thái, tựa như đè nén lò xo. Vân Hải Kim Điêu không ngừng cao tốc vỗ cánh, nổi lên cuồng phong gào thét, gió nổi mấy phun Một đôi chỏ da móng vuốt sắc bén dưới ánh mặt trời lóe ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động kim loại hào quang. Các các. Ngào. Ho oh oh ho oh. ho. Hai tiếng kinh thiên động địa gào thét, Vân Hải Kim Điêu cùng Tố Thức Báo đồng thời động, không có bất kỳ dấu hiệu động, tựa như hai chim mồi tiên nhọn đồng thời rời dây cùng, hóa thành hai đạo tia chớp. Vân Hải Kim Điêu tốc độ cũng không có khiến cho mọi người hoảng động, dù sao, Vân Hải Kim Điêu chính là không trung vương giả, bản thân tiểu am hiểu không chúng phi hành, nhưng là Tố Thức Báo chính là lục địa độc vật. Tại đây có lực hút lưu vong thành không cách nào cùng trọng lực yếu ớt vành đai thiên thạch xoay so với, ở chỗ này, bất luận cái gì một cái động vật đều không thể đơn giản nhảy lên bầu trời. Tố Thức Bào có chút một khúc, mạnh mẽ hữu lực chi sau so tựa như an lên lò xo, so, đột nhiên phát lực, cái kia ưu nhã thân hình rõ ràng thả người nhảy lên, giống như một đạo màu đen tia chớp bắn về phía không trung Vân Hải Kim Điêu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái kia Vân Hải Kim Điêu cùng mặt đất khoảng cách chỉ ít có 30 trượng, mọi người nằm mơ đều không thể tưởng tượng một đầu lục địa manh thú rõ ràng tập kích cao vài chục trượng không áp điều, cái này đã phá vỡ nhân loại tưởng tượng cực hạn. Đụng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mọi người căn bản thấy không rõ lắm trên không trung Tố Thức Báo cùng Vân Hải Kim Điêu, chỉ thấy màu đèn tia chớp cùng màu vàng kia chớp trên không trung nặng nề đụng vào nhau, phát ra một tiếng nặng nề tiếng va đập, không trung nổi lên một đoàn mảnh liệt vòi rổng, tại phía xa đỉnh núi đám thợ săn đều cảm giác được kình phong đập vào mặt, hung hồn lực lượng trong không khí kích động bốn phía. Va chạm chỉ là trong điện quang hỏa thạch, về sau, tối sầm một kim hai luồng đồng thời tách ra, không trung mấy cây lông màu đen cùng màu vàng lông vũ trên không trung phiêu dãng. Tố Thức Báo vững vàng chiếm được thượng phong, bởi vì Vân Hải Kim Điêu bị đâm cho bay ngược mấy trăm trượng, trên không trung không khống chế được, không ngừng quay cuồng, phát ra tiếng ai minh. Trái lại cái kia tố thực báo, ưu nhã thong dong rơi trên mặt đất, sau đó, lần nữa chạy trốn, nó chạy trốn phương hướng lại là Vân Hải Kim Điêu quay cuồng phương hướng, mục đích của nó đã phi thường minh xác, đuổi giết Vân Hải Kim Điêu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tại tố thực báo sau lưng, kéo lấy dài đến tầm hơn 10 trượng tàn ảnh, nghe rộn cả người. "Thả ngươi." Tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, tố thực báo chạy lấy đà tầm hơn 10 trượng về sau, thả người nhảy lên, lăng không triệu Vân Biện Kim Điêu đánh tới. Chương 631, chương 631. Không tốt. Đám trợ săn trên mặt trình linh biến sắc, rất hiển nhiên, tổ thực báo sức chiến đấu nếu so với Vân Hải Kim Điêu càng thêm hung hãn, lúc này Vân Hải Kim Điêu vẫn còn quay cuồng, đầu góc chôn váng, nếu như bị tổ thực báo đuổi theo, tuyệt không lao động trên tay. Ở thời điểm nhìn cân treo sợi tóc này, đột nhiên, bên trên bầu trời xuất hiện một bóng người, bóng người kia sau lưng, tóc dài tung bay. Triệu Nguyên. Bởi vì tổ thực báo cùng Vân Hải Kim Điêu ở giữa chiến đấu quá mức lạc sắc, mọi người cơ hồ quên Triệu Nguyên tồn tại, khi thấy thân ảnh của hắn Lúc này mới thình lình nhớ tới nhân vật chính thế nhưng mà Triệu Nguyên. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn ngăn đoạn tố thư báo? Đám tợ săn trái tim đều treo lên. Không chỉ là đám tợ săn tâm đều treo lên, mà ngay cả Triệu Nguyên sau lưng Vũ trụ tợ săn Bách Hải, trên mặt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Bách Hải mặc dù không có được chứng kiến tố thư báo lợi hại, nhưng là, hắn tìm đọc đại lượng sách cổ, biết rõ tố thư báo chính là bên trên cổ thần thú dị biến về sau tồn tại, cường hãn dị thường, nhanh như tia chớp, nhanh nhẹn linh động, hắn khủng bố lực lượng có thể đơn giản xé rách kim thạch. Không trung tố thực báo tựa hồ đã nhận ra Triệu Nguyên, toàn thân màu đen bộ lông rõ ràng đột nhiên nổ tung, thân thể lăng không biến lớn gấp đôi, mượn bộ lông dựng thẳng lên lực lượng, tố thực báo trên không trung rõ ràng làm một cái kinh người biến hướng động tác, sau đó, hướng Triệu Nguyên lao tới, tốc độ không chút nào giảm. Triệu Nguyên cảm giác trên người nguyên thủy lực lượng bị triệt để tỉnh lại, kích động bành trướng, rồi giao vô cùng, một đôi thâm thủy con mắt chằm chằm vào nhào đầu về phía trước tố thực báo. Đột nhiên phát lực, Triệu Nguyên bay nhào thân thể rõ ràng ra tốc, giống như vừa phát ra lồng ngực đạn pháo bắn về phía tố thực báo, cánh tay khẽ cong khuỷu tay các đốt ngón tay tạo thành một cái tam giác hình núi khoan, cái kiếm mã hình núi khoan, đúng là đối với tố thực báo phương hướng. Đối mặt cường đại tố thực báo, Triệu Nguyên đem hết toàn lực, không có chút nào giữ lại, toàn thân lực lượng tốc hành khuỷu tay các đốt ngón tay. Hung hãn tố thực báo mở ra miệng rộng mảnh liệt cắn Triệu Nguyên khuỷu tay các đốt ngón tay, nhưng là, nó cái kia mạnh mẽ hữu lực hàm răng tựa như cắn lấy trên tảng đá, chợt, một cổ cường giá lực lượng dọc theo khuỷu tay các đốt ngón tay đâm vào hàm răng của nó cùng thân thể, giống như búa tạ va chạm, tố thực báo hàm răng nứt gãy, hàm cốt nghiền nát, máu tươi huy sấy trời cao. Ngào A a a, Tố Thức Báo phát ra kinh tâm động phách tiếng kêu thảm thiết, bay rất ra ngoài. Triệu Nguyên theo đuổi không bỏ, đuổi theo mau, một quyền đánh trúng Tố Thức Báo phần bụng, Tố Thức Báo cái kia trầm trọng thân hình từ không trung rơi xuống, vèo lên cắt đuổi trên không trung bay lên kết sạc. Hết thảy tất cả phát sinh được quá là nhanh, theo Tố Thức Báo đuổi giết Vân Hải Kim Điêu đến Triệu Nguyên chặn đường Tố Thức Báo, đều đang trong khoảng cực nhanh phát sinh, nhanh làm cho người khác không kịp nhìn. Vũ trụ Thợ săn Bát Hải hoàn toàn sợ ngây người, hắn cảm giác mình đều nổi điên rồi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hắn tuyệt đối không thể tin nhân loại thân thể rõ ràng có thể cùng tố thực báo mạnh mẽ như vậy động vật vật lộn, thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Bát Hải đã sớm nghe nói Triệu Nguyên lợi hại, nhưng là, hắn gần kề chỉ là nghe nói, trong tiềm thức, hắn cũng không phục, thậm chí còn, hắn còn nghĩ qua, đợi vượt qua thú triều nguy cơ về sau, nhất định phải cùng Triệu Nguyên nhất quyết cao thấp. Hiện tại, Bát Hải bỏ đi ý nghĩ này, Triệu Nguyên cường hành đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, chỉ là mấy cái hô hấp trong lúc đó, tiểu dễ dàng giết chết một đầu tố thực báo, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Không, tố thực báo không có chết. Tại vô số thợ săn kinh hãi dưới ánh mắt, đầu kia tố thực báo rõ ràng run run dậy dậy đứng lên, trong cặp mắt bắn ra hung tàn hào quang. Giới xuống đất Triệu Nguyên cũng không có lập tức đuổi giết tố thực báo, mà là từng bước một hướng tố thực báo tới gần. Làm cho người một màn quỷ dị xuất hiện, Triệu Nguyên trước người đàn thú giống như thủy triều nhau nhau lui về phía sau, nhượng suất một đầu rộng lớn đường. Tại manh thú nhìn chung quanh phía dưới, Triệu Nguyên bình tĩnh đi tới tố thực báo trước mặt không đến 10 trượng khoảng cách. Triệu Nguyên nhìn xem tố thực báo, tố thực báo cũng nhìn xem Triệu Nguyên. Thời gian không gian cùng một chỗ cứng lại. Mọi người cũng chờ đợi Triệu Nguyên Long trời lở đất một kích. Lúc này, mọi người đã nhìn ra, Tố Thức Báo đã là nọ mạnh hết đà. Làm cho người ta nghi hoặc chính là, Triệu Nguyên cũng không có ra tay, mà là lặng lặng nhìn Tố Thức Báo, không, khi áp lực làm cho người khác hít thở không thông, mọi người ngừng thở, sợ kinh động cả hai ở giữa giằng co. Cút. Triệu Nguyên đột nhiên hộp ra một chữ, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng có thể nghe, giống như búa tạ hung hăng đện ở mọi người trái tim, làm cho tâm thần người chấn động. Tố Thức Báo thân thể run lên thoáng một phát, một đôi hung tàn trong ánh mắt, lộ ra một tia ý sợ hãi. Đó là phát về phần nội tâm sợ hãi, trước mắt cả nhân loại này tưởng đại, tuyệt không phải nó có thể chống lại. Tại ngàn vạn dưới ánh mắt, tố thực báo chậm rãi lui về phía sau, lui về phía sau, một mực lui về phía sau, nó sau lưng đàn thú giống như thủy triều mở ra một con đường. Cút. Triệu Nguyên đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu lại một tiếng hét to, tiếng quát giống như đất bằng sấm sét, cái kia chậm rãi lui về phía sau tố thực báo một cái giật mình, đột nhiên quay người, nổi giận chạy trốn, giống như chó nhà có tang, lập tức, tiu biến mất tại bên trong nước lũ thú triều. Cho như vậy Hoang Nguyên Lâm vào yên tĩnh bên trong. Đàn thú tựa hồ không có ý thức được Tố Thức Báo lại có thể biết bỏ trốn mất dạng, vốn là một hồi ngốc trệ, sau đó, một hồi rối loạn, vốn là ngay ngắn trật tự đàn thú khai mở là đã bị mất phương hướng phương hướng, nhao nhao tứ tán, chúng mặc dù không có lý khai, lại giống như không đầu con rồi tán loạn, không bao giờ nữa phục bắt đầu cái kia hung hãn không sợ chết lực ngút tụ. Các các. Bầu trời, một hồi kinh tâm động phách tiếng kêu to. Mọi người chứng kiến, cái kia Vân Hải Kim Điêu rõ ràng hướng Tố Thức Báo phương hướng mau chóng đuổi đi qua, lúc này, thợ săn thị lực đã không cách nào đuổi kịp, bất quá Nhưng có thể nghe được Hoang Nguyên bên trong không ngừng nhớ tới tố thực báo tiếng gầm gừ, cắt bay đá chạy, khói đặc cuồn cuộn, phảng phất thiên quân vạn mã đang tại chấm huyết. Ngào. Ồ oh ồ oh ồ. Oh. Ngào. Ồ oh ồ oh ồ. Oh. Một lúc sau, truyền đến một hồi tố thực báo kêu rên, tiếng kêu rên càng ngày càng xa, chợt, mọi người chứng kiến, cái kia bỏ đá xuống giếng Vân Hải Kim Điêu Vinh váo tự đắc đá bay trở về, tại Triệu Nguyên đỉnh đầu xoay quanh, phát ra khoái hoạt tiếng kêu to. Người thật vô sĩ. Nhìn xem Vân Hải Kim Điêu cái kia dương dương đắc ý bộ dạng, Triệu Nguyên thấp giọng mắng một câu, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Cái thằng này xem ra đã được hắn truyền, sâu bao hàm đánh rắn dập đầu chân tủy. Cắc cắc cắc. Vân Hải Kim Điêu một đầu đâm xuống đến, ngôi sở̉ Triệu Nguyên trên bờ vai lại mổ lại cắn, một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng. Triệu Nguyên bị mổ được tả hữu chống tránh, chất vật không chịu nổi, thật vất vả mới đem Vân Hải Kim Điêu đuổi đi. Nhìn xem tên xấu rõ ràng Vân Hải Kim Điêu tại Triệu Nguyên trên người làm nũng, đứng tại Triệu Nguyên bên người Bát Hải vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Chúng đã đã mất đi ý chí chiến đấu, chúng ta đi thôi. Đi. Bát Hải sửng sợ, xung quanh xem xét, lúc này mới giận mình, xung quanh đàn thú mặc dù không có tán lại đã mất đi bắt đầu nhuệ khí, hơn nữa, đình chỉ công kích, tại bên ngoài hơn 10 trượng nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Đỉnh núi đang trợ săn thấy được rung động nhân tầm một màn. Triệu Nguyên cùng Bắc Hải ở đằng kia thú trong hải dương bình tĩnh hành động, sợ kinh trố, đàn thú nhao nhao mở ra, như vào chỗ không người. Lúc này, mọi người đột nhiên minh bạch, Triệu Nguyên cũng không phải không cách nào giết chết đầu kia cường hành tố thực báo, mà là dùng tố thực báo trấn nhiếp đàn thú. Sợ hãi là có thể lây bệnh đấy, không hề nghi ngờ. Tố thực báo loại này cường đại sinh vật sở sinh ra sợ hãi hắn lực phá hoại cũng là khủng bố đấy, lúc này, mỗi một đầu manh thú nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt, đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Triệu Nguyên cùng tố thực báo chiến đấu, đánh tan đàn thú ý chí chiến đấu, tại đàn thú bên trong, gieo xuống bóng mờ. Tại ngàn vạn thợ săn hoan hô phía dưới, Triệu Nguyên cùng Bát Hải chiến thắng trở về trở về, diễn phần mình về tới chính mình nơi chủ quân. Mọi người nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt, lộ ra vẻ ngưỡng. Nghe được tin tức phong dong, cũng chạy tới. Triệu tiên sinh. Phong dong muốn nói lại thôi, có chuyện nói thẳng là được. Triệu Nguyên không thích loại này, lễ mề trao đổi phương thức. Đàn thú đang theo mặt khắc ba cái biên giới tụ tập. Phòng Dung thở dài một tiếng. Ý của ngươi là nói, chúng ta tại đây đàn thú rút lui khỏi, đang theo mặt khắc ba cái biên giới tụ tập. Triệu Nguyên sững sờ. Đúng vậy, cách làm của ngươi chỉ là lại để cho mặt khắc ba cái biên giới thừa nhận quá nặng áp lực, trừ phi, chúng ta có thể đồng thời đem bốn cái biên giới đàn thú số tán, bằng không thì, không có bất kỳ ý nghĩa. Đúng vậy. Triệu Nguyên lâm vào một hồi suy nghĩ bên trong. Chính như Phòng Dung thành chủ theo như lời đấy. Nếu như gần kề chỉ là đem Tây Phương Biên Giới đàn thú số tán, ngược lại tăng thêm mặt khác ba cái biên giới phòng ngự áp lực. Triệu Nguyên cũng không có ba đầu sáu tay, hắn không có khả năng một người phòng ngự tứ phía biên giới, tứ phía biên giới cộng lại, vượt qua trăm dặm, cho dù là hắn lấy ảo như chi cảnh hình thái xuất hiện, cũng không thể có thể xua tán tất cả đàn thú. Đương nhiên, còn có một phương án giải quyết, cái kia chính là tiến vào ảo ảnh chi cảnh sau không kiêng nể gì cả giết hại đàn thú, nhưng là, này sẽ chế tạo ngập trời rất chóc, cũng có thể được xưng tụng là núi sông biến sắc, xanh linh đồ thánh. Nếu như đem cái này giống như Hải Dương thú triều toàn bộ giết chết, chỉ sợ tiếp theo thiên kiếp cũng không cần độ rồi, trực tiếp bị sét đánh chết. Chương 632, chương 632. Thành chủ lại nhân, hiện tại đã đến sống còn tình trạng, nếu như không tại trước khi mặt trời dập tắt đem đàn thú số tán, toàn bộ Lưu Vong thành đều muốn rơi vào tay giặc. Triệu Nguyên thần sắc ngưng trọng nói, Lưu Vong thành sẽ rơi vào tay giặc. Phong Dung sắc mặt thình lình một bên, hắn một mực không cách nào tiếp nhận cái này hiện thực tấn công. Đúng vậy, ở đằng kia chút ít manh thú bên trong, Còn có số so tố thực báo cường đại hơn càng giàu hoạt manh thú tùy thời mà động. Còn có manh thú cường đại hơn tố thực báo. Phong Dung thành chủ tiếng nói đều có chút run rẩy. Ta có thể đủ cảm giác được, hơn nữa, nếu như chỉ là có tố thực báo, tố thực báo bị thua về sau, Vân Hải Kim Điêu đã sớm đem đàn thú số tán, mà bây giờ, đàn thú tuy nhiên bởi vì tố thực báo bị thua mà lo sợ không yên, nhưng là, chúng cũng không có tản ra, điều này nói rõ còn có lợi hại hơn manh thú ẩn nấp trong đó. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Dung cũng trở nên hoang mang lo sợ. Hiện tại, cách mặt trời dập tắt còn có 10 giờ, nói cách khác, chúng ta phải tại ở trong 10 giờ này đem thú triều số tán. Chủ động xuất kích. Đúng vậy, chủ động xuất kích. Triệu Nguyên chém đinh chẳng sắt nói. Thế nhưng mà, thế nhưng mà, trưởng lão hội, ngươi là đứng đầu một thành, tại đây sống còn thời điểm, ngươi nhất định phải lực bài chúng nghị, làm ra quyết định. Có người nói qua, đang cùng đời bình thường, có thể tôn trọng công bình chính nghĩa cùng tự do, một khi đã đến quốc nạn vào đầu thời điểm, độc tài sẽ tốt hơn một ít. Phong dung thở thật dài một tiếng. Không. Triệu Nguyên lắc đầu. Lục tài chính là con manh thú và dòng nước lũ, một khi mở ra miệng cống, đem không cách nào thu hồi. Được rồi, ta suy nghĩ biện pháp, muốn thuyết phục những cái kia người bảo thủ thật đúng là không dễ dàng. Phong Dung trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta chờ ngươi. Phong Dung sau khi cáo từ, Triệu Nguyên lập tức triệu tập nơi chú quân cao thủ, bắt đầu vi chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại, Triệu Nguyên tại Tây Phương Biên giới danh dự Chính Long, từ cao nhất thủ tướng cho tới bình thường thợ săn, đều đối với Triệu Nguyên nói gì nghe nấy. Lưu Vong thành thợ săn đều thói quen tại tại vành đai Thiên Thạch một mình săn bắn cũng đang bởi vì nãy trùng sinh hoàn, hoàn cảnh, Lưu Vong Thành đều am hiểu đơn đả độc đấu, khuyết thiếu đoàn đội hợp tác tinh thần, còn đối với giao ngàn vạn ăn cổ độc vận, cá nhân đích lực lượng lộ ra không có ý nghĩa, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh lui đàn thú. Triệu Nguyên nhất định phải lại để cho chia rẽ thợ săn minh bạch huynh đệ đồng tâm, hắn lợi đồng tâm đạo lý. Triệu Nguyên ở địa cầu đã từng tiếp xúc qua một ít hiện đại huấn luyện chương trình học, trong đó thì có đại lượng đoàn đội chiến đấu huấn luyện, Triệu Nguyên sảng chọn thoáng một phát, chọn lựa ra mấy trăm tinh nhuệ cao thủ, truyền tụ đơn giản một chút kỹ xảo, huấn luyện phối hợp thoáng một phát. Đối mặt Hạo Hạo đã đãng tu triều Triệu Nguyên cũng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy rồi, thật sự không được, cũng chỉ có thể kinh thế hai tộc sử dụng ảo ảnh chi cảnh lui lịch rồi. Cũng may chính là, cái này mấy trăm tinh nhuệ đều là nổi tiếng cao thủ, suy một ra ba năng lực rất mạnh, hơi chút chỉ điểm, rất nhanh đã minh bạch đoàn đội hợp tác tính thú chỗ. Đem mình phía sau lưng giao cho chiến hữu, chỉ là nửa canh giờ mà luyện, mấy trăm tinh nhuệ đã thân thể to lớn nắm giữ đoàn đội hợp tác tính thú, về phần phải chẳng có thể thành thạo vận dụng, cái con kia có thể ở trên chiến trường thực chiến mài hợp rồi, hiện tại, không, có dư thừa thời gian huấn luyện chỉ có thể ở máu và lựa trong chiến đấu lục loại kinh nghiệm. Vì nghiệm chứng đoàn đội hợp tác hiệu quả, Triệu Nguyên phái ra một chi 20 người đội cảm tử chèo hạ vách đá xâm nhập đến đàn thú bên trong chiến đấu. Đoàn đội hợp tác lớn nhất nan đề là tốc độ, bởi vì, muốn cho một đám người bảo trì nhất chí hành động là phi thường không dễ dàng làm được đấy, chỉ cần một người trong đó động tác xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt, toàn bộ đoàn đội hợp tác lập tức tiếp theo trình thể sổ độ. Cũng may chính là, với Ngai Thiên Thạch nhân loại trời sinh tựu là chiến sĩ, bọn hắn tại đây ác liệt trong hoàn cảnh có thể sinh tồn, nguyên nhân chủ yếu là được nhờ sự giúp đỡ xuất sắc tốc độ cùng năng lực phản ứng. Lăng Ngai Thiên Thạch nhân loại tốc độ đền bù địa cầu đoàn đội hợp tác bên trong chí mạng nhất quyết điểm. 20 người tựa như một bả bị phòng đao đâm vào ngũ rượu. Ngay từ đầu, đám tợ săn còn có chút lạnh nhạt, nhưng là, bọn họ đều là trời sinh chiến sĩ, chỉ là không đến một nén nhang thời điểm, phối hợp của bọn hắn tự chợn nên ăn ý vô cùng, cùng lúc đó, bọn hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được đoàn đội hợp tác khủng bố lực lượng. 20 người hình thành một cái góc nhọn, tại mên ngông thú trong nước không ngừng di động, chánh cho hình thành công kích hệ tâm. Ở vào góc nhọn vị trí tợ săn một khi kiệt lực, lập tức sẽ bị đổi xuống, ở vào vị trí này tợ săn hắn thể lực từ đầu đến cuối đều ở vào rồi rào định phong trạng thái, hai bên sẽ có bảo vệ tạ hữu. Một đầu một đầu ăn cổ động vật ngã xuống. Cái kia góc nhọn một đường thế như trẻ che tại thú triều bên trong giết một cái qua lại, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, đem làm 20 người trở lại đỉnh núi về sau, lập tức nhận lấy kinh thiên động địa hoan hô. Đoàn đội hợp tác hình thức lập tức đã nhận được mở rộng, chức chỉ là tại Tây Phương bên dưới, rất nhanh, Tưu Lang Trần đã đến khác biên bên dưới, mọi người đều đắm chìm tại cuồng nhiệt trong khi huấn luyện, người với người ở giữa khoảng cách, đột nhiên trong lúc đó, cũng kéo gần lại rất nhiều. Đoàn đội hợp tác là tối trọng yếu nhất tinh thần tiểu là tín nhiệm, mà tín nhiệm tại Lưu Vong thành là khan hiếm đấy, bởi vì ngoại trừ 10 năm lần thứ nhất thú triều, đám thợ săn cho tới bây giờ đều là từng người tự chiến, tuyệt sẽ không cùng người khác hợp tác, cho dù là như Hoàng Đông cùng Tiểu Miêu như vậy tỉ lệ quan hệ, đều là riêng phần mình hành động. Tại Lưu Vong thành, thợ săn cùng tợ săn ở giữa câu thông cũng là cực kỳ hiếm thấy đấy, thợ săn chiến đấu kĩ xảo, đều cần chính mình một chút lực lượng, chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, mới xuất hiện cuộc biểu cái loại người khiêu chiến. Có thợ săn thông tri triệu nguyên cùng thủ tướng đi nghị sự đại hội đem làm triệu nguyên chứng kiến phòng trong trên mặt biểu lộ, là hắn biết, trưởng lão hội mọi người được hắn thuyết phục. Họ mục đích đã không phải là thảo luận, mà là thương nghị ra một cái sách lược về toàn, Lưu Vong thành thủ tướng đều bị triệu tập, kể cả Cường Bưu cùng Bắc Hải. Khi Triệu Nguyên đi vào nghị sự đại sảnh thời điểm, mỗi người nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt đều tràn đầy tôn kính. Người có thực lực, tại cái gì thời điểm đều có thể đạt được đầy đủ tôn trọng. Triệu Nguyên dùng thực tế hành động thể hiện rồi hắn kinh người thực lực. Một canh giờ thương nghị, cuối cùng, Triệu Nguyên ý kiến được tiếp thu rồi. Lợi dụng đội cảm tử không ngừng công kích, thiếu hao đàn thú thể lực Bởi vì đàn thú tụ tập, số lượng quy mô đều cực kỳ khổng lồ, phụ cận có thể ăn cũng đã được ăn rồi, nói cách khác, lúc này đàn thú ở vào cực độ đói khát trạng thái, nếu như không ngừng nhiều lần công kích, không chiếm được dinh dưỡng bổ sung đàn thú sẽ trở nên mỏi mệt không chịu nổi, đợi đến lúc mặt trời dập tắt thời điểm, chúng đã tình trạng kiệt sức, đến lúc đó, Lưu Vong Thành nhất cộ tác khí phát động công kích, hoàn toàn có khả năng xua tán đàn thú. Sau khi quyết định, mấy đại biên giới lập tức gấp rút hành động, bắt đầu dựa theo Triệu Nguyên theo như lời đấy, huấn luyện một đám tinh nhuệ đoàn đội hợp tác, kỳ thật, căn bản không cần đội viên, ngay tại tổ chức hội nghị thời điểm, Tại tứ đại biên giới binh doanh đã sớm nhất lên huấn luyện dậy sóng, mọi người riêng phần mình tìm được chính mình quen thuộc thợ săn, tạo thành lần lượt tiểu đoàn đội. Mọi người lần thứ nhất cảm nhận được quần thể lực lượng, mọi người lần thứ nhất cảm nhận được tín nhiệm mỹ diệu, mọi người lần thứ nhất cảm nhận được đoàn đội tinh thần. Triệu Nguyên không chỉ là giáo hội bọn hắn một loại phương thức chiến đấu, còn lại để cho bọn hắn chính thức đã minh bạch cái gì gọi là tín nhiệm. Tín nhiệm, tức là đem mình phía sau lưng không hề giữ lại giao cho người khác. Tại hứng hực khí thế trong khi huấn luyện, nhân loại thợ săn thay nhau phải đi đối cảm tử quái dối đàn thú, loại này quái dối không chỉ là đoàn đội mài hợp, hắn hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng đấy, một vài 10 người đoàn đội thì có thể làm cho mấy vạn manh thú điên cuồng. Ngay từ đầu, hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng mà, là, đem làm quay rối rõ ràng có mấy canh giờ về sau, đàn thú rõ ràng trở nên ngốc mà bắt đầu, đã không có trước kia nhẹ nhàng nhanh nhẹn, thậm chí còn, có chút manh thú sẽ đứng đấy bất động, nhưng mà, ở đằng kia khổng lồ đàn thú bên trong, bất động sẽ khiến đáng sợ phản ứng dây chuyền, hơi chút chậm một chút manh thú, sẽ bị cái kia màu đen nước lũ bao phủ, khoảng cách đã bị giẫm làm thịt náo. Tráng Lợi Thiên Bình hướng nhân loại nghiêng Mặt trời dập tắt thời điểm càng ngày càng gần rồi, thú triều đã trở nên mỏi mệt không chịu nổi, động tác chỉ độn. Ma nhân loại nhưng lại nhiệt tình tăng vọt, xuất kích tần suất cũng càng ngày càng cao rồi, do bắt đầu lần thứ nhất xuất động mấy trăm người đến đằng sau mấy ngàn người, thậm chí mấy vạn người thay nhau xuất kích. Chương 633, chương 633. Cao tần suất quấy rối lại để cho đàn thú mệt mỏi, ma nhân loại mệt mỏi nhưng có thể trở lại binh doanh nghỉ ngơi. Sa luân chiến đã lấy được rõ rệt hiệu quả. Đàn thú không bao giờ nữa như ngay từ đầu như vậy vận thành một cỗ dây từng hung hãn không sợ chết công kích, chúng tránh né lấy nhân loại dũng sĩ giết chóc, tận lực cùng nhân loại dũng sĩ vẫn duy trì một khoảng cách, mà loại này tranh né đã tạo thành đàn thú hỗn loạn, vốn là ngay ngắn trật tự công kích trận hình cũng trở nên giống như không đầu con rồi tàn loạn. Nhân loại càng chiến càng dũng. Đàn thú một số gần như sụp đổ. Lưu Vong thành thợ săn, không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bách chiến dũng sĩ, chỉ là mấy cái thời cơ tôi luyện, mọi người lẫn nhau trong lúc đó đã đạt đến trước này chưa có án ý, một ánh mắt, một động tác, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có thể biểu đạt ra trong lòng ý tứ, một ít phiền phức phối hợp, đã trôi chảy tự nhiên. Mọi người nếm đến đoàn đội hợp tác tinh thần ngon ngọt về sau, nguyên một đám toàn tâm đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Còn có 1 giờ, mặt trời sắp giật tắt. Mọi người đang đợi, cùng đợi cái kia kinh thiên động địa xuất kích, này tướng là lại để cho tình thế nghịch chuyển một kích, này tướng là cải biến lịch sử một kích. Lưu Văng Thành, chưa bao giờ từng xuất hiện qua tại mặt trời dập tắt trước khi đánh tan đàn thú ghi chép, hôm nay, đem đổi mới lịch sử. Đàn thú cũng bắt đầu bạo động mà bắt đầu, chúng đã ở cùng đợi mặt trời dập tắt cái kia một khắc. Triệu Nguyên sừng sững tại đỉnh núi, một đầu tóc dài, đón gió bay lên, tại hắn sau lưng, là vô số sủng tính ánh mắt. Là cái này thần bí tóc dài người trẻ tuổi, Vi Lưu vong thành đã mang đến mới đích hy vọng, lại để cho đám tợ săn hiểu được đoàn đội hợp tác tinh thần. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, còn có một nén nhang đọ thời điểm, mặt trời đem giọt tắt. Vách núi ở dưới trên chiến trường, chiến đấu y nguyên hừng hực khí thế, bất quá, rất rõ ràng chứng kiến, nhân loại các dung sĩ đang tại lùi lại, bọn hắn nhất định phải vi cuối cùng đại quyết chiến đại bộ đội dọn ra công kích không gian. Ngao ngao. Vạn thú gào thét. Sa sôi phía chân trời, lao nhanh đàn thú giống như bánh chướng thủy triều, chúng theo bốn phương tám hướng hội tụ, tạo thành thú hải dương. Xuất kích. Triệu Nguyên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng quát, đi đầu tung hạ nhìn xa đại, mấy chục cái tinh nhuệ thợ săn theo sát phía sau, giống như đất bằng nổi lên một đạo cuồn phong. Một đạo màu vàng bóng dáng theo Triệu Nguyên bay xuống, phát ra chói hai khó nghe tiếng kêu to. Sắt, sắt, sắt. Máu tươi tại sôi trào, nhiệt huyết tại bánh chướng. 20 người một tổ đoàn đội một đội tiếp một đội nhảy xuống vách đá dựng đứng, đón lấy lao xuống luồng lực. Lượng. Giống như mũi tên nhọn bắn vào thú triều bên trong, đem thú hải dương cắt thành một khối lại một khối, không cho đàn thú hình thành, cao tốc công kích thú triều. Một vạn, hai vạn, ba vạn. Tiếng giết rung trời, huyết nhục vơi ra. Nhân loại dũng sĩ cùng thú triều nặng nề đụng vào cùng một chỗ, một người tiếp một người trợ săn ngã xuống, một người tiếp một người trợ săn chiến đỉnh, che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết. Lúc này nhân loại đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời không hề dấu hiệu trở nên hắc ám không ánh sáng. Nhân loại sớm có chuẩn bị, rỉ núi, đốt lên hừng hực tiêu đốt bó đuốc. Một cái một chỉ là bó đuốc treo đỉnh núi quang xung dưới, hoặc là dùng mũi tên vũ bắn đi ra, giống như giống như sao băng, đổ xổ vô cùng. Những này bó đuốc, vì đám thợ săn cung cấp ánh sáng, điểm này điểm hảo quang đủ để cho đám thợ săn thấy rõ phương hướng. Hoang vu đại địa đã thành một đại tối xay thịt, máu chảy thành sông, thời nàng cấp động. Nhân loại hình thành nước lũ cùng đàn thú hình thành nước lũ nặng nề đụng vào cùng một chỗ, chỉ là trong nháy mắt, Song Vương Tụ phân ra thắng bại, nhân loại thợ săn dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, mà thú triều thì là nhỏ mạnh hết đả, tình trạng kiên sức, tại đây nguyên thủy lực lượng trong quyết đấu lập tức ở vào dưới phong. Binh bại như núi đổ, đem làm vòng thứ nhất công kích bị loài người ngạnh sanh sanh ngăn trở về sau, thú triều hở mất. Ngao, ò ò ò ngao. Ò ò ò. Nan vạn manh thú còn không có tới gần vết núi, bắt đầu lui về phía sau, mà phía sau đàn thú vẫn còn xông về phía trước, cái này vừa lui tiến, lập tức bạo phát thảm thiết xuống tới, những cái kia hình thể cực lớn manh thú tựa như một tòa di động ngọn núi, những nơi đi qua, nghiền chết vô số loại nhỏ manh thú, khắp nơi đều là thê lương tiếng ai minh. Nhân loại hy vọng đã đến. Sau khi thú triều sụp đổ, Đã sớm ở ngoại vi nhìn chằm chằm ăn thịt động vật đã phát động ra công kích, bụng đói kêu vang chúng mở ra miệng lớn dính máu, sẽ rách tin tức manh mối hoang mã trốn ăn cổ động vật. Ăn thịt động vật đã thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Vô luận ăn cổ động vật đến cỡ nào cường đại, chúng là ở thủy trung là ở vào chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên phía dưới cùng nhất, đối mặt hung mạnh ăn thịt động vật, vốn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày ăn cổ động vật bắt đầu bò mạng chạy tục mạng, binh bại như núi đổ, tan tác về sau ăn cổ động vật đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chúng chỉ có thể nương tựa theo số lượng ưu thế mất mạng chạy như điên. Hoang nguyên đã thành lò sát sinh. Lối thành cửa thành mở ra, ngàn vạn nhân loại cầm trong tay vũ khí bừng lên, gia nhập bên này ngược lại rất trốc. Tất cả ăn cỏ động vật ngã xuống, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Triệu Nguyên trên chiến trường chạy như điên, nhiệm vụ của hắn cũng không phải giết chóc, mà là cứu vớt. Chỉ cần gặp được gặp nguy hiểm tợ săn, hắn lập tức sẽ ra tay tương trợ, rất nhanh, Triệu Nguyên là được một mặt cơ sĩ, mọi người hội tụ ở bên cạnh hắn, càng ngày càng nhiều, tạo thành một chi cao tới mấy ngàn người đội ngũ, mà đội ngũ này vẫn còn phi tốc bánh trứng, một đường dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mà ngay cả những cái kia hung manh ăn thịt động vật cũng là nghe ngóng rồi chuẩn. Đã xong. Chỉ là một cái rở, thẳng thiết chiến đấu đã xong. Tại lờ mở dưới ánh sao, mọi người chứng kiến, khắp nơi đều ngã lăn lấy ăn cỏ động vật thi thể, còn có một chút ăn thịt động vật đang tại cắn xé, mà thêm nữa ăn thịt động vật đã chống nằm trên mặt đất đánh ở một cái. Chiến đấu tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng lại cực kỳ thẳng thiết, bởi vì mọi người phi thường tính tưởng, nhất định phải nhất cỗ tác khí chống lại đàn thú đột công kích thứ nhất, một khi không khống chế được, thú triều sẽ rung manh vào nội thành, đến lúc đó toàn bộ lưu vong thành đem chìm đắm vào vạn kiếp bất phục bên trong, nhân loại làm mất đi cái này nghỉ ngơi lấy lại sức cư trú chi địa. Nhân loại thương vong cũng không nhỏ, tại thú triều bên trong, ngã xuống vô số dũng sĩ, thi thể của bọn hắn bị đàn thú tra đạp, huyết nhục mơ hồ, đã không thành hình người. Không ai thương tâm, bởi vì, cùng dĩ vãng hy sinh so với, điểm này điểm hy sinh thật sự là không có ý nghĩa, phải biết rằng, mỗi 10 năm lần thứ nhất thú triều, sợ tử vong tợ săn đều là dùng vạn tính toán, trong đó, thậm chí còn có cường hành vũ trụ tợ săn chết trận xa trường. Nhìn xem hoang nguyên bên trên trại rộng thi thể Đám tợ săn có một loại nằm mơ cảm giác. Không có sẽ nghĩ tới, 10 năm lần thứ nhất thú triều lại có thể biết dùng loại phương thức này chống rực. Căn cứ ghi lại, thú triều trước trước sau sau lục tục ngo ngoe sẽ kéo dài 10 ngày tạ hữu, mặt trời dập tắt về sau năm ngày, càng giống như là địa ngục thế giới, còn lần này, theo thú triều chính thức phát động công kích đến chấm rực, chỉ có 1 giờ mà thú triều chính thức tan tác, ngay từ đầu chỉ thấy mảnh khẻ. Chúng ta thắng lợi rồi. Chúng ta thắng lợi rồi. Thắng lợi rồi. Chúng ta đánh bại đàn thú, ha ha. Chúng ta đánh bại đàn thú. Là đã bại a. Ha ha ha. Mọi người vui đến phát khóc, giúp nhau ôm ấp lấy, chúc mừng lấy sống sót sau tai nạn, chúc mừng lấy đã trải qua cái này thử thi chiến đấu. Các các các. Một tiếng chói hai tiếng kêu to tại bầu trời vang lên, kinh tâm động phách, mọi người sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại cái kia Vân Hải Kim Điêu quanh quẩn trên không trung. Ha ha. Mọi người hưng phấn hoan hô, hướng Vân Hải Kim Điêu phất tay lấy lòng, mà cái kia Vân Hải Kim Điêu tựa hồ cũng phi thường đắc ý, càng phát ra gọi được hoan. Đại ca, ngươi có biết hay không rất khó nghe a. Triệu Nguyên nhìn xem bầu trời, kêu rên. Meo. Triệu Nguyên vừa dứt lời, Vân Hải Kim Điêu đã huyên hóa thành một đạo kim sắc quang mang, rơi thẳng vào Triệu Nguyên trên bờ bay, rõ ràng cô ý đối với Triệu Nguyên lỗ thai của kiếu, cái kia hung tàn này sinh ác độc thế bất lưỡng lập bộ dáng, lại để cho chúng quanh đám trợ săn chợn mắt há hốc mồm. Triệu Nguyên chỉ có thể im lặng, hắn thật sự là không hiểu nổi, tại đây ẩm ỉ trong hoàn cảnh, Vân Hải Kim Điêu vì sao còn có thể nghe được thanh âm của hắn? Chẳng lẽ hắn có thể cảm ứng được ý nghĩ của ta? Ngay tại Triệu Nguyên nghĩ ngợi lung tung chi tế, phòng trong xuất lĩnh đại đội nhân mã nghênh đón Triệu Nguyên, một đoàn người về tới nội thành, đám trợ săn thì là lưu lại quét dọn chiến trường. Chương 634, chương 634, kiểm kê nhân số, trận này xử thi giống như chiến dịch, thợ săn bỏ mình 763 người. Khi số này theo công bố về sau, toàn bộ lưu vong thành đều sôi trào, bởi vì, cái này đổi mới 10 năm lần thứ nhất thú triều thương vong thấp nhất ghi chép. Tại lịch sử ghi lại ở bên trong, lưu vong chi thành thương vong ít nhất chính là 9200 người, thương vong tối đa cao tới hơn 4 vàng người, thanh tráng niên chết tổn thương hơn phân ngựa. 763, cái số này, đủ để cho mọi người tự hào, phải biết rằng, lần này thú triều, có thể nói bách nhiên nhất ngộ không chỉ là quy mô vượt qua Dĩ Vãng Thu Triều, hung tàn năng cộ động vật càng là vượt xa Dĩ Vãng Thu Triều, có thể lấy được như vậy kiêu ngợi thành tích, tự nhiên là làm cho người ta tâm thần phấn chướng, đặc biệt là phòng dòng thành chủ, đem ghi vào sử sách, trở thành trong lịch sử một trong thành chủ vĩ đại nhất. Hoàn thành một ít công việc về sau, đám trợ săn bắt đầu thanh lý chủ thành. Khi Triệu Nguyên theo đám biển người như thủy triều đến chủ thành thời điểm, không khỏi chịu rung động thật sâu. Toàn bộ lưu vong thành bên ngoài bị tiên quân vạn mã thi hành hạ, ngàn vết lở loét chấm lỗ, một ít sinh hóa mang thực vật đều gặm thức ăn được chùi lủi chỉ còn lại có chủ cột mà ngay cả hơi chút non một chút chạc cây đều bị ăn cỏ động vật gần phê hết sạch. Thực vật phá hư kỳ thật còn không tính nghiêm trọng, dù sao, tại Lưu Vong thành bên ngoài thành, có thể ăn thực vật xanh cũng không phải rất nhiều, chủ yếu nhất là công trình kiến trúc nhận lấy tàn phá, rất nhiều nhà đá đều bị san thành bình địa, khắp nơi đều là tàn vách tường đổ viên, nhìn thấy mà giận mình. Triệu Nguyên đã tìm được Hoàng Đông cùng Tiểu Miêu, hai người đang tại thanh lý mất trật tự gian phòng. Khi hai người chứng kiến Triệu Nguyên tội điểm, trong ánh mắt lập tức lộ ra cuồng nhiệt hào quang. Ta muốn đi Sở Ca City rồi, hướng các ngươi tạm biệt." Triệu Nguyên thản nhiên nói. "A "Đúng đi." Hoàng Đông biểu tình ngưng trọng. "Đúng vậy, ngươi cùng hắn." Tiểu Miêu nhìn thoáng qua Triệu Nguyên sau lưng Cổ Nưu, vẻ mặt vẻ thất vọng. "Đúng vậy." Triệu Nguyên mỉm cười, hắn tự nhiên là minh bạch Tiểu Miêu cùng Hoàng Đông tâm tư, đáng tiếc, hắn không cách nào mang lên bọn hắn, bởi vì, theo Cổ Nưu nói, Sky City hình thức chi phức tạp, tuyệt không phải lưu vong thành có khả năng bằng được. Hơn chi, tại Sky City, còn có Diêm thiếu kiệt cái thằng kia, vì tránh cho phức tạp, Triệu Nguyên vẫn là quyết định không mang theo Hoàng Đông bọn hắn. "Thế nhưng mà." "Thế nhưng mà." Hoàng Đông lắp bắp nhìn xem Triệu Nguyên lại nhìn thoáng qua cùng Bưu, trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. "Tốt rồi, chúng ta đi rồi, các ngươi nói cho Tiểu Bình thoáng một phát." Ân. Triệu Nguyên không muốn cùng Hoàng Đông dây dưa, quay người đi nhanh ly khai, trong nội tâm bay lên một tia không hiểu phiền muộn. Chỉ từ Triệu gia ra gia biến cố về sau, Triệu Nguyên trôi dạt khắp nơi, trên đường đi đều là không ngừng cáo biệt triết liệu, mỗi một lần cáo biệt đều lại để cho hắn sinh ra nhàn nhạt ưu thương. Triệu Nguyên không phải một cái không quá quyết người, lại càng không là hơn một cái buồn tiện cả người, hắn có ý chí lực giống như sắt thép, cho nên, khi Lưu Vong Thành vượt qua cửa ải khó về sau, Hắn lựa chọn lập tức ly khai. Man đêm phía dưới, Cung Ưu nhìn xem phía trước cái kia tóc dài bay múa bóng lưng, đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy cái này thần bí người trẻ tuổi cô độc, loại này cô độc, không cách nào nói rõ. Khi Triệu Nguyên hướng phòng doanh thành chủ muốn một cái dẫn đường thời điểm, Cung Ưu lập tức xung phong nhận việc. Cung Ưu tin tưởng, chỉ có cùng cường giả cùng một chỗ, mới có thể biến thành cường giả chân chính. Cung Ưu cũng không biết Triệu Nguyên mạnh như thế nào, nhưng là, hắn có thể khẳng định, Triệu Nguyên cường đại, tuyệt sẽ không là mặt ngoài chỗ đã thấy, bởi vì, tại cả chạng chiến dịch bên trong, Triệu Nguyên Từ đầu đến cuối đều là từ cho không bất bách, thành thạo, cho dù là cùng đến đầu kia cường hành tố thực báo thời điểm, hắn vẫn là bình tĩnh vô cùng. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể không quan tâm hơn thua. Màn đêm phía dưới lưu vong thành bận rộn vô cùng, đám thợ săn đều về tới trong nhà mình sửa sang lại bị hư hao tài sản, ven đường chứng kiến rất nhiều thợ săn. Bị thương, nước mắt, tiếng cười, khoái hoạt, đan vào cùng một chỗ. Đám thợ săn cũng không biết Triệu Nguyên chuẩn bị ly khai, khi bọn hắn chứng kiến Triệu Nguyên thời điểm, lập tức dừng lại trong tay sống, lặng lặng đứng tại ven đường, một mực đợi Triệu Nguyên đi xa gây nên bằng cao thượng tinh ý. Tất cả mọi người trong nội tâm đều dâng lên vô tận cảm kích cùng sự kính chi tình. La Triệu Nguyên cứu vớt tòa thành thị này, La Triệu Nguyên làm cho này tòa thành thị đã mang đến hy vọng. Đoàn đội tinh thần cải biến toàn bộ Lữ Vương thành, mọi người đã không có trước kia lạnh lùng, bắt đầu giúp đỡ cho nhau, cái này chính là một số cực lớn tinh thần tài phú. Trong màn đêm, Triệu Nguyên thân ảnh càng ngày càng nhỏ, rốt cục biến mất tại cái kia vô tận trong bóng tối. Dưới chân, là thâm bất khả trắc đen kịt thâm nguyên. Xa xa, là vô cùng vô tận hư không. Sao tỏ tinh quang hùng hồn vung rơi vào không trung. Triệu Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua trong màn đêm lưu vương thành, thở dài một tiếng, chuyến đi này, không biết năm nào tháng nào mới có thể rồi trở về nhìn xem, tựa như không biết lúc nào đi địa cầu cùng ma hạch đại lục. Đi thôi. Triệu Nguyên hướng bầu trời nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói một câu, chợt, bầu trời một đạo quang mang màu vàng ý hệt kia chớp bắn rơi. Các các. Vân Hải Kim Điêu tại Triệu Nguyên lỗ thai chế tạo vài cái tạm âm về sau, liền một đầu đâm vào Triệu Nguyên tóc, bắt đầu nằm ngáy o o o bốn. Nhìn xem cái thanh kia hắn khi trong suốt Vân Hải Kim Điêu. Cưu Mưu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ, hắn nghi vẫ vỡ đầu túi cũng vô pháp nghị thông suốt, cái này hung tàn Vân Hải Kim Điêu vì sao có thể khi dùng vật dưỡng? Vân Hải Kim Điêu lợi hại, lưu vong thành người thế nhưng mà rõ như ban ngày, nó thế nhưng mà có thể cùng Tô Thức báo đối kháng lịch thiên tồn tại. Một đường không nói chuyện, vì mau chóng đuổi tới Sở Kai City, Cưu Mưu lựa chọn Vân Hải. Theo Lưu Vong Thành đến Sở Kai City, Vân Hải gần đây lộ tuyến, bất quá, tại xưa nay, ngoại trừ vũ trụ thợ săn cấp bậc cao thủ, bình thường thợ săn, quả quyết là không dám lựa chọn Vân Hải với tư cách lịch lãm rèn luyện địa phương. Đương nhiên, tại Triệu Nguyên xem ra, Vân Hải cũng không có cái gì đáng sợ đấy. Tiến nhập trong Vân Hải, Vân Hải Kim Điêu trở nên hung hãn lên, tại Triệu Nguyên đỉnh đầu xoay quanh, cao tốc chấn động cánh nổi lên mãnh liệt của phong, khiến cho cuồng bưu rung động không thôi. Cũng trước đó lần thứ nhất không sai biệt lắm, cái này nguy cơ từ phía Vân Hải cũng không có động tĩnh gì, thậm chí còn liên cả một cái động vật đều không có chứng kiến, bất quá, Triệu Nguyên phát hiện, ven đường dấu chân mất trật tự, rất nhiều nhô lên nham thạch đều hóa thành bùn mịn. Theo xâm nhập, bắt đầu xuất hiện xô lô dấu vết, thủy thấy được gan thịt động vật xé rách gan cổ động vật thi thể, trong không khí tràn ngập gai mũi muội màu tươi. Nhóm lớn nhóm lớn hung manh ăn thịt động vật ở chúng quanh du đãng, hoặc là ngủ, chúng tự hồ ăn no rồi, đối với Triệu Nguyên bọn hắn làm như không thấy. Lưu Phong thành ăn cỏ động vật chạy đến Vân Hải đa đến. Cung Nưu là một cái tí nhị án cực kỳ phong phú thợ săn, ngồi xổm người xuống, xem xét thoáng một phát dấu chân cùng bị được gặm vệ cỏ sĩ rêu về sau, lập tức cấp ra kết luận. Chủng vì cái gì còn không tiêu tan. Triệu Nguyên ngồi xổm xuống xem xét, hắn phát hiện, cái này trong mây sinh trưởng dày đặc cỏ sĩ rêu đều bị gặm vệ đã đến rễ cây, mà ngay cả nham thạch đều lộ ra đi ra, hơn nữa là đại diện tích lớn mặt gần phệ, chùi lùi đấy, hiển nhiên là quy mô cực kỳ khổng lồ đàn thú trải qua. Bình thường, ăn cỏ động vật sẽ tản ra đấy, bởi vì tại vành đai thiên thạch không có một người nào địa phương có thể cung cấp đầy đủ đồ ăn, cho dù là tài nguyên coi như phong phú Vân Hải khu vực. Có phải hay không là đi Sơ Kai City? Cổ Ngưu đột nhiên nói. Sơ Kai City? Triệu Nguyên Thần hình chấn động, Sơ Kai City mặt trời cũng sẽ dập tắt. Đúng vậy. Cổ Ngưu khẳng định nhẹ gật đầu. Triệu Nguyên Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nếu như lưu vong thành đàn thú hướng Sơ Kai City đi, Như vậy thì ra là ý nghĩa, Ser City đàn thú số lượng là lưu vong thành gấp 2. Gấp 2. Triệu Nguyên cùng Cổn Bưu đồng thời đánh cho dùng mình một cái. Theo tiến lên, trên đường đi ngã xuống vô số không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể, có ăn cỏ động vật đấy, cũng có ăn thịt động vật đấy, trong đó không thiếu một ít cường đại tồn tại, không cần hỏi, Triệu Nguyên cũng có thể suy đoán đến, nhất định là đi ngang qua thú triều cùng Vân Hải khu vực manh thú đã xảy ra xung đột. Tại Vân Hải manh thú đều có rất mạnh lĩnh vực quan niệm, thí dụ như Vân Hải Kim Điêu, trông coi cái kia quần tây, một thủ tựu là mấy trăm năm. Đương nhiên còn có một loại khả năng, cái kia chính là theo đuôi lấy đàn thú ăn thịt động vật không ngừng tập kích đàn thú, bất quá, loại khả năng này tính cực kỳ bẽ nhỏ, bởi vì, theo đuôi ăn thịt động vật biết rõ thú triều tập tính, chúng bình thường sẽ không mạo hiểm. Quân cây. Triệu Nguyên đột nhiên nhớ tới cái kia khóa quân cây. Số lượng này khủng lô thú triều nếu như trải qua cái kia khóa quân cây, chỉ sợ cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Vô ý tức đấy, Triệu Nguyên nghĩ tới cái con kia hắc hổ tử, nó có thể hay không cùng đàn thú phát sinh xung đột. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên bước nhanh hơn. Một đường nhanh như điện chớp, một canh giờ về sau, Hai người đã cách này quỳnh cây chỉ có 10 cây ở bên trong, lại để cho Triệu Nguyên ngoại ý muốn chính là ở đằng kia rộng lớn hoang nguyên bên trong, quỳnh cây ý nguyên sừng sững bất động, cho dù là tại trong màn đêm, cũng có thể cảm giác được hắn cành lá rậm rạp. Theo đàn thú dấu chân phán đoán, có thể khẳng định chính là đàn thú dọc đường này khỏa cực lớn quỳnh cây, vì sao quỳnh cây bình yên vô sự? Chẳng lẽ, cái con kia hầu tử rõ ràng cường đại đến đủ để cùng thú triều chống lại? Yến Tính, trong không khí tràn ngập một cổ tử vong khí tức. Cạc cạc. Không trung vân hải kim điêu phát ra kinh tâm động phách tiếng kêu to. Chương 635, chương 635. Sáng tỏ dưới ánh sao, Vân Hải Kim điêu tựa như một đạo màu vàng kia chớp bắn về phía cái kia khỏa sừng sững cao vút trong mây cực lớn quần cây. Triệu Nguyên cùng Quần Bưu vội vàng đuổi theo. Triệu Nguyên cùng Quần Bưu tốc độ chậm nửa nhịp, chờ bọn hắn đuổi tới quần dưới cây thời điểm, cả khỏa quần cây giống như bị cuồng gió thổi phật, cành lá điên cuồng lắc lư, lại giống như thiên quân vạn mã ở đàng kia một tấc vuông trong lúc đó đang tại kịch liệt chém giết. Các các. Xèo xèo. Tuyết tốt nồng đậm trong lá cây, chuyến ra Vân Hải Kim điêu cùng cái kia hắc hổ tự tiếng thét chói tai. Song Vương tự hồ đang tại liệu chết solo. Theo Dĩ Vãng biểu hiện xem, Vân Hải Kim Điêu rõ ràng không địch lại cái kia Hắc Hầu tử, thậm chí sợ hãi cái kia Hắc Hầu tử, lần này vì sao như vậy dũng mãnh phi thường? Chẳng lẽ Hắc Hầu tử bị thương, Vân Hải Kim Điêu thừa cơ đánh rắn dập đầu. Tập tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Triệu Nguyên thân thể đột nhiên nhảy lên, biến ảo vô số tàn ảnh biến mất tại tươi tốt lá cây chạc cây bên trong. Côn Như vẻ mặt ngốc trợn, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Giờ này khắc này, hắn mới biết được, chính mình cùng Triệu Nguyên ở giữa chênh lệch là cỡ nào to lớn, bởi vì, khi Triệu Nguyên nhảy lên biết Hắn thậm chí còn còn không có kịp phản ứng, cũng đã đã mất đi Triệu Nguyên tung tích. Triệu Nguyên tiến vào quỳnh cây bên trong. Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nguyên có một loại không khí trầm lặng cảm giác, loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Triệu Nguyên không rảnh suy tư, bởi vì hắn đã thấy được Vân Hải Kim Điêu cùng Hắc Hầu Tử đang tại giảng có lấy, song phương tựa hồ chiến đấu kịch liệt qua. Vân Hải Kim Điêu màu vàng lông vũ mất trật tự vô cùng, bất quá, nhưng lại đằng đằng sát khí. Hắc Hầu Tử thì là thần sắc bề ngoài, bất quá, đôi mắt nhỏ bên trong nhưng lại bộc lộ bộ mặt hung ác, không chút nào lạc hạ phong. Hai đầu manh thú riêng phần mình đứng tại một cây trạc cây một mặt, không hề nhượng bộ chút nào. Hắc Hầu tử bị thương, Vân Hải Kim Điêu quả nhiên là đánh rắn dập đầu. Triệu Nguyên chỉ là liếc, tựu nhìn ra Hắc Hầu tử ngũ tạm lục phủ nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Ngươi là cùng ta đi hay là ở tại chỗ này? Triệu Nguyên từ đầu đến cuối ôm không can dự chúng ở giữa chiến đấu, nếu như Vân Hải Kim Điêu có cơ hội đoạt lại cái này quần tây, Triệu Nguyên tự nhiên cũng sẽ không biết ngăn cản. Các các. Cả. Vân Hải Kim Điêu dừng lại một chút, tựa hồ cân nhắc mấy cái hô hấp, sau đó, hướng Hắc Hầu tử phương hướng phát ra vài tiếng uy hiếp tạm âm về sau, liền nhảy tới triệu nguyên trên bờ vai. Hắc Hầu tử cảnh giác nhìn xem triệu nguyên trên bờ vai vân hải kim điêu, y nguyên một bộ tùy thời bạo khởi đả thương người bộ dáng. Triệu Nguyên lơ đễnh, bởi vì hắn đã nhìn ra Hắc Hầu tử đã là nọ mạnh hết đả, nó cái kia hung tàn bộ dạng là trò đạ biểu hiện. Triệu Nguyên ném đi một quả vạn linh nhi chữa thương viên đan dược cho Hắc Hầu tử, Hắc Hầu tử tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng động tác ý nguyên nhanh nhẹn vô cùng, thật ra trên cánh tay nhẹ nhàng chụp tới, đã bắt ở triệu nguyên vứt cho nó viên đan dược. Hắc Hầu tử vốn là nhìn nhìn viên đan dược, lại nghe nghe, sau đó, một ngụm nuốt vào. Ngươi tự giải quyết cho tốt, cái này khỏa quỳnh cây cần phải thuộc về ngươi đấy." Triệu Nguyên nhìn thoáng qua trung binh trận tây, theo những cái kia quả cỏ dấu vết cùng đất gãy chặt tây, hắn lập tức liền làm ra phán đoán. Tại đây cây bên trên đã từng phát sinh qua cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Có thể tưởng tượng được, trở thành trên vạn ăn cổ động vật hình thành thú triều trải qua quỳnh cây thời điểm, Hắc Hầu tự vì bảo vệ cái này khỏa quỳnh cây, lâm vào thảm thiết trong chiến đấu, tại đây chẳng số lượng cách xa trong chiến đấu, Hắc Hầu tự nặng nhành xanh xanh đánh lui thú triều, mà hắn cũng thân chịu trọng thương, bị Vân Hải Kim Điều đánh rắn đầu, kết quả, thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Khi Triệu Nguyên theo trên cây rơi xuống, cả người đều hóa đá rồi. Không chỉ có Triệu Nguyên hóa đá, đứng tại thuộc hạ cùng đùi, trên mặt dung động chi sắc cũng là tụ đỉnh. Triệu Nguyên chỉ là suy đoán đến nơi đây đã từng có thảm thiết chiến đấu, nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ giống như đến chiến đấu đến cùng thảm thiết đến hạng gì tình trạng. Khi Triệu Nguyên rơi xuống quần cây, chứng kiến gốc cây hạ trọng chất như núi ăn thịt động vật thi thể thời điểm, cái kia thảm thiết chiến đấu hình tượng mới tại hắn trong đại não hình thành một cái thân thể to lớn hình dáng. Thi thể nhiều lắm. Dung quần cây cái kia cực lớn thân cây làm trung tâm, Phạm vi mấy trăm trượng đều phố một tầng ăn cỏ động vật thi thể, có nhiều chỗ thi thể, chồng chất mấy trượng độ cao, nhìn thấy mà giận mình. Rết chóc. Đây mới thực sự là rết chóc. Dung Triệu Nguyên chi năng đều làm một hồi trong lòng rúng sợ. Triệu Nguyên tại Đại Tần Đế quốc cũng không còn thiếu chế tạo rết chóc, nhưng là, cùng cái này Hắc Hầu tử so với, thật sự là gặp dân chơi thứ thiệt. Tại đây manh thú thi thể ít nhất hơn vạn. Triệu Nguyên cho dù là đem đại não sức tưởng tượng phát huy đến mức tận cùng, cũng vô pháp tưởng tượng cái kia sinh sắn lanh lợi Hắc Hầu tử có thể giết chết khủng lổ như vậy số lượng ăn cỏ động vật, huống chi Những loài động vật bên trong không thiếu một ít cường đại tồn tại. Hắc Hầu tử không chỉ có đánh lui thú triều, còn uy hiếp theo đuôi ăn thịt động vật, tại đây khắp nơi trên đất thi thể quỷ gốc cây xuống, rõ ràng không có một đầu ăn thịt động vật xé xác án thi thể. Cái con khỉ này, đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Có thể tưởng tượng được, khi thú triều đạt tới quỷ cây về sau, vô số kẻ dã thú nhảy lên quỷ nhánh cây nha thôn vệ quỷ diệp, mà Hắc Hầu tử, y hệt kia chớp tại trạc cây khe hở trong lúc đó xuyên thẳng qua, san giết lấy cấp độ người. Triệu Nguyên không cách nào trở lại như cũ lúc ấy chiến đấu chẳng diện, nhưng là Hắn có thể khẳng định, chiến đấu cường độ cùng thảm thiết vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải tiến vào ảo ảnh chi cảnh, Triệu Nguyên muốn giết chết cái này, ngàn vạn manh thú cũng là tương đương chi gian nan. Các các. Vân Hải Kim Điêu tựa hồ cũng bị tình cảnh trước mắt hù đến, đến rồi, phát ra trầm thấp tiếng kêu, dưới thân thể ý thức hướng Triệu Nguyên lách vào, đáng tiếc, nó cái kia thân thể khổng lồ đứng tại Triệu Nguyên trên bờ vai tựa như một tòa núi nhỏ, lách vào lách vào căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta đi thôi. Triệu Nguyên suy nghĩ bị Vân Hải Kim Điêu tiếng kêu cắt ngang. Đi. Dũng hung ác nghị lực chứ danh cuồng Bưu cũng nhịn không được đánh cho dùng mình một cái, nơi đây chính là chỗ hung hiểm, không thể ở lâu. Bèo. Triệu Nguyên cùng Cuồng Bưu vừa đi đi mấy bước, đột nhiên, một đạo bóng đen giống như một đạo đen kịt kia chớp từ đỉnh đầu tán cây bên trên lướ xuống, đã rơi vào Triệu Nguyên trước người không đến 10 trượng địa phương. Vân Hải Kim Điêu nhận lấy kinh hãi, đột nhiên bắn lên, vỗ cánh phi tại Triệu Nguyên đỉnh đầu, nhấc lên một hồi cuồng phong. Cuồng Bưu thần kinh cũng kéo căng, gắt gao chằm chằm vào Vân Hải Kim Điêu, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị cho dù là cường bưu đã tấn cấp vũ trụ thợ săn cấp bậc, cũng không dám khinh thị cái này con khỉ, bởi vì, vô luận là theo cái gì góc độ xem, có thể giết chết ngàn vạn manh thú độc vật, cũng không phải dễ chơi đấy. Hắc Hầu tử rơi vào triệu nguyên trước người 10 trượng về sau, cũng không công kích, mà là dùng một đôi ánh mắt đau thương nhìn xem triệu nguyên, cái kia thần sắc bộ dáng, làm lòng người đau xót, a xít. Làm gì? Triệu Nguyên nhíu mày nhìn xem Hắc Hầu tử. Xèo xèo. Hắc Hầu tử giơ ra thật dài cánh tay, hướng triệu nguyên sau lưng cái kia cực lớn quỳnh cây thân cây chỉ điểm, một bộ sốt ruột biểu lộ. Triệu Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua quân Tây, không có phát hiện đặc biệt gì đổ vỡ, lắc đầu. Hắc Hầu Tử gặp Triệu Nguyên không rõ, càng phát ra nóng nảy, trước khi đi vài bước, lại lui về phía sau vài bước, tựa hồ muốn tới gần Triệu Nguyên, nhưng lại sợ hãi Triệu Nguyên. "Ngươi tới a." Nhìn xem Hắc Hầu Tử cái kia vội vàng biểu lộ, Triệu Nguyên không khỏi âm thầm tán thưởng, thằng này quả nhiên thông minh, rõ ràng biết rõ không phải địch thủ của hắn. Tại đã lấy được Triệu Nguyên cho phép về sau, Hắc Hầu Tử chần chờ một chút, thời gian dần qua hướng Triệu Nguyên tới gần. Cặc cặc. Mắt thấy Hắc Hầu Tử tới gần Triệu Nguyên, đã đã rơi vào triệu nguyên trên bờ vai Vân Hải Kim Điêu nhưng lại không làm rồi, hướng hắc hổ tử không ngừng phát ra cảnh cáo. Xiếu xiếu. Hắc hổ tử tựa hồ bị Vân Hải Kim Điêu chọc giận, đột nhiên hé miệng, lộ ra một ngụm trắng nếu hằn răng, nhìn hằm hằm lấy Vân Hải Kim Điêu phát, hướng nó ra hù dọa thanh âm. Các các. Xiếu xiếu. Hai cái động vật lẫn nhau không muốn làm trò, không ngừng phát ra uy hiếp tà đâm. Các ngươi có thể yên tĩnh trong chốc lát sao? Các ngươi đều là khu vực Vân Hải Vương giả, vương giả á? Có chút vương giả phong phạm được không? Xin nhở. Trói hai khó nghe thanh âm liên tiếp. Triệu Nguyên hiện tại tự sát tâm tư đều đã có. Hai cái động vật đồng thời đình chỉ. Hắc Hầu tử chứng Vân Hải Kim Điêu liếc, trên mặt rõ ràng lộ ra một tia khinh thường biểu lộ, mà Vân Hải Kim Điêu thì là bao quát lấy Hắc Hầu tử, một bộ cao cao tại thượng ta chính là vương giả phong phạm. Tới. Triệu Nguyên ý bảo Hắc Hầu tử tới. Hắc Hầu tử tựa hồ là vì chứng minh chính mình có vương giả phong phạm, đã không có bắt đầu cẩn thận, trực tiếp nhảy tới Triệu Nguyên trước người, rũa ra một cái hầu chào. Làm gì vậy? Triệu Nguyên sững sờ. Hắc Hầu tử vẻ mặt ưu thương nhìn xem Triệu Nguyên. Được rồi được rồi. Nhìn xem cái kia lòng chua sót ánh mắt, Triệu Nguyên cười khổ cầm chặt hắc hầu tử vươn ra hầu chào. Nhìn xem cái kia hắc hầu tử 5 triệu nguyên hương cái kia khỏa quỳnh cây cực lớn thân cây đi đến, cung ưu lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm, trước mắt một màn, thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng rồi. Chương 636, chương 636. Triệu Nguyên được hắc hầu tử kéo đến quỳnh dưới cây, tại dưới sự hoa chân múa tay giàn giãi, Triệu Nguyên xem như biết rõ ràng vấn đề chỗ. Quỳnh cây xảy ra vấn đề. Đã minh bạch hắc hầu tử ý tứ về sau, Triệu Nguyên mới phát hiện, quỳnh cây thoạt nhìn y nguyên cảnh lá rậm rạp nhưng cẩn thận quan sát rất dễ dàng là có thể chứng kiến nó đang tại héo rũ, cái kia dày đặc trong suốt như cùng thúy ngọc bình diệp cũng đã mất đi vốn có sáng bóng. Khó trách bắt đầu có không khí trầm lặng cảm giác